Chương 1, anh hùng mạnh nhất thời đại Hàng Lâm. Chương 1, anh hùng mạnh nhất thời đại Hàng Lâm. Ầm. Trên bầu trời mây đen giăng đầy, không ngừng lóe ra hỏa quang điện màu bạc, cùng với tia chớp màu tím âm nặng nề khí tức, phảng phất có cái gì khủng bố, sắp giáng lâm đến cái thế giới này. Vô số dân chúng, rối rít ngẩng đầu lên, nhìn về phía vô tận uy áp bầu trời, không khỏi nghĩ muốn quỳ sụp xuống đất, đối với quỷ bẫy. Ầm ầm ầm. Nương theo lấy quần quần sấm sét văng lên, bốn đạo tia chớp màu tím, lấy vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ, hướng về bốn phương tám hướng ban tới. Ba đạo rơi ở trên địa cầu, một đạo khác trôi dạt đến vũ trụ bờ biển bên trên tinh cầu xa xôi, một người thân ảnh lên tới giữa không trung, tiếp cận mặt trời vòng tròn, giơ lên hai cánh tay mở ra, về phía sau cánh cung. trong ngay mắt này, vô tận mặt trời sức mạnh, xuyên qua thân thể của hắn, dung hợp sự hiện hữu của hắn, đem thần thánh sức mạnh dót vào trong cơ thể hắn. vẫy tay một cái, vô cùng vô tận sa mạc binh lính nô lên. nhìn khắp bốn phía, đã từng trải qua số gì mà các anh hùng, toàn bộ trở về đồ tể hoang mạc dễ nẹt tổng, từ thần sa mạc nạ sợ, tê, tê gai dẻm điệu sơ, kec erjit tổ vạn chủ hạ sợ can lơ. Viên cổ vũ linh sệ giật ánh sáng mặt trời chiếu bắn vào hoàng đế sa mạc gạ rửa không ránh hoàng kim trên khôi giác, chết sạ ra làm người ta hoa mắt ánh sáng. dị mạ, hoàng đế của các ngươi, trở lại rồi. Bốn, thần bí đông phương của quốc cũng ráng xuống một đạo sấm sét màu tím. Yêu khí ngất trời, sông thẳng lên trời, phản phất có tuyệt thế đại yêu phủ xuống. Nương theo lý do, từ, thuật tu yêu khí ngưng tụ mà thành yêu hồ móng nuốt chụp được, vạch ra một đạo bước ngang qua ngàn dặm đường biên giới. Coi đây là đường biên giới, chính là biên giới đồ sơn, chưa trải qua cho phép người bước vào. Chết. Trên Thái Bình Dương, rơi xuống đạo thứ ba sấm sét màu tím. Trong không khí tự do ma lực nguyên tố bắt đầu bạo động lên. Theo bầu trời, đại địa, đại dương, thậm chí còn trong vũ trụ, tất cả ma lực nguyên tố đều giống như bị kéo hóa thành ánh sáng long lánh, cuốn tới đem tồn tại cùng trên thế giới ma lực tập trung vào một chút, từ đó sáng tạo ra sinh mạng mới. Một giây kế tiếp, nương theo lấy kịch liệt đánh vào, trong tầm mắt dính vào màu đen tuyền, cơ hồ bao phủ toàn bộ Thái Bình Dương không gian đánh rách, lặng lẽ hàng lâm đến không hết cái đảo, vật thể bay lượn trên bầu trời ba ngàn độ sâu nước biển. Vào giờ khắc này, phản vật bị gôn cao su lao qua không có bất kỳ vật gì còn thừa lại xuống. Không đúng. Chính xác mà nói, vẫn tồn tại một cái đến tận bây giờ, cũng không từng tồn tại sự vật. trôi lơ lửng ở bầu trời Thái Bình Dương đó là một tên có mái tóc dài màu trắng bạc, cùng với hàng thủ công nghệ như vậy ngay ngắn ngũ quan tiểu nữ. Mặc, thần uy linh trang. Linh tiên, trắng phao nữ thần lễ phục, trắng non chân đủ, em hái quan mang, giống như xúc tu trôi lơ lửng ở bên người. Phần lưng có giống như vòng sáng vật thể, phía trên nạm 10 viên trói mắt tinh thần, tản ra ánh sáng vô tận. Hàng lâm tại thế đi, mọi người. Mỗi một viên tinh thần đều lại biểu tinh linh chi lực linh kết tinh, dần dần từ trên người thiếu nữ bóc rời đi bổ sung thêm một viên lõe lên vô tận lôi đỉnh kim sắc linh kết tinh tổng kết mười một miếng phản phất bị rót vào sức mạnh thần bí trong mơ hồ ra đời linh trí một giây kế tiếp mười một miếng linh kết tinh hóa thành sao băng trên bầu trời rơi rơi xuống địa cầu khắp nơi mà lúc ban đầu sinh ra thiếu nữ tinh linh thân ảnh cũng dần dần biến mất ở trong bầu trời phản phất trốn một cái khác thứ nguyên trong không gian bốn nước mỹ lưu rót hoang vu ngoại ô liếc nhìn lại trừ quanh co quanh co sơn mạch chính là chống rông bình nguyên cuối cùng một đạo sấm sét màu tím liền rơi vào nơi này đập ra một cái trăm mét sâu to lớn hầm động một tòa sắt thép cứ điểm như vậy, tràn đầy siêu cao hàm lượng khoa học kỹ thuật pháo đài, chống rông xuất hiện ở nơi này. cái này cao lớn uy nga cứ điểm chi danh, cũng dần dần hiện ra anh hùng liên minh. thả ra xong bốn đạo sấm sét màu tím sau, giống như là muốn bỏ ra sau cùng. ban cho vô số quái nhân nhân tử từ trong bầu trời chiếu xuống, trải rộng toàn cầu đã làm xong một chuyện cuối cùng, bao phủ toàn bộ địa cầu mây đen bắt đầu dần dần từ từ tiêu tán. nếu như không phải là đông phương cổ quốc cái kia một đạo bước ngang qua ngàn dặm yêu hồ mấp mướt, cùng với kỳ quan thế giới trên Thái Bình Dương, lại hoặc giả thuyết là nước Mỹ lưu rót xuất hiện thần bí kiến trúc có lẽ tất cả mọi người đều sẽ đem trước trải rộng toàn cầu mây đen coi là là một giấc mộng đi. bất quá mặc kệ mọi người có hay không thừa nhận nhưng là cái thế giới này hết thảy đã lặng lẽ xảy ra biến hóa lớn. trụ sở chính anh hùng liên minh đỉnh cao nhất trên khán đài chậm rãi đi ra một tên thanh niên tóc đen đến eo chỉnh tề mặc tây trang màu đen trong một cặp con người lãnh đạm lóe lên yêu dị màu đỏ thâm đứng ở chỗ này nhìn ra xa phảng phất có thể nhìn thấy thế giới mỗi một cái xóa xỉnh trên ngón trỏ tay trái thanh niên mang một viên hội trưởng anh hùng liên minh tri giới đại biểu thân phận cao quý nhất của hắn khoe miệng đường cong hơi dơ lên giống như là đang cười nhạo cái gì. Anh hùng mạnh nhất thời đại mà bẹo, để ta làm khai sáng. DS, này chương hình ảnh là lúc ban đầu tinh linh, Mỹ chương 2. Mạnh nhất SI ẩn anh linh, mã sủ. Chương 2, mạnh nhất SI ẩn anh linh, mã sủ. Nước Mỹ New York, sở tạc cấp 6 sao quân an. Nơi này phải phải trực thuộc ở sở tạc đỡ sở chỉ s siêu phòng ăn cao cấp, đều là xã hội thượng lưu thành viên, mới có thể ở chỗ này dùng cơm. Trừ tầng trên nhất tĩnh lặng ở ngoài phòng riêng, những tầng lầu khác đều là tấu vàng ka u anjei -E -E kim loại ná vui, rượu chất bị điện cuồng lắc lắc, sau đó chợt mở ra. Để cho rượu trên không trùng khắp nơi tiêu tán. Mà thân là hội trưởng anh hùng liên minh Triệu Trần, giờ phút này cũng ngồi ở quán ăn trong góc, trên tay lắc lắc chứa rượu vang ly rượu vang. Tại bên cạnh của hắn, ngồi hai gã thiếu nữ cùng với một tên thanh niên thần sắc lạnh nhợt, những thứ này đều là anh hùng liên minh trực thuộc thành viên đi theo Triệu Trần đi tới thế giới ma mèo, anh hùng, tổng kết có 5 người, hai người ngừng tay tổng bộ. Xên Mai, ta không quá thích hoàn cảnh nơi này. Một tên tóc phấn tử đồng thiếu nữ, trong tay bưng lấy một ly thanh thủy, nhỏ giọng nói, mang đen khung ánh mắt, trên người mặc màu đen học sinh liên thể váy, phủ lấy vôi trắng xen nhau quần áo trong trước ngực buộc lên một cái cà vạt màu đỏ, ăn mặc sâu tất chân màu đen, cùng với màu nâu dày. Nhìn qua rào hoạt trong thân thể, lại ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Mạo suối kỳ dị hệ Lytus trong anh hùng liên minh trước mắt, cấp C vị anh hùng thứ hai. căn cứ cấp bậc anh hùng của anh hùng liên minh đại khái có thể chia làm phó hội trưởng cấp, cấp S, A cấp B, cấp C, cấp D, tổng kết lục đại cấp bậc. Ma nương theo lấy, quái nhân nhân tử, khuyết tán, thế giới mạo vẹo cũng nhất định sẽ thức tỉnh ra một nhóm lớn quái nhân, bắt đầu khắp nơi tàn phá. thức tỉnh quái nhân, đại khái cũng có thể chia làm lục đại cấp bậc cùng cấp bậc anh hùng đối ứng với nhau cấp sói cấp d, có nguy hiểm nhân tố xuất hiện; cấp hổ cấp c, tạo thành đại lượng thương vong nguy cơ; cấp quỷ cấp b, đưa đến một cái thành chấn cơ năng đỉnh chỉ hoặc hủy diệt nguy cơ; cấp rồng a, khả năng đưa đến mấy cái thành chấn bị hủy nguy cơ; cấp siêu long cấp s, khả năng đưa đến nhân loại diệt vong nguy cơ; Thần cấp phó hội trưởng cấp, khả năng đưa đến vũ trụ hủy diệt nguy cơ 4. Tạm lại không đề cập tới đã hàng lâm hoàng đế sa mạc gã rơ, hổ yêu chi vương đồ sơn hường hùng, tinh linh đầu thiên mỉ, mỗi một cái đều là thiên thai cấp siêu long. Nếu như lại thức tỉnh mười mấy, mấy cái thiên thai cấp rồng, hoặc là mấy cái thiên thai cấp siêu long mà nói. Triệu Trần có thể không cảm thấy, dựa hết vào thê hạ vẹn chờ mạ bẻo, có thể chống đỡ ở quái nhân xâm phạm, quái nhân nhân tử, khuyết tán, để cho vốn chính là địa ngục khó khăn thế giới mạ bẻo trực tiếp tiến cấp tới ác ngộng độ khó. Vì ngăn cản cái thế giới này tan vỡ, thân là hội trưởng anh hùng liên minh Triệu Trần, một mặt theo vị diện khác Triệu hoàn mới anh hùng, mặt khác cũng tích cực tiếp xúc mạ bẻo anh hùng, đem thu nạp vào tới, tráng tổ chức lớn thế lực. Mạ ý đồn mạn Tony Stark rất rõ ràng liền bị liệt vào mục tiêu thứ nhất. Thôi hơi chờ một hồi đi, thiên địa rất nhanh liền sẽ tới. Nhọ nhẹ nhấc một miếng rượu vang, Triệu Trần lạnh nhạt nói. Tony nhưng là người bận rộn, nghe nói mới từ bạo đồ trong tay trốn ra được, đang khai phá cảng cao cấp ủy dồn mạng chiến y có thể đến nơi đây dùng cơm, đã là sự tình ngoài ý liệu rồi. Đến tới, chờ lại 10 ly, sinh mệnh chi thủy. Khoác áo tràng thánh chức giả, có tóc vàng mắt xanh thiếu nữ, giống như là uống say gọ má trắng non hiện lên đỏ ửng, chợt vô bàn một cái, lớn tiếng hô: "Mở miệng chính là 10 ly 96 độ, sinh mệnh chi thủy, liền y dụng rượu cồn mới 76 độ, người bình thường nếu là uống một hớp, sợ rằng thật sự cách cái chết không xa." Bất quá, thiếu nữ tóc vàng ngược lại không cần lo lắng nhiều như vậy. Nàng có người bình thường khó có thể tưởng tượng cường tráng thể chất. Trên người cung chân đều mặc mang có thánh quang sức mạnh chúc phúc bằng giáp, bên người để cao bằng một người thánh quang bạch cây cao su thập tự giá, trên bàn để một quyển thánh quang sách Phúc Âm, tác giả ký tên, Michel. Michel là người sáng lập thánh chức giả kiêm thủ lĩnh, đồng thời cũng là thiên sứ tộc đại thiên sứ, cũng là biết rõ thật giả chi nhân, tông đồ ma giới. Nếu như hắn bị bầu thành thiên thai mà nói, tuyệt đối là thiên thai cấp siêu long. Bất quá nội tâm hướng tới Quang Minh Michel, cho dù là tông đồ ma giới thân phận, hẳn là cũng sẽ không đối với người bình thường tùy ý ra tay. Gơ răng đi, x, uống ít một chút, đợi lát nữa còn có chuyện trọng yếu. Yên tâm yên tâm, vấn đề không lớn, Thanh Quang sẽ chỉ dẫn ta hội trưởng. Gơ răng đi x, dùng tay vỗ bả vai của Triệu Trần, say khướt nói, nàng là mới vừa rồi trở thành thánh kỵ sĩ, một tên thánh chức giả, quen thuộc thánh chức giả mỗi cái lĩnh vực kiến thức, có lẽ không cách nào đem những kiến thức này thuần thục vận dụng cho trong thực tiễn, nhưng là đem truyền thụ cho người khác, nhưng là dư giả. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, nàng là lý luận phái cường giả, về phần nói thực chí lên, chẳng qua là xếp hạng vị anh hùng cấp C thứ nhất mà thôi. Có lẽ ngày sau thức tỉnh vì phúc âm truyền đạo giả hoặc là lần thứ hai thức tỉnh vì xí thiên sử anh hùng xếp hạng có thể nhảy lên đến được các thậm chí còn cấp s trình độ sinh mệnh chi thủy tấn tấn tấn dơ cao 96 độ sinh mệnh chi thủy gờ rằng đi trực tiếp nửa đầu một khô miệng đi xuống nhìn một bên người pha rượu có thể nói là run sợ trong lòng rất sợ tên này thiếu nữ tóc vàng trực tiếp tại chỗ bảo tê hắc thoải mái đem chén rượu vỗ vào trên bàn gờ rằng đi say khước nói thân thể tựa hồ có chút lung la lung lay đem để lên bàn thánh quang sách phúc âm trực tiếp quét rơi ở trên mặt đất thật là lắc đầu một cái triệu trần hướng về rơi dưới đất sách phúc âm ngoắc ngoắc ngón tay Giống như là chịu đến một loại không hiểu sức mạnh dẫn dắt, thánh quang sách phúc âm trực tiếp lơ lửng, rơi vào trong lòng bàn tay triệu trần. Tiện tay lật ra trang thứ nhất, phía trên giường như ghi lại thanh chức giả nội dung, tác giả trựa viết hơi có chút viết đầu, nhưng là không hại đến đại thể. Bên trong lần chứa ma pháp phi thường đầy đủ hết, theo nhập môn đến lần thứ hai thức tỉnh một loạt ma pháp, một cái không lọt viết ở phía trên, vận dụng chính là đại lục ạ giặt văn tự. Chỉ tiếc coi như đọc được tiểu chữ, nếu như không ôm ấp đối với thánh quang tín ngưỡng, người bình thường cũng thì không cách nào tu luyện sức mạnh thần thánh chi lực tu luyện sổ tay luận như thế nào biết rõ người ngụy trang phụ trợ cùng phát ra gian thăng bằng như thế nào kêu lên, bà cỡ lên, như thế nào dùng nắm đấm cứu dỗi tội nhân, như vậy cảm giác có chút là lạ, biểu tình của triệu trần biến đến có chút quái dị lên, luôn cảm giác quyển này thánh quang sách phúc âm dường như ghi lại một chút kỳ quái nội dung, cầm lên thánh quang sách phúc âm một trang, có thể rõ ràng cảm nhận được phía trên truyền tới sức phản kháng nói, nếu như thực lực không đủ, hoặc là đối với thánh quang tín ngưỡng không đủ căn bản là không có cách lật tới trang thứ 2. nhưng là cái giam cầm này, đối với thân là hội trưởng anh hùng liên minh triệu trần mà nói, lại không có bất kỳ tác dụng. trang thứ 2 nội dung ghi lại chính là thánh chức giả vũ khí đại toàn, ts buồn chương đồ là nhân vật chính triệu trần trương 3. Ý dồn mạng vs cấp hổ quái nhân, trương 3. Ý dồn mạng vs cấp hổ quái nhân. thánh chức giả vũ khí đại toàn hai lưới chiến phủ nhập môn thập tự giá huy động kỹ xảo niệm châu tàn gia chiến lươi hái bách hoa thông dụng hình thần cách quyền như thế nào tiêu hủy ẩn ái dị đoan. phía trên này đều ghi lại một chút ít thứ quỷ gì đệ nhất thánh chức giả Mi sẽ cao thâm khó dò hình tượng hoàn toàn sụp đổ ác tại trang thứ hai cuối cùng còn viết một câu nói phụ trợ nghề nghiệp phi thường yếu ớt địch nhân lúc nào cũng có thể sẽ tập kích các ngươi mời không nên do dự không cần nghi ngờ kiên định tín ngưỡng nhặt lên trong tay liệt diễm chiến phủ đem hết thể trước mắt địch nhân toàn bộ chặt đước nhìn một chút cái này nói vẫn là tiếng người sao thánh chức giả nghề nghiệp này không phải là chăm sóc người bị thương trợ giúp yếu nhỏ sao Quần này thánh quang bên trong sách phúc cầm ghi lại chính là không ngừng giật dây người mặc vào kiên cố nhất bản giáp nhặt lên nặng nhất đột khí ra tiền tuyến đem tất cả địch nhân đánh chết phụ trợ. Phụ trợ là không có khả năng đời này cũng không có khả năng chỉ có trực tiếp đánh nát đầu chó của địch nhân mới có thể miễn cưỡng cuộc sống côn đồ. Triệu trần mặt sạm lại khép lại quyển này thánh quang sách phúc âm, trong lòng tự mình an ủi mình một lần, vấn đề không lớn, chắc là ta mở ra phương thức không đúng. Hắc, mau nhìn, là ai tới? Là thiên tài của chúng ta, Tony Stark. A a a. Tony thật là đẹp trai, ý dồn mãn đệ nhất thiên hà. Nương theo lấy một tên giữ lấy tao bao trọ dâu nhỏ đại thúc trung niên, trong tay xách một cái màu đỏ cái dương, đi thẳng đi vào, toàn bộ quán ăn bầu không khí nhất thời sôi trào lên. Tony Stark hiện tại nước mỹ danh tiếng thịnh nhất siêu cấp anh hùng cộng thêm đặc biệt mỹ lực cá nhân cùng với siêu cấp có tiền bối cảnh để cho hắn nhảy một cái trở thành pha vương cơ hồ kẹt lận đổi bạn gái đương nhiên người khác cuộc sống riêng triệu trần cũng sẽ không đi làm nhiều dự cái gì đại nhân y rộn bạn xuất hiện rồi cần ta đem hắn bắt tới ạ. tựa như trung thực người làm xứng xứng ở bên người triệu trần lạnh lùng thanh niên mở miệng nói một đầu màu đen tóc ngắn lợm trợn trắng liếu màu da cùng con mắt màu xanh lục trên mặt tương tự với nước mắt màu xanh đen phá diện ạ dặn cả văn một cái bốn số thứ tự khác lớn bên trái trước ngực, đầu bên trái có một cái mang gấp cứng màu trắng cốt thôi, có tinh tế gầy yếu vóc người ăn mặc bạch diện màu lốp đen, khẳng có đen bên hông cao cổ ống tay hào hào khoác, rơi xuống màu trắng kimono khú váy, lấy màu đen rộng eo phong bó buộc được, chạm vết đao cha ở eo gián lại, chân mang đen vớ bạch dày. khủng bố linh áp, nút ở thân thể của hắn các loại, tựa như lúc nào cũng sẽ buộc phát ra. ủn ngọ dạ sải ở, trong anh hùng liên minh trước mắt, xếp hạng hai vị anh hùng thứ hai, nắm giữ hai lần quy nhận giải phóng sức mạnh năng lượng, nếu như hỏa lực mở hết mà nói, nói không chừng có thể đến được cấp S tiêu chuẩn. Không, không cần như thế. Xin thứ cho thuộc hạ mạo muội nhân loại yếu đuối này không biết đại nhân coi trọng hắn điểm nào không nên xem thường bất cứ người nào ủn hoài triệu chấn đem chứa rượu vang ly rượu vang đặt ở trên mặt bàn nói mặc dù bây giờ rất nhỏ yếu nhưng là mượn sức mạnh của khoa học kỹ thuật hắn sau đó không chừng sẽ nắm giữ chuẩn anh hùng cấp s sức mạnh ủn hoài họ dạ trần mặt chốc lát nói là thuộc hạ đoàn thị rồi mặc dù là đại biểu tà ác hư nhưng là ủn hoài họ dạ ca tính bình tĩnh mà lạnh gốc hiếm có biểu tình biến hóa chú trọng lý tính hành động đối với địch nhân không chút lưu tình nhưng ghét lạm sát cũng không thích đồng loại tương tàn cộng thêm lý trí tinh táo trung thành với gia lệnh ca tính ổn bão giả có thể nói là triệu trần tin cậy nhất thuộc hạ. Ha, nữ hải, ánh mắt tony đột nhiên chuyển rời về phía triệu trần bên này, ánh mắt nhất thời sáng lên, vẫy tay chào hỏi. Chính xác mà nói, ánh mắt của hắn là dừng lại ở trên người gregandis, vô luận là phù hợp tây phương thẩm mỹ quan dung mạo, cũng không tệ lắm vóc người, lại hoặc giả thuyết là kèm theo thánh riêng khí tức, đều là vô cùng hấp dẫn người. Ố ba ba, sức mạnh hiện ra rồi, nhưng mà còn không có đợi sở tạc đi tới trước, tại đám người bên trong một tên mang quyền sáo cơ thị nam đột nhiên toàn thân nội gần xanh giống như là kích hoạt trong cơ thể ẩn nút quái nhân nhân tử, thân thể bắt đầu bành trướng lên, quần áo mặc lên người trực tiếp nổ tung mở ra, cả người cơ thịt cầu lên, một viên đầu chọc tại ánh đèn phản xạ xuống, hiện ra sáng ngời sát thái. Mang mắt kính gọng đen, trên tay mang một bộ quyền kích bộ, bên hông quấn quanh đai lưng vàng, bành trướng đến 3 mét thân thể, tràn đầy cảm giác bị áp bách. Tất cả nghe kỹ cho lão tử. Lão tử là quái nhân dây kéo đèn điện, bởi vì địch giả tưởng luyện quyền quá độ, mà thức tỉnh quái nhân. Quái nhân hóa sau, giống như là hoàn toàn bị cắt nuốt nhân loại lý trí và thiện ác xem quái nhân dây kéo đèn điện nâng lên nằm đống, hướng về phía trước trực tiếp đánh một quyền. Xen lẫn âm bạo âm thanh phản phất không gian bị áp xúc với nhau một quyền này có gần trăm tấn lực đạo nương tụ tại một cái điểm bạo nổ phát ra ở ba khoảng cách mấy chục thước tựa như bị máy đào cày qua một lần biến thành nhờ trời nên một mảnh hỗn độn phần dưới cùng vết tường trực tiếp bị một quyền này quyền phong cho đánh ra một cái lỗ thùng to liên tiếp xuyên qua năm sáu nói tường cemện sức công kích như thế này hoàn toàn đã vượt ra người bình thường có thể lý giải trong phạm vi cái này lực tan phá trình độ của thiên thai cấp hổ đi ngồi ở trong góc triệu trần ngẩng đầu nhìn tên khốn kiếp này một cái thản nhiên nói chỉ là cấp hổ cái nhân sau đó còn có thể sinh ra rất nhiều, cũng không có có cái gì có thể hiếm lạ. Xem hải, thỉnh cho phép ta tác chiến. đại nhân, thỉnh cho phép ta tiêu diệt cái này om sòm dắt dở. ủn và họ ra lạnh lùng nói ra, hoàn toàn không có đem thiên thai cấp hổ để ở trong mắt, chỉ có cấp rồng đỉnh phong cá nhân mới có thể để cho ủn và họ dạng nghiêm túc chiến đấu, giống như là sói, hổ, quỷ, trên căn bản đều là một chiêu nháy mắt giết. không, không cần phải gấp, để cho chúng ta nhìn một chút hiện tại thực lực của ý rôn mạn đi. triệu chấn giơ lên một cái tay, chặn lại thỉnh cầu chiến đấu mạ sủ cùng ủn và họ ra. nếu hành động lần này mục đích chủ yếu là thu nạp ý dồn mạn tiến vào anh hùng liên minh vừa vận thừa cơ hội này quan sát một chút thực lực của hắn bây giờ nhìn trong tay hắn sách theo màu đỏ gấp táp hiện tại chắc là nghiên cứu đến mắt về chiến y rồi đồ ếch buồn chương đủ là thánh kỵ sĩ gờ rằng đi xem mắt thăng thêm quy tắc tắc anh là tay tàn đảng trong ngày thường chỉ có thể một ngày canh ba miễn cưỡng duy trì sinh sống tràn đầy năm ngàn hoa tươi thêm một canh tràn đầy 5 người khen thưởng thêm một canh khu bình luận sách tràn đầy một lầu thêm một canh quyển sách mạ và anh hùng chiến lược tham khảo điện ảnh bản tắc anh chưa từng xem bản mạng gạ xin đừng bắt trước thiết lập mạng gạ cường bốn tuân theo thánh quang chỉ dẫn. Thánh kỵ sĩ. Chương 4, tuân theo thánh quang chỉ dẫn. Thánh kỵ sĩ. A a a. Không chịu hoãn. Vật chết công kích quá không có gì hay rồi. Nhanh tới một người cùng ta đánh nhau. Quái nhân dây kéo đèn điện giống như là nổi điên, điên cuồng công kích bốn phía hết thể vật thể. Mỗi một kích đều có trăm tấn lực đạo, chỉ là quyền phong mang theo tổn thương, cũng đủ để trong nháy mắt đánh xuyên thân thể của một người. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, quái nhân dây kéo đèn điện có thể nói là nhược hóa bản người khổng lồ sinh vật. Chạy mau. Chạy mau a. Đây là quái vật gì a? Trời ạ, thượng đế xin phù hộ ta. Tại quái nhân dây kéo đèn điện vương bắt quyền pháp bên dưới, người chung quanh hoảng hốt mà chạy, tận lực cách xa cái này hình người quái vật. Coi như là đối với chính mình khá có lòng tin bảo tiêu, giờ phút này cũng hoàn toàn không dám đi vứt quái vật này dâu cọ. Bọn họ có thể không dám hứa chắc, xuống lục trong tay của chính mình có thể đối với quái nhân dây kéo đèn điện sinh ra đầy đủ tổn thương đối với những thứ này chạy trốn đám người, quái nhân dây kéo đèn điện cũng không có truy kích, đối với hắn mà nói, những người này không có giao thủ giá trị. Nhân loại quả nhiên đều là phế vật. Không có một người dám ra tay đấy. Ha, tên ốc, lời nói ban nãy của ngươi Ta có thể không có biện pháp làm bộ như không có nghe thấy. Trong tay Tony xách màu đỏ cái dương, ngắt ở quái nhân dây kéo đèn điện phía trước, nói. Làm vì siêu cấp anh hùng, cộng thêm nơi này là nhà mình sản nghiệp. Vào lúc này, Tony cảm thấy chính mình rất có cần thiết, đứng ra giải quyết cái tên ngốc này rồi. Ý rồn màn sao? Rất tốt, liền để ngươi tới kiểm nghiệm một cái ta huấn luyện đi. Ha, chờ ta đem đầu của ngươi bẻ xuống, nhét vào trong lỗ đi đi, tên ốc. Nhấn trong tay màu đỏ cái dương nút ấn, giống như là khởi động một loại nào đó chớp mở. Trong nháy mắt triển khai đỏ ngân sen nhau khôi giáp, tại ngắn ngủi 3 giây, liền bao phủ toàn thân của Tony, đem vững vàng bảo vệ. Bất quá, 3 giây thời gian biến thân, tuyệt đối là một cái nhệ thương. Nếu như không phải là quái nhân dây kéo đèn điện muốn cùng hoàn chỉnh thể ý dồn mạn chiến đấu, sợ rằng 3 giây đủ để giết chết người bình thường thân thể Tony Nghi 10 lần rồi, đây là dạng đơn giản khôi giáp, bình thường chẳng qua là một cái cặp. kích hoa sau, có thể bao trùm toàn thân biến thành ý dồn mạn, khôi giáp đây là vì thuận tiện tùy thời biến thân ý dồn mạn, tránh cho chính mình bị đánh lén tới chết thủ đoạn. Chỉ bất quá, dạng đơn giản khôi giáp thiếu sót cũng có rất nhiều, chỉ có một tầng hộ giáp, rất đơn giản trong bản gốc bị hạn cỡ lát rút vài roi liền đem khôi giáp cho quất khó coi rồi mặc dù có hệ thống phi hành nhưng là phi hành độ cao cùng tốc độ đều có hạn chế rất lớn vũ khí cũng chỉ có lòng bàn tay pháo mạch sung hồ quang điện anh ta một pháo giơ tay lên pháo mạch sung hồ quang điện trực tiếp kích xạ đi ra ngoài chính diện đánh trúng thân thể của quái nhân dây kéo đèn điện từng luồng khói đen theo trên bả vai của quái nhân dây kéo đèn điện dâng lên bổ sung thêm một tia hương vị mùi thịt bất quá chỉ có thể coi như là gia thị tương đối với sức khôi phục tinh người quái nhân mà nói loại này căn bản không có thể coi như là thương thế nửa phút liền khỏi hẳn mặc dù không phải là loại hình phòng ngự cấp hồ quái nhân, nhưng là quái nhân dây kéo đèn điện phòng ngự cũng không phải là chỉ là pháo mạch sung hồ quang điện có thể công phá. chỉ có một điểm này trình độ sao? giống như là 10 phần thất vọng quái nhân dây kéo đèn điện giận dữ hết. thật vất vả có thể kiểm nghiệm một cái huấn luyện của mình thành quả, còn có siêu cấp anh hùng ý rồn mãn buổi luyện. kết quả siêu cấp anh hùng này ra ngoài chính mình tưởng tượng nhỏ yếu, ra thật đúng là dạy. Tony lẩm bẩm một câu, hai tay pháo mạch sung hồ quang điện không ngừng nổ bắn ra đi, giống như hạt mưa không ngừng đánh rất tại trên thân thể của quái nhân dây kéo đèn điện, toàn phương vị bao trùm, không lọt qua một cái góc chết nhưng là cho dù là siêu tần số công kích cũng chỉ là sấm to mưa nhỏ hiệu quả đối với quái nhân dây kéo đèn điện mà nói chỉ có thể coi như là toàn bộ đấm bóp trình độ đủ rồi ta chơi chắn rồi đại danh đại đỉnh ý rôn mạn cũng liền chút trình độ này đi chết đi giống như là hoàn toàn thất vọng quái nhân dây kéo đèn điện chợt bạo lên thân thể trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy chục thước xê dịch đến trước người của sở tạc, mang màu đỏ quyền sáo năm đấm xen lẫn bạo liệt tiếng xé gió chính diện đánh tới trên người ý rôn mạn rồi giao cự lực theo sát thép trên chiến y mặt chuyển tới vốn là da mỏng mác ve trong nháy mắt liền nghiêm trọng vặn vẹo biến hình lên Tựa như luốt dây diều giấy bị đập trúng trên vách tường biến thành nhân thể pho tượng. Cảnh cáo, cảnh cáo, bị tổn thương dẫn đến 84%. Kinh thường. Bất quá quái vật này rốt cuộc là từ đâu chạy tới lực đạo loại này hoàn toàn không giống như là nhân loại có thể nắm giữ. Để cho ta tới cấp cho ngươi cuối cùng một đòn đi. Y rốt mạn. Ồ, cướp chó. Cái này cũng không buồn cười thế nào. Tony sắc mặt nhất thời biến đổi, bắt đầu toàn lực điều khiển lên sắt thép chiến y chỉ bất quá bị tổn thương dẫn nghiêm trọng sắt thép chiến y tại bộ phận then chốt hư hại sau, căn bản không có biện pháp tiến hành di chuyển. Nhìn lấy quái nhân dây kéo đèn điện từng bước ép tới gần, thân hình cao lớn sinh ra ở ảnh, đem ý dồn mạn hoàn toàn bá phủ. giống như bao cắt lớn bằng năm đấm, thật cao dơ lên, dường như dự định tiến hành một kích cuối cùng đây. Nếu là một đấm đánh đến cùng, đừng nói là ra giòn năm lời rồi, coi như là siêu dày hộ giáp đệ nhị, quyền kính một dạng sẽ sâu vào, đánh nát chẳng qua là người bình thường thân thể tố chất đầu của Tony. Thứ nhất săn thú mục tiêu, ý dồn mạn. hô, một cái sen lẫn thánh quang sức mạnh bạch cây cao su thập tự giá, giống như là bị quái lực quăng ra, trên không trung không ngừng bay về trực tiếp đập về phía phương hướng của quái nhân dây kéo đèn điện kịp thời nâng lên hai tay, làm ra tư thế phòng ngự. Nhưng là khi Thánh Quang Bạch tây cao su thập tự giá chính diện đập phải trên người, sắc mặt của quái nhân dây kéo đèn điện cũng trong nháy mắt biến thể nhờ trời nên khó coi. Từ phía trên truyền tới nặng nề lực đạo, trực tiếp để cho phòng ngự một cánh tay biến thể nhờ trời nên bầm đen lên. Đen nhánh máu đen bắt đầu từ phía trên chảy xuống. Hai cái cánh tay đều cảm nhận được rất trầm trọng cảm giác tê dại. Một kích này lực đạo tuyệt đối không thua gì toàn lực của mình một đòn. Đối với người nhỏ yếu ra tay, cũng không phải là cường giả muốn làm gì thì làm. Từ lâu hai nhảy xuống, dẫm ở Thánh Quang Bạch Tê cao su trên thập tự giá. Say rượu gờ rằng đi, giờ phút này tinh thần vô cùng thanh tịnh nói. Thân là anh hùng liên minh trước mắt vị anh hùng cấp C thứ nhất, gờ rằng đi sức mạnh, tuyệt đối là vượt xa với người thường cực hạ. Nếu như bởi vì nàng là thân phận của nữ sinh, liền khinh thị lời, tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt, lại bị thương, người rất không tồi sao? Quái nhân dây kéo đèn điện vây vây tê dại cánh tay, lau cánh tay một cái lên huyết dịch, thần sắc biến thay nhờ trời nên phấn khởi lên. So với cái đó con cọp giấy bị rồn mạn, ngươi là một cái đối thủ tốt. Ta muốn nghiêm túc rồi. Được rồi, tuân theo thánh quang chỉ dẫn, hôm nay sẽ đưa ngươi đi gặp Bixeo. Trương Nam, ta, bà Vũ tay xé quái nhân. Chương 5, ta, bà vũ, tay xé quái nhân. Cẩn thận, quái vật này lực phòng ngự rất cường hãn, hơn nữa sức mạnh cũng rất lớn. Biến thành nhân thể pho tượng Tony, mở miệng nhắc nhở đương nhiên, quái nhân dây kéo đèn điện ưu thế, còn không chỉ có tại chỗ quái nhân hóa sau sức mạnh và tốc độ, cường hãn quyền kích kỹ thuật, cũng là hắn một cái lá bài tẩy. Nếu như lâm vào cận thân đánh cận chiến mà nói, sợ rằng chỉ có cả biển Ameji ca hoặc là Black Viper các loại này đẳng cấp thuật cận chiến, mới có thể chế chủ hắn. Nhưng là tại trên thân thể tố chất chiến lệnh, cũng không phải kỹ thuật có thể đè bủ đắp. Cho dù là nắm giữ nhân loại cực hạn thân thể tố chất cả miền Amérique, về mặt sức mạnh cũng chỉ có quái nhân dây kéo đèn điện một phần năm mà thôi. Gờ rằng đi, ta đến giúp ngươi. Mạ Sù cũng từ phía trên nảy xuống, toàn thân mặc màu đen trong cải, trong tay nắm giữ tấm thuẫn hình bảo cụ, đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Luận Lực phòng ngự, Mạ Sù tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ cần giải phóng bảo cụ sức mạnh, cho dù là thiên thai cấp siêu long công kích cũng có thể ngăn cả tới. Không cần, hôm nay liền để lão nương tự mình đưa hắn đi thấy Michael. Hoạt động một chút cổ tay, phát ra tiếng vang lanh lảnh, gờ rằng nói. Nếu quái nhân kia cũng am hiểu quyền kích kỹ thuật, như thế chính mình ngay tại chỗ lợi hại nhất của hắn, tới đánh sụp hắn. Một trọi một chiến đấu. Quái nhân dây kéo đèn điện cười nói, mặc dù lại thêm một người, ta cũng sẽ không sợ sợ, nhưng là ngươi cự tuyệt đồng bạn trợ giúp, lấy được ta tôn kính, đến đây đi. Ta cuối cùng sẽ tha cho ngươi một mạng. Tha ta một mạng. Thật đúng là cuồng vọng a. Gợn răng đi một cái tay khoác lên thánh quang bạch cây cao su trên thập tự giá, đem chợt cắm vào mặt đất ánh sáng màu xanh nhạt, trong nháy mắt triển ra, tạo thành một cái chu vi 100m lĩnh vực. Thân cách quyền cơ sở áo nghĩa, ý niệm khởi động, đem power bin cắm vào mặt đất, tạo thành một cái lĩnh vực có thể trên phạm vi lớn gia tăng tự thân tốc độ di động, tốc độ công kích cùng lực nhẹ. Thần cách quyền, lao xuống một quyền, tốc độ di động tăng lên trên diện rộng gơ răng tay trái siết chặt thành quyền, bạo phát ra vượt xa cực hạn tốc độ, chỉ tại chỗ để lại một đạo tàn ảnh, quyền phong mãnh liệt đối diện đánh tới. Bất quá thân vì người phụ, thánh kỵ sĩ, gơ răng lại có thể bắt đầu sử dụng lên chiến đấu nghề nghiệp, lan quyền thánh sứ, năng lực. Quả nhiên, mỗi một cái phụ trợ trong lòng đều có một viên phát ra trái tim, tốc độ thật là nhanh. Quái nhân dây kéo đèn điện không có tranh né, mà là nâng lên quyền phải trước ở trước người. ầm gơ răng biểu hiện lên lam quang nằm đấm, đập vào quái nhân dây kéo đèn điện quyền sáo lên, nương theo lấy một tiếng âm thanh nặng nề vang lên, quyền sáo trực tiếp nổ tung mở ra, nhưng là đối phương lại vững vàng đứng tại chỗ, không có bất kỳ di động dấu hiệu. Hơn nữa, một quyền này quyền kính, xuyên thấu qua cánh tay, giống như là tê dại quyền để cho toàn thân của quái nhân dây kéo đèn điện đều lâm vào cứng ngắc trạng thái, căn bản là không có cách tiến hành phản kích một quyền. Phủ trung tường quyền, tràn đầy lực đạo nằm đấm, trợ hướng lên vung ra, đập vào trên cằm quái nhân dây kéo đèn điện, đem đánh bay đến cao năm mét giữa không trung. Trên trăm tấn lực đạo tập trung vào một chút, đập trúng cằm tổn thương tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng nếu như không phải là quái thể chất của con người sợ rằng cả đầu đều phải bị đập nổ phủ trung trực quyền chợt nhảy cất lên đem lực đạo tập trung vào hai quả đấm bên trong gờ rằng đi đồng thời huy ra hai quả đấm trong phút chốc quái nhân dây kéo đèn điện giống như bị bay nhanh xe lửa đụng phải bay rất ra ngoài mấy chục mét mà gờ rằng đi cũng không sai mất cơ hội tốt rất nhanh liền truy kích đi ra ngoài nhìn dáng dấp nếu như hôm nay không đem quái nhân dây kéo đèn điện đưa đi thấy đệ nhất thánh chức giả michel nàng thì sẽ không bỏ qua rồi ô thượng đế của ta đây là cái quỷ gì tony một bộ thấy quỷ biểu tình phản phất nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì, ai có thể tưởng tượng một tên thiếu nữ tóc vàng lại có kinh khủng như vậy thân thể lực lượng? Quái nhân dây kéo đèn điện một quyền bị hỏng mắt Veya giòn chiến y dễ sức mạnh trong đó dĩ nhiên là không cần nói cũng biết, mà tên kia thiếu nữ tóc vàng lại có thể chỉ dùng nắm đấm liền chính diện chế trụ quái nhân dây kéo đèn điện đem đẻ xuống đất ma sát đây nếu là một quyền đánh vào thân thể của mình, sợ rằng mắt Veya giòn chiến y sẽ trực tiếp báo hỏng, chính mình cũng sẽ tại chỗ thăng thiên đi. Nghĩ đến đây, sợ tặc liền run rẩy một chút, trong lòng yên lặng cho gờ rằng bị đánh lên một cái không thể treo chọc đánh giấu. Hoàn toàn uông tha trước muốn lên trước đến gần nhớ nung bị cái này nắm tay nhỏ cho truy một cái ngực cũng không phải là chuyện ừa. Y dồn bạn tiên sinh, ngươi còn muốn làm nhân thể phò tượng bao lâu? Dùng linh lực phô thành một con đường, đạp ở phía trên, giống như bay trên không trung, triệu trần chậm rãi đi xuống, nói. Triệu trần năng lực chính là có thể sử dụng toàn bộ anh hùng liên minh tất cả thành viên năng lực, hơn nữa có thể tăng lên một cái cấp bậc. Nói cách khác, anh hùng liên minh càng lớn mạnh, triệu trần sức mạnh lại càng phát khủng bố. Dù sao, coi như hội trưởng luôn là yêu cầu nghiền ép tính sức mạnh mới có thể chấn áp toàn trường. Những người xung quanh lúc này trên căn bản đã trốn không sai bị lắm, toàn bộ quán ăn sở tắc biến thảy nhờ trời nên chống rỗng. Ha, giúp nắm tay, ta thể chủ rồi. Thật là. triệu chấn lắc đầu một cái, dùng linh lực hóa thành thực chất tay, về phía trước vác vác, giống như là chịu đến cực lớn dẫn lực tác dụng đem sợ tắc cưỡng ép từ trên vách tường tốn xuống dưới. đạt tạ. Tony giải trừ mát năm đời ra giòn chiến yrie, bộ này chiến y đã bị hao tổn nghiêm trọng, không cách nào tiếp lấy sử dụng. nhìn dáng dấp, mặc dù bên người mang theo rất thuận tiện, nhưng là cũng muốn xem xét phòng ngự vấn đề. lần này là có người cứu giúp, lần kế có thể không nhất định có vận khí tốt như vậy rồi. Ha, ta có một ý kiến. Tony nhìn lấy đám người triệu trận, phát ra mời, "Các ngươi cùng trước nữ hài tóc vàng chắc là một phe đi, không biết có hứng thú hay không tới sở Tạc Yến đỡ sở CS công tác, thủ lao tuyệt đối sẽ làm các ngươi hài lòng ta si yêu khả năng yêu cầu một chút xuất chúng bảo tiêu." Feng, một bộ thi thể không có đầu, bị văng vào. Trong tay sách đầu của quái nhân dây kéo đèn điện, gờ Grodang Dicks từ bên ngoài nhảy trở lại. Nhìn dáng dấp, nàng đã đạt thành tay sẽ quái nhân thành tự ken, thành viên, gờ Grodang Dicks, đánh chết thiên thai cấp hộ, quái nhân dây kéo đèn điện, đạt được 9 điểm năng lượng, hội trưởng đạt được 90 điểm năng lượng. Căn cứ quái nhân mạnh yếu, Đánh giết bọn nó sau sẽ đạt được bất đồng trình độ điểm năng lượng, ở bên trong anh hùng liên minh có rất lớn tác dụng. Không qua phận thành tỷ lệ liền tương đối bốc lột rồi, bình thường đều là 1, 9. Mà thiên thai cấp hổ, có thể đạt được 19-19 điểm năng lượng. Ê! Là ta chưa nói? Tốt rồi, ý dồn mản tiên sinh, không mời chúng ta đi biệt thự của người ngồi một chút sao? Nếu như các ngươi muốn, đương nhiên không có vấn đề. Chương 6. Tổ chức anh hùng thứ nguyên. Chương 6. Tổ chức anh hùng thứ nguyên, anh hùng liên minh. Biệt thự của Ý Dồn Mạn Tony Stark có thể nói là trên thế giới ít có có thể để tránh cho phiền phái trụ sở, dù sao nổi danh cường hào, ngàn tỷ phú ông, Ý Dồn Mạn mấy cái này danh hiệu bà bọc, người bình thường còn thật không dám tùy tùy tiện tiện xâm phạm trụ sở của hắn. Cái này một tòa đến gần biển khơi biệt thự sang trọng, tràn đầy hiện đại nghệ thuật cảm giác, chiếm diện tích gần 10.000 10 mét vuông, hồ bơi, dưới đất cỡ lớn nhà để xe, máy bay trực thăng dừng hàng sân thượng, phàm là ngươi có thể tưởng tượng đến, cơ hồ đều có thể ở chỗ này tìm được. Cái này chính là biệt thự của ngươi. Thật đúng là xa xỉ. Chính xác mà nói, là biệt thự. Tony hoạt động một chút thân thể, bị linh lực chói buộc cảm giác biến mất rồi nói bất quá ngươi cái năng lực này thật đúng là để cho người khó chịu thiếu chút nữa cảm giác muốn hít thở không thông xin lỗi đây là ta lần đầu tiên dẫn người phi hành theo quán ăn sở tắc chạy tới tòa này biệt thự sang trọng tự nhiên không phải là dựa vào đi bộ triệu trần cùng ủn và họ dã có năng lực phi hành mà gơ răng dis mà dù cùng với ý dồn mạng chiến y báo phế toni lại không có loại năng lực này vì tăng nhanh tốc độ di động triệu trần dứt khoát dùng linh lực ngưng tụ thành một cái tay nắm bọn họ sau đó mang động đến bọn hắn di động ủn và họ dã linh áp đã có thể được xem a đỉnh phong trình độ mà triệu chân năng lực, khiến cho hắn có cấp S đỉnh phong linh áp tiêu chuẩn. Mang theo mấy người cùng nhau bay, dĩ nhiên là lại việc không thể đơn giản hơn. Duy nhất có điểm thiếu sót, chính là cường độ khống chế không tốt lắm, đối với người bình thường mà nói giống như là bị sợi dây thật chặt chói buộc chặt. Tony bảo đảm, chính mình lần kế tuyệt đối sẽ không lần nữa ngồi loại này xe màu đen. Ha, tiểu nhị, dường như có hai cái khách không mời mà đến, ngươi có lẽ hẳn là suy tính một chút làm sao ứng đối bọn họ rồi. Các tiến sinh, các nữ sĩ, hoan nên đi tới nước Mỹ, nhưng là các ngươi có phải hay không là phải cho ta một cái giải thích, có quan hệ với Lạc quán ăn sợ tạc sự tình. Tại lên xuống trước bình đại mặt, hai cái ăn mặc tây trang màu đen nam tử, đang hướng về đám người Triệu Trần Phương hướng đi tới. Trong đó một cái là sĩ én cấp 8 đặc công Cùn sân, một cái khác là cục trưởng sĩ én, Mifuji. Không thể không nói, cái đó mang theo độc nhãn chuột mắt người da đen đầu trọc hình tượng, vẫn là rất thâm nhập lòng người. Là ai cho phép các ngươi tự tiện cùng đại nhân đáp lời?" giắt rười. Trên người ủ hòa oạ dạ khủng bố linh áp chỉ là thả ra một chút xíu, liền vững vàng chế trụ hai gã cao cấp đặc công sĩ én, đưa bọn họ đè ngã xuống đất lên, không cách nào nhúc nhích một ngón tay. Cái này là tới từ ở sâu trong linh hồn áp chế, để cho người căn bản không có cơ hội phản kháng. Ý dồn tôn y rôn bạn Tony là lấy được đại nhân cho phép, Ún và họ dã có thể không nhìn, nhưng là chỉ là hai cái nhân loại bình thường cấp bậc con kiến hôi, cũng liêu toan chỉ trích cùng chất vấn đại nhân, thật là không biết sống chết. Dừng lại đi, Ún phải. Vâng, đại nhân. Đối với cùn sân cùng Fuji mà nói, áp lực kinh khủng trong nháy mắt thu lại, nhưng là sau lưng của hai người bọn họ vẫn như cũng hoàn toàn bị mồ hôi lạnh sợ ngâm thi rồi. Mở đầu nhìn Ún và họ ra một cái, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kiêng kỵ, tên khốn kiếp này đã hoàn toàn thoát khỏi nhân loại phạm chủ nếu như hắn muốn, thậm chí có thể tùy tiện phá hủy toàn bộ New York. Nếu là bản thổ thế lực như vậy thì với các ngươi hơi hơi nói hiểu một chút đi, đi theo ta. Chờ một chút, Tiểu Nhị, đây chính là biệt thự của ta. Sở Tắc lẩm bẩm một tiếng, ngược cũng không nói gì nhiều. Rất nhanh đi theo Triệu Trần đi lên đoàn người đi vào tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật trong biệt thự xa Hoa. Nguyên bản vào lúc này, Ý Dồn bạn Tony Bí thư kiêm phụ tá riêng của cậu. Cậu sẽ ra chiêu đại khách nhân. Nhưng là bởi vì Tony gần đây đắm chìm nghiên cứu sắt thép chiến yrie, liền đem Sở Tắc Ý nở Sở Triết mọi chuyện, toàn bộ hủy thách cho Giám tờ. Để cho nàng trở thành CEO, ngồi đi. Lần nữa thanh minh một lần, đây là biệt thự của ta. Ừ. Tùn qua họ ra lạnh lùng phát ra một cái âm. Tony nhất thời liền cảm giác chính mình bị tập trung, không cách nào nhúc đích. Bất quá loại cảm giác này, tới cũng nhanh, đi cũng rất nhanh. Biết phản kháng cũng vô ích, Tony ngoan ngoãn ngồi vào trên ghế salon, nhiều hơn nữa miệng mấy câu, không chừng liền muốn ăn quả đấm. Các ngươi, kết quả là người nào? Fuji thần sắc nghiêm túc hỏi. Bốn người này, xuất hiện thật sự là quá mức thần bí, căn bản là không có cách tra ra được bọn họ hộ tịch thân phận. Hơn nữa đột nhiên xuất hiện ở phụ cận quán ăn sơ tặc, có sức mạnh kinh khủng, tạm lại không đề cập tới sâu không lường được lạnh lùng thanh niên, liền nói cái đó tay xé quái nhân thiếu nữ tóc vàng, hoàn toàn chính là hình người gần đầm cả áo đến. Hơn nữa hai người kia, đều là lấy tên kia xích đồng tóc đen thanh niên làm chủ, rất rõ ràng, đó mới là buộc trễ địa cầu đột nhiên xuất hiện một thế lực kinh khủng như vậy, mà Xiên lại hoàn toàn không biết, không thể không nói, đây là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Một tháng trước đại dị biến, các ngươi hẳn biết chứ? Ừ, không sai. Phu gật đầu một cái. Nói Đông Vương cổ quốc bước ngang qua ngàn dặm hồ yêu mông muốt, dường như quật khởi một cái tên là Đồ Sơn yêu tộc thế lực, bất quá bọn họ dường như cùng giữa nhân loại vẫn có thể hữu hảo sống chung, điều kiện tiên quyết là không đụng chạm Đồ Sơn cấm kỵ dưới tình huống, vẫn là có thể hai bên cùng có lợi. Trên Thái Bình Dương xuất hiện siêu cấp không gian dao động, đưa đến các nơi trên thế giới thường xuyên phát sinh xóa bỏ hết thảy không gian dao động, hơn nữa nương theo lấy một loại tinh linh sinh vật qua lại. Cái cuối cùng, liền là xuất hiện ở nước Mỹ New York tổng bộ anh hùng liên minh vệ tinh không cách nào quan sát, quân đội cũng không cách nào tiến vào. Vệ tinh dò xét đổ sơn cùng tổng bộ anh hùng liên minh đều sẽ hiện ra chướng rỡ, mà quân đội chỉ cần dám bước vào trong phương viên trăm dặm, trong nháy mắt cũng sẽ bị xóa bỏ. Chúng ta đến từ với tổ chức anh hùng Thứ Nguyên, anh hùng liên minh trong bóng tối bảo vệ thế giới không chỉ có riêng chỉ có các ngươi mà thôi. Anh hùng, liên minh. Chương 7: Thiên thai thần cấp. Chương 7: Thiên thai thần cấp, chú tinh long vương sởn. Tổ chức anh hùng Thứ Nguyên, anh hùng liên minh. Đây là Fuji lần đầu tiên nghe thấy tổ chức thần bí này danh xưng. Theo danh xưng lên nghe, tựa hồ là để bảo vệ thế giới vì nhiệm vụ tổ chức, nhưng đây chỉ là lạc quan ý tưởng. Chờ một chút. Nếu như các ngươi một mực đang bảo vệ thế giới, tại sao ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói? Fuji nhử mày một cái, không có dễ dàng tin tưởng. Nói, Ciel có kho tin tức toàn bộ nhất thế giới, chỉ cần là nhân loại dò xét qua sự tình, liền đều sẽ có ghi lại. Rất đơn giản, các ngươi chẳng qua là con kiến hôi, mà chúng ta là trên thần tòa tồn tại. Ngươi cảm thấy con kiến hôi có thể suy đoán thần minh lĩnh vực sao? Có ý gì? Các ngươi chẳng qua chỉ là trên địa cầu tổ chức bảo vệ nhỏ nhỏ. Triệu chân dựng lên một cây mâu lút, khoa tay múa chân nói, mà tổ chức của chúng ta, nhưng là bước ngang qua chư thiên vạn giới, cực lớn đến ngươi hoàn toàn không cách nào tưởng tượng thế lực. Nếu như không phải là thế giới các ngươi sắp chịu được hủy diệt tính hai nạn, chúng ta cũng sẽ không tới đến cái thế giới này." Triệu Trần mà nói, có thể nói là nửa thật nửa giả, để cho người không đoán ra. Tương lai của anh hùng liên minh đích sắc có thể trưởng thành đến bước ngang qua trừ thiên vạn giới trình độ, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại. Hiện tại anh hùng liên minh mới vừa vặn khởi bước, nằm ở phát dục kỳ. Trừ đi thân là hội trưởng ở ngoài Triệu Trần, cũng chỉ có 2A, 1B, 2C thành viên anh hùng. Bất quá chỉ cần có đầy đủ điểm năng lượng, muốn mở rộng số thành viên lượng, cũng bất quá là xái xái nước sự tình mà thôi. Nếu là một phát nhập hồn, Triệu Hoán gia phó hội trưởng cấp thành viên khác Cái kia trên căn bản liền có thể một tay đánh bể, vũ trụ kế sinh bạn chủ tịch quốc hội, thà nô rồi ở trong nhận biết của triệu trần, có phó hội trưởng cấp bậc sức chiến đấu đại khái là hoàn unman sải tam hạ, tử linh pháp sư ở cơ liễu, vua Rồ mondo mani, siêu năng lực giả saki cơ sổ, nghèo máy đỏ giả emẩn, bắp thịt yêu tăng đường tam tạng, người thống trị vũ trụ rèn, mỹ thực chi thần, chính thể không biết ba, người quản lý thời không tiểu kim cương, mà triệu trần năng lực chính là nắm giữ tất cả thành viên năng lực, hơn nữa tăng lên một cái đẳng cấp trình độ. Mặc dù bên trong phó hội trưởng cũng có sự phân chia mạnh yếu, nhưng là nếu như có mạnh hơn sẽ tạ mà một cái đẳng cấp thực lực, đánh bể thản nổ còn chưa phải là nửa phút sự tỉnh. Cứ việc yên tâm, anh hùng liên minh đối với trên địa cầu các ngươi tranh quyền đoạt lợi, không có bất kỳ hứng thú gì. Tôn trì thành lập của chúng ta, chẳng qua là bảo vệ mỗi cái thế giới bảo trì chỉ hoàn chỉnh mà thôi. Đương nhiên, đừng có hiểu lầm, đây không phải là muốn bảo vệ các ngươi, dù là nhân loại toàn bộ chết xong rồi, chúng ta cũng sẽ không nhúng tay. Chỉ cần thế giới bảo trì chỉ hoàn chỉnh, lại sẽ có mới một nhóm sinh vật trí năng sinh ra, nhân loại chẳng qua chỉ là khách qua đường trong đó mà thôi. Triệu Trần tràn đầy miệng địa chuyện nói, coi như là loại này thuận miệng nói lung tung lời nói dối, không biết tại sao, Tony, Fuji cùng sấn lại nghe đặc biệt nghiêm túc, tựa hồ có chút tin tưởng. Cho nên, các ngươi sở dĩ xuất hiện là bởi vì xuất hiện đủ để giao động thế giới hoàn chỉnh tính chất thiên thai sao? Fuji ngay lập tức từ trong lời của Triệu Trần bắt được trọng điểm. Không sai, căn cứ anh hùng liên minh quan sát đánh giá, thế giới của các ngươi đã phụ xuống ba gã khủng bố thiên thai, Hoàng đế sa mạc gã rở, hồ yêu chi vương Đổ Sơn hùng hùng, tinh linh đầu tiên mỹ. Hơn nữa, phi thường may mắn, các ngươi vị diện này dường như tồn tại sức hấp dẫn cực lớn, không ngừng hấp dẫn mới thiên thai tiến bảo. Ngày sau không chừng liền có thể gặp phải ô dưới lì ông sô, vũ trụ bá chủ bổ rổ, vĩnh hằng titan thản ồ, long thần ảo tưởng hương, tông đồ sáng thế kỷ, thế giới gạo mẹ ầy tật kín, sáng thế thần ạt sệ ớt. Tuy tiện cầm một ra tới, liền đầy đủ sắp hiện ra tại địa cầu hủy diệt trăm ngàn lần, thậm chí có thể mang vũ trụ hủy diệt trăm ngàn lần, thậm chí có thể trực tiếp giao động tính ổn định của thế giới các ngươi, đưa đến thế giới sụp đổ. Triệu chân ngồi ở trên ghế salon, giang tay ra, nói: những lời này dĩ nhiên là bịa chuyện đi ra ngoài, nhưng là cũng không thể hoàn toàn phủ nhận độ khả thi. Bởi vì vì anh hùng liên minh bổ sung mới anh hùng phương thức, trừ bản thổ anh hùng ở ngoài, còn có ba loại phương pháp ngẫu nhiên triệu hoán, chỉ định triệu hoán đặc thù triệu hoán. Ngẫu nhiên triệu hoán, tiêu hao 100 điểm năng lượng, ngẫu nhiên triệu hoán ra anh hùng, vật phẩm, huyết mạch, năng lực. Chỉ định triệu hoán, chỉ định triệu hoán một tên anh hùng, căn cứ mạnh yếu trình độ, tiêu hao điểm năng lượng đặc thù triệu hoán, thông qua triệu hoán một tên đặc thù đột lầm giá, ngẫu nhiên triệu hoán ra một tên anh hùng cấp B khởi bước. Trước hai loại triệu hoán phương thức đều cần tiêu hao điểm năng lượng mới có thể tiến hành, mà thu được điểm năng lượng phương pháp, chỉ có hấp thu bạo vật năng lượng hoặc là đánh chết quái nhân đương nhiên nếu như muốn đánh cuộc một phen mình là Âu Hoàng vẫn là phi tủ, cũng có thể nếm thử một phen đặc thủ triệu hoán. không chừng liền rút ra hảo hoa phần món ăn tô ly ống sô vũ trụ bá chủ bộ rổ long thần ảo tưởng hương tông đổ sáng thế kỷ thế giới gạo mẹ ẩn tật kín sáng thế thần đạt sệ ớt bất quá thật đáng tiếc bọn họ trên căn bản đều là phân chia đến thiên thai hàng ngũ mặc dù cũng có thể hấp dẫn bọn họ tiến vào anh hùng liên minh nhưng là độ khả thi thật sự là không lớn nhìn trước mắt ba người phi thường vẻ mặt nghiêm túc triệu trần cảm thấy chính mình lắc lư người năng lực dường như lại lên một cấp độ đem Lý rồn Mạn cùng cục trưởng C lừa dối đầu góc tròn vắng, cũng không phải là người bình thường có thể làm được sự tình. Bất quá, cũng không cần quá mức bi quan, trên địa cầu cũng là có rất nhiều người bảo vệ. Rất nhiều người bảo vệ. Khen thưởng còn kém một người tăng thêm, hoa tươi còn kém 1159 đó tăng thêm, khu bình luận còn kém 58 cái tăng thêm, chương 8. Lý rồn Mạn đã gia nhập. Chương 8. Lý rồn Mạn đã gia nhập anh hùng liên minh. Asgard thần tộc bảo vệ địa cầu không chịu người ngoài hành tinh uy hiếp, một quần ẩn tu pháp sư thì lại chống đỡ đến tử dị độ không gian náms hắc sinh vật, thành thật mà nói Siện các ngươi là bảo vệ địa cầu cơ quan trọng, tính khí lớn nhất, nhưng là lại nhất không có ích lợi gì một cái. Triệu Trần không chút lưu tình nói trâm trọng. Nghe vào rất châu bò. Trên thực tế Siện căn bản không có cái gì người có thể xài được. Tạm lại không đề cập tới toàn bộ Siện có 8 phần 10 thành viên đều là người của hí gia, cơ hồ bị nội gian không chế chỉnh cái tổ chức. Hơn nữa bên trong Siện đáng nhắc tới sức chiến đấu cũng chỉ có bờ lêc vai đảo, hạ cùng cả Ben Ameryca rồi. Nhưng mà mặc dù kỹ xảo chiến đấu vô cùng tinh xảo, nhưng là tố chất thân thể của bọn họ phô diện, nhưng từ đầu đến cuối hạn chế tại người thường cực hạn bên dưới chỉ cần đụng phải lực phòng ngự hơi hơi mạnh mẽ lớn một chút thiên thai cấp bổ bọn họ liền phòng ngự đều phá không nổi rồi nhân tiện nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt bên trong anh hùng liên minh tồn tại biết trước người tương lai biết trước tương lai cái này làm sao có thể fuji trong nháy mắt thần tình kích động đứng lên bất quá nhìn thấy ủn òa dạ ánh mắt lạnh như băng sau lại ngoan ngoãn ngồi xuống lại trong mắt thanh niên lạnh nhạt này khắp nơi tiết lộ ra đối với sinh mạng không thèm chú ý đến ở trong mắt hắn chính mình cũng không phải là một cái con người sống sờ sờ chẳng qua chỉ là một cái tùy thời có thể giết chết con kiến thôi mà thôi các ngươi biết trước đến cái gì Ngươi nhất định phải biết không?" Triệu Trần hơi nheo mắt lại, nói, "Cái kết quả này, ngươi có thể sẽ không rất muốn nhìn thấy." "Đương nhiên, vô luận nhiều hỏng bét kết quả, đều muốn thử nghiệm đi giải quyết nó." Gật đầu một cái, Fuji ngữ khí vô cùng kiên định. Một mực mà trốn tránh, cũng không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. "Được rồi, đã như vậy, vậy liền nói cho ngươi biết một chút có quan hệ với chuyện của tương lai đi." Triệu Trần nhún vai một cái, nói, "Các ngươi cái gọi là xiễn, đã hoàn toàn bị hỉ dạ thẩm thấu xuyên qua khống chế rồi." "Hỉ dạ?" Fuji hiển nhiên tất kinh, "Cái này là không thể nào, bọn họ đã" đã bị cả tận ca tại mấy chục năm trước tận diện rồi hả? Ngươi tơ, Khi dạ tôn chỉ, chính là chém đứt một cái đầu, mọc ra hai cái. Nó cho tới bây giờ liền không có bị tiêu diệt qua, hơn nữa đã lần lượt lần lượt lén vào thẩm thấu xuyên qua đến bên trong CN. Chuyện này, Fuji nhất thời rơi vào trầm mặt, giờ phút này bên trong hắn tâm loạn thành một đoạn. Mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng là căn cứ tên này tóc đen xích đồng thanh niên kể lệ đích xác rất vốn sẵn có lực tin tưởng và nghe theo. Đúng rồi, Tony, thuận tiện cũng nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Không không không. Tạm biệt, nhất định là cái gì tin tức hết sức xấu. Tony đem đầu rung thật nhanh, liền vội vàng nói, hắn cũng không tin triệu trần nói tới, tin tức tốt, nghe xong không chừng muốn phun máu ba lần, không nhìn thấy cục trưởng xì ẹn đã lâm vào cuộc sống suy nghĩ, không cách nào thoát khỏi à, ngươi trong tương lai tìm được người yêu, hơn nữa thiếu chút nữa liền kết hôn rồi. Ồ, trời ạ, Tony không tưởng tượng nổi chỉ mình, nói, ta kết hôn, đó nhất định là ta nhanh chết rồi, mới sẽ chọn kết hôn đi. Bất quá xin yên tâm, ngươi không có thành công kết hôn. Hô, làm ta sợ muốn chết, vậy chắc là đám cưới giả đi. Dĩ nhiên không phải, mà là vũ trụ đến một cái khoai tím tinh góp nhặt 6 viên vũ trụ nguyên hạch, một cái búng tay tàn sát nửa cái vũ trụ, thật đáng tiếc, người người yêu cũng tiêu tán theo rồi. Triệu Trần cũng thật cũng giả nói, Thả nổ búng tay tàn sát một nửa người là thực sự, bất quá ủy rồn mạn Tony người yêu đẹp tợ cũng chưa chết. Bộ dạng như vậy nói, chỉ là vì để cho Tony sinh ra động lực, hơn nữa có thửa vào ý tưởng anh hùng liên minh. Cái gì? Tony cao mày nói, nếu như mình sau đó thật sự tìm tới muốn kết hôn, nhưng là lại bị một cái không biết từ nơi nào toát ra khoai tím tinh giết chết lời, Tony cảm thấy chính mình rất có thể sẽ nổi điên. Nói thật, nội dung cốt truyện này, thật đúng là hết sức hỏng bét. Tony thả tin tưởng đây là lời nói dối, nhưng nhìn biểu tình của triệu trần, nhưng trong lòng đã yên lặng nhận định sự thật này. Bất quá cũng không cần quá bi quan, đây là tương lai ban đầu, tại anh hùng liên minh hàng lầm sau, tương lai hết thảy đều đã phát sinh biến hóa. Chờ một chút, cuối cùng hỏi một câu, làm sao chứng thực lời ngươi nói là chân thật? Fuji từ trong trầm tư khôi phục lại, ánh mắt nhìn thẳng triệu trần, nói: trở về điều tra một cái bên trong CN, ngươi liền rõ ràng rồi, đương nhiên nhất thật là cần thật điểm, bằng không có thể sẽ bị giết chết. So với siển sự tình, ta hiện tại càng muốn biết, nên xử lý khoai tím tinh ngươi nói đó như thế nào? gia nhập chúng ta. Trong tay Triệu Trần, nương tụ ra một cái màu xanh nhạt vòng tay, đem vứt cho Tony, nói: "Cái này là thành viên của anh hùng liên minh vòng tay, có tứ đại chức năng: ghi chép đánh chết quái nhân chiến tích, chứa đựng điểm năng lượng, tiếp nhận tổng bộ anh hùng liên minh nhiệm vụ, tiêu tốn điểm năng lượng lên cấp năng lực của mình." Giống như là thánh quang chi lực của Gjangdis, có thể thông qua bản thân tu luyện đột phá, cũng có thể thông qua tiêu hao đầy đủ điểm năng lượng lên cấp đến cấp về phần nói muốn lên cấp đến a thánh quang chi lực, dựa hết vào điểm năng lượng là không đủ, còn cần anh hùng cấp B danh hiệu hiện tại gờ rằng đi cấp bậc là anh hùng cấp C, yêu cầu đánh chết thiên thai cấp quỷ chiến tích bằng chứng, cậu thêm số lớn điểm năng lượng mới có thể hoàn thành cấp bậc anh hùng tăng lên, lên cấp anh hùng cấp cao thể nói chưa thành hình anh hùng liên minh đã có một bộ kiện toàn anh hùng chế độ. À, so với CN, N, N, Sin, kế hoạch, quả nhiên vậy thì các ngươi tương đối đáng tin A, chương 9, thần cách quyền cảnh cáo, J và G, chương 9, thần cách quyền cảnh cáo, J và G. À, so với CN, N, N, Sin, kế hoạch, quả nhiên vậy thì các ngươi tương đối đáng tin à, đem màu xanh nhạt vòng tay mang tới cổ tay lên sau có quan hệ tin tức liền truyền đến trong đầu của Tony để cho Tony khắc sâu hiểu được anh hùng liên minh cái tổ chức này khủng bộ tính bị ngay mặt rêu cận chính mình Adventure kế hoạch để cho cùn sần nhất thời trước mặt tối sầm bất quá bởi vì ủn họ dạ giao động trận nên cũng không dám nói thêm cái gì chính là đem Tony ghi tạc trên sách vợ nhỏ mặt chờ một chút cái này anh hùng cấp D là cái gì cấp bậc thấp nhất anh hùng không không không chẳng lẽ ta đường đường ý dọn mạn chỉ có loại đẳng cấp này sức chiến đấu dĩ nhiên không phải hiện tại ngươi khai phá sắt thép chiến ý, ý thật ra thì đã có thực lực của anh hùng cấp C rồi bất quá trừ phi trực tiếp một mình đấu thiên thai cấp rồng, nếu không chỉ có dựa vào điểm năng lượng, từ từ tăng lên cấp bậc anh hùng. Trừ đi nhóm đầu tiên 5 tên anh hùng ở ngoài, sau đó gia nhập anh hùng, trừ phi nắm giữ tự mình một mình đấu thiên thai cấp rồng, À, thực lực, nếu không Triệu Trần cũng sẽ không dùng hội trưởng quyền lợi, cấp cho đặc biệt cất nhắc nhắcưu đãi. Rất rõ ràng, hiện tại ủy dồn mạn đều phải bị thiên thai cấp hổ cho đánh bể, chớ đừng nhắc tới hở một tí hủy diệt mấy thành phố thiên thai cấp rồng rồi. Cho nên, hắn có thể phải tại cấp J thứ nhất vị vị trí, đợi một đoạn thời gian rồi. Fuji nhìn lấy đang tại nói chuyện với nhau Tony cùng Triệu Trần, chằm mặc một hồi. Hắn biết y rồn mạn đã hoàn toàn ngã về phía anh hùng liên minh, không nói tiếng nào đứng lên, quay đầu đi về phía ngoài cửa. Cục trưởng, Cùn sần đi theo sau lưng Fuji. Chúng ta yêu cầu đi trước điều tra một vài thứ. Nếu như Hỉ Dạ thật sự không có diệt vong, hơn nữa đã âm thầm khống chế toàn bộ CN, tình huống kia khả năng so trong tưởng tượng của chúng ta còn biết bắt hơn. Đối với Fuji cùng Cùn sần rời đi, Triệu Trân hoàn toàn không thèm để ý ở trong mắt hắn, cho dù là toàn bộ CN cộng lại, cũng không có một cái y rồn mạn có giá trị. Hạ cậy. Bờ lơ phải này cùng cả bên Amérique còn có một chút giá trị, nhưng so với năng lực nghiên cứu khoa học cùng sức chiến đấu cũng không tệ y rồn rã mà nói, như cũ trên lệ khá xa. Tốt rồi, trừ tình huống đặc biệt, anh hùng liên minh sẽ không tuyên bố cưỡng chế lệnh chưa mộ. Ngươi có thể tùy ý làm chính mình nghị chuyện cần làm. Triệu Trần từ trên ghế xã loan đứng lên, nói: Vô luận là nghiên cứu mới, sắt thép chiến ý, vẫn là đi ra ngoài săn giết quái nhân. Ung ngủ cụ. Gơ răng đi lảo đảo theo Tony biệt thự trong tầng hầm ngầm đi ra, trong tay sách một lớn rỗ chai rượu, tất cả đều là Vervet gia tám năm là phi về phần nói đi vào dưới lòng đất phòng yêu cầu điền mật mã vào, không tồn tại trực tiếp thần cách quyền cảnh cáo, một đấm doanh tạc một cái lỗ thủ to. Hắc, nữ hài bên kia, buông xuống lạp phi trong tay ngươi. "Đừng nhỏ mọn như vậy nha, có thứ tốt muốn cùng nhau thưởng thức, ngươi căn bản sẽ không thưởng thức a. Hơn nữa những rượu này, nhưng là cơ hồ muốn không xuất bản nữa rồi." Nhìn lấy giống như uống nước sôi, tân tân tấn, rót xuống gỡ rằng đi, Tony giờ phút này nội tâm phảng phất đạn toài nhỏ máu. Mặc dù hắn cũng không phải là nghiện rượu, nhưng là lúc không có chuyện gì làm, nhấp mấy hớp, cũng là một cái hưởng thụ sự tỉnh. Hương chi 82 năm lạp phi trên căn bản đã tới gần không xuất bản nữa, coi như là có tiền cũng mua không được. kết quả gờ rằng địt thừa dịp tất cả mọi người đều không chú ý, trực tiếp đem Tony giấu mấy chục chai là phi, một lưới bắt hết rồi. thấy ra một chút, dù sao ngươi bây giờ không đánh lại nàng. ta, Tony giờ phút này giống như là ăn một con rồi một dạ ác tâm đúng như triệu trần nói như vậy, coi như hắn nghĩ muốn dạy dỗ gờ rằng địt một trận, nhưng là thực lực không cho phép ta có khả năng nhất chính là mình bị đè xuống đất ma sát ngừng lại, một trận bị đánh sưng mặt sưng mũi, lòng tự ái mãnh liệt Tony, không chừng sẽ giống như nhầm bà hụt, khai phá ra cái gì, phản thánh trước giả trăng giáp, ken, thành viên. Gà rèn, đánh chết thiên thai cấp hổ, idid, đạt được 5 điểm năng lượng, hội trưởng đạt được 50 điểm năng lượng, keng, thành viên, gà rèn, đánh chết thiên thai cấp sói, idid, đạt được 0. 2 điểm năng lượng, hội trưởng đạt được 2 điểm năng lượng, keng, thành viên, ôn mị tơ, đánh chết thiên thai cấp quỷ, idid, đạt được 20 điểm năng lượng, hội trưởng đạt được 180 điểm năng lượng. Bất tình lình, đánh chết quái nhân âm thanh, giống như mưa rơi, biểu hiện ở hội trưởng trì giới lên. Tin tức này, chỉ có thân là hội trưởng Triệu Trần mới có thể nhận ra được. Trong nháy điểm năng lượng của Triệu Trần liền tăng lên tới 1028 điểm đủ để tiến hành 10 lần ngẫu nhiên triệu hoán. Bất quá, dày đặc như vậy quái nhân tử vong, luôn cảm giác có chút là lạ có lẽ trong thời gian 1 tháng kích hoạt quái nhân nhân tử sinh vật trong đã ra đời một nhóm người lãnh đạo muốn dò xét một phen cái này lĩnh vực không biết. Nếu không không tổ chức không kỷ luật quái nhân, lại tại sao sẽ đột nhiên tập thể chạy đến anh hùng liên minh đường biên giới lên đây? Đi thôi, trở về. Tựa hồ có chút khách nhân, tới cửa. Vâng, xem tải. Tuân lệnh, đại nhân. Ai ba vân vân, đem những rượu này cùng nhau mang về chứ. Gờ rằng điếc như cũ xách một giỏ rượu, Lưu Liên không dời nói. Loại hành vi này. Nhìn Tony mí mắt nhảy lên, nếu là sợ nạn say xước, một quyền đánh lên tới, hắn đã sớm phát ra mảnh liệt phản đối. Cần ta dùng phi cơ trực thăng tư nhân đưa các ngươi sao? Vậy thì các ngươi bay trở về, không cần phiền toái như vậy, nắm giữ anh hùng liên minh thành viên vòng tay, đều có thể thông qua 10 giây đọc cái, trực tiếp dịch chuyển đến tổng bộ anh hùng liên minh. Cái này lại là hắc khoa học kỹ thuật gì? Tony mặt sầm lại, cái này đã vượt qua trước mắt hắn có thể lý giải khoa học phạm chủ rồi. Nhìn trước mắt dưới chân bốn người xuất hiện màu xanh da trời chuyển động trận, hoàn thành 10 giây đọc cái sau, giống như là tiến hành khoảng cách xa nhảy qua không gian. Bốn người toàn bộ biến mất ngay tại chỗ bị đưa đi tổng bộ anh hùng liên minh trương mười cấp bê vị thứ nhất trương mười cấp bê vị thứ nhất sức mạnh để ác c ạ gà rèn bá tổng bộ anh hùng liên minh phòng dịch chuyển không gian lóe lên tia sáng chói mắt bốn bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở nơi này vẫn có chút thoáng váng cảm giác đó là ngươi uống nhiều rượu không nhìn trói mặt sắp đổ ra gờ răng đi triệu trần trực tiếp đi ra cửa bên ngoài cái này phòng dịch chuyển không gian không chỉ có thể đem thành viên của anh hùng liên minh nhanh chóng triệu tập trở lại đồng thời cũng có thể tiêu tốn đầy đủ điểm năng lượng trong nháy mắt phóng đến thế giới mạ vẹo mũi một cái xóa xỉnh Khoảng cách càng xa, yêu cầu điểm năng lượng càng nhiều. Coi như thế giới tính chất tổ chức anh hùng, nắm giữ năng lực nhanh chóng tiếp viện, dĩ nhiên là rất trọng yếu. Xên Mai, đã xảy ra chuyện gì? Có chút mới vừa thức tỉnh quá nhân, đến cửa đến tìm cha rồi. Cần ta đem đám hôn đản kia dọn dẹp sạch sao? Đại nhân, không cần phiền toái như vậy, ôn mĩ tất cùng gạ dẹn hẳn là quét dọn không sai bị lắm. Đi theo phía sau mạ sụ cùng ùn bại hóp ra, Triệu Trần đi tới tổng bộ anh hùng liên minh trên khán đài. Theo chỗ này, có thể rõ ràng nhìn thấy ngoài mấy trăm giặm tình huống. A ha ha ương theo lấy tiếng cười phóng đãng không kiềm chế được của vọng, mỗi một quyền đều đủ để nhấc lên hoành quán thành phố quyên phong. Lấy mắt thường không cách nào nắm bắt tốc độ, tại rất nhiều hình thù kỳ quái cấp sói, trong quái nhân cấp hổ, tới lui tự nhiên xuyên qua đây là một cái nắm giữ tóc mái có cử tựa như hai cái tuyến tóc vàng, cơ thịt cường tráng nam nhân, trên mặt luôn là treo nụ cười tự tin. Bụng có tám khối cơ bụng, ăn mặc đỏ, bạch, lam xen nhau trang phục, giống như là theo mỹ mạn trong chạy đến anh hùng. Trong thân thể phảng phất ẩn chứa sức mạnh vô cùng gần đẳng cấp ảo đến 2. 2 mét thân cao, cùng với 255 kg trọng lượng cơ thể cấp cho người nặng nề cảm giác bị áp bách anh hùng liên minh trước mắt. A vị anh hùng thứ nhất, có biểu tượng hòa bình, danh hiệu ôn mì Onmytor. Trong cơ thể chạy xuôi, loan Vanpho On, Hoàng Trùng, đem mỗi một thời đại sức mạnh để dành, hơn nữa truyền thừa cho đời kế tiếp, đời đời tương truyền. Mỗi một lần truyền thừa đều sẽ để cho cái năng lực này biến thay nhờ trời nên càng ngày càng cường đại. Ô cờ lạ hổ mã, ô cờ lạ hổ mã sớm mà. Dường như muốn hạn chế lại hành động của Onmytor, mười mấy con quái nhân treo nhau lên, nào vào trên thân thể của hắn. Coi ôm lấy chân, coi ôm lấy cổ tay, coi ôm lấy bụng. Nhưng mà nhiều tạp ngữ hơn nữa. Tại, biểu tượng hòa bình, trước mặt đều lộ ra như thế không chịu nổi một kích. Ôn mỉ tất đem thân thể tốc độ cao xoay tròn, khiến cho trung quanh thân thể tạo thành vòi rồng, cấp sói quái nhân trực tiếp bị xoắn nát, cấp hổ quái nhân bị lực lượng cuồng bạo trực tiếp đánh bay ra ngoài mấy trăm mét. Khu vực này bất ngờ tạo thành tuyệt đối chân không khu. Thật đúng là kinh người số lượng. Đã đứng ở trên khán đài, Triệu Trần nhíu mày một cái, nói: "Quái nhân nhân tử mới khuyết tán thời gian một tháng, nơi này liền tụ tập được hàng ngàn con quái nhân, nghĩ như thế nào cũng không quá hợp với lễ thưởng." Thế giới mạc vừa xuất hiện quái nhân, Quái nhân nhân tử dĩ nhiên là một cái rất trọng yếu dụ nhân, nhưng là cũng cần vật dẫn mới có thể kích hoạt đại khái có 6 loại kích hoạt quái nhân nhân tử phương thức một. Nhân loại bởi vì một loại tâm tình cực đoan nào đó, đam mê bất lương, áp lực thật lớn, hay hoặc giả là dị đột biến tạo thành biến dị quái nhân hai. Bởi vì cải tạo mà thành nhân tạo quái nhân ba. Nhân loại trở ra sinh vật biến dị, hơn nữa đối với nhân loại bất thiện bốn. Sinh vật trí năng đặc thù hơn nữa khác với người thường năm. Trực tiếp cắn nuốt dầu nồng độ cao quái nhân nhân tử, tế bào quái nhân, 6. Trôi sinh yêu quái năm. Mặc dù sinh giả có rất nhiều phương thức, nhưng là dù sao mới chỉ có thời gian 1 tháng. Số lượng này cơ hồ tụ tập nửa cái nước Mỹ và nhân. Giống như là phát giác cái gì, Triệu Chân ngẩng đầu lên, đem ánh mắt ngắm nhìn về một cái góc độ khác. Chính nghĩa, cùng ta cùng ở tại. Người khoác chống đỡ ma pháp trọng giáp, tay cầm kiếm bản to, có thân thể cao lớn uy vũ. Hắn là một gã tự hào mà cao quý dũng sĩ, tại trong mỗi trận chiến tranh làm gương cho binh sĩ, ôm bảo gia vệ quốc, bảo vệ chính nghĩa cao quý tín niệm, thường thường sẽ phải chịu đồng bào tay chân kính yêu, cũng sẽ phải chịu địch nhân tôn kính. Hiện anh hùng liên minh cấp B vị thứ nhất anh hùng, sức mạnh đệ Ả sĩ Agazen ở phía trước của hắn là đem gần 300 con tiên thai cấp sói cùng với 10 con tiên thai cấp hổ coi như đã từng phủ văn đại lục đệ ả xỉ ạ thành bang quân đoàn trưởng gạ dẹn có trưởng lấy địch nổi cấp quỷ định phong quái nhân thực lực mọi người cùng nhau tiến lên sóng vai giết chết tên khôn kiếp này không sai chúng ta nhiều người như vậy để chết hắn hướng qua giống như là lẫn nhau khích lệ hơn 300 tên quái nhân hoa hoa thét lên đối với gạ dẹn phát động xung phong bất quá đối với đã từng thường xuyên chỗ ở chiến trường thường xuyên đấu tranh anh dũng gạ dẹn mà nói một điểm này số lượng căn bản không có thể làm cho hắn sợ hãi hai tay rộng lớn. Nam thật chặt kiếm bảng to trong tay, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng dũng khí. Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, để ả si ả sức mạnh. Dũng khí, giống như là đem tự thân dũng khí hóa thành vì thực chất phòng ngự. Gà rèn bề mặt cơ thể, mơ hồ hiện ra một tầng nhàn nhạt tâm vẫn, cái này đủ để cho hắn giảm miễn tiếp theo 5 phút bị 60% tổn thương. Bản thân sẽ mặc mang có thể chống đơ ma pháp hạng nặng khôi giáp, cộng thêm sánh bằng cấp quỷ quái nhân thể phách cực kiện, lại giảm miễn 60% tổn thương, để cho gã rèn hoàn toàn trở thành trên chiến trường ngày càng ngạo nghệ thịt lá chắn, rẹt không lay được. Sốc lên kiếm bằng to trong tay, Gã giện nhanh chóng vũ động xoay tròn, một đầu đâm vào quái nhân hận trị giữa, tựa như kiếm nhận phong bạo không ngừng cắt và chạm vào hết thể lẫn nhân. Xương cốt, nội tạng, máu tươi, khắp nơi bắn tung tóe. Quái tiếng kêu rên của mọi người, liên tiếp đối với xe tăng thế không thể lỡ này, cơ hồ tất cả quái nhân đều là bó tay không cách nào. Chuyện này căn bản là không phá được phòng ngự a. DS, tràn đầy 5000 hoa tươi tăng thêm, khen thưởng còn kém một người tăng thêm, bình luận còn kém 45 cái tăng thêm, chương 11. Hiệp hội quái nhân, thiên hai cấp rồng rở dò họ Dụ giải họ Dụ. Chương 11, hiệp hội quái nhân, thiên hai cấp rồng rở họ giải họ Dụ. Phía trước chiến sự, thuận lợi ngoài ý liệu. Đây cũng không phải là chiến đấu, mà là một mặt ngược lại chu diệt. Đích xác, bất quá, trong này cũng có một chút cá lọt lưới hỗn tạp đi vào. Triệu chân ánh mắt đông lại một cái, nhìn chằm chằm vào đông nam phương hướng. Ngoài ba mươi dặm, là một tòa trùng trùng điệp điệp sơn mạch, xanh um tươi tốt cây cối, đem hết thể đều bao phủ. Vô luận là gã rèn, vẫn là ôn mị tật, bọn họ đều là rèn luyện thân thể cường giả, tại năng lực cảm nhận phương diện cũng không phải là rất mạnh. Cho nên, dùng số lớn tạp ngư quái nhân hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Sau đó phải có đặc thù ẩn nút năng lực phán nhân, theo phương hướng của sân mạch, len lén lẹn vào tổng bộ anh hùng liên minh cũng là một cái lựa chọn tốt. Bất quá, lén lén lút lút chút nhỏ, cuối cùng vẫn là chạy thoát bất quá ánh mắt của ta. Yêu dị xích hai con ngươi màu đỏ, gắt gao phong tỏa lại một số sảnh. Cho dù cách nhau 30 dặm, thức tỉnh tắc kệ hoa năng lực, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, nín thở tiêu âm thanh quái nhân tắc kệ hoa, cũng không khỏi giận, cả tóc gáy lên. Luôn cảm giác, thật giống như bị đồ vật nguy hiểm gì theo dõi, hẳn là. La ảo rất đi, dù sao theo chỗ này, còn căn bản không nhìn thấy thần bí cái gì công trình kiến trúc coi như hàng lâm tới trên địa cầu ba đạo thần bí tia chớp màu tím cơ hồ mỗi một người địa cầu đều có 10 phần lòng hiếu kỳ trong đó đồ sơn bước ngang qua ngàn dặm yêu hồ mấp nước liền tượng trưng đồ sơn chi chủ thực lực chỉ cần không phải não có vấn đề cũng sẽ không đi dò xét dù sao đồ sơn ba cái chủ sự trong đó có hai cái thánh khí nóng này rất một lời không hợp chính là năm đấm phục vụ mà coi như sáng tạo ra trên Thái Bình Dương siêu cấp không gian chấn mỹ hiện tại cũng đã không thấy tăm hơi không biết chạy tới nơi nào cuối cùng một đạo tia chớp màu tím nơi đặt chân dĩ nhiên chính là tổng bộ anh hùng liên minh rồi quân đội nước Mỹ trong quá khứ trong một tháng lại nhiều lần tiến lên dò xét, tại bỏ ra hơn ngàn tên quân nhân hải cốt không còn đánh đổi sau, rốt cuộc buông Tha hành động này. Dù sao vừa bước vào khoảng cách 100 dặm, ủn quài họ dạ liền trực tiếp một đạo hư thiểm xệ rồ đánh tới, hoàn toàn không nói bất kỳ đạo lý. Quân đội nước Mỹ buông Tha cũng không có nghĩa là tân sinh thức tỉnh đám quái nhân buông Tha dò xét một khối này đất thần bí. Tại tập kết hơn ngàn tên sói, năm sáu chục tên thiên thai cấp hổ sau, liền minh ngông quần quần chuẩn bị tiến vào nơi này. Chỉ bất quá, lúc tiến vào là lòng tin tràn đầy tạo đến đả kích, cũng tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu. Cho dù Triệu Trần ồn quài họp ra, mà sử gờ rằng đi đi ra ngoài, ngừng tay bản bộ ôn mỹ tật cùng gã rèn cũng đủ để san bằng cái này một quần tiểu lâu la. căn bản liền tổng bộ anh hùng liên minh cái bóng cũng còn không thấy, cái này một quần quái nhân liền chiết kích chầm xa, tổn thương thảm trọng. con kiến hôi, ai cho phép ngươi bước vào nơi này? Ún họ ra bạo phát ra cường đại linh áp, vận dụng tương tự với không gian di động thủ đoạn, vang truyền. nhanh chóng di động qua tới, tại quái nhân tắc kè hoa hoàn toàn không có phát giác dưới tình huống xuất hiện tại sau lưng của nó. ực, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, quái nhân tắc kè hoa thân thể cứng ngắc tựa như người máy, từ từ xoay qua đầu. Mặc dù rất muốn chạy trốn, nhưng là chỉ là trình độ của thiên thai cấp sói, chỉ là ẩn nấp phương diện có chút sợ trưởng vãi nhân Tắc Khải Hoa. Tại sánh bằng cấp rồng đỉnh phong quái nhân trước mặt ùn quải họ ra, căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả, chỉ là tiết lộ một kia linh áp, cũng đủ để cho nó cảm nhận được thân thể giống như là đổ trì một dạng nặng nghề, cho dù là một ngón tay, đều không cách nào nhúc nhích đưa ra một cái tay, nắm đầu của quái nhân Tắc Khải Hoa, ùn quải họ ra giống như là lôi kéo một con chó chết, đem bắt trở về tổng bộ anh hùng liên minh trên khán đài, tiện tay vẫy ở trên mặt đất. Đao đao đao. Chen ép thân thể linh áp biến mất rồi, quái nhân Tắc Khải Hoa che lấy cái mũi của mình điêu đau đớn. Nó không vẹn vẹn là thiên thai cấp sói, hơn nữa còn là có thể xưng là cấp sói xỉ nhục tồn tại. Chứ năng lực gần gấp ở ngoài, lực công kích cùng lực phòng ngự lên, vẹn vẹn mạnh hơn người bình thường một chút xíu. Nói đi, là ai chỉ khiến cho các ngươi tới? Giải họ rồ giải họ dồ, là giải họ dồ giải họ dồ để cho chúng ta tới. Đừng giết ta, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Liếc mắt một cái dưới người kiến trúc hùng vĩ, cùng với trước người thanh niên tóc đen xích đồng, quái nhân tắc kẻ hoa hai tay ôm đầu, run run rầy rầy nói. Cho dù là biến thành quái nhân, người nhát gan tính cách cũng thì không cách nào thay đổi. Chúng chi là liên quan đến sinh mạng vấn đề đàng quái nhân bên trong, chú trọng, trung nghĩa, hai chữ, không thể nghi ngờ là tức cười. Nói cho ta biết, ngươi biết hết thảy, ta sẽ căn cứ trình độ hữu dụng của tình báo, xem xét có hay không tha cho ngươi một cái mạng. Quái nhân Tắc Kệ Hoa hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên, đem tư thái của mình bày ra đến thấp nhất. Bắt đầu chậm rãi tự thuật lên những gì mình biết tình huống, cùng với một tháng này tới nay sự tình. Một tháng trước, địa cầu xảy ra siêu cấp đại dị biến, ta liền biến thành bộ dáng này, dựa vào năng lực của Tắc Kệ Hoa, ta rất thoải mái ăn cấp ngân hàng đại lượng vốn, cũng có thể tùy ý cầm đi siêu thị hàng hóa. Trừ tướng mạo chân thật không cách nào gặp người ở ngoài, cuộc sống gia đình tạm ổn cũng là qua hữu tư hữu vị. Nhưng là ngày vui ngắn ngủi, tại ước chừng nửa tháng sau, trong đầu của ta đột nhiên vang lên một cái thanh âm, yêu cầu chúng ta tất cả quái nhân hướng về một vị trí tụ tập tới. Vốn là ôm lấy bão đoàn sưởi ấm ý tưởng, ta liền xuất phát rồi, nhưng là đến được sau, lại phát hiện sự tình không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Nắm giữ cực mạnh siêu năng lực giọt giọt, yêu cầu mọi người thành lập được hiệp hội quái nhân, tất cả mọi người nghe theo tổ chức sắp xếp. Vừa mới bắt đầu cũng có người không phục, nhưng là đang quái nhân vương đại dấn lực lượng tuyệt đối bên dưới, làm thịt mấy cái khủng bố quái nhân sau. Tất cả quái nhân đều khuất phục. Chương 12: Một phát nhập hồn. Thiên tài trì em cỡ giờ. Chương 12: Một phát nhập hồn. Thiên tài trì em cỡ giờ. Những thứ này chính là ta biết tất cả tình báo rồi. Van cầu ngươi, thả ta một con đường sống đi. Ta nhất định sẽ hối cải để làm người mới, lần nữa làm người. Quái nhân tắc kè hoa hèn mọn nằm trên đất, đem tư thái của mình bày ra đến thấp nhất, cầu xin mạng sống cơ hội. Nó biết, một khi chính mình am hiểu nhất ngụy trang bị đón được, chân thật sức chiến đấu sợ rằng liền một tên binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện đều không đánh lại. Chớ đừng nhắc tới Uyển Như là ma thần khủng bố ồn vài họp ra. Cùng với được tôn phụng là chủ nhân Triệu Trần rồi. "Ừm, ta biết rồi." Triệu Trần không trả lời, chẳng qua là gật đầu một cái, giống như là đang suy nghĩ một dạng gì. Một bên nồn quải họp ra, chính là ngầm hiểu tiện tay bóp vỡ đầu của quái nhân Tắc Khệ Hoa, để cho nó liền gào thảm cơ hội cũng không có. Nếu quả thật nghĩ bỏ qua cho cái này tên hỗn đản, đại nhân tự nhiên sẽ nói chuyện, nếu không có nói ra, như vậy thì do từ, chính mình làm dùn, đem xóa bỏ đi. Nói thật, Triệu Trần căn bản không tin quái nhân Tắc Khệ Hoa sẽ hối cải để làm người mới, có thể theo nhân loại biến thành quái nhân, đã nói lên nội tâm của hắn cất giấu một loại nào đó cực đoan há -cám nhìn dáng dấp, không sai biệt lắm là thời điểm mở rộng nhân viên. Đại nhân là dự định theo cái thế giới kia, chiêu mộ thành viên mới à. Không sai. Triệu Chân gật đầu một cái, nói đem tâm thần từ từ đắm chìm vào hội trường chi giới trong, bên trong góp nhặt điểm năng lượng, đã tới 8425 điểm. Dù sao chém giết 56 chục tên thiên thai cấp hổ, cùng với hơn ngàn tên thiên thai cấp sói, không sai biệt lắm đã cắt lấy hiện tại nước Mỹ phần lớn quái nhân rồi. Nếu như dùng, lão nhiên triệu hoán, mà nói, đủ để triệu hoán 84 lần. Lớn như vậy anh hùng liên minh dựa hết vào 56 người, nhưng là không cách nào nâng lên. Không chỉ là nước Mỹ toàn bộ địa cầu cá nhân đều bị triệu trần liệt vào trong phạm vi mục tiêu săn giết. hô triệu trần thật dài thở ra một hơi sau đó chậm rãi nhắm lại xích hai con ngươi màu đỏ ngẫu nhiên triệu hoán thứ này vẫn là rất so nhân phẩm chính bởi vì phàm có chút chiếm làm nhất định thành nhất định kính, đồng tâm quán buộc dân hương cầu nguyện thì lại có thể cảm động thần minh phàm là vận khí loại rút thưởng dĩ nhiên là muốn huyền học một phen không chừng liền một phát nhập hồn nữa nha hử tới trước một phát thập liên rút ra nương theo lấy một điểm năng lượng trừ hội trưởng chi giới triệu hoán hệ thống bắt đầu chậm rãi lưu bắt đầu chuyển động kem chúc mừng ngươi thành công triệu hoán Anh hùng cấp G, mụ mẹn dĩ đỡ keng, chúc mừng người thành công triệu hoán. Anh hùng cấp G, hai gã viêm long đao sử keng, chúc mừng người thành công triệu hoán. Anh hùng cấp G, tán tộc bờ lách hồ lệ, thập liên rút ra, rất nhanh liền kết thúc. Chính mình thật đúng là trước sau như một phi tù huyết thống, trực tiếp hít 10 cái anh hùng cấp G đi ra. Trên căn bản chỉ có thể lui trị thiên thai cấp sói, có chút gặp phải mạnh mẽ một chút cấp sói, không chừng còn muốn là xe. Bất quá, hướng Phương Hướng Toán nghĩ, coi như là mụ mẹn dĩ đời loại này yếu nhất anh hùng cấp G, cũng có một thân một mình đánh bại mấy tên thực lực của bộ đội đặc chủng. Ba. Công tin tà triệu trần lại tới một phát thập liên rút ra ken chúc mừng người thành công triệu hoán anh hùng cấp c ủ chị hạ xạ sủ kẹ mười tuổi ba câu ngọc xạ gì gẳng chú ấn giai đoạn ken chúc mừng người thành công triệu hoán anh hùng cấp D, anh hùng liên minh cận chiến binh akeng chúc mừng người thành công triệu hoán anh hùng cấp D, anh hùng liên minh pháp sư binh b ken chúc mừng người thành công triệu hoán anh hùng cấp D, anh hùng liên minh công thành binh c có thể cái này rất mạnh trừ một cái tiềm lực không tệ ủ chị hạ xạ sủ làm giải a đuổi ở ngoài Cái khác đồng loạt anh hùng cấp giờ dở ấy cho Triệu Trần trên căn bản xác nhận, chính mình chắc là thuần chính châu phi huyết mạch không sai. Được rồi, vẫn là chỉ định Triệu Hoán đi. Lắc đầu một cái, Triệu Trần trên căn bản buông tha một phát nhập hồn ý tưởng. Nếu như không buông tha tiếp lấy quát xuống, không chừng chính là trở lại 64 cái anh hùng cấp D kết quả. Chỉ định Triệu Hoán, chiểm ẻm tơ giờ. Ken, Triệu Hoán chỉ ẻm tơ giờ, cần phải tiêu hao 6000 điểm năng lượng, mang theo trang bị yêu cầu 30000 điểm năng lượng. Chi ẻm tơ giờ, đế tử, Đoàn Quân Man, vị diện, tuổi gần 10 tuổi. Tại hiệp hội anh hùng liền xếp hạng cấp S vị thứ 5, là một cái thiên tài siêu cấp hình thiếu niên đương nhiên, có trang bị chỉ em tơ giờ, cùng không có trang bị chỉ em tơ giờ, hoàn toàn là hai thái cực, không có trang bị chỉ em tơ giờ, mặc dù thân thể có rèn luyện, nhưng là dù sao mới 10 tuổi mà thôi, chỉ có thể hành hung một cái thiên thai cấp hổ, gặp phải thiên thai cấp quỷ trên căn bản không lừa, cho ra 6.000 điểm năng lượng đánh giá, vẫn là tham khảo hắn vượt xa người thường trí tuệ. Dù sao, người ta nhưng là mười tuổi liền có thể lắp ráp gần đạm siêu cấp, hơn nữa tổ giả vờ gần đạm siêu cấp, đủ để đánh bể tương đối kém thiên thai cấp rộng. Nếu như muốn mang theo công nghệ cao túi sách cùng với, vợ dạ vợ dần, yêu cầu năng lượng trong nháy mắt sẽ lật gấp năm lần. Thật đúng là đắt tiền a. Triệu Chân đập tắt miệng, không chút do dự lựa chọn 6000 điểm năng lượng phiên bản chỉ em tợ giờ. Tạm lại không đề cập tới trong tay mình điểm năng lượng chưa đủ vấn đề, ngược lại có đầu hóc của chỉ em tợ giờ tại, chỉ cần tài liệu đầy đủ, hắn tùy thời có thể lại xây dựng một bộ. Vợ dạ vợ dần, hơn nữa nếu như dùng tới thế giới ma vèo đặc sản, vị dạ nhị ổn. Không chừng, bợ dạ vợ dẫn, thực lực có thể nâng cao một bước, gờ aqr, ôn thu thập một lớp c, cấp dế thực lực anh hùng, tất hẳn nhận biết tất cả đều là một nhóm đại lao cấp anh hùng không nghĩ ra cấp thấp anh hùng rồi, họ Zer, chương 13. Vì anh hùng cấp S thứ nhất, tỏ nạ đồ Hopter. Chương 13, vì anh hùng cấp S thứ nhất, tỏ nạ đồ Hopter. Hoàn thành hai lần thập liên rút ra, cùng với chỉ em tợ giờ chỉ định triệu hoán sau, còn thừa lại điểm năng lượng 425. Suy tư chốc lát, Triệu Trần Vung Tha tiếp lấy triệu hoán mới anh hùng dự định. Tại dưới tình huống thập liên rút ra tỷ lệ rơi đồ bộ trợ, chính mình liền rút ra 20 lần mới miễn cưỡng xuất hiện một cái, anh hùng cấp C, nếu là đơn thuần có không chừng còn muốn xuất hiện càng thêm bẫy tra anh hùng cấp D, nếu không. Thử nhìn một chút đặc thù Triệu Hoán trong lòng triệu trần đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ như vậy đặc thù triệu hoán là thông qua triệu hoán một tên đặc thù bội làm giá ngẫu nhiên triệu hoán ra một tên anh hùng cấp b khởi bước mạnh mẽ bội có thể sẽ xuất hiện chú tinh long vương sồn bá chủ vũ trụ bổ rồ số mệnh giả kén yếu bội có thể sẽ xuất hiện rẽ xì si đèn lệ viu bạo quân tỷ giản dọa lạn vs zombie giả mới vừa nhĩ loại này chỉ có cấp hổ tả hưu tài nghệ nhưng là ngẫu nhiên triệu hoán đi ra anh hùng nhưng là 100 cấp b khởi bước thậm chí có thể là phó hội trưởng loại cấp bậc đó muốn thử một chút nhìn à mình cũng phi tù hai lần rồi Dù sao cũng nên thời cơ đến vận chuyển đi. Đặc thù triệu hoán. Ken, chúc mừng ngươi, thành công triệu hoán, anh hùng cấp S, Tornado Hawk kẻ rở tạc thú mã kỳ ken, chúc mừng ngươi, thành công triệu hoán, thiên thai cấp rồng, thống lĩnh nộc sật sở ảnh, bổ sung thêm quân đoàn nộc sật. Nói tóm lại, vẫn không tính là quá thua thiệt. Tạc thú mã kỷ niệm động lực, có thể dễ như trở bàn tay dính dáng xuống trong vũ trụ thiên thạch, hơn nữa cơ hội không có khó khăn quá lớn. Nếu như vô hạn dính dáng vết thạch, hoàn toàn có thể hủy diệt đi cả nhân loại. Nói là sánh bằng thiên thai cấp siêu năng anh hùng cấp S, ngược cũng không quá đáng, chỉ bất quá ở trong anh hùng cấp S, coi như là yếu hơn một nhọm mà triệu hoán đi ra buột, lại là toàn bộ quân đoàn nộc sở, để cho đám này chiến tranh cuồng ma chạy loạn lời, không chừng thế giới sẽ bị nhiễu loạn thành bộ dạng gì. Trở lại một phát, đặc thù triệu hoán. Nếm được ngon ngọt triệu trận, quả quyết lần nữa khởi động đặc thù triệu hoán Ken, chúc mừng ngài, thành công triệu hoán anh hùng cấp B, hắc ám chi nữ Anny Ken, chúc mừng ngươi, thành công triệu hoán tiềm lực thiên thai cấp siêu long, anh hùng săn thú gà dịu, cấp quỷ sơ cấp. Cái này không có chút nào giá trị đến để cho người chúc mừng. Triệu Trần khệ miệng co quắp một cái, nói: "Quả nhiên, đặc thù triệu hoán thật không có thể tùy tiện động đậy." bằng không dựa vào chính mình tụ trưởng châu phi vật hí, không ngừng lại cho thế giới mạ và tăng thêm mấy cái bột tộc quái vật. Gia dịu là tới từ ở Hoàn Quân Man, thế giới võ đạo ra, bằng vào đối với quái nhân khát vọng, cùng với biến thái bản tốc độ phát triển, đến cuối cùng thậm chí có thể nắm giữ sánh bằng thực lực của vũ trụ bá chủ bố rổ, một người cũng đủ để dễ như trở bàn tay hủy diệt, Hoàn Quân Man, vị diện chỉnh cái hiệp hội anh hùng. Hắn đối với anh hùng có cực độ cự thị tâm lý, nếu như nhìn thấy tao bao ý dồn mạn, hoặc là bị tuyên truyền là anh hùng cạm bẫy ở chắc chắn sẽ không bỏ qua cho săn thú cơ hội của bản hắn. Thậm chí Nếu như anh hùng liên minh hoàn toàn hiện ra lúc ở trước mặt thế nhân, cũng sẽ bị liệt vào săn thú mục tiêu phạm vi. Giác giác. Thủy tinh bể tan cảnh âm thanh, từ chung quanh văng lên. Giống như là vận vẹo thời không hai cô bé con, hai cái chính thái, cộng thêm 19 tên anh hùng cấp D, liền xuất hiện tại trước mặt triệu trận. Cấp S vị thứ nhất, Tò nạ đồ hốc kẹ giờ. Cấp D vị thứ hai, Ani, chân thật cấp B. Cấp D vị thứ ba, Chi em tờ giờ, triệu hoán gân đảm siêu cấp, A. Cấp D vị thứ tư, Uchiha sạ sụ kẹ, cấp C, 4 chứ nắm giữ đánh chết thiên thai cấp rồng tà sùi mạc kỳ được phá cách để bạn làm hạng nhất ở ngoài anh hùng cấp như người khác dù là có B, anh hùng cấp c sức mạnh cũng giống vậy bị đặt ở anh hùng cấp d hàng ngũ yêu cầu góp nhặt đầy đủ điểm năng lượng mới có thể lên cấp cấp bậc anh hùng ừ nếu ngươi thành tâm thành ý mời ta rồi như vậy thì gắng gượng làm trợ giúp ngươi một chút đi màu xanh là cây tóc ăn thân mặc màu đen sẹt tà trường sam la lị long quyển hai tay ôm phòng, ngạo tiểu nói nàng cùng bốn niệm động lực cũng để cho triệu trần thu được tăng lên một cái đẳng cấp niệm động lực vượt qua cấp s tiêu chuẩn không biết có hay không va chạm vào cấp bậc phó hội trưởng thế giới mới sao Để cho ta hơi hơi hiểu một chút cái thế giới này kiến thức khoa học kỹ thuật đi. Liếm liếm trong tay kẹo que, chính thái chỉ em tờ giờ nói. Coi như đã mất đi túi sách, cùng với gần đạm siêu cấp, hắn cũng giống vậy có hành hung tố chất thân thể của thiên thai cấp hồ. Luận năng lực nghiên cứu khoa học, không chừng chỉ em tờ giờ còn ở trên ý dồn mạng Tony, dù sao Tony cũng không thể tại 10 tuổi, liền lắp ráp lên gần đạm siêu cấp. Ở cái thế giới này rèn luyện, có thể được đến giết chết người nam nhân kia sức mạnh ả tóc đen mắt đen một đầu tóc rối ủ u trì hạ xả sú kệ hai tay tra ở trong quần ba câu ngọc xả dìm gẳng tại trong ánh mắt xoay tròn tràn đầy kiêu hận nói ăn mặc cao cổ màu xanh đậm áo sơ mi của tay cùng với màu trắng tay áo cùng quần quần áo phía sau là ủ u trì hạ nhất tộc tộc huy bên hông cùng trên đùi phải đeo nhẫn cùn túi hắn mới vừa cùng u kỳ trì hạ tổ tại chúng kết cốc chi chiến kết thúc cố nô hạ hậu ngạch bị vạch ra một đạo vết tích cho nên đã bị vứt bỏ không cần rồi xin chào hội trưởng ta là an đến từ vạn lộ giản đại lục một tên sau cùng ăn mặc cô bé quàng khăn đỏ trang phục lõi trên mặt mang theo đủ cười nói Mái tóc màu nâu, thúy trong mắt màu xanh lục, cùng với khuôn mặt non nớt, chỗ cổ tay mang tượng trưng cho anh hùng liên minh thành viên vòng tay. Sau lưng cong lấy một cái lông sủ gấu con ron rỗi, hơi thở nóng bỏng. Đối diện đánh tới hắc ám chi nữ An Nhi, nắm giữ bộ dáng khả ái, cũng có đoạt tánh mạng người năng lực, là một gã nắm giữ sâu không lường được viêm năng ma pháp lọ ly. Nàng là ma pháp sư trong dị loại, cùng ngọn lửa quan hệ chặt chẽ bẩm sinh. Lúc ban đầu là nương theo lấy hỉ nộ vô thường tâm tình xung động, bất quá sau đó nàng học được nắm giữ loại ma pháp này. Trừ cái này một cái, lao động trẻ em. Ở ngoài, mười tên anh hùng cấp D khác, trên căn bản chỉ có dư yên lạc thần. Trên sân đại lao khí chẳng thật sự là quá nặng, coi như yếu nhất anh hùng, bọn họ căn bản không dám phát biểu. Cũng mặc trang phục chiến đấu màu đen, trong tay người nắm giữ tấm thuẫn hình bảo cụ mã sụ, thoạt nhìn tương đối người hiền lành rồi. Hoang lên đi tới, anh hùng liên minh, các vị. Chương 14. Vịt gia Nị Ùm. Bợ dạ vợ dần ý tưởng. Chương 14. Vịt gia Nị Ùm. Bợ dạ vợ dần, ý tưởng. Ccc. Từ trong tủ lạnh mặt lấy ra bơ, bước xuống trong chảo, phát lên tiếng vang. Sữa bơ hình khối màu vàng dần dần hòa tan thành thực thể, mùi thơm thoang thoảng bắt đầu tràn ngập trong không khí ra. Tiện tay đem lửa nhốt vào nhỏ nhất, sau đó ném đi một mảnh bánh mì nướng bánh mì vào trong rán nướng. Hai cái nhóm bếp mặt đều đỡ chảo, một bên bơ rán bánh mì nướng, bên kia tải rán trứng gà. Trứng gà là vừa từ trong tủ lạnh mặt lấy ra tuyết tan hơn nữa loại bột tạp chất bên trong, bộ dạng như vậy rán nướng đi ra ngoài trứng gà, không chỉ đẹp vô cùng, hơn nữa còn ăn ngon. Ô hát ba thật là lợi hại. Hai cái tay chống đỡ nhóm bếp, ả nì nhón chân lên. Nhìn lấy Triệu Trần thuần thục xử lý bữa ăn sáng ở trong tiếng tí tách, bánh mì nướng ngọt rất nhanh liền biến thành mặt tuần ba sao đầu bếp se màu vàng kim, tầng ngoài hơi mang theo một chút tiêu hạt cảm giác, tản ra đậm đà bánh mì nướng cùng bơ mùi thơm. Án Nghị lâu dài cư trú ở trong rừng rậm, trong ngày thường đều là trực tiếp hái trái cây, hoặc là dùng nói bổ ạ sở hỏa diễm cưỡng ép nướng chín thức ăn. Giống như là Triệu Trần bộ dạng như vậy, dùng tinh xảo thuần thục tài nấu nướng, đem thức ăn biến thành mùi thơm bốn phía mỹ thực, đối với Án Nghị mà nói, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. 3, 2, 1, mở. Triệu Trần trong lòng đếm ngược nói thầm, cảm thấy kém không nhiều thời gian liền vén lên trứng gà tươi nắp, một viên biên giới hơi có chút tiêu hạt cảm giác trứng chiên, liền hoàn toàn hoàn thành. Lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng, theo bụm mịn, biên giới rõ ràng, giống như là theo nhị thứ nguyên đi ra ngoài xa hoa trứng chiên. Thới ăn đi, cái kia An Nghi sẽ không khách khí." Chạy đến một tấm tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật bàn nhỏ trước, An Nghi trực tiếp ngồi xuống, không ngừng lắc lắc chân nhỏ. Cầm lên một khối bánh mì nướng bánh mì, một hớp cắn, một cậu ngợp nào mùi vị, nhất thời tại đầu lưỡi tràn ngập mở ra. Dùng tay nâng khuôn mặt nhỏ của chính mình, An Nghi lộ ra biểu tình hưởng thụ, dường như rất thích cái mùi này đối với cái này, Triệu Chân biểu thị Lọt lì quả nhiên là trên cái thế giới này đáng yêu nhất sinh vật à? Ai ba sen mải, chẳng lẽ ngươi là lọt lại còn sao? Mười ngón tay đan sen thả ở sau lưng, Mạ Sủ ăn mặc thường ngày trang phục, nhô đầu ra tới nói nói. Một lời bị đâm thủng triệu trận, dùng tay nhéo một cái Mạ Sủ khuôn mặt nhỏ nhắn, cho thấy siêu cấp đáng sợ đủ cười. Mạ Sủ, có mấy lời có thể có thể hay không nói loạn? A ba đau đau đau, sai sai lầm rồi, làm ơn nhất định bỏ qua cho ta, lần sau không được phá lệ. Sen mải thì là, dùng tay che có chút đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, Mạ Sủ tức giận nói, nương theo lấy anh hùng liên minh quyết trương, số lớn anh hùng đã bắt đầu tại lưu giáp trở nên sóng động. Quân đội bom nguyên tử cấp vũ khí, tất nhiên đối với hổ, thiên thai cấp quỷ có không tệ tổn thương, nhưng là không có khả năng tại thị khu thả xuống. Giống nhau, quân đội cũng không khả năng ba ngày hai đầu mở xe tăng cùng máy bay vào nội thành đại náo một trận. Dưới tình huống này, anh hùng Liên Minh B, C, anh hùng cấp D, tại lui chỉ quái nhân vực diện, liền lộ ra phá lệ sóng động, thu được đại lượng dân chúng ủng hộ. Về phần nói chính phủ nước Mỹ đối với một quần không hộ khẩu miệng bất mãn. Tại tàn sủ mạ kỳ trực tiếp kéo một viên thiên thạch xuống sau, đám gia hỏa kia liền ngoan ngoãn im như rồi cái này đã vượt qua nhân loại có thể tưởng tượng trong phạm vi, quả thật là có thể xưng là di động thiên thai rồi. Ha, mọi người, tại hưởng dụng bữa ăn sáng sao? Ăn mặc ý rôn mạn chiến yrie mới vừa thăng cấp thành anh hùng cấp C Tony từ bên ngoài đi thẳng đi vào, giải trừ đầu hộ giáp, hiện lộ ra tao bao đại thuốc hình tượng. Ngươi còn đang sử dụng nguyên tố lạ lạ để ủm, không sai. Nếu không, mảnh đạn trong cơ thể ta nhưng là sẽ muốn mạng của ta. Tony giang tay ra, bất đắc dĩ nói. Hiện tại Tony còn không có được mới hạt rẻ hạt tỏ, sát chiến y nghiên cứu cũng một mực kẹt ở trình độ của Maverick, thật lâu không cách nào đạt được phương diện kỹ thuật đột phá đương nhiên, Tony sức chiến đấu cũng không phải là không có chút nào tiến bộ, san giết quái nhân đạt được điểm năng lượng, sau đó thông qua trong tay thành viên vòng tay, trực tiếp cường hóa chính mình sắt thép khôi giáp hộ giáp. Không có tăng thêm bất kỳ tài liệu, chính là vô căn cứ tăng cường gấp đôi hộ giáp, chính là không giảng đạo lý như vậy. Một lần này cường hóa, trực tiếp tiêu hao Tony trong khoảng thời gian này, tích lũy tất cả điểm tích lũy. Đi tìm cục trưởng CN, cha của ngươi để lại cho ngươi một chút lễ vật. Lễ vật, nó sẽ để cho ngươi thoát khỏi nguyên tối Paladin ủn chúng độc hoàn cảnh khó khăn. Được rồi. Hy vọng như thế. Nói thật, mảnh đạn trong cơ thể y dồn mạn, triệu chân ngược lại là có thể dùng niệm động lực cưỡng ép kéo ra. Nhưng là không hiểu được y học phương pháp xử lý, làm như vậy rất có thể để cho người bình thường thân thể tố chất tôn y, trực tiếp bị nghiêm trọng thương thế. Cho nên tại rút ra đến y tế hệ anh hùng trước, loại cử động nguy hiểm này, tốt nhất vẫn là đừng làm thật là tốt. Đại thúc, ngươi cản được rồi. Trong miệng cắn một cây kẹo que, sau lưng con lấy khoảng thời gian này tạo ra mới ba lô, chỉ ẻm trợ giờ nói. Có ba lô công nghệ cao, chỉ ẻm trợ giờ sức chiến đấu, trực tiếp đã tới trình độ của anh hùng cấp B, đủ mà đối kháng thiên tài cấp quỷ. Về phần nói gần đạm siêu cấp, nếu đi tới thế giới mới, tự nhiên muốn dùng cao cấp nhất tài liệu, vịt dạ ni ủn. Chỉ tiếc, Sở Tạc ý đỡ sợ chỉ ẻm mặc dù có vịt dạ ni ủn, nhưng là căn bản là không có cách cung cấp gần đạm siêu cấp số lượng, đó cũng không phải là một lượng tấn vịt dạ ni ủn có thể làm định sự tình. Không có 100 tấn vịt dạ ni ủn, căn bản là không có cách chế tạo thuần thú, vịt ý ủm. Bờ dạ ni ủn. Vợ dạ vợ dận. Ha, tiểu bằng hưu, mẹ ngươi không có dạy ngươi, phải tôn kính đại nhân sao? Ta chỉ tôn kính người có thực lực, trong đó không bao gồm chỉ có thể nói lời tao đại thúc. Khen thưởng tràn đầy 5 người tăng thêm, còn thiếu 2 chương hoa tươi tăng thêm. Chương 15. Bị đả kích đến tự bế Tony. Y. Chương 15. Bị đả kích đến tự bế Tony. Người có thực lực. Vậy ngươi có thể tìm đúng người? Tony Sở ta, con trai của người khai phá vũ khí truyền kỳ. 4 tuổi, làm ra mạch điện. 6 tuổi, tạo ra được chính mình bộ thứ nhất động cơ. 17 tuổi, lấy thành tích ưu dị nhất, tốt nghiệp từ Massachusetts Institute of Technology, MIT. 21 tuổi, kế thừa Khổng Lồ Sở Tạt Indus GTS. Bây giờ, ta không chỉ mở mang trí tuệ nhân tạo, còn sáng tạo ra vượt xa hiện tại khoa học kỹ thuật mười mấy năm sắt thép chiến ý. Ấy. Giống như là khoe khoang tự mình đi tới cuộc sống huy hoàng Tony tự khen nói. Hắn vẫn cho rằng mình là một cái triệt triệt để để thiên tài, cơ hồ là đệ nhất thế giới thông minh đừng hy vọng ý rồn mạn hiểu được cái gì gọi là khiêm tốn, vậy căn bản chính là không thực tế sự tình. Ô ba, Chi ểm Tở giờ kéo dài nữ liệu, hoàn toàn không có bất kỳ giận mình. Được rồi, nói cho ngươi cũng vô dụng, ngươi căn bản không biết hàm nghĩa trong này. Cái này có thể không nhất định, giới thiệu cho ngươi một chút, chị ểm Tở giờ hiện đảm nhiệm vị anh hùng cấp D thứ hai, sức chiến đấu trước mắt đủ để đánh bại ngươi. Cái gì? Tony, ngươi còn luôn nói mình là thiên tài trên thực tế còn không sánh bằng một cái mười tuổi hài tử nha triệu chân khoẹt miệng mang theo mỉm cười vô tình đả kích tony lòng tự tin nếu là không có kích thích mà nói làm sao sẽ để cho hắn hăng hái hướng lên đây Trước nói tới khoai tím tinh búng tay tiêu diệt người yêu sự tình dĩ nhiên là nửa thật nửa giả mục đích đúng là vì kích thích lòng cầu tiến của tony nhưng là loại chuyện hư vô mờ mịt này tóm lại không thể mang đến cho hắn cấp bách cảm giác thế cho nên hiện tại sát thép chiến y nghiên cứu vẫn là dừng lại ở marvel trạng thái không có một chút tiến bộ nếu cái phương pháp này vô dụng Như thế chỉ có dùng một cái khác phương pháp, tại hắn tự tin nhất lĩnh vực, hung hăng đả kích hắn mới được. Ha ha, hội trưởng, loại phép khích tướng vụn về này, nhưng đối với ta không có tác dụng. Thật sao? Chị em tờ giờ 7 tuổi, cũng đã nắm giữ tất cả kiến thức cơ sở. Ngươi nói là tiểu học, sơ trung, cao trung cái loại này sao? Đích sắc có thể nói là thần đồng, nhưng là nói ta không bằng hắn, ta đây coi như không phụ. Dĩ nhiên không phải, mà là nghĩ muốn tiến hành phát minh sáng tạo tất cả môn học cơ sở lý luận. Cái này là không thể nào. Cái thiếu ít nhất là 7-8 cái học vị tiến sĩ tập hợp thể, coi như là theo trong bụng mẹ bắt đầu học tập, cũng không khả năng đem kiến thức cơ sở toàn bộ gánh vác đi. Tony kèm chút kinh ngạc, con người đều trừng ra ngoài, không thể tin nói. Người khác cả đời đều không cách nào nghiên cứu xuyên thấu qua, trước mắt Tiểu hài tử này lại có thể tại 7 tuổi liền toàn bộ học được, đây là người sao? Quả thật là chính là trong màn gà chạy đến, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường tiểu quái vật. Bất quá, chị ẻm tọa giờ đích xác là nhân vật xuất thân từ một bộ anime, loại năng lực học tập kỳ sốc sinh này, đến cũng chẳng có gì lạ rồi. Đại thúc, chuyện ngươi không làm được, không nên hoài nghi người khác không làm được. Ok. Đem trong miệng cắn kẹo que cầm trong tay, chị ẻm tợ giờ liếc mắt một cái, bất mãn nói. Lúc này, ánh mắt của Tony trong nháy mắt liền sản sinh biến hóa. Hắn lại ngay sau đó hỏi thăm chị ẻm tợ giờ hết mấy cái chuyên nghiệp lĩnh vực vấn đề. Kết quả, cơ hồ cũng không cần suy nghĩ, chị ẻm tợ giờ liền đối đáp trôi chảy đem vấn đề hoàn mỹ trả lời đi ra. Coi như có thể tạo, bợ dạ vỡ dần, thiếu niên thiên tài, đối với những tri thức lý luận cơ sở này, dĩ nhiên là rõ như lòng bàn tay. Thậm chí, chỉ ẻm tợ giờ không chỉ có thể hoàn mỹ trả lời, vẫn có thể phát ra hỏi ngược lại. Tony nhìn trước mắt chỉ ẻm tợ giờ, đột nhiên cảm thấy trái tim có quắc một trận thế yêu nhiệt này thật sự là quá kinh khủng đi cảm giác chính mình không còn học tập liền muốn bị thời đại cho đào thải hết sen hải ngươi cười thật xấu có không triệu trần cố nén khoe miệng nụ cười nói với mạ sủ không có cách nào nhìn lấy ý dồn mạn tony bị trình độ yêu nghiệt của chị em ta giờ, đã kích hoài nghi nhân sinh luôn là để cho người rất thoải mái đây lúc này sau đó liền có một đề tài có thể dùng đến đả kích tony rồi tại một lớn một nhỏ hai gã thiên tài nghiên cứu khoa học hài hòa trao đổi 10 phút sau tony quả quyết tự bế rồi ăn mặc sắt thép chiến ý lì ngồi ở trên ghế salon Dùng tay vịn cái trán, hai mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. "Hội trưởng, vị đại thúc này quá yếu đối đi." Chị ểm tờ trợ gãi đầu một cái, bất đắc dĩ nói. "Nói thật, vị đại thúc này mặc dù tao bao một chút, nhưng là năng lực nghiên cứu khoa học, trừ tạo gần đặm ca ảo đến ở ngoài, cơ hồ ép chính mình một đầu." Hắn hoàn toàn không hiểu, tại sao cái này tao bao đại thúc muốn tự bế đương nhiên, đây là chị ểm tờ trợ không có xem xét xong phương tuổi tác dưới tình huống. "Yên tâm đi, chờ đả kích xong rồi, hắn liền sẽ hăng hái hướng lên rồi, đến lúc đó tốc độ tiến bộ, nhưng là sẽ để cho ngươi cảm thấy siêu cấp đại áp lực." "Alo, ta vẫn là một đứa bé a." Muốn khỏe mạnh trưởng thành, mới không nên cùng vị đại thuốc này so tài. Triễm ễm tợ giờ đột nhiên cảm giác, chính mình dường như trọc tới phiền toái rất lớn a, liền không có thể làm cho mình bình thường phát dục trưởng thành sao, nhất định phải cho dư ngoại giới áp lực, nuông chiều cho hư, đốt cháy giai đoạn. Ta mới chỉ có 10 tuổi a, buồn chán chết rồi, tại sao không có quái nhân lợi hại xuất hiện a? Tạt Sủ Ma kỳ từ bên ngoài lơ lửng đi vào, trên mặt viết, buồn chán, hai chữ, nói, liệu Dật quái nhân, trên căn bản bị anh hùng khá xử lý không sai bị lắm." Cộng thêm Tạ Sủ Ma Kỷ, siêu cấp vũ khí nguyên tử, địa vị, mỗi ngày có thể nói là không có chuyện làm. Lại là người lùn, hội trưởng, chiêu mộ nhiều lao động trẻ em như vậy cũng không tốt." Ầm. Thân thể của Tony trong nháy mắt giống như là không bị khống chế, trực tiếp đụng phải trên vách tường. Huyền như thân thể pho tượng, sâu đầm lâm vào trong đó. Dạ vịt!" Nổ máy thoát khỏi. "Thiên sinh, bị sức mạnh không biết tên khống chế, không cách nào thoát khỏi." Về Dr. F3, Tony nhất thời lâm vào người da đen giấu hỏi mặt trạng thái, Max V triển y đi, hỏa lực mở hết dưới trạng thái, có thể là có thể đến được tốc độ âm thanh hiệu quả. Lại có thể không thể thoát khỏi loại này sức mạnh không biết tên khống chế, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Sau đó Tony tại sắc mặt tái xanh trạng thái, bị Tatsu Maki coi thành quả bình ra, dùng niệm động lực khống chế, ở bên trong phòng qua lại bắn mấy chục lần, không có có mảy may sức đối kháng. Cảnh tượng như thế này, đủ để biến thành cả đời lịch sử đen tối, bị vĩnh cửu minh nhớ kỹ. Còn dám nói ta lùn, liền đem ngươi xoay thành mạ hủ. Tatsu Maki nổi giận đùng đùng nói, thân cao nhưng là một cái tuyệt đối cấm kỵ lĩnh vực, nếu ai đụng chạm mà nói, tuyệt đối chịu không nổi. Trong anh hùng liên minh hiện tại mặt, trừ triệu trần có thể dễ dàng thắng ở ngoài Tatsu Maki, những người khác nếu là chọc tới cái này ngạo kiều lớn tuổi lõi cơ hồ không có một cái có thể có kết quả tốt. Lần nữa chịu khổ ngược sát Tony, Lâm vào sâu hơn tự bế trạng thái. Chương 16. Thần Sấm Xuẩu cũng muốn giải thức ăn cho chó. Chương 16. Thần Sấm Xuẩu cũng muốn giải thức ăn cho chó. Tại sao? Nơi này lao động trẻ em đều biến thái như vậy? Một cái thiên tài siêu cấp thiếu niên, một cái năng lực biến thái lọ ly. Chẳng lẽ nói, anh hùng liên minh thiết lập, chính là tuổi tác càng nhỏ, thực lực càng mạnh à? Hội trưởng, ta buồn chán chết rồi, nhanh cho ta tìm một chút chuyện làm, cùng ta đối luyện. Không muốn, ngươi cho ta ngốc à, đó là tìm lượng. Ta sún mặt sắc mặt tối sầm lại, bất mãn nói: sẽ vượt qua Tatsu Maki một cái đẳng cấp nhậm lực, triệu chân một ngón tay liền có thể đem Tatsu Maki ép đến trên đất. Biết rõ hai người trên lệnh Tatsu Maki, đương nhiên sẽ không tiến lên tìm lượng, căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ. Liên giống với hiện tại Tatsu Maki, một ngón tay liền có thể đánh bể ý dồn màn tôn nghi. Được rồi, ta đây tìm một cái thần minh cho ngươi vui đùa một chút. Thần minh, nếu như ta nhớ không lầm, chắc có một lôi thần xuống tới rồi. Thú vị. Tatsu Maki hai tay ôm vòng, nhiều hứng thú nói nói. Sống hai năm, nàng vẫn là lần đầu tiên biết trên cái thế giới này lại có thể tồn tại thần minh thứ này một bên Tony cùng chỉ em thở giờ, lại trực tiếp ngây ngẩn, coi như thờ phụng khoa học nhân sĩ, siêu năng lực, mù tàn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng là thần minh là cái quỷ gì à? so sánh mà nói, anh nhỉ cùng mà sụ, liền phải bình tĩnh rất nhiều. dù sao vạ lộ giản đại lục cùng anh linh điện thần linh, nhiều không muốn nhiều hơn nữa. trên người niệm lực chói buộc biến mất sau, Tony từ dưới đất bò dậy, thật may sắt thép chiến ý chưa từng xuất hiện hư hại. bất quá, so với sắt thép chiến ý, ý, Tony hiện tại càng hiếu kỳ hơn thần minh sự tình. ha, vân vân, thần minh thật tồn tại. đương nhiên, rất nhiều vị diện đều có. Thế giới của các ngươi cũng không ngoại lệ. Triệu Chân lạnh nhạt nói, trước không phải đã nói với ngươi sao, Asgard thần tộc bảo vệ địa cầu không chịu người ngoài hành tinh uy hiếp, lần này xuống lôi thần, chính là Asgard thần tộc hoàng trừ người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua. Cái thế giới này, thật là càng ngày càng điên cuồng. Đương nhiên, cũng không cần quá lo lắng, bọn họ chẳng qua là nắm giữ phù văn dùnnes, cùng với cao cấp hơn khoa học kỹ thuật chủng tộc mà thôi, cái gọi là thần minh, cũng chỉ là sức mạnh tương đối mạnh một nhóm người mà thôi. Được rồi, nói như vậy, vẫn còn tương đối có thể tiếp nhận. Có hứng thú đi xem một chút tương lai lôi thần sao? hiện tại khả năng lực lượng bị phong ấn đến người bình thường trình độ, đương nhiên cơ hội là ăn nhịp với nhau. Tatsunami, chị ẻm đỡ rơ, Tony không hẹn mà cùng lựa chọn mau chân đến xem lôi thần trong truyền thuyết. Về phần nói mạ sủ cùng ăn nhị, các nàng biết thần mình có rất nhiều, đối với cái gọi là lôi thần, tự nhiên hứng thú không lớn, cho nên lựa chọn ngừng tay trụ sở chính anh hùng liên minh. Bốn người tới tổng bộ anh hùng liên minh phòng dịch chuyển không gian trong điều động quyền hạn hội trưởng, khiến cho lần này không gian chuyển tống vào đến miễn phí trạng thái, thu lệ phí trạng thái chẳng qua là nhắm vào thành viên mà thôi. Tại trước khi không có năng lực không gian viễn trình, cơ hồ tất cả anh hùng liên minh thành viên đều phải dựa vào phòng dịch chuyển không gian, nhanh chóng đến được các nơi trên thế giới. Không gian tọa độ Phong tỏa, New Mexico. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng, dịch chuyển sắp bắt đầu, có thể sẽ sinh ra mê muội hiện tượng. 321. Không gian rời nhảy. Nương theo lấy ánh sáng màu xanh nhạt sáng lên, năm ở phòng dịch chuyển không gian bốn người, nhanh chóng nhảy nhảy đến New Mexico. Nhìn tổng quát mạc và xia giật số nội dung cốt truyện điện ảnh, chủ yếu giảng thuật là bởi vì lô mãng hành vi, đưa tới một trận cổ xưa chiến tranh thần sấm sủa, bị ổ điển tốc đoạt thần lực, ngày tới phàm trận cuối cùng cuối cùng học được làm thế nào một cái chân chính anh hùng hoặc giả thuyết là trở thành một tên chân chính vương giả cố sự vẫn nghỉ tại ba ngày trước ngay tại New Mexico phát hiện. Bất quá triệu trần cũng không gấp lên đường đi gặp lôi thần. Dù sao thành thụ thời kỳ lôi thần là đáng giá tôi tính hơn nữa có giá trị bị kéo vào anh hùng liên minh. Nhưng là một cái không thành thủ thậm chí tự đại đối với nhân loại ôm miệt thị thái độ thần sấm sùa là không có tư cách gia nhập. Triệu trần cũng không muốn tìm một cái tổ tông đi vào cả ngày gây chuyện. Ngươi lại không có phó hội trưởng cấp bậc sức chiến đấu có tư cách gì trăm bước. Nếu như ký ức không có sai chắc là ở nơi này chấn nhỏ rồi. Chuẩn bị quan sát Lôi Thần bốn người, đã tới New Mexico tây bộ trấn nhỏ. Hiện tại thần sấm sủa, theo em trai lộ ký nơi đó biết được cha bị chính mình tươi sống tức chết, lâm vào cực độ thống khổ và tự trách bên trong, thậm chí mất hết ý chí, bắt đầu tự giận mình, dự định lấy thân phận của phàm nhân trải qua cả đời ở dưới phần đau buồn này, hắn lựa chọn cùng bạn gái mới, bắt đầu một đoạn ngùi tuổi khô nhiệt hỏa một dạng yêu cháy bỏng sinh hoạt. Ngươi không có nghe lầm, biết được cha ngươi mới vừa bị tức chết tin tức, kết quả quay đầu liền tìm bạn gái, nếu để cho Odin biết, sợ không phải một đứa đập chết con bất hiếu này. Cái tên này, quả còn thật dễ chịu. Sa sa ngắm nhìn một nhà hàng. Triệu Trần nổ nước bọt nói, "Tráng Hán tóc vàng thần sấm sùa, giờ phút này đang cùng bạn gái mới của hắn như Keo Như Sơn, người nông ta nông thường thức thịt bò bít tết ánh mắt tràn đầy ôn tình kia, thỉnh phảng hạnh phúc hai mắt tương đối, trên mặt tràn đầy sắc thái hạnh phúc. Cảm giác căn bản cũng không giống như là đang bị trục xuất bên trong, mà là nghỉ phép nhàn nhã. Cái kia cơ hồ muốn tràn ra thức ăn cho chó, để cho Triệu Trần hoàn toàn không nhìn nổi đầy quả thực là. Lần cho quá đáng, chương 17. Chị ểm tở giờ, ta muốn nghiên cứu lôi thần thân thể. Chương 17. Chi ểm tở giờ, ta muốn nghiên cứu lôi thần thân thể. Nôn oa Toàn thân mặc đỏ trắng xen nhau sát thép chiến y lìa, chỉ có đầu mở ra Tony, giờ phút này đang nửa quỳ trên mặt đất, hói lên nói xuống. Không gian rời nhảy mang tới mãnh liệt cảm giác hôn mê, sẽ bởi vì thân thể tố chất tăng cường, mà dần dần yếu bớt. Giống như là tố chất thân thể của Tony, cả ngày ăn chơi lảng điếm, thậm chí liền người bình thường trình độ cũng chưa tới một chút, tác dụng phụ cảm giác hôn mê, dĩ nhiên là chưa từng có mãnh liệt. Đây cũng không phải là Max V sát thép chiến y có thể tiêu trừ. Đại thúc, ngươi phải cố gắng rèn luyện thân thể a. Nôn, ngươi làm sao? Nôn, một chút chuyện. Cũng không có cảm giác dịch mật trong dạ dày đều muốn nói ra. Tony đứt quan nói, thân là hội trưởng triệu trần, cùng với siêu năng lực lọt li tạm lại không để cập tới. Dựa theo đạo lý mà nói, chính mình thân là một người trưởng thành, đều có nghiêm trọng như vậy tác dụng phụ, chị ẻm tớ giờ hẳn là tình huống càng nghiêm trọng hơn mới đúng. Tại sao giống như một một người không có chuyện gì một dạng a? Rất đơn giản, nếu như chỉ tính thân thể tố chất mà nói, chị ẻm tớ giờ có thể đánh chết một ngàn cái người. Hắc, thân thể bây giờ của hắn tứ chất đủ để thịt vồ thiên thai cấp hổ. Hắc hắc, tạm được rồi, mặc dù có tại rèn luyện, nhưng là dù sao tuổi tác còn nhỏ không thể quá mức kịch liệt nếu không sẽ không cao lớn quả nhiên cùng thành viên bên trong anh hùng liên minh chú trọng thưởng thức căn bản chính là một cái không thực tế sự tình người bên trong này mỗi một người đều không thể dùng thưởng thức mà đối đãi thằng lốc kia lớn cái chính là lôi thần trong truyền thuyết ta suy mạc kỳ dùng nhượng lực khiến cho chính mình nổi đồng bền dơ không trung tao một cái đôi mi thanh tú bất mãn nói thấy thế nào cũng chỉ là một người bình thường a bị phong ấn pháp lực lôi thần thậm chí chính diện thì vồ còn chưa nhất định là đối thủ của mù mèn gì lờ hiện tại hắn chẳng qua là nằm ở trạng thái phong ấn nếu như giải phong lợi chắc có anh hùng cấp a tài nghệ Chúng ta đi vào nhìn một chút đi, đối với thân thể của thần minh, ta cảm thấy thích hợp nghiên cứu một chút. Coi như một tên có nghiêm cẩn khoa học thái độ chỉ em cỡ giờ, đương nhiên sẽ không bởi vì đối tượng là thần minh liền lùi bước. Mà là muốn phát huy đầy đủ tinh thần nghiên cứu khoa học, đi khoảng cách gần nghiên cứu thân thể của lôi thần cấu tạo, kết quả cùng người bình thường có bất đồng gì. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, thừa dịp thần Sấm sổ vẫn là người bình thường trạng thái, kéo về phòng nghiên cứu thật tốt thí nghiệm một phen. Ha, Zoro, ngươi nhìn. Duyện chắp chắp chính mình cường cháng cánh tay của bạn trai, nói, "Là y dồn mạn ai?" "Y dồn mạn?" Thần Sấm Sộ quay đầu nhìn về phía chính lại đi qua tới đoàn người triệu trần. mục tiêu phong tỏa ở tao bao trên người Tony. Nhìn lấy bạn gái của mình, tựa như tiểu mê mội nhìn lấy Tony, thần sấm sùa liền một trận khó chịu. Nếu là thần lực của mình vẫn còn, một bữa liền truy bạo nổ cái này loẹt loẹt tôn quái. Phản ứng của Diệp ngược lại cũng không khó hiểu, dù sao ý rồn mạn hiện tại danh tiếng liền giống với uy lực phiên bản tăng cường quốc dân lão công hiệu trưởng vương rồi. Người tốt, thần sấm sùa trực tiếp đứng lên, dự định cách cách bạn gái mình cùng y rồn mạn Tony khoảng cách, sai bước đi lên đi, Tiểu Nhị, đây là các con của ngươi sao? Thật là khả ái đây. Nếu như ta là ngươi hiện tại liền hẳn là thu hồi lời trước, mở đầu. Tony thiện ý nhắc nhở, mặc kệ là chỉ ẻm đỡ giờ hay là Tatsu Makki, đều không phải là dễ treo đối tượng. Một cái không có chuẩn bị xong, chính là dẫn lửa tiêu thân. Ha, ta không có nói chuyện với ngươi, mời lăn xa một chút. Cắt, đến lúc đó đừng hối hận. Mặc dù không biết cái này lôi thần trong truyền thuyết, tại sao đối với chính mình địch ý lớn như vậy, nhưng là tâm cao khí ngạo Tony, đương nhiên sẽ không đi hỏi thăm nguyên nhân trong đó, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng. Dĩ nhiên không phải, ta làm sao có thể có hại tử lớn như vậy? Triệu Trần dùng vượt qua Tà Sủ Ma Kỷ một cái đẳng cấp niệm động lực, khống chế được sắp cho Thần Sấm Sồ một chút nhan sắc nhìn một chút Tà Sủ Ma Kỷ, đồng thời nói: "Chi ẻm tự giờ chẳng qua là liếc mắt một cái, ngựa cũng không nói gì nhiều, nhưng là bảo tính khí Tà Sủ Ma Kỷ, nhưng là một lời không hợp sẽ phải bị ngươi một cái lồng nữa ăn." Ngựa ngùng. Sơ sơ đầu của mình, Thần Sấm Sồ lung tung nói: "Bất quá, cho dù bị phong lẫn thân lực, hắn trời sinh trực giác bén nhạy, lại vẫn tồn tại như cũ." Trên người Tà Sủ cùng Triệu Trần chợt lóe lên niệm lực, để cho hắn cảm nhận được hơi thở hết sức nguy hiểm, thậm chí đánh hơi được mùi vị của tử vong. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta là tổ chức anh hùng thứ Nguyên, Anh hùng Liên minh, hội trưởng, Triệu Trần. Vương tử của Asgard, Thor. Tôi Odinson, liên quan với Asgard cùng băng xương người khổng lồ Frost dân khói lửa chiến tranh, có thể hay không cho ta một cái giải thích hợp lý đây? Đây là một trận, vốn là căn bản cũng không cần phát sinh chiến tranh. Triệu Trần khẽ miệng gợi lên một tia đường cong, nói, coi như hiểu rõ nội dung câu chuyện, như thế nào để cho thần sấm sồ nhanh chóng lớn lên, hơn nữa lửa gạt đến trong, anh hùng liên minh, tự nhiên là có kế hoạch. Vừa vặn thừa dịp thời cơ này, báo một lớp kỹ thuật diễn xuất, đem hắn lừa rối đầu góc cho vắng. Nghe xong lời Triệu Trần nói sau, sắc mặt của Thần Sấm Sổ đột nhiên trở nên khó coi. Ngồi tại chỗ Duyện, dường như cũng phát giác một chút chỗ nào không đúng, liền vội vàng đứng lên. "Duyện, ngươi đi về trước." Thần Sấm Sổ nâng lên một cái tay, ngăn cả nói. "Không." Duyện đem chính mình chắn ở trước người Thần Sấm Sổ, giống như là bảo vệ người yêu nói, "Các ngươi là CN, tôi đã bị trưởng quan của các ngươi phong ra." Chương 18. Hàng Lâm đi. Không gian dao động. Chương 18. Hàng Lâm đi. Không gian dao động. "Tha lòng, chúng ta không có ác ý, nếu không, chỉ bằng thân lực trạng thái phong lớn ngươi." Tiền tay một ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi." Triệu Chân nhìn thẳng ánh mắt của Thần Sấm Sủa, lạnh nhạt nói, "Chính mình có vượt qua Tà sủ Ma Kỵ một cái đẳng cấp nghiệp lực, đã đến gần vô hạn với phó hội trưởng cấp bậc. Nếu như hắn muốn, tùy thời có thể dùng nghiệp lực bóp vỡ toàn bộ tinh cầu, coi như là hoàn toàn thể lôi thần, cũng không phải là hiện tại đối thủ của mình. Chớ đừng nhắc tới, hiện tại Thần Sấm Sủa vẫn chỉ là một người tàn phế trạng thái gia hỏa. Được rồi, tạm lại không đề cập tới ngươi gây phiền toái, ngươi cảm thấy, lấy ngươi bây giờ, có thể bảo vệ ở nản sao? Tại sao không thể? Đừng tệ mạnh rồi, Trên địa cầu phát sinh dị biến, ngươi không có khả năng không biết, chỉ dựa vào mất đi thần lực ngươi, chỉ yêu cầu xuất hiện yếu nhất thiên thai cấp sói, đều đủ để đưa ngươi tháo thành tạm khối. Triệu Chân sần nợ nụ cười, nói: "Nương theo lấy quái nhân nhân tử quy tán, thế giới ma vực trình độ nguy hiểm nhưng là trình tăng vượt lên. Dù ai cũng không cách nào dự liệu được, bên cạnh mình một người nào đó, lại đột nhiên thức tỉnh thành quái nhân. Thế giới cũ, trên căn bản thiên thai phát sinh ở cố định địa điểm, chỉ phải giữ vững cách xa, hơn nữa vận khí đầy đủ, có thể theo thảm nổ búng tay trong sống sót, trên căn bản liền an toàn. Nhưng là bây giờ lại bất đồng rồi, trên địa cầu, mỗi thời mỗi khác." bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, đều sẽ có quái nhân thức tỉnh. Không nắm giữ lực lượng tự vệ, nghĩ phải bảo vệ người yêu, quả thật là chính là si nhân nằm mơ. Ngươi nói đúng, nhưng là phụ vương của ta đã tước đoạt thần lực của ta, ta hiện tại chẳng qua là một người phàm tục mà thôi. Phàm nhân thì như thế nào? Phàm nhân cũng có thể thông qua rèn luyện, biến thành vô cùng cường đại, đã từng có một người bình thường, trải qua 3 năm gian khổ huấn luyện, cuối cùng có mặc kệ đối mặt địch nhân gì, đều có thể một quyền nháy mắt giết sức mạnh. Chuyện này, thân sấm sổ á khẩu không trả lời được, giữ vương im lặng. Quả thực, dù là không có lực lượng của Lôi Thần, chỉ cần thông qua rèn luyện chính mình một dạng có thể trở nên mạnh mẽ, gia nhập chúng ta để cho ngươi nắm giữ sức mạnh bảo vệ người yêu. Ta nói thật, thần sấm sùa đã có chút động lòng, đây chính là một cái rất có có dụ hoặc lực đề nghị. Dù sao, hiện tại địa cầu so trong tưởng tượng của hắn còn nguy hiểm hơn đương nhiên. Triệu Trần có thể dạy thần sấm sùa chính là một chút cận thân kỹ xảo cận chiến đến rồi. Cái tên này tại trong điện ảnh hoàn toàn chính là dựa vào lôi thần chi lực ngủ mấy cái ném loạn, dựa vào man lực nghiền ép lên đi đây nếu là đặt ở nghiền ép cực tạp được, muốn là đụng phải thế lực ngang nhau hoặc là mạnh hơn chính mình được nhân nửa phút bị truy thành tiểu bánh bột bánh bột. Về phần nói thần lực, Tô Điển căn bản là không có cách cấp đi, chỉ có thể đem phong ấn mà thôi. Chắc hẳn tại chính mình điều giáo bên dưới, biến thái nhờ trời nên thành thục thần sấm số, rất nhanh liền sẽ thu hồi lôi thần chi lực, lấy được trấn lý công nhận, hơn nữa khôi phục sức mạnh. Trước lúc này, phải để cho hắn thoát khỏi đối với trấn lý ỷ lại. Hắn là lôi thần, không phải là bộ thần, không còn trấn lý liền trở nên rất yếu, đó cũng quá khiêm tốn rồi đi. Chờ một chút. Dừng lại. Hắn không thể đi theo ngươi. Giống như là bảo vệ ấu thể gà mái, dịển thanh âm khe khẽ hô lên. Mấy cái này không biết từ nơi nào nhô ra ra hỏa lại muốn dùng vài ba lời lừa gạt đi bạn trai của mình. Vấn đề nghiêm trọng nhất còn là bởi vì bạn trai của mình lại có thể thật sự tin cái này ta. "Tôi không muốn cùng bọn họ đi." "Duyện, ta phải đạt được bảo vệ sức mạnh của ngươi." "Không không không, an toàn của chúng ta có thể do từ chính phủ tới bảo vệ." "Ồ, thật sao?" Triệu Chân khẽ miệng gợi lên một tia phàm bị, khủng bố niệm lực trong nháy mắt phóng thích ra ngoài, tạo thành một bàn tay vô hình, trực tiếp nắm cổ của Duyện, đem dơ ở trong giữa không trung, cảm giác hít thở không thông, trong nháy mắt truyền tới đại não. Mặc dù hai tay không ngừng giãy giụa, nhưng là thân là người bình thường Duyện căn bản tiếp xúc không đụng tới vô hình niệm lực. Mau dừng tay. Ngươi đang làm gì? Nhìn thấy tiểu tình nhân của mình xanh cả mặt, thân sấm số nhất thời liền nóng nảy. Bất quá, Triệu Trần cũng chỉ là muốn cho nàng một bài học mà thôi, cũng không phải là thật muốn giết chết nàng. Cho nên treo 10 giây, liền đem để xuống. Khúc cục. Giễn hai tay che đỏ lên cổ, ho kịch liệt lên, lên, miệng to hô hấp không khí mới mẽ. Như thế, xin nói cho ta, vào lúc này, chính phủ của ngươi có thể bảo vệ an toàn của ngươi sao? Sắc mặt Triệu Trần dần dần biến thấy nhờ trời nên lạnh lùng xuống, đem hy vọng gửi gắm với trên người người khác. Không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất nếu như hôm nay người ngắt lấy ngươi cổ không phải là ta, mà là quái nhân mà nói, ngươi bây giờ đã trở thành một cỗ thi thể rồi. Coi như là cái dạng này, cũng không. Tốt rồi, Diễn, ta đã quyết định muốn cùng bọn họ đi rồi. Thần Sấm Sồ giống như là hoàn toàn quyết định trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kiên nghị đúng như Triệu Trần nói như vậy, nếu như mỗi lần xuất thủ chính là quái nhân, sợ rằng không chỉ là chính mình người yêu muốn chết, chính mình một dạng cũng sẽ chết. Cho dù là không có lôi thần chi lực, hắn một dạng có thể thông qua thông thường rèn luyện, để cho mình trở nên mạnh hơn. Ngươi sẽ khánh sự lựa chọn của xả kỳ ngươi quăng ra một viên thành viên vòng tay, triệu trần nói, hạng nhì bản thổ anh hùng đã tiến vào trong chén rồi. giáp giáp, nương theo lấy thành viên vòng tay khảo tại lấy trên cổ tay, trong đầu của thần sấm sùa, trong ngay mắt liền hiểu ra anh hùng liên minh cái tổ chức này khủng bố tính. sợ rằng, coi như là toàn bộ Asgard cùng tiến lên, cũng không đủ bọn họ một ngón tay đánh. chính mình đây cũng tính là, ép đến trọng bảo rồi à? các ngươi muốn dẫn sùa đi cũng được, mang ta lên cùng một chỗ. chú ý, lần này đi ra ngoài mục đích chủ yếu, dĩ nhiên là thần sấm sùa, nhà khoa học diện chỉ có thể coi là một cái tặng phẩm vụ chỉ cần không gây chuyện, Triệu Trần tự nhiên không ngại nuôi thêm một nhà khoa học người rảnh rỗi. Dù sao, anh Hùng cũng là người à, có người nhà rất bình thường, nhận được tổng bộ anh Hùng Liên Minh dĩ nhiên là chỗ an toàn nhất. Cắt đứt một cái, thật giống như có siêu cao có thể phản ứng tiếp cận. Ý dồn mạn sắc mặt ngưng trọng nói, "Đó là vật gì?" Chi ểm tựa giờ ngẩng đầu lên, nhìn lấy trong bầu trời đột nhiên xuất hiện đen nhánh năng lượng kinh khủng, trong miệng ngậm lấy kẹo que, đều trực tiếp rơi trên mặt đất. Phạm vi có thể mang thế gian hết thảy mọi thứ, toàn bộ tức đoạt hết sức mạnh. Không khéo chính là, bọn họ dường như đang nằm ở năng lượng này chấn động khu vực trung tâm. Không gian dao động Hoa tươi tràn đầy 10000 tăng thêm, còn thiếu chương một hoa tươi tăng thêm, chương 19. Danh hiệu công chúa, thiên thai cấp rộng. Chương 19, danh hiệu, công chúa, thiên thai cấp rộng. Không gian giao động. Phàm là lúc ban đầu tinh linh, mỹ, chế tạo ra 11 gã tinh linh, hàng lâm tới trên điệu cầu thời điểm đều sẽ đưa tới không gian băng liệt hiện tượng, mọi người đem xương là, không gian giao động. Không gian chấn uy lực, trên căn bản là không có không gian năng lực khắc tình, trừ phi thân thể cường đại đến có thể miễn dịch không gian loạn lưu trình độ. Nếu không, vẫn là ngoan ngoãn quay mũi tường đối tốt coi như là khôi phục thần lực thần sấm số, nếu là dám ăn một phát không gian băng liệt, nửa phút liền sẽ lâm vào trọng thương, thậm chí còn trạng thái tử vong. Cái này thật đúng là. Phiền toi a. Lắc đầu một cái, triệu chân khủng bố niệm lực, trong nháy mắt cuốn sạch mà ra. Hắn không rõ ràng niệm lực có thể hay không chống đỡ không gian băng liệt sức mạnh, nhưng là hắn có thể để cho Tây Bộ chấn nhỏ thoát khỏi không gian chấn phạm vi. Ầm ầm. Cương đại niệm lực trực tiếp nghiền nát Tây Bộ chấn nhỏ phía dưới 10 mét đất sét. Hơn nữa tại niệm lực dưới sự khống chế, thỏa đáng hạ xuống 10 mét khoảng cách, không sai biệt lắm có thể thoát khỏi lần này không gian chấn phạm vi. Một giây kế tiếp, giống như là gôn cao su, không gian chấn xuất hiện, trong nháy mắt liền mòn hết bề mặt quả đất hết thảy. Không gian chấn hàng lâm, thoáng qua rồi biến mất, chờ đến tầm mắt từ trong bóng tối khôi phục như cũ, hết thảy đều xảy ra phiên thiên phúc địa một dạng thay đổi. Giống như thiên thạch rơi vỡ toàn bộ mặt đất bị moi ra một cái bảy em mở danh sâu. Nếu như không phải là Triệu Trần đem toàn bộ tây bộ chấn nhỏ chìm xuống 10 mét mà nói, sợ rằng trừ có thể kịp thời rút lui ở ngoài bốn người, liền không có một người sống rồi. Thật đúng là không dạng đạo lý sức mạnh a. Nếu như không phải là thời gian cấp bách, Triệu Trần thật đúng là muốn dùng nghiệp lực của mình thử xem xem có thể hay không trực tiếp triệt tiêu rơi không gian dao động đương nhiên coi như thất bại cũng không có chuyện gì chính mình nhất định là có nắm chặt rời đi chỉ bất quá toàn bộ tây bộ chấn nhỏ người toàn bộ đều sẽ bị hiến tế rơi là được đây chính là không gian dao động à Tony lông mày gật gật có lộ hủy gặng sống sót sau hai nạn vui mừng cảm giác đã biết cái kia khủng bố không gian băng liệt sau hắn có thể không cảm thấy sắt thép chiến ý của mình có thể chống đỡ ở phạm là không gian dung ra phát hiện địa phương liền nhất định sẽ bị mẫn diệt vì cho bụi tựa như thiên tai như vậy không nói lý sức mạnh đem hết thảy đều xóa bỏ sạch sẽ Ai, âm thanh than nhẹ của thiếu nữ, theo vang lên bên tai đến nơi đầu gối tóc dài màu tím, một đôi giống như giống như thủy tinh, lóe lên không tưởng tượng nổi sắc thái đôi mắt, trên người mặc lấy áo giáp màu tím, giống như lễ phục công chúa quần áo bao bọc toàn thân, lễ phục và phần, bên trong, làn váy bộ phận chính là do từ phi vật chất cách ra không tưởng tượng nổi tia sáng mang ánh sáng tạo thành, trên đầu đeo có màu tím thủy tinh đồ trang sức, thiếu nữ tóc tím một cái chân dẫm ở giống như quốc vương ngai vàng tay vị chỗ, lấy cái tư thế này đứng lặng ở bên cạnh ngai vàng, linh lực màu tím ở quanh người nàng vòng quanh, lộ ra uy phong lấm lấm, không nghi ngờ chút nào. Trước mắt tên này thiếu nữ tóc tím chính là tinh linh đầu tiên mỹ chế tạo ra sinh mạng bị Liên Hiệp Quốc mang theo, công chúa, danh hiệu Thiên Thai Cấp Bậc, rồng, a, ta là khống chế chất điểm cặp bạ lạ Vương Quốc, tinh linh muốn công kích liền cứ tới đi nhân loại, đem vũ khí của mình Enchol sạn đạn phòn từ trong ngai vàng rút ra, theo tay vung lên liền bạo phát ra liệt địa khai sơn kiếm khí đây đã là thiếu nữ tóc tím thứ N N lần đụng phải nhân loại công kích, giống như người người đáng đánh quái vật chỉ cần thiếu nữ tóc tím xuất hiện ở trên địa cầu liền sẽ lập tức thu đến lượng lớn vũ trang đà kích mãi đến biến mất ở địa cầu. Cho dù thiếu nữ tóc tím không có bất kỳ phá hư ý nghĩ, nhưng là không có một quốc gia người lãnh đạo có thể dễ dàng tha thứ trên đỉnh đầu của mình đột nhiên sẽ bùng nổ không gian chân sự tình. Hơn một tháng tới nay đã không sai biệt lắm hoàn toàn tiêu ma thiếu nữ tóc tím kiên nhẫn đối với một quần con kiến thường xuyên quấy rầy chuyện của mình, nàng không sai biệt lắm đã không nhịn được, thậm chí muốn vung kiếm phản kích. Không cần hoài nghi, chỉ cần thiếu nữ tóc tím nhẹ nhàng cơ muối trong tay, ăn trộm sạn đạn phòn cũng đủ để bổ ra toàn bộ liều rót hấp thu toàn bộ thế giới mạ vẹo ma lực mà sinh ra tinh linh đầu tiên mỉ so với ban đầu cũng không chỉ là mạnh một đinh một chút mà coi như một bộ phận sức mạnh tinh linh đầu tiên mị, linh kết tinh, trong đó ẩn chứa sức mạnh, càng thêm không cần nói. Đây là tinh linh. Tony Kinh hô. Hắn vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn thấy trong truyền thuyết tinh linh. Chính là trên người tinh linh tản ra, nhàn nhạt đi ý, cùng với lệnh tấu xương sóng linh lực, để cho hắn có lộ vị gặng cảm giác giận cả tóc gái. Ta có một cái đề nghị, không bằng để cho ta rút lui trước đi. Chi ẻm tự giờ đưa ra phương án giúp về. Hắn cũng không cảm thấy chính mình nhiều chức năng túi sách có thể đánh thắng được tinh linh trong truyền thuyết này. Sợ rằng chỉ có hội trưởng cùng ta Su mới có thể đối phó khí thế khủng bố tinh linh đi. Tại sao địa cầu sẽ xuất hiện loại sinh vật này? Thần sấm sùa mở to cả mắt, khiếp sợ nói, loại chấn động năng lượng này quá mức thậm chí đã mạnh hơn tay cầm chấn lý ta đây rồi, đến tụt cùng là tên khốn kiếp kia lẩm ra, coi như tội khôi hoạ thủ triệu trần, khoe miệng co quắp một cái đem thần sấm sùa chửi mình hôn đản sự tình, tiên lặng ghi tạc quyển sổ nhỏ lên, tên khốn kiếp này trở về chết chắc, không có khả năng thắng, chúng ta mau trốn đi. Sắc mặt tái nhợt, dễ bắt được thần sấm sùa váo áo, hốt hoảng nói, cái này đã vượt qua nhân loại có thể ứng đối trong phạm vi. Đừng nóng, công chúa, là có thể dùng ngôn ngữ giao lưu. Triệu trần trần ăn nói, nói không chừng có thể kéo đến chúng ta trận cậu nha, rốt cuộc đã tới một người giống dạng địch nhân sao? Con tưởng rằng một chuyến tay không rồi, nhưng mà siêu năng lực la lị long quyền dường như cũng không lớn tính dùng ngôn ngữ giao lưu, bay thẳng đến giữa không trung, chỉ có một cái mất đi thần lực thần sấm sùa, dĩ nhiên là không cách nào thỏa mãn nàng chiến đấu cá viên. Mà ngay sau đó xuất hiện danh hiệu vì công chúa, tinh linh, rất rõ ràng bị liệt vào chiến đấu mục tiêu chủ yếu. Rời xuống đi, thiên thạch, đem tay nhỏ hướng trên bầu trời ngăn lại, trong vũ trụ bay một viên thiên thạch, trong ngay mắt bị cường lạnh kéo kéo xuống. Sen lẫn cùng tầng khí quyển khoảng cách ma sát tia lửa, mê ngông quần quần hướng về bên này rơi xuống. Ba. Ba. Ba. Chị ẻm to giờ, Tony, trò trong nháy mắt tiến vào người da đen giấu hỏi mặt trạng thái. Cái này vừa lên tới liền mở đại chiêu, căn bản gánh không được a. Chương 20. Anh hùng cấp SVS thiên thai cấp rộng. Chương 20. Anh hùng cấp SVS thiên thai cấp rộng. Ha, ta hiện tại viết gì thư, còn kiếm sao? Thượng đế của ta, chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi. Ta cảm thấy hiện tại hỏa lực mở hết chạy trốn, hoặc là dùng vòng tay truyền tống về tổng bộ là lựa chọn tốt nhất. ẻm Siêu năng lực cũng quá không giảng đạo lý đi, liền tính cho ta, vịt bờ dạ nỉ ừm. Vỡ dạ vỡ giận, tạo ra cũng gánh không được a. Liên chi em tơ giờ, Tony, tốt đều hoàn toàn bó tay toàn tập, chớ đừng nhắc tới tây bộ chấn nhỏ người bình thường. Nhìn lấy trong bầu trời hạ xuống thiên thạch, hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng trạng thái. Trừ phi vào lúc này trực tiếp vánh một viên bom nguyên tử qua, đem viên này thiên thạch nửa đường chặn lại. Tình huống bây giờ, hoàn toàn chính là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa. Yên tâm đi, có ta ở đây, bên này an toàn rất. Triệu Chân dựng lên một ngón tay cái, tràn đầy tự tin nói ôn mỹ tất dành cho chính mình cấp s đỉnh phong thân thể tố chất, tuân qua họ dạ dành cho chính mình cấp s đỉnh phong linh áp cường độ, mà Tatsu Mạ Kỵ chính là dành cho chính mình chuẩn phó hội trưởng cấp bậc siêu năng lực. Muốn bảo vệ được cái này Tây Bộ Trấn nhỏ, dĩ nhiên là sái sái nước sự tình. Dù sao hiện tại uy lực phiên bản tăng cường, công chúa là chuẩn cấp s, mà Tatsu Mạ Kỵ là cấp s sơ cấp, căn bản là không có cách cấp cho chính mình áp lực quá lớn. Nếu Tatsu Mạ Kỵ muốn phát tiết một chút chiến đấu tâm tình, như thế tại trong phạm vi thích hợp, liền để nàng đại não một trận đi. Trong nháy mắt liền vững như chó rồi. Javin mở ra điện ảnh quan sát hình thức, các ngươi ăn bắp ra sao? Bên kia tiệm có rất nhiều. Cho ta lấy một phần, cảm ơn. Ta muốn một phần phỉ chạch khoé nhạc thủy, Coca-Cola. Nguyên bản Khẩn Trương không được ba người, trong nháy mắt liền lãnh đạm quyết định. Tiện tay tìm ba tấm ghế gập, trong tay bưng lấy bắp rang cùng có Coca-Cola, mang kính mát, hoàn toàn một bộ nghỉ phép chẩn thái. Vào lúc này, cũng chỉ có hoàn toàn không biết Triệu Trần thực lực diện, vẫn là lửa cháy đến nơi một dạng cuối cùng. "Dụ, chúng ta mau trốn đi." "Diện, nơi này mới là chỗ an toàn nhất, nếu là đi ra lỡ, có thể sẽ chết tại không biết đá hoé e tổn thương." "Ngươi đang nói gì a? Tin tưởng ta, ngồi xuống ăn chung bắp rang đi." "Được rồi." Hung hăng rậm chân một phen, diện cắn răng nói. Thật ra thì trong lòng diện, đối với chút thời gian này thoát đi thiên thạch rơi xuống phạm vi, cũng là lòng tin không lớn. Cộng thêm người yêu của mình phải ở lại chỗ này, nàng tự nhiên cũng không thể tự mình chạy trốn, dự định cùng nhau ở chỗ này chết vì tình đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu, hay là bởi vì triệu trần đem toàn bộ tây bộ trấn nhỏ trầm xuống 10 mét, nếu là không có bên ngoài công cụ, người bình thường căn bản không khả năng đi ra cái rãnh to này à. Thiên thạch sao? chút tài mọn! Thiếu nữ tóc tím ngẩng đầu liếc bầu trời một cái trong rơi xuống thiên thạch, trực tiếp hướng lên cơ múa ra một đạo mấy ngàn mét trường kiếm khí đem trong vũ trụ lôi kéo mà tới thiên thạch, trực tiếp từ trung gian đánh thành hai nửa, hóa thành vô số thiên thạch mảnh vỡ, rơi rơi xuống New Mexico mỗi một cái xóa xỉnh. Cho dù chẳng qua là thiên thạch mảnh vỡ một bộ phận, đập ở trên mặt đất cũng đủ để tạo thành không kém tổn thương. Một viên không được, như thế 10 viên đây. Trên người tạ sú mạ kỳ tản ra ánh sáng màu xanh, lần nữa phát động khủng bố niệm lực. Lần này, tầng khí quyển lên xuất hiện muội viên mang lên hỏa diễm cái đuôi thiên thạch đây nếu là đập xuống đất, đủ để đem 7, 8 thành phố hoàn toàn hóa thành biển lửa cùng cho bụi. Triệu hoán nhiều hơn nữa đồ chơi, cũng cuối cùng chỉ có thể coi như tiết mục giúp vui. Kiếm khí màu tím nhạt, bước ngang qua chân trời, buộc vòng quanh từng đạo tia sáng chói mắt, không ngừng phá hủy trên bầu trời rơi xuống từng viên thiên thạch, đủ để phá hủy thành phố thiên thạch rơi xuống, ở trong mắt thiếu nữ tóc tím, cùng một viên đạn châu cũng không có bao nhiêu khác biệt. 666, đặc hiệu mắt điểm. Ta cảm thấy đây nếu là vứt xuống Hollywood, đủ để bắt lại năm nay tốt nhất đặc hiệu thưởng. Phương thức chiến đấu không như này, linh cảm trong đầu ta đột nhiên tăng cao, nghĩ tới 10 loại đặc hiệu kinh người, tổn thương cảm động lòng người triêu thức. Vừa ăn nóng hồi Bắc Giang, vừa uống phì chạch khoái nhạc thủy, coca cola. lúc nhàn rỗi sau khi, vẫn có thể phát ra một chút bình luận. mà tiện tay dùng niệm lực ngăn cản thiên thạch mảnh vỡ triệu trần, thậm chí cũng muốn thả mấy mảnh vỡ đi vào, để cho ba người bọn hắn ra hoảng đếm thử một chút tư vị. nhìn lấy trong bầu trời càng lúc càng kịch liệt chiến đấu khuynh hướng, triệu trần đã đang tự hỏi dùng phương pháp gì khuyên can rồi. bộ dạng như vậy đánh tiếp, toàn bộ New Mexico, thậm chí phụ cận châu đều sẽ hóa thành phế tích, mấy triệu người sẽ vì vậy chịu tai nạn mà chết. mặc dù triệu trần đối với những người này tử vong, cũng không có bao nhiêu cảm giác, nhưng là anh hùng liên minh giàu gì ở bên ngoài là chính nghĩa danh tiếng muốn chiêu mộ anh hùng bản thổ thế giới mạo mẻo, cái danh tiếng này vẫn là thật hữu dụng. hơi hơi suy tư một chút, triệu trần không sai biệt lắm nghĩ tới biện pháp, có thể dưới sự chấn an bạo động, công chúa. dễ, các ngươi chấn nhỏ có, chương 21. thành công bắt được ngốc ngọt bạch tinh linh một cái. chương 21, thành công bắt được ngốc ngọt bạch tinh linh một cái. địa bạo thiên tinh em dương chỉ bạo cửu kẹn sẩy, trên người tạt sủ mạ kỳ quần bạo niệm lực, chen trúc mà ra, lấy thiếu nữ tóc tím làm trung tâm, coi như dẫn lực khu vực trung tâm, không ngừng nắm kéo trên mặt đất tất cả mọi thứ. trừ triệu trần bảo vệ tây bộ chấn nhỏ ở ngoài. Chu vi mười mấy giằm đại địa, đều cứng rắn bị túm nổi lên 10 mét. Chỉ có một khối nhỏ thổ địa không có chịu ảnh hưởng, bởi vì phía trên này để một thanh chân ly. Chấn vỡ đi, không gian. Trong lòng bàn tay thiếu nữ tóc tím, nương tụ ra một cái đen nhánh năng lượng không gian cầu. Nhìn lấy vô cùng vô tận đánh tới đại địa, trong lòng không có có vẻ bối rối. Chờ cái này hình cầu phong ấn không sai biệt lắm hoàn thành, trực tiếp nổ trong lòng bàn tay năng lượng không gian điểm, trong nháy mắt liền tạo thành ngang hàng với không gian chấn công kích. Không chút lưu tình phá hủy, ngụy. Địa bảo thiên tinh nghiêm dương chỉ bạ cụ tên sẩy, chiêu thức. Địa ngục, gió bão. Cơn lốc cùng bão tại dưới sự thao túng niệm lực của Tatsu Maki rất nhanh liền tạo thành cấp 20 bão chỉ cần đường qua nhân loại thành phố đủ để đem phá hủy thành một vùng phế tích tràn đầy phong bạo lực sát thương không sai biệt lắm đã đủ rồi có thể so với bao cấp 20 công kích tại âm thanh vang lên đồng thời liền bị nửa đường đánh tan vận dụng vang chuyển nhẹ qua không gian triệu chân xuất hiện tại Tatsu Maki cùng thiếu nữ tóc tím trung gian hiện tại mới là nóng người trình độ hai người này liền làm ra bão cấp 20 rồi nếu là bỏ mặc không quan tâm mà nói không chừng Tatsu Maki liền sẽ đem tăng lên tới lẹ vẻ 30 bão rồi ngươi cũng muốn tới công kích ta sao nhân loại Trong tay nắm, en chỗ san đạn phỏng, đem lưỡi kiếm nhắm ngay phương hướng của Triệu Trần, thiếu nữ tóc tím nói: "Nói thật, ta xú mạ kỳ siêu năng lực đã để cho nàng cảm giác được dị thường khó dây dưa rồi, tuyệt đối không phải là những nhân loại khác cầm lấy một chút đồ chơi có thể sánh ngang. Nếu như lại thêm một cái không biết sâu cạn, cả, cả người tản ra khí tức nguy hiểm nam nhân, phần thắng cơ hội là lắc đắc không có mấy. Không, ta chẳng qua là tới khuyên can. Khuyên can? Không sai, chúng ta lập một vụ cá cược đi, nếu như ta một chiêu đánh bại ngươi, ngươi liền phải cùng ta đi, ngược lại, nếu như không có đánh bại ngươi" Ta liền sẽ nói cho ngươi biết như thế nào để cho nhân loại không công kích ngươi." Em. Thiếu nữ tóc tím rơi vào trong trầm tư, dường như đề nghị này cũng không tệ lắm. Nếu như biết như thế nào nếu không nhân loại công kích phương pháp của chính mình, dĩ nhiên là tốt nhất. Có lúc con kiến rất nhiều cũng là rất đáng ghét. Nếu như ngươi có tự tin mà nói, có muốn hay không thử nghiệm xem một chút? Vậy thì tới đi." Hít sâu một hơi, thiếu nữ tóc tím vẻ mặt nghiêm túc nói. Từ trên người Triệu Trần, nàng cảm giác được hơi thở hết sức nguy hiểm, nhưng là nàng cũng không cho là mình một hiệp đều không nhịn được. "Chờ một chút, ta còn muốn." Chờ sau khi về Ngươi có thể ngày ngày tìm nàng đánh nhau. Triệu Trần dùng siêu năng lực, âm thầm cùng tà ma kỳ trao đổi. Nếu không, con này ngạo kiều lỗ li, nhất định phải náo tinh khí nhỏ rồi. Trong lòng bàn tay Triệu Trần, dùng ôn hòa linh áp, nâng tụ ra một cái màu xanh nhạt khối cầu, không bổ sung thêm bất kỳ tổn thương. Nhẹ nhàng hướng về không khí đạp một cái, hướng về phương hướng của thiếu nữ tóc tím tốc độ cao chạy đi. Lựa chọn chính diện đột kích phương pháp đối mặt một kích này, thiếu nữ tóc tím nhíu mày một cái, hoàn toàn không có cảm giác thụ đến bất cứ khả năng nguy hiểm gì, thậm chí liền chạy một cái chính mình linh trang phòng ngự độ khả thi cũng không có. Có thể phán định, không cần phòng ngự. An ta chiêu này. À, triệu Trần ở trước mặt của thiếu nữ tóc tím dừng lại, trong bàn tay màu xanh nhạt khối cầu trong nháy mắt tiêu tan, hiện lộ ra đồ vật bao quanh bên trong, bánh mì đậu nành. Thời khắc này thiếu nữ tóc tím sớm liền nhìn ra một kích này không có tính uy hiếp gì, cho nên phòng bị làm mì, chặt chẽ vững vàng ăn một kích này. Làm bánh mì đậu nành chính xác nhét vào miệng nhỏ của thiếu nữ tóc tím trong đã nói lên chính mình kế hoạch tác chiến hoàn toàn thành công. Trong miệng ngậm lấy bánh mì đậu nành, thiếu nữ tóc tím cùng Triệu Trần đều bảo trì quỷ dị yên tĩnh nước chừng qua mười giây, mới giống như là lấy lại tinh thần. Thiếu nữ tóc tím trong đôi mắt trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng. Đây là cái gì? Ta cho tới bây giờ chưa từng ăn thức ăn ngon như vậy. Thiếu nữ tóc tím hưng phấn không thôi, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị hai ăn cả khối bánh mì đậu nành đối với tử trong linh kết tinh sinh ra, tựa như một tờ giấy trắng thuần khiết nàng mà nói, cái này vẫn là lần đầu tiên thưởng thức thức ăn, cũng là lần đầu tiên ăn đến ngon như vậy đủ vật. Hừ hừ, thế nào? Nếu như ngươi nhận thức thua, ta liền mang ngươi trở về, để cho ngươi ngày ngày ăn loại thức ăn ngon này. Đương nhiên, nếu như ngươi không nhận thua mà nói, vậy thì vĩnh viễn không nếu muốn biết, vật như vậy thân phận chân thật rồi. Quyền lựa chọn, toàn bộ ở trong tay ngươi. Triệu Trần khoẹt miệng mang theo một tia cười nếu, nói cũng không phải là tất cả thiên hai, đều nhất định là hư, giống như là trước mắt mình con này ngốc ngoạc bạch tinh linh, chỉ cần dụ bắt tốt, cũng có thể gia nhập trong anh hùng liên minh đây chính là chuẩn cấp S cao cấp chiến lực, bạch kiểm, ai không muốn a, a a a nhưng là, lại nói nói như vậy. Vật này, nhưng là phi thường hiếm hoi nha, nếu như bỏ lỡ lần này, sau đó liền không nhất định có thể thưởng thức được. Nhưng là, a. Chậc chậc chậc, nhìn dáng dấp, trên thế giới này cuối cùng chỉ còn lại một chút mỹ thực, ngươi là vô duyên thưởng thức được. Nhận thua. Ta nhận thua được chưa? Trên mặt sen lẫn một tia không cam lòng ý vị, thiếu nữ tóc tím lớn tiếng hô lại có thể dùng như thế, bị ơi, thủ đoạn, nếu như không phải là vì loại này không biết tên mỹ thực, nàng là tuyệt đối sẽ không khuất phục đấy. 3 3 3. Trong tayỷ dồn mạn Tony cầm lấy bát giang, không tự chủ được rơi vào trên đất. Cả người duy trì trận mắt ốc mồm biểu tình, hoàn toàn làm không hiểu trước mắt phát triển. Chẳng qua chỉ là giá rẻ nhất bánh mì đậu ngành, lại có thể thu phục một cái hoang dại tinh linh. Hội trưởng Sáo Lộ, thật đúng là sâu a. GQR, manh tân bán manh lan lộn, cầu một lớp hoa tươi cùng khen thưởng, chương 22. Không gian trọng chất kỹ thuật, phòng huấn luyện anh hùng. Chương 22 không gian trồng chất kỹ thuật phòng huấn luyện anh hùng nước mỹ new york khu vực ngoại ô tổng bộ anh hùng liên minh nương theo lấy phòng dịch chuyển không gian ánh sáng màu xanh nhạt sáng lên sáu bóng người xuất hiện tại trong căn phòng này trong đó ít đi ùn mạn tony cùng với tò nã đồ óc kệ giờ tony cũng không muốn một lần nữa lanh hội không gian rời nhảy mang tới cảm giác hôn mê quả quyết lựa chọn bay trở về sợ rằng thân thể tố chất không có đạt tiêu chuẩn trước hắn vĩnh viễn sẽ không biết sử dụng chức năng này đi về phần nói tatsu mạc rảnh rỗi đến phát chán nàng dự định đi trên địa cầu vòng vo một chút tìm chút niềm vui vui đùa một chút dựa vào sức mạnh của nàng Cơ hồ có thể xưng là di động siêu cấp vũ khí nguyên tử, cộng thêm thiên thạch rơi xuống một màn kia, chắc hẳn chỉ cần không phải não có hố, cũng sẽ không đi treo chọc tên sát tinh này. Nôn ba, ít hài. Lần này không gian rời nhảy người bị hại, bất ngờ lật gấp đôi. Theo thứ tự là mất đi thần lực sủa, cùng với bạn gái của hắn rỉn trên mặt đất ỏi hào hào dào dạc. Nhớ đến đợi lát nữa cho ta quét dọn sạch sẽ. Ta bảo đảm, lần kế thà bay qua cũng tuyệt đối không cần không gian truyền tống. Chứ nhất khôi phục như cũ thần sấm sủa, lão đảo từ dưới đất đứng lên, hướng thiên thể nói. Mà bị lừa gạt tới thiếu nữ tóc tím, chính là một mặt biểu tình thận trọng quan sát bốn phía rất sợ có đồ vật nguy hiểm gì nhảy ra ước chừng qua 5 phút dàn mới miễn cưỡng khôi phục lại chuyện này đây là cái gì kỹ thuật dịch chuyển không gian thân là nhà khoa học dàn phát huy chọn vẹn nhà khoa học tinh thần nghiên cứu khoa học đối với không gian rời nhảy loại này căn bản không phải là hiện tại khoa học kỹ thuật có thể giải quyết hiện tượng ô hứng thu rất lớn thân sầm sầu cùng thiếu nữ tóc tím ngược lại là một mặt lãnh đạm bình tĩnh một cái thường xuyên ngồi cây cầu cầu vòng bị giật tiến hành không gian vượt qua một cái có thể bản thân điều khiển sức mạnh không gian ha có thể lại để cho ta thể nghiệm một lần sao chớ hòng mơ tưởng Đây là cung cấp cho thành viên nội bộ chức năng, là cần phải thu lệ phí. Triệu chân Liếc nhìn diện một cái, thản nhiên nói: Lần này là nhà nước trả nghỉ phép, sau đó muốn sử dụng, nhưng là phải nộp lên điểm năng lượng. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi phòng huấn luyện. Thật sự không thể lại để cho ta sử dụng một lần sao? Nói nhảm nữa liền đem ngươi ném ra ngoài. A, Diên Vệnh khoe miệng, một bộ bất mãn, nhưng là cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao cái này thanh niên tóc đen xích đồng, không chừng thật sự sẽ làm như vậy. Mà một bên chỉ ẽm toa giờ, dường như cùng thần sấm sồ đạt thành hiệp nghị gì, phất phất tay, chuẩn bị trở lại chính mình tiểu trong phòng thí nghiệm không dám lên tiếng rền, chỉ có cùng mất đi thần lực sổ sóng vai đi lại. Đứa trẻ kia, đã cùng ngươi nói cái gì? Hắn nói, nếu như ta thần lực khôi phục sau, muốn quất ta một ống máu, ngươi đồng ý? Đương nhiên không, ta nhưng là thần Sấm Sồ, làm sao sẽ để cho người khác rút máu. Nói thật. Được rồi, hắn nói sẽ cho ta chế tạo một chút tăng cường sức chiến đấu, cho nên ta đáp ứng. Thần Sấm Sồ nhỏ giọng nói. Hắn cũng không xác định chính mình bị tước đoạt thần lực, có thể hay không lần nữa đoạt lại. Nếu như vĩnh viễn không cách nào khôi phục sức mạnh, như thế rèn luyện tự thân tất nhiên rất chậm yếu, mượn dùng sức mạnh của khoa học kỹ thuật vũ trang chính mình cũng là một loại đường tắt. Nhân loại, ngươi không phải nói muốn mời ta ta ăn bánh mì đậu này sao? Chuyện này đợi lát nữa lại nói, trước giải quyết ngươi lúc nào cũng có thể sẽ trở lại giới hạn vấn đề. Triệu Trần cùng thiếu nữ tóc tím song song đi tới, trong tay ngưng tụ ra một viên thành viên vòng tay, còn trong tay của nàng. "Thân là Tinh Linh, nếu như không cách nào lực lượng khống lượng mà nói, thường xuyên sẽ hàng lâm đến thế giới hiện thật không lâu, cũng sẽ bị chuyển tống về một cái tên là giới hạn, địa phương, rơi vào trạng thái ngủ say, mãi đến lần nữa hàng lâm địa cầu." Trước mắt hàng lâm đến địa cầu 11 gã trong Tinh Linh, chỉ có lác đác không có mấy người, có thể hoàn mỹ không chế sức mạnh của mình bảo đảm chính mình sẽ không bị cưỡng chế cho về giới hạn hơn nữa đã có thể dung nhập vào cuộc sống của mọi người bên trong đeo cái này lên sau đó ngươi liền có thể tùy tâm sở dụng căn rồi không cần lo lắng đột nhiên rơi vào trạng thái ngủ say ở dưới sự lắc lư của triệu trần thiếu nữ tóc tím không đề phòng chút nào mang lên thành viên vòng tay gia nhập vào trong anh hùng liên minh hơn nữa bởi vì nàng vốn sẵn có đơn độc đối kháng thực lực của thiên thai cấp rộng trực tiếp được phá cách để bạt làm cấp á vị thứ 3 anh hùng đương nhiên nàng hoàn toàn không hiểu cái này ý tứ trong đó đối với thiếu nữ tóc tím mà nói hiện tại chỉ có bánh mì đậu nành cùng với thứ nhất không sẽ công kích người của nàng loại Triệu Trần có thể câu dẫn ra hứng thú của nàng rồi. Đến rồi, chính là chỗ này. Bốn người nhịp bước, dừng lại ở trước một căn phòng mặt, trên đó viết: Phòng huấn luyện anh hùng. Từ bên ngoài nhìn lại, nơi này giống như là một cái chỉ có 50 mét vuông gian phòng nhỏ, căn bản là không có cách tiến hành chiến đấu huấn luyện. Nơi này, chính là phòng huấn luyện. Yên tâm, bên trong có động tiến khác. Coi như tổng bộ anh hùng liên minh, phòng huấn luyện anh hùng, tự nhiên có chỗ độc đáo đầu sử dụng trước chính là không gian trồng chất kỹ thuật, bên ngoài nhìn qua chỉ có 50m vuông, trên thực tế nội bộ có một cái lưu gióp lớn nhỏ. Hơn nữa có thể căn cứ lựa chọn vì thời mô phỏng ra nhiều loại địa hình ao đầm, rừng rậm núi lửa vũ trụ băng nguyên không gian trọng lực quắt cách chi nương theo lấy phòng huấn luyện anh hùng đại môn mở ra hiện lộ ra là không thể nhìn thấy phần cuối rừng rậm nhìn dáng dấp dường như đã có người ở sử dụng hơn nữa lựa chọn rừng rậm địa hình về phần nói ai đang sử dụng cái thời điểm này chỉ sợ cũng chỉ có mấy người kia tại gian khổ rèn luyện không thân sấm sủa chu môi hít sáo một tiếng nói cái này vậy là cái gì không gian trồng chất kỹ thuật đi thôi hiện tại không trưởng huấn luyện viên vẫn còn đản thoại trà đạm học sinh của nàng Chương 23. thần cách quyền bị hành hung lôi thần. Chương 23. thần cách quyền bị hành hung lôi thần. Phòng huấn luyện anh hùng dừng rậm cảnh tượng, xanh úng tươi tốt tươi vối, hiện ra rồi rào sinh cơ, quanh co quanh co con rồng, thể hiện ra tự nhiên khí tức, khắp nơi chạy nhanh động vật, thể hiện sinh mạng tạo hóa. Trình độ chân thật của cái không gian này, căn bản sẽ không để cho người hoài nghi là một cái phòng huấn luyện, càng thêm giống như là một không gian riêng biệt. Hai người các ngươi, chút trình độ này liền mệt mỏi tới rồi sao? Cho ta xem các ngươi một chút nghĩ muốn quyết tâm trở nên mạnh mẽ. Phải, huấn luyện viên, hiểu được âm thanh nghiêm túc của gờ giang đi từ trong rừng cây chuyển tới bốn người xuyên qua tầng tầng cây tối nhìn thấy hoàn toàn trống trải đất bằng thẳng thanh quang bạch cây cao su thập tự giá cha ở trong bùn đất dựa vào phía trên ăn nuối nghiến uống rượu gờ giang đi chính đang chuyển thụ thần cách quyền u trì hạ tiểu tử nói bao nhiêu lần đừng có dùng ánh mắt ngươi phục khắc năng lực thần cách quyền ý tứ tín niệm đem tín niệm dung nhập vào quyền kính bên trong mới có thể đạt tới thí thần hiệu quả ngươi cái loại này phục khắc năng lực chỉ có thể bắt trước được hình thái mũi mệt gì đó ngươi cái kia mềm nhũn lực đạo là chuyện gì xảy ra liền mười tuổi u trì hạ tiểu tử cũng công bằng tựa như nhất là nghiêm khắc huấn luyện viên gờ rằng đi bị động một chút là tức miệng mắng to lên uchi hạ xả sụ kẹ muốn dùng xa gì gẳng mở hắc, kết quả nửa phút liền bị đoán được dựa hết vào bộ dạng như vậy phụ khác nhiều nhất tăng thêm một điểm kỹ xảo cận chiến nhưng là lại không cách nào phát huy ra thần cách quyền ẩn nút hiệu quả thì như đánh bay mê muội phù không vượt mà mà mù mệt gì đờ mặc dù không có trộm gian dùng manh lưới có cực mạnh chính nghĩa chi tâm cũng chịu được chịu khổ nhưng là thân là hiện tại anh hùng liên minh yếu nhất anh hùng chỉ có gấp mấy lần với thường người thân thể tố chất hắn vung ra quả đấm lực đạo theo gờ rằng bị giống như là mềm nũn đây là thần sấm sùa sắc mặt cứng đờ nói truyền thụ thần cách quyền huấn luyện viên gờ giang điệp chỉ cần em thần cách quyền tu luyện tới đỉnh phong cũng đủ để đạt tới thí thần hiệu quả thí thần không sai thần cách quyền người sáng lập là đại thiên sứ michel hơn nữa có kèm tông đồ sức mạnh thí thần đối với hắn mà nói căn bản chính là chuyện nhỏ nhưng là cái này hắn yêu cầu thân thể tố chất chống đỡ chứ cái này ngược lại thật bất quá có thể tăng cường sức chiến đấu là khẳng định ngươi muốn học sao học thần sấm sù gật đầu một cái nghiêm túc nói nếu hiện tại đã mất đi thần lực, biến thành thân thể phàm nhân, muốn bảo vệ người yêu mà nói, liền phải đem hết toàn lực khiến cho chính mình trở nên mạnh mẽ. Ok, gờ rằng Dis. Y ho, hội trưởng. Tới học sinh mới rồi, lôi thần trong truyền thuyết. Lôi thần. Gờ rằng Dis mang theo ánh mắt hoài nghi, quan sát một phen xổ, so mù mèn gì đỡ còn yếu, quá thức ăn đi. đương nhiên, hiện tại bị phong ấn thần lực, biến thành phàm nhân. Được rồi, bất quá gì đó lôi nhân, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. đúng hợp ý ta. rất may mắn, chúng ta mới vừa muốn đi vào đến thực chiến hình thức, đến đây đi. Thực chiến, nhưng là ta còn chưa có bắt đầu học, dùng thân thể tới nhớ kỹ thần cách quyền là phương pháp tốt nhất. Đem bầu rượu cầm trong tay nhét vào trên bãi cỏ, gỡ răng đi xoa xoa khoẹt miệng, nguyên bản say khướt mặt, trong nháy mắt biến thảy nhờ trời nên thanh tỉnh. Mà thần sấm sùa, nhưng trong lòng dâng lên một kia dự cảm không tốt, luôn cảm giác thật giống như có chút không ổn. Bên cạnh mới vừa kết thúc huấn luyện đủ trí hạ xạ sú kẹ, cùng với mù mèn gì đó, giờ phút này đang dùng ánh mắt thương hại nhìn lấy người mới này, gỡ răng đi trên miệng nói rất hay. Trên thực tế, cái này hoàn toàn chính là nghĩ tìm một cái bao cách luyện quyền. Thần sấm sổ cùng gờ rằng đìt đứng ở giữa, bày ra chiến đấu tư thế. Ha, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là nữ nhân, liền thủ hạ lưu tình. Để cho ta nhìn một chút bản lãnh của ngươi, tiểu lôi nhân. U lạ. Thần sấm sổ hô to, gờ múa nắm đấm trực tiếp xông đi lên. Chỉ bất quá, giống như là trong nháy mắt bị xem thấu sơ hở, gờ rằng đìt cho dù áp chế ở thực lực của người bình thường, cũng giống vậy nhanh chóng ra quyền, hung hăng đánh vào trên cằm thần sấm sổ, đem trực tiếp đánh bay đến giữa không trung, sau đó hung hăng té xuống đất. Cái này cũng quá nước đi, khắp nơi đều là sơ hở, ngươi lúc trước nên không phải chính là dựa vào lôi thần chi lực. Mù mấy cái đánh lung tung chứ? Ai cần ngươi lo. Trở lại, xoa xoa khóe miệng vết máu, thần sắc sợ từ dưới đất đứng lên. Không khỏi không thừa nhận, chính mình lúc trước căn bản cũng không có đụng phải có thể thế lực ngang nhau đối thủ, hoặc chính là giống như lão cha ô điển như vậy tuấn dây chính mình, hoặc chính là một nhóm tạc ngư, chỉ cần cầm lấy m chân ly loạn vung là được. Kỹ xảo cận chiến nát, thân thể tố chất chỉ có không. Ba cái mù mện di đờ, trừ hơi hơi kháng đánh một chút, căn bản cũng không có cái gì chứng dụng. Một bên bị coi như đơn vị tính toán sức chiến đấu mù mện gì dở, bắt đầu vui mừng lên, chính mình rốt cuộc không phải là yếu nhất rồi. Tốt rồi. Hắn liền giao cho ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ đem hắn đánh chỉ còn một hơi, sau đó dùng thần thuật chữa trị tới. Vệ đútter F3. Thần Sấm Sồ nhất thời ngây ngẩn, đánh chỉ còn lại một hơi cái quỷ gì, hiện tại ta có thể kêu tạm được sao? Ngươi nói sao? Nói thật, đánh tới bởi thần, ta vẫn là lần đầu tiên, thật là làm cho người nhao nhau muốn thử à. Chương 24. Thần thuật. Chấm chạm chữa trị. Chương 24. Thần thuật. Chấm chạm chữa trị. Ao. Sock. Eo của ta. Nhật vua. Ta Nhật vua. Trong toàn bộ phòng huấn luyện chuyển tới đều là tiếng kêu thảm thiết của thần sấm sùa đánh cận chiến át, hơn nữa thân thể tố chất còn bị áp chế đến tiêu chuẩn người bình thường, hắn sợ rằng ở trong tay mù mèn gì đó cũng không chống nổi mười mấy hiệp. rõ ràng trong thân thể ẩn chứa rồi dào lôi thần chi lực, thần ly chỉ hiệp trợ hắn sử dụng tốt hơn nó mà thôi. kết quả cái tên này hoàn toàn trầm trở thành bố thần, một khi đã mất đi thần ly, liền thức ăn không lời nói, chớ đừng nhắc tới liền thần lực cũng bị mất. dừng tay, cái này cũng quá không có ai nói đi. ở một bên xem cuộc chiến diễn, bây giờ nhìn không nổi nữa, vọt vào trong chiến đấu, chặn lại gờ rằng đi bạo hành. thời khắc này thần sấm sùa đã sương mặt sương mũi. Sương sền đều bị đánh gãy tận mấy cái, cho dù là động một cái đầu ngón tay, đều sẽ cảm nhận được sâu tận xương tủy thống khổ. Đây là hắn lần đầu tiên bị đánh thảm như vậy. Tiên Tâm, đây chỉ là thương nhẹ. Gơ rằng đi giống như là nóng người xong rồi. Đình Chỉ, đánh cận chiến huấn luyện. Nói, cuộc sống sau này, nhưng là phải thường xuyên kinh lịch cuộc sống như vậy, muốn trước thời hạn tối quân a. Sau đó còn muốn thường xuyên bị đánh cho thành như vậy. Diện cảm thấy cái thế giới này dường như quá điên cuồng. Loại thương thế này đủ để tại trên giường bệnh năm bảy 8 tháng rồi. Không được, tuyệt đối không thể đem sổ ở lại chỗ này. Nếu không, hắn sớm muộn có một ngày sẽ bị đánh chết. Lãnh đạm bình tĩnh điểm, tiểu cô nương, gỡ rằng đi đi lên phía trước, trong tay ngưng tụ ra nhàn nhạt bạch quang, chậm chậm chữa trị. Thánh quang sức mạnh, giống như tinh tiết rọi vào thần sấm xô thân thể vết thương chồng chất bên trong. Trên thân thể đủ loại bầm đen vết tích, gãy lìa xương cốt, đều tại lấy mắt thường tốc độ rõ rệt, dần dần khôi phục. "Cô, chúng ta hay là đi thôi, ngươi sẽ bị đánh chết." "Không, ta muốn lưu lại học tập thần pháp quyền." Nhẹ răng đấy miệng từ dưới đất bò dậy, trong ánh mắt của thần sấm xô, tràn đầy thần sắc kiên định. Hắn đã từng là trên chiến trường dũng mãnh vô song chiến sĩ, đã sớm rèn luyện được bền gan vững chí tinh thần, đương nhiên sẽ không bởi vì nhất thời thống khổ, liền buông tha rồi. Hơn nữa theo gỡ rằng đi thần cách quyền bên trong, thân thấm sâu quả thực cảm nhận được đủ để sức mạnh thí thần. Nếu như đem rèn luyện đến đỉnh phong trạng thái, cho dù là được xưng chúa tể các vị thần, cha của mình, Tô Đỉnh, cũng sẽ vẫn lạc tại thần cách quyền thủ hạ đi. Ngươi, tốt rồi, tiểu cô nương, tại lúc nam nhân làm ra quyết định, cũng không cần đi nghi ngờ quyết tâm của hắn, nhưng là ngươi ra tay cũng quá nặng đi. Bộ dạng như vậy, mới có thể để cho người ký ức chưa phai. Gở rằng đi đốn vai một cái, hoàn toàn không cảm thấy chính mình đã làm sai điều gì, nói, "Ta đề nghị ngươi chính là rời đi nơi này, nếu không, nhưng là sẽ quấy nhiễu được sau này huấn luyện ta." Duyện, "Ngươi đi trước bên ngoài đi dạo một chút đi, chờ kết thúc huấn luyện, ta mới đi ra tìm ngươi." Liên bạn trai của mình đều nói như vậy rồi, Duyện cảm thấy mình cũng phải bị tức điên rồi. Chính mình quan tâm hắn như vậy thân thể, kết quả cái tên này lại có thể đứng đến mặt đối lập của mình. Trong lòng càng muốn, Duyện hỏa khí lại càng lớn, vĩnh viễn không nên xem thường một nữ nhân tức giận thời điểm lực bộc phát. Phát tính khí nhỏ Duyện, cũng không quay đầu lại, đi thẳng tới bên ngoài phòng huấn luyện. Tô giống bạn gái nhỏ tức giận rồi, chờ kết thúc huấn luyện sau, ta sẽ đi an ủi nàng. tốt rồi, ngươi bắt đầu trước cơ sở huấn luyện, tùy tiện ngồi sồn một giờ trung bình tấn đi. gơ rằng đi giống như là ý muốn nhất thời, nói, nhân tiện cho ngươi đặt một cái mục tiêu nhỏ, ba ngày nhập môn thần cách quyền, nếu như không làm được, ta liền đem tóc của ngươi cắt cho. không không không, ai cũng đừng nghĩ động tóc của ta, đừng mơ tưởng. thần sấm sổ phản ứng kịch liệt nói, cũng không biết hắn đối đầu phát, rốt cuộc lớn bao nhiêu chấp niệm, sống chết cũng không chịu kéo. cái này coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. hoạt động một phen gân cuốt, gơ rằng đi mặt mỉm cười nói. Dù sao, nếu như muốn cưỡng chế nắm được, hiện tại thần sấm sủa có thể không phải là đối thủ của gờ giảm đi. Nếu tới cứng rắn, thần sấm sủa cất giữ ngàn năm, mái tóc nhất định sẽ bị rắc rắc một cái, toàn bộ cắt ngắn rơi. Tốt rồi, bắt đầu các ngươi vui vẻ huấn luyện đi. Triệu Trần kéo thiếu nữ tóc tím mềm mại tay nhỏ, nói, liền đem sân huấn luyện này giao cho các nàng đi, chúng ta đi bên ngoài. Ồ ừ. Bị rắt tay thiếu nữ tóc tím, giờ phút này hoàn toàn không có lần đầu lên sàn ủy phong lấm lấm, ngược lại sắc mặt trở nên hồng, ngoan ngoãn đi theo sau lưng của Triệu Trần. Trong lòng bàn tay truyền đến nóng hổi xúc cảm không giống với lạnh giá trôi kiếm cảm giác chương 25. mươi ngươi tên là dạ tổ gã bỉ tỏa cạ chương 25. mươi ngươi tên là dạ tổ gã bỉ tỏa cạ quán ăn anh hùng cái này là nằm ở tổng bộ anh hùng liên minh sang trọng nhất dùng cơm địa khu hội tụ đến từ mỗi cái vị diện nguyên liệu nấu ăn không chỉ có a l m cấp s trứng cá muối, năm cấp há cổ bệ thịt châu cá ngừ vây xanh cá ly thảmิน nai gà loại này phổ thông vị diện nắm giữ hàng đầu nguyên liệu nấu ăn còn có toàn thân đều là vừa vào miệng liền tan ra hoa tuyết thịt bì hạt quanh năm sinh trưởng đế vương thịt của cây liên tục không ngừng phun ra yêu chất mà phương vẩn Hiện ra mầu hổ phách rượu bờ giảng đi Heito, vô cùng vô tận tồn tại ở trong ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Ở chỗ này cái gì cần có đều có. Trái cầu vòng, thịt kim cương, súc thế kỷ, mèn lô cola, rượu thần dầu. Chưa thiếu hụt một cái đứng đầu ở ngoài đầu bếp. Trên căn bản là hoàn mỹ phôi trí. Nếu như có thể tới một cái nữa lưu ma tinh, nạ kỳ gì e gi na, dù kỳ kỳ dạ xào u ma, dù kỳ kỳ dạ thành nghị chỉ do đầu bếp thượng hạng. Như thế những thứ này siêu đẳng cấp cao nguyên liệu nấu ăn, liền có thể được xử lý càng càng mỹ vị rồi đương nhiên cấp bậc phổ thông nguyên liệu nấu ăn có thể tùy ý cung cấp, ảo tưởng cấp bậc nguyên liệu nấu ăn, liền cần tiêu hao điểm năng lượng mới có thể thưởng thức. Ah ah ah, ăn thật ngon. Trong bàn ăn trước người thiếu nữ tóc tím, để một khối tản ra hào quang nóng ánh thịt, thịt kim cương. Giống như trải qua thợ mộc vô số lần điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật, mỡ hoa văn lộ ra hoàn mỹ vô khuyết, tinh tế giọt lưu thịt đậm dịch, giống như bụi vàng trói mắt, tràn ngập trên không trung mùi thơm, là ngay cả cao cấp nước hoa đều cam bái hạ phòng, thưởng thức tràn đầy phong thuần. Cộng thêm cái kia dậy đặc mà lại nguyên thủy thị hương, cho dù không có đẳng cấp cao đầu bếp xử lý, cũng như cũ để cho người không kiềm chế được. Nhìn lấy bên cạnh đã trồng lên một người cao cái đĩa, Triệu Trần đã khắp sâu lý giải đến, đại dạ dày vương khủng bố tính rồi. Nếu như trong nhà không có mỏ mà nói, căn bản là không nuôi sống con này hoang dại tinh linh à? Đây là xây dựng ở thịt kim cương năng lượng hàm lượng, là phổ thông thịt loại gấp mấy trăm lần điều kiện tiên quyết. Khó có thể tưởng tượng, nếu như không có quán ăn anh hùng ăn uống bảo đảm, nếu như sau đó một phát nhập hồn, rút ra ạ tủ gì ạ, sai đi ủ gì dụ cô, cẩn ạ, ạ lần vắt cơ những thứ này đại dạ dày vương, tự mình nói không nhất định phải cả ngày bởi vì làm thức ăn vấn đề lo lắng. À, anh ta cuối cùng một khối thạch kim cương. Thiếu nữ tóc tím rốt cuộc dừng lại động tác trong tay đại khái ăn một cái tám phần ăn no, đây là sinh ra tới nay, lần đầu tiên cảm nhận được chất bụng. Chỉ bất quá, thịt kim cương mặc dù mỹ vị, nhưng là luôn cảm giác thiếu ít một chút cái gì, để cho thiếu nữ tóc tím cảm thấy có một ít tiếc đối. Thế nào? Thì ăn rất ngon. Nhưng là ta cảm thấy vẫn là bánh mì đậu nành tốt. Do dự một hồi, thiếu nữ tóc tím nói, "Luận trình độ mỹ vị, thịt kim cương tự nhiên tại phía xa bánh mì đậu nành bên trên." Nhưng là thiếu nữ tóc tím lại càng thêm yêu quý bánh mì đậu nành, nhìn dáng dấp đối với lần đầu tiên thưởng thức nguyên liệu nấu ăn, là ký ức chưa phai à, muốn ăn cứ việc nói thẳng tốt rồi. Hôm nay ta mời khách, có thật không? Ừm. Xin cho ta 100 phần bánh mì đậu nành. Thiếu nữ tóc tím mặt đầy hạnh phúc ăn bánh mì đậu nành, phảng phất đây là trên thế giới thức ăn ngon nhất. Như cùng một tờ giấy trắng như vậy thiếu nữ thu khiết, luôn là dễ dàng như vậy hấp dẫn ánh mắt của mọi người. A, cho ngươi một phần. Thiếu nữ tóc tím ăn được một nửa, nhìn một cái dùng tay chống giữ cằm, nhìn mình triệu Trần ánh mắt tại trong tay mình bánh mì đậu nành lên dừng lại chốc lát, cuối cùng giống như là quyết định, bẻ một nửa, đem đưa cho triệu Trần. Cảm ơn á. Không có cự tuyệt hảo ý của thiếu nữ tóc tím, triệu Trần nhìn trong tay mình bị cắn một nửa bánh mì đậu nành dở khóc dở cười nói từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói đây cũng tính là gián tiếp hôn môi rồi bất quá nàng khẳng định không có xem xét đến nhiều như vậy chỉ là đơn thuần đem chính mình cảm thấy đồ tốt nhất chia sẻ cho có hảo cảm người mà thôi Ồ, đúng rồi ngươi có tên rồi sao tên sao vẻ mặt của thiếu nữ tóc tím trong nháy mắt thấp rơi xuống trong giọng nói dường như tiết lộ ra bi thương nàng dường như lộ ra hết sức u buồn dù sao vừa xuất hiện liền sẽ gặp phải điền cuồng công kích chưa có tiếp xúc xã hội nhân loại căn bản không khả năng ủng có tên thứ này ta không có loại đồ vật này đã như vậy ta giúp ngươi lấy một cái Như thế nào? Triệu Trần như thế để nghĩ nói. Thiếu nữ tóc tím không có ngay lập tức trả lời, mà là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy Triệu Trần. Tại sao? Thế nào? Tại sao phải tốt với ta như vậy? Đây là nữ hải tử đáng yêu đặc quyền a. Dùng tay nhéu một cái thiếu nữ tóc tím khuôn mặt nhỏ nhắn, Triệu Trần mẹo lại yêu dị xích hai con ngươi màu đỏ, nói đối với thiếu nữ tinh linh ngây thơ này, Triệu Trần mới bắt đầu độ hảo cảm cũng rất cao, tự nhiên sẽ chiếu cố nhiều hơn. Phải không? A a, không sai. Nhưng là, đến nay mới thôi gặp ta tất cả nhân loại, đều nói ta không thể không chết. Đây chẳng qua là một quần con kiến thôi mà thôi, không cần để ý. Triệu Trần khoát tay một cái, man bất tại ý nói, cũng không thể bọn họ nói cái gì, chúng ta liền làm theo chứ. Nếu là cảm thấy bọn họ quá mức đáng ghét rồi, có thể trực tiếp chém. Theo Triệu Trần, thiếu nữ tóc tím chính là quá mức thủ hạ lưu tình rồi, mỗi lần chiến đấu trên căn bản không giết người, lấy thực lực của nàng, hoàn toàn có thể trực tiếp tàn sát mấy triệu sắp xếp lại biên chế quân đội. Chỉ cần đi lên như vậy một lần, Triệu Trần cũng không tin còn có quốc gia nào dám đi trêu chọc nàng, trừ phi là chẳng sống. A, thật giống như có chút đạo lý. Thiếu nữ tóc tím gật đầu một cái, nói, đúng rồi. Tên, người nghị xưng Hô như thế nào ta? Dạ tổ ghệ mì, tỏ cạ, như thế nào đây? U mu cũng không tệ lắm, như thế bắt đầu từ hôm nay, ta gọi dạ tổ ghệ mì tỏ cạ rồi. Chương 26, anh hùng dự luật, giao ra gia tinh linh. Chương 26, anh hùng dự luật, giao ra gia tinh linh. Ken, cấp xe vị thứ 3 ý Dồn Mạn tôn nghi, đang tại thỉnh cầu nói chuyện điện thoại. Ngay tại triệu trần đang tại đối với dạ tổ ghệ mì tỏ cạ tiến hành ném thức ăn tờ lay, mang tại trên ngón tay hội trưởng chi giới, đột nhiên phát lên tiếng vang. Mỗi cái thành viên vòng tay đều có thể vượt qua khoảng cách tiến hành nói chuyện điện thoại, có lẽ ở trên địa cầu tác dụng không lớn, dù sao có điện thoại di động. Nhưng là một khi vượt qua thứ nguyên cùng không gian, thậm chí chỉ phải rời khỏi địa cầu phạm vi, điện thoại di động liền sẽ biến thành một khối sắt vụn. Vào lúc này, vòng tay truyền tin tác dụng liền thể hiện ra ngoài. Trong lòng mặc niệm một tiếng, đồng ý, an mặc sắt thép chiến ý Tony liền xuất hiện tại trên màn hình. Đã bay về nhà. Đúng, mặc dù hao tốn không thiếu thời gian, nhưng là so không gian rời nhảy tác dụng phụ muốn tốt hơn nhiều. Có chuyện gì mời? Chính phủ phái ra đại biểu nghị viên, muốn cùng ngươi trò chuyện một chút. Cái này có thể không giống tác phong của ngươi, nói đi, cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt? Di vật của cha ta. Được rồi, nhìn ở trên mặt mũi của ngươi, miễn cưỡng qua tới một chuyến đi. Triệu chân đứng lên, xoa xoa đầu nhỏ của dạ tổ gế mì tọt cả, nói cho nàng biết ở nơi này chờ chính mình một hồi. Sau đó, liền đi đến phòng dịch chuyển không gian, trực tiếp ném bắn tới trong nhà ý rộn mạn Tony ánh sáng màu xanh nhạt, dần dần hội tụ lên, dừng lại ở một trường phía trên ghế salon. Triệu chân ánh mắt hở hững quét qua trước mắt hai người, theo thứ tự là một đen một trắng hai quả chứng mặt. Một cái là bạn cũ Fuji, một cái khác chắc là chính phủ phái ra đại biểu nghị viên. Thời gian có hạn, cho các ngươi 3 phút, nói đi, tìm ta có chuyện gì. Chờ một chút, ngươi là thế nào xuất hiện ở nơi này. Không gian rời nhảy kỹ thuật. Nhìn lấy trận mắt hốc mồm hai người, triệu trần tùy ý nói đối với ở hiện tại khoa học kỹ thuật đẳng cấp địa cầu mà nói, có thể trực tiếp không nhìn khoảng cách, tùy ý tiến hành siêu viễn cự ly di động không gian rời nhảy kỹ thuật, không thể nghi ngờ là không cách nào tưởng tượng khoa học kỹ thuật. Triệu trần có thể dựa vào kỹ thuật này, trong nháy mắt đến được trong biệt thự của ý dồn Hơn nữa chính xác không có lầm rơi ở trên ghế salon mặt điều này cũng làm cho đại biểu hắn cũng có thể xuyên qua vô số bảo tiêu phòng thủ, trong nháy mắt hàng lâm đến chính phủ yếu viên trong nhà, đem giết chết, sau đó còn có thể bình yên vô sự rời đi. Chỉ bất quá, Triệu Trần bình thường sẽ không làm như thế, nếu quả như thật muốn giết, trên căn bản đều là đẩy ngang đi giết rồi. Triệu tiên sinh, coi như một tên công dân cư ngụ ở nước Mỹ, ta cảm thấy ngươi có cần thiết đem một hạng kỹ thuật này cống hiến cho quốc gia. Trong ánh mắt nghị viên đầu trọc da trắng hiện ra tham lam thần sắc, nói: "Đầu tiên, ta không phải là người nước Mỹ, một khối địa phương kia đã thuộc về của ta." Thuộc về quốc quốc. Triệu Trấn rơi lên một ngón tay, lắc lắc, nói, tiếp theo, dựa vào cái gì ngươi chuyện một câu nói, liền muốn ta cùng hưởng kỹ thuật. Thói quen là tốt rồi. Chính phủ nghị viên trên căn bản não đều có bệnh, lần trước còn muốn để cho ta giao ra sắt thép chiến ý để, đứng ở một bên, kiểm tra di vật cha mình Tony, nói đối với Tony trang trọng. Nghị viên đầu trọc da trắng vẫn là cười ha ha biểu tình. Dù sao muốn làm lên nghị viên, không có một chút lòng dạ sao được? Bất quá trên mặt cười hì hì, trên thực tế tên của Tony đã bị nhớ đến trên sách vợ nhỏ mặt, sớm muộn cùng tên khốn kiếp này tính sổ. Tốt rồi, các ngươi đặt câu hỏi thời gian không có bao nhiêu được lần này chúng ta là muốn để cho thân là hội trưởng ngươi ký chính phủ cung cấp anh hùng dự luật thứ gì cho nghị viên đầu chọc da trắng đem một phần dự luật đẩy tới trước mặt triệu trần tiện tay lật nhìn hai trang triệu trần liền biết người viết cái dự luật này trên căn bản chính là não có hố yêu cầu anh hùng liên minh toàn thể thành viên hướng xỉ si ẹn quốc hội vạch trần thân phận chân thật cùng tin tức cá nhân cùng với nắm giữ năng lực hơn nữa tại lúc cần yêu cầu phải tiếp nhận xỉ si ẹn mời tiến hành hành động đương nhiên cũng là có một chút chỗ tốt chính là tiền thưởng nhiệm vụ như thế nào đây nghị viên đầu trọc da trắng cười híp mắt nói nếu như không có vấn đề liền ký tên đi, ha ha, trước tiếp đem, anh hùng dự luật tiện tay ném ở trên mặt đất, triệu trần cười lạnh nói, nhìn dáng dấp, chính phủ vẫn là không có giải trí nhớ a còn thật sự coi chính mình nhất bờ, cho nên sự tình nhất định phải dựa theo nó nói tới tới làm. Hiện tại anh hùng liên minh ở trên địa cầu trên căn bản đã coi như là cao cấp nhất thế lực, một cái tà sù mạ kỳ liền có thể phá hủy toàn bộ nước mỹ. Những thứ kia bom nguyên tử, đạn đạo các loại ở dưới siêu năng lực của tà sù mạ kỳ liền cùng giống như đồ chơi, chưa từng tự tuyệt gấp gáp như vậy, tổ chức các ngươi hoạt động cơ hội thẩm thấu toàn bộ liều rót, thu được số lớn lòng dân, nhưng chính phủ nhẫn nại là có hạn độ. một chữ, lan. được rồi được rồi, dự luật lưu ở chỗ của ngươi. nếu như trong một tháng nghị thông suốt, tùy thời có thể liên lạc ta. nghị viên đầu chọc ra trắng đối với triệu trần cự tuyệt, cũng không có quá mức ngạc nhiên. ngược lại chưa cho hắn thời gian một tháng, lại suy nghĩ một phen, hắn tin tưởng tại uy áp của chính phủ nước mỹ trước mặt, hắn sẽ nghị thông suốt. chỉ bất quá, cái này rất giống thời kỳ tam quốc nước lô, muốn cầu thực lực mạnh nhất nước mỹ trực tiếp đầu hàng, chỉ có thể nói là lời nói vô căn cứ. một chuyện cuối cùng, có quan hệ với new mexico. Ừm. Các ngươi chiến đấu dữ ầm, hư mất phương viên trăm rằm hết thẻ sự vật, tổn thất số tiền gần đằng cả áo đến mấy tỷ đô la. Ồ, sau đó thì sao? Đương nhiên, chính phủ là tha thứ, sẽ không để cho các ngươi bồi thường nhiều như vậy, chỉ là hy vọng ngươi có thể giao ra bắt được cái con kia tinh linh. Tốt rồi, 3 phút đến rồi. Triệu Trần bật cười một tiếng, trực tiếp đứng lên. Cùng cái này đàn độn nghị viên nói chuyện thiếm, thật đúng là buồn chán, cái tên này căn bản cũng không có nhận thức biết mình xác định vị trí. Tại giả tổ gẻ Mỹ tọ cả cùng toàn bộ giữa nước Mỹ, Triệu Trần sẽ không chút do dự hủy diệt toàn bộ nước Mỹ, cũng tuyệt đối sẽ không giao ra tọ cả. Chính phủ nước Mỹ muốn tinh linh, chỉ sợ sẽ là muốn nghiên cứu không gian năng lực, cùng với cái tiêu hủy thiên diệt địa sức chiến đấu nguyên nhân. Chờ một chút, ngươi vẫn không thể đi. Tinh linh nhất định phải hiện tại giao ra. Nghe mặt Tony, ta mới cùng ngươi tỉnh táo nói chuyện. Nếu không, ngươi bây giờ đã bị bóc vỡ. Đây là danh giới cuối cùng của chính phủ. Phanh, thân thể của nghị viên đầu trọc da trắng, nhất thời giống như dưa hấu, bị trực tiếp bóc vỡ. Dòng máu màu đỏ tươi, cùng với nhục thể tàn chi trực tiếp rơi mất đầy đất. Ha, hội trưởng, đây chính là nhà ta à? Ngươi liền không thể dùng thủ pháp hơi hơi sạch sẽ một chút sao? Cái này thật đúng là tìm cho ta một cái phiền phức lớn, trực tiếp giết chết chính phủ nghị viên. Cục trưởng CN Fuji, giống như là nhíu đầu, dùng tay che lấy cái chán, nói: Hắn không nghĩ tới, Triệu Trần lại có thể sẽ ra tay quả quyết như thế, không để lại một chút đường sống, căn bản dưới tình huống không phản ứng kịp, người nghị viên kia thì trở thành một bãi thịt bẩn rồi. Cái tên này là hí giả nằm vùng. Triệu Trần cũng không quay đầu lại nói, trở về nói cho đám ngu xuẩn kia, trở lại quơ tay múa chân, ta không ngại đem tất cả nghị viên toàn bộ thanh tẩy một lần. Chương 27. Adventure. Xây dựng. Chương 27. Adventure xây dựng, nước Mỹ New York, phòng họp quốc hội. Nơi này giống như là do, từ trong quốc hội, sức ảnh hưởng lớn nhất 10 người điều khiển, bất quá bây giờ chỉ có chín cái vị trí. Coi như cục trưởng của CNN, Fuji hiện tại chỉ có đứng phần, ai bảo trước mặt mấy người đều là đại lao đây, quá kiêu ngạo. Loại này kiêu căng, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Một quyền truy ở cái bàn trước người lên, một tên nghị viên trung ương, nổi giận đùng đùng nói đương nhiên, hắn ngược lại không phải là bởi vì nghị viên đầu trọc da trắng bị triệu Trần bóp chết mà đồng cảm, thuần túy là bởi vì anh hùng liên minh, cái tổ chức này, không chỉ có sức mạnh kinh khủng hơn nữa căn bản chính là không sợ hãi hiện tại hắn dám trực tiếp bóp chết một người nghị viên không chừng hôm sau tâm tình khó chịu lại đem hắn bóp chết nữa nha Fuji thân là cục trưởng CN ngươi có nghĩa vụ giải quyết cái vấn đề này chớ có nói đùa tòa nã đùa óc kệ dở sức mạnh các ngươi lại không phải là chưa từng gặp vậy cũng không nhất định chỉ cần vận dụng bom nguyên tử dừng một chút dừng ta muốn cải chính một chút quan niệm của các ngươi mang trùm mắt Fuji không khỏi lắc đầu nói các ngươi cho là cuối cùng vũ khí người khác chỉ cần dùng siêu năng lực hướng ngược lại điều khiển một cái liền sẽ tự thực đau khổ Fuji không nghi ngờ chút nào, nếu quả như thật vận dụng vũ khí nguyên tử rồi, cũng là không có bất kỳ chứng dùng. Người ta chỉ cần đem hướng ngược lại bán, đến lúc đó liền sẽ. Phanh, một tiếng, nương theo lấy mây hình nấm dâng lên, nhà mình bị nổ banh. Lần trước triệu trần nhắc nhở hắn xỉn phần lớn đều là hí dạng nội gian sau, hắn liền âm thầm để ý rồi, tại chính mình điều tra, quả thực phát hiện không ít hành tung quỷ dị đặc công đương nhiên. Fuji bây giờ còn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu quả như thật tám mươi phần đều là nội gian mà nói, một khi hành động thiếu suy nghĩ, mình tuyệt đối sẽ trước tiên chết tại, ngoài ý muốn. Chứ đi cái này ở ngoài đối với triệu trần nói tới đủ để giao động thế giới hoàn chỉnh tính chất thiên hai hắn cũng là rất để ý cho nên theo một người góc độ mà nói fuji là không muốn cùng anh hùng liên minh đối địch nhưng là không có cách nào ai bảo quốc hội đám này ngu si nghị viên căn bản không thấy rõ thế cục luôn là muốn ngủ mấy cái chỉ huy đây nếu như mình không tuân theo mệnh lệnh đám này ra hỏa chắc chắn sẽ không để ý rút lui hết chức vụ của mình sau đó nâng đỡ một cái nghe lời khôi lỗi đi làm mới cục trưởng xiển thật sự khủng bố như vậy nghị viên trung ương không thể tin nói liên vũ khí nguyên tử mạnh nhất đều vô ích mà nói bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ ưu thế đây vẫn chỉ là to nã đồ hốc kẻ dở sức chiến đấu, không có tính toán thành viên ẩn nút, cùng với sâu không lường được hội trưởng. nếu quả như thật là dạng như vậy, quả thực cần phải suy tính một chút rồi. cho nên nói, rước hoắt buông xuống thành kiến, để cho bọn họ tự do phát huy thì không được cả anh hùng liên minh đám gia hỏa kia, căn bản cũng không có bất kỳ ý tưởng muốn tranh quyền đoạt lợi. ngươi nếu là uy hiếp dụ dỗ, cố gắng đem thu làm của mình, phản mà đưa đến hiệu quả ngược đương nhiên, phụ gì biết, đám này náo nước vào, cả ngày cho là ai đều muốn trong tay bọn họ quyền lực nghị viên, căn bản sẽ không nghe vào là được. nếu vũ lực phương diện không cách nào uy hiếp như vậy thì đổi một góc độ. Bọn họ không phải là tại New Zot tiến hành hoạt động anh hùng, tiêu diệt gần đây hơn một tháng xuất hiện dị trùng sinh vật, quái nhân sao? Cái này đã để cho bọn họ tại dân chúng bên trong tích lũy nổi lên siêu cao danh vọng, thậm chí cũng có thể tại đối địch trong lựa chọn ủng hộ anh hùng liên minh. Thấy rằng cái điểm này, trước đại trình Adventure kế hoạch có thể trước thời hạn ra sân. Hai tay quay lại, giống như là quyết định nghị viên trung ương trầm giọng nói. Nguyên bản đối với Adventure kế hoạch, bọn họ vẫn có sở do dự dù sao như vậy một nhóm năng lực người cường đại tụ tập ở chung một chỗ, vạn nhất muốn gây chuyện, nhưng là rất khó chế trụ. Nhưng là tình huống bây giờ, Rõ ràng cho thấy, anh hùng liên minh càng thêm khó giải quyết. Tối tiểu Adventure còn có thể miễn cưỡng khống chế, anh hùng liên minh căn bản chính là không cách nào khống chế trạng thái. Vốn không cần lo lắng, sẽ theo quốc khố thông qua. Vấn đề nhân viên, ngươi tự mình giải quyết. Đồng thời đối ngoại tuyên truyền, anh hùng liên minh bắt được hai ách tượng trợng, tinh linh lại cự tuyệt giao ra tin tức, đã kích bọn họ tại trong dân chúng danh vọng. Chắc hẳn có không ít người nhà chết tại không gian dao động, đều sẽ chủ động hành động đi. Theo thu dưỡng dạ tổ lễ mỉ tỏ cả bắt đầu, Triệu Trần liền biết, nhất định sẽ trọc phải phiền toái. Nhưng là không có vấn đề so với một quần con kiến hôi, triệu trần rõ ràng càng trọng thị nóc manh tinh linh, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả. Trên nhân viên ta sẽ giải quyết nhưng là có thể hay không đưa đến tác dụng, ta cũng không biết. Fuji lắc đầu một cái, không có bất kỳ tự tin nói, nói thật, căn cứ, anh hùng liên minh, cho ra thiên thai phân chia, chỉ cần là cấp quỹ căn bản cũng không phải là chúng ta hiện tại khoa học kỹ thuật có thể đối phó trừ phi trực tiếp vận dụng vũ khí nguyên tử. Đối với, à nhân viên, hắn đã sơ bộ xác nhận mấy người, theo thứ tự làm mới vừa thức tỉnh, cả phần America, sở tí phần, giờ lấy danh vọng của hắn tại nước Mỹ phẳng chừng có thể kéo đến một nhóm người ủng hộ dù sao thế kỷ trước nước mỹ nhưng là hao tốn cực lớn cường độ đi tuyên truyền hình tượng anh hùng của hắn sau đó là người khổng lồ xanh hút, bờ lake vải đảo hạ cậy phản cồn vô me chi cùng với một cái rất có tiềm lực võ thuật tiểu tử gãy dịu chương 28 thiên hai cấp ủy ỉm si kim chương 28 thiên hai cấp ủy ỉm si kim hải vực phụ cận lưu dót mặt biển giống như mặt kính vô cùng bình tĩnh không có có một tí gợn sóng bất tinh linh mấy ngàn con cá chép lớn chậm nhảy ra mặt nước giống như là chính đang tránh né cái gì sinh vật khủng bố Mấy trăm ngàn tên tướng mạo tương tự với nhân loại sinh vật biển, rồi rít từ đáy biển bỏ ra, bắt đầu hướng về đại lục phương hướng tiến bước. Mà lãnh đạo của bọn nó giả là một gã mang vương miệng, có khủng bố cơ thịt biển nhân tộc, khoác trên người mũ che màu đỏ hão khoác ngoài, cả người tỏn ra khí tức nguy hiểm. Thiên hai cấp ủy, Ỷ si Kim, kinh tởm nhân loại, theo mấy trăm năm trước bắt đầu, liền không ngừng ô nhiễm đại dương. Những người này, căn bản cũng không có ý thức được, ai mới là tinh cầu này chủ nhân? Chúng tiểu nhân đi theo bước tiến của ta, đem đám vạn ác nhân loại này, toàn bộ quét dọn sạch sẽ đi. Tinh cầu này là thuộc về thâm hải tộc chúng ta đấy bị quái nhân nhân tử ảnh hưởng, vô số bị ô nhiễm sinh vật biển, rồi giết lột vỏ thành quái nhân. Có người thường khó mà địch nổi sức mạnh, có thể dễ như trở bàn tay giết chết người bình thường. Theo biển khơi bên trong mẹ dựng lên nhân loại diệt vong đệ nhất cây cờ xí. Gào thét đi, biển khơi, cuốn bạo biển khơi, cuốn tất cả lên, tạo thành cao mười mấy mét sóng biển, nặng nghề đánh đánh vào trên bờ biển đối với nhân loại mà nói, gào thét sóng biển là đủ để chí mạng. Nhưng là đối với biển nhân tộc mà nói, cuốn cuốn nước biển, nhưng là cao nhất thuốc hư vấn, đủ để cho lực chiến đấu của bọn nó nâng cao một bước. Mấy trăm ngàn tên biển nhân tộc, ở dưới sự hướng dẫn của Yip Ipskim, vọt tới trên bờ biển, triển khai đối với mọi người cổ động chú diện. Cho dù nước Mỹ có thể cầm thương, nhưng là tại Thâm Hải tộc xâm phạm bên dưới, vẫn như cũng lộ ra không có sức chống cự. Dù sao, cho dù là lực phòng ngự yếu nhất thiên thai cấp sói, cũng phải dùng thừa ngủng đánh chúng yếu hại mới có thể chí mạng. Càng nhiều lúc, còn chưa kịp nhắm vào, cũng sẽ bị biển nhân tộc không chút lưu tình đâm xuyên trái tim, hoặc là bóp bể đầu. Biển nhân tộc xâm phạm, theo biên giới lưu rớt bắt đầu bốn. Hôm nay, đối với nước Mỹ mà nói, là một cái đặc thù thời gian. Bởi vì trên màn ảnh truyền hình toàn quốc đang phát ra một bản tin, một cái đã không rõ tung tích mấy chục năm, bị cho là đã tử vong anh hùng, lại có thể xuất hiện rồi. An mặc đỏ trắng lam tam sắc tinh cái trang phục, trong tay nắm giữ vừa dùng vịt dạ mì ủn chế tạo tâm vẫn, hình giọt nước cường tráng vóc người, cùng với ký hiệu nước Mỹ kỳ hảo tuôn. Tại trong phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi dán vào cả biển Amway Jika lời tuyên truyền, phản phất lần nữa về tới thế kỷ trước. Bị triệt để tuyên truyền là anh hùng cạm biển Amway Jika tái xuất giang hồ, trong ngay mắt đưa tới sóng to gió lớn. Ồ, trời ạ, người này là không phải là có chút giống như thế chiến thứ hai kỷ niệm quán vị kia. Ngươi nói là Cảpền Amérique, ta cũng cảm thấy rất giống a. Xin nhờ, Cảpền Amérique đã chết 70 năm rồi. Đứng ở sân khấu đỉnh cao nhất, trong tay Cảpền Amérique cầm lấy Mitro, hắn dọn một cái. căn cứ cục trưởng Siện cho ra lời kịch, hắn nhất định phải đem học lại một lần. Loại chuyện này, hắn cũng sớm đã đường quen dễ lầm rồi. Lúc trước bán nước phiếu công trái, hắn chính là khắp nơi tuần diễn tuyên truyền. Khô cục, mọi người khỏe, ta là Cảpền Amérique. Đúng, các ngươi không có nghe lầm, chính là bảy năm trước mất đi tung tích cái đó. Tại Bắc Băng Dương trong ngủ say bảy năm, lần nữa bị đảo lên. Hiện tại, theo trong ngủ mê thức tỉnh ta, sẽ theo quái trong tay của người, bảo vệ mọi người. Tại thời đại Internet phát đạt, Cặp Penamerica một lần nữa xuất hiện, giống như virus nhanh chóng truyền bá. Ngắn ngủi mấy phút, cơ hồ phần lớn người nước Mỹ đều biết cái tin tức kinh người này. Cặp Penamerica tại quốc gia này danh vọng nhiều đến bao nhiêu? Sự thật chứng minh, coi như bị chính phủ đại lực tuyên truyền số một anh hùng chiến tranh, dù ai cũng không cách nào dự tính Cặp Penamerica kết quả có bao lớn danh vọng. Theo trong sách giáo khoa lịch sử học tập, lại tới các nơi kỷ niệm quán tuyên truyền, lại cộng thêm vậy rõ nhỏ yếu đến tường đại, lại tới anh dũng hy sinh có thể nói tiêu chuẩn hình anh hùng truyền kỳ thí dụ. Cái này 70 năm cùng bình thời gian để cho cả nền America danh vọng chân chính đạt đến đỉnh bưng. Vì vậy, một trận ảnh hưởng đến toàn quốc quần quần thanh thế bắt đầu đầu tiên là rất nhiều còn sống lính già đứng dậy, ngồi lên xe lăn thậm chí là nằm ở trên giường bệnh bị mang lên đầu đường. Sau đó càng nhiều hơn giải ngũ quân nhân bị bọn họ sở khích lệ. Sau đó là trường học các giáo sư, các học sinh. Càng ngày càng nhiều người xông lên đầu đường, bắt đầu ăn mừng cả nền America lần nữa xuất thế. Hội trưởng không cần phải để ý đến bọn họ sao? Nhìn lấy tin tức trong tivi, mạ sủ lo lắng nói Tại sao có nhiều người như vậy bên trong tụ tập ở chung một chỗ? Cần ta đưa bọn họ đều dọn dẹp sạch sao? Trong lòng bàn tay giả tổ ghe mì tỏa cả, ngưng tụ ra năng lượng màu đen đặc cẩu, thận trọng nói: Lúc trước đuổi giết nàng trên căn bản đều là quân đội, chỉ có mấy ngàn số lượng mà thôi. Mà bây giờ chỉ là đầu đường liệu giúp tụ tập lại, liền có sắp tới hơn triệu người, dậm dặm trầm trị, căn bản đếm mãi không hết. Cũng khó trách giả tổ ghe mì tỏa cả sẽ khẩn trương, đoán chừng là đem dân thường cùng công kích quân đội của nàng nói nhập làm một rồi. Dựa theo người phía dưới độ dày, nếu là một phát quả cầu năng lượng đi xuống, phòng trường trực tiếp nổ chết mấy trăm ngàn người đi không cần sốt sáng như vậy, tọa cả, mạ sủ, triệu trần khoát tay một cái, man bất tại ý nói, chính phủ ý tưởng, không phải là dựa vào cạm bẹn Amerika danh vọng tới áp chế chúng ta mà thôi. ý tưởng là tốt chỉ tiếc trung gian xuất hiện một chút sơ sót đầu tiên một chút, chính là muốn thay thế anh hùng liên minh vị mới tổ chức, Adventure trong thành viên lại có thể chui vào một cái siêu cấp đại bột anh hùng săn thú gạt dịu. đây là có thiên thai cấp siêu long tiềm lực, bây giờ là thiên thai cấp quỷ tài nghệ võ đạo gia đối với anh hùng nghề nghiệp này, nhưng là tràn đầy cam thủ. triệu trần đã thấy được, bị tuyên truyền thành siêu cấp anh hùng cạm bẹn Amerika sắp trở thành săn thú mục tiêu tình huống. Tiếp theo, đại dương bên cạnh năng lượng chấn động ở trong cảm giác của Triệu Trần, nhưng là bén nhạy dị thường. Ma Su, triệu hồi tất cả bên ngoài chấp hành nhiệm vụ anh hùng. Nếu chính phủ cảm thấy, Adventure, đủ để đối mặt thiên thai, liền để cho bọn họ đi nhìn thử một chút, có thể hay không chống đỡ đến từ biển khơi quái nhân đi. Chó hay, muốn bắt đầu. Chương 29. Gạ tộc anh hùng săn thú. Chương 29. Gạ tộc anh hùng săn thú. Lưu rớt bờ biển trên đường phố, vô số hốt hoảng mọi người, hoảng hốt chạy bữa chạy ở sau lưng bọn họ đi theo một cái gần đẳng cả hảo đến 5 mét quái vật nắm giữ tứ chi của nhân loại đầu là bạch tuộc hình tượng mười mấy cái xúc tu cùng rất hút cùng với dầm dầm chẳng trị con người đủ để cho dày đặc hoảng sợ chứng người mắc bệnh căn bản là không có cách nhìn thẳng thiên hai cấp sói biển sâu bạch tuộc không muốn bị giết sạch lời, liền nghe kỹ cho ta chúng ta là tới từ ở biển sâu xứ giả nhân loại a đem lục địa giao cho chúng ta thâm hải tộc đi sau đó nhân loại các ngươi muốn làm vì chúng ta thức ăn a gào gào gào một khối do từ vị gian nhỉ ủn chế tạo tâm thuận trên không trùng quay về xen lẫn lực đạo to lớn đánh chúng biển sâu bạch tuộc trực tiếp đem từ đầu bộ cắt thành hai nửa, tại cực lớn lượng suất huyết, cùng với tiếng kêu chói tai trong, chậm rãi ngã trên đất. Quay về Tâm Tuấn, ở giữa không trung vòng một vòng, lần nữa bay trở về trong tay của chủ nhân. "Xin nói cho ta, đây không phải là đang nói đùa, ngủ 70 năm, trên địa cầu đã xuất hiện thâm hải tộc rồi sao?" Cạ Penamerica khỏe miệng co quắc một cái, nói, "Tạm lại không đề cập tới phát triển nhanh chóng khoa học kỹ thuật hiện đại, đám này hình thù kỳ quái quái vật, Cạ Penamerica dám bảo đảm, lúc trước tuyệt đối không có gặp một cái." "Không, đây cũng là tháng gần nhất xuất hiện quái nhân." Hạ Kệ Bạt Tẩn tiện tay bắn ra một mũi tên tinh chuẩn chúng mục tiêu một cái thiên thai cấp sói chỗ yếu sau đó lật lăn qua tới nói đối với thiên thai cấp sói mà nói có thể mang cung tên bắn ra súng bắn tỉa bí lực hơn nữa bách phát bách chúng hạ cậy bả tận tuyệt đối là chí mạng nhất địch nhân nhưng là cũng vẹn vẹn giới hạn với thiên thai cấp sói một khi tới thiên thai cấp hổ cấp độ sống liền được thăng hoa sẽ không bởi vì bị xọt xuyên một hai cái yếu hại tiểu tử vong thậm chí nhiều hơn liền phòng ngự đều không cách nào đánh xuyên chuẩn bị xong chiến đấu đi đây là ạ trận chiến đầu tiên có diêm dúa loẹt loẹt vóc người bờ lép phải đảo trong tay cầm một cây súng lục bình tĩnh nói Nàng mặc dù không có hạ cậy bắt tận cái loại này 100% trúng đích độ chính xác, nhưng là tại đánh cận chiến phương diện, chiếm được một chút ưu thế. Tiến sĩ băng nở, làm phiền ngươi, ta tận lực đi. Kín một hơi thật sâu, thân thể của tiến sĩ băng nở, lấy mắt thường tốc độ rõ rệt đổi xanh lên, đồng thời không ngừng trở nên lớn. Mặc trên người quần áo từng món một nứt toát ra, biến thành vài vụn, chỉ có một cái có giãn kinh người màu đen nội khố, như cũ bình yên vô sự. Adventure mạnh nhất, hụt. Rống. Phát ra mãnh liệt tiếng gầm gừ, tuệ như thiên thần hạ phàm, xông vào thâm hải tộc trong đám người. Triển khai chu diệt, trên căn bản một quyền một cái tiểu bằng hữu tay xé quái vật cũng chỉ là bình thường thao tác. Chúng ta tiến lên. Cạm Penamerica tập trung tinh thần, hướng về phía sau lưng đồng bạn nói ăn mặc công nghệ cao kim loại cánh phản quần, mặc ý dồn mạng chế tạo Mark 2 hồ mẹ chín, trong nháy mắt xông ra ngoài. Bọn họ chẳng qua là bộ đội tiên phong mà thôi, dù sao trông cậy vào mấy người như vậy, có thể đem mấy trăm ngàn biển sâu quái vật toàn bộ giết chết, một cái không loạn, căn bản chính là không thực tế sự tình. Chính phủ quân đội rất nhanh liền sẽ triệu tập qua tới để cho Adventurer đi trước lên đường, chính là vì cứ tại anh hùng liên minh, chức tại trong dân chúng tích lũy càng nhiều danh vọng hơn. Anh hùng à, ăn mặc đồ bó sát người màu đen cùng với màu trắng quần dài, bên hông buộc một cái màu vàng bằng dinamit, huyền như sừng trâu tháp bạc. Nguyên bản trong ánh mắt bình tĩnh, trong nháy mắt toé ra quái nhân một dạng đưa mắt nhìn đánh giá lấy hướng hướng tiền tuyến hạ vận trơ, gã dị khóe miệng gợi lên một tia đường cong. "Ngượng ngùng rồi, các đồng đội, săn thú, bắt đầu." Nhắm vào cách cách mình gần nhất hạ cậy bắt tận, gã dị cho thấy vượt qua tốc độ bình thường. Trận tập kích hướng đang tại tập trung tinh thần săn giết biển sâu quái nhân hạ cậy bắt tận, cho dù phát giác nguy hiểm, nhưng là tại gã dịu nặng nghề dưới năm tay, cũng căn bản không kiệm chết nẻ. Dù sao, gã dị hiện tại sức chiến đấu, nhưng là tại trình độ của thiên thai cấp quỷ. Phang khô hăng đánh tới tường đổ phía trên hạ cậy bắt tận, từ trong miệng phun ra tốt mấy ngụm máu tươi. Mặc dù không có tránh khỏi, nhưng là bằng vào mạnh hơn người bình thường gấp mấy lần thân thể tố chất, cùng với kịp thời giảm bất lực kỹ xảo, cộng thêm Gà Dụ chẳng qua là tiện tay một đòn, cũng không có để cho hắn tại chỗ mất đi chiến đấu lực, vẹn vẹn chỉ chặt đứt mấy cái xương mà thôi. Gà Dụ, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là săn thú anh hùng a. Đầu óc ngươi hoạt rồi sao? Không không không, ta hiện tại nhưng là dị thường thanh tĩnh cùng hưng phấn a. Siết quả đấm một cái, Gà Dụ khoe miệng không ngừng giơ lên nói: Bằng người xấu gì liền nhất định sẽ bị đánh bại, bằng anh hùng gì liền nhất định sẽ thắng lợi. Chán ghét, giả nhân giả nghĩa, anh hùng, đồng cảm, nhân vật phản diện, tạo một cái, thiện ác ngang hàng, thế giới, chính là gã dịu tâm nguyện. Trước lúc này, cái gọi là anh hùng liền muốn toàn bộ đánh tan. Nhất là bị tuyên truyền thành nước Mỹ tương lai hy vọng cả tận America, tuyệt đối là chủ yếu mục tiêu. Tại gia nhập hạ văn trợ, gã dịu ẩn nốt bản tính của mình, cho nên không có bị nhìn thấu chân thật. Hiện tại đứng ở trước người hạ kẻ bắt tởn gã dịu, cả người trên dưới tràn ra thuần túy ác. Giống như duy trì, thuần túy chi ác, quái nhân Căn bản không có nhân loại bất kỳ khí chất đương nhiên, nơi này chỉ thuần túy chi ác và nhân, không hề giống cái kia quần thâm hải tộc, chỉ có thể một mực gây ra hỗn loạn. Ngươi cái tên này, lại có tà ác thuần túy như vậy, tuyệt đối không thể thả ngươi rời đi. Cảm giác bén nhẹ, phát giác trên người gạ giữ cái kia sắp hóa thành thực chất tà ác, Hạ Cậy mong ân sắc mặt nghiêm túc nói, từ phía sau lưng lấy xuống một nhánh cung tên, nhanh chóng đem nhắm ngay phương hướng của gạ giữ. Nếu như làm được mà nói, liền đến ngăn cản ta thử xem, anh hùng. Chương 30. Cạm bẫy Ameji CVS gã giữ. Chương 30. Cạm bẫy Ameji CVS gã giữ bá đặc thù chất liệu chế tạo của tên lấy có thể so với súng bắn tỉa vi lực đột nhiên xạ đi ra ngoài con người trợn co rụt lại đầu của gã dị hướng bên cạnh một nhân về lấy vi diệu góc độ nã nhanh qua một kích này huy không phải là được xưng bách phát bách chúng sao cái này không phải là không có bắn chúng à vậy cũng chưa chắc nguyên bản mũi tên bị tránh khỏi trên không trung lấy vi diệu cả cụ rủ không ngừng phản xạ sau đó lực đạo không giảm phản xạ trở lại mục tiêu chính là sau so hót của gã dị ừ trong nháy mắt những mày nhận ra được sau lưng có nguy hiểm gã dị đầu hướng bên cạnh một nhân về nhưng là vi lực kinh người mũi tên cuối cùng vẫn là sẹn qua gò má của gà diệu để lại một đạo nhàn nhạt tân ký thật sự có tài lúc trước chỉ từng nghe nói lưu đạn không nghĩ tới lại có thể dùng được nhảy mũi tên biết nói sợ liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu chối đợi xử lý xong thâm hải tộc lại tới thu thập tiểu tử ngươi hừ càng là cường đại anh hùng lại càng có săn thú giá trị gà diệu trước mặt chỉ là vận khí tốt không có đánh trúng đầu của ngươi tiếp theo phát liền không nhất định tính vận khí ta tốt thật là hài hước không có một đòn liền đánh tan ta chính là của ngươi thất bại gà diệu dùng tay chỉ hạ cậy bát tẩn nói sáo lộ của ngươi ta đã toàn bộ xem dấu ồ thật sao? Ta nhưng là còn rất nhiều mũi tên. Hạ cậy bát tẩn cảm nhận được trên người gạ dược không ngừng dâng lên ác thụ tính, cả người bắt đầu lông mao dựng đứng. từ phía sau lấy xuống 3 mũi tên, an ta một đòn. ba sao, samsung, liên châu. một lần trực tiếp bắn ra 3 mũi tên, độ chính xác phương diện hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. trên không trung không ngừng đánh vào, thay đổi phi hành quỹ đạo, đem công kích phương hướng biến thảy nhờ trời nên phát sốc meli. cuối cùng công kích được đường đi, nhưng là đem tất cả chết cả cụ rủ phong ấn lại rồi. lần này hạ cậy bát tẩn đã lấy ra tuyệt học. Trừ phi không cách nào phá phòng, nếu không, nhất định có thể đạt tới đánh xuyên hiệu quả. Mà bây giờ thể chất Gazu, rõ ràng còn chưa có tới trình độ này, dù sao hắn là dựa vào võ thuật, mới có thể đối phó cấp quỷ sơ cấp thiên hai. Bá, bá, bá. Gazu cặp mắt quan sát không trung không ngừng bắn ngược mũi tên, nhưng sau thân thể lấy động tác cực nhỏ, đem toàn bộ tránh. Cuối cùng một phát không cách nào tránh né mũi tên, trực tiếp dùng tay nắm lấy mũi tên trung bộ, cưỡng ép chấm dứt nó di động. Gazu cái tên này, thật đúng là lợi hại a. Trên trán chảy xuống một tia mồ hôi lạnh, Hạ Cại Bật Tẩn ở trong lòng yên lặng thầm nói, nếu như tại công kích tầm xa lên, không làm gì được Gà Dịu mà nói, cận chiến căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng, dù là chính mình có siêu cường thuật cận chiến. Nhưng là Gà Dịu vốn chính là lấy cường hãn, võ thuật mà nổi tiếng, ở dưới lưu thủy toáy nham quyền của hắn, chính mình thuật cận chiến căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ. Ánh mắt đã không sai biệt lắm quen rồi. Gà Dịu tiện tay đem mũi tên ném ở trên mặt đất, không thú vị nói, chiêu thức của ngươi, ta đã kém không nhìn thêm mặt, cái loại này võ véo mèo quảo thuật cận chiến, cũng không cần lấy ra mất mặt xấu hổ. Xì xì. Tầm tuấn vị dạn nhi trên không trung bay về đập về phía phương hướng của Gà Dịu. Trong giây mắt này, phản phất hai tay hóa thành dòng chảy gạ dịu tựa như nước chảy mây trôi đánh trúng tấm thuần vịt giàn nỉ ủ mịt cả cũ, đem lực đạo toàn bộ hóa giải, hơn nữa đập bay đến xa xa. Tại cách đó không xa Captain America cùng Black Widow, dường như phát giác nơi này có cái gì không đúng, rồi rít buông xuống địch nhân của mình, chạy về đằng này đi qua. Vốn là mạnh nhất võ đạo gia gạ dịu, hiện tại lại có thể lâm trận làm phản, bắt đầu công kích hạ cậy bạc tần dậy rồi. Captain America, Black Widow sao? Gạ dịu hoạt động một chút gần cốt, hưng phấn nói, "Vừa vặn, chỉ một lần tính săn thú rơi ba người các ngươi đi." Gạ dịu Tại sao đột nhiên muốn công kích hạ cậy? Chúng ta ngồi xuống. Phanh, hoàn toàn không để ý đến cạm pèn América miệng tháo, gã dư tựa như xúc thế đai phát báo săn mồi trợn sông lên phía trước gần chứa sát ý một quyền hướng về đầu của cạm pèn América trực tiếp công kích đi qua. Quá khứ, nếu như không phải là tay mắt lanh lẹ nâng lên tấm tuấn vịt da nỉ ủm, phòng ngự ở chỗ yếu, sợ rằng một quyền này đủ để muốn mạng của cạm pèn América. Dù là như thế, tấm tuấn vịt da nhì ủng lên tựa như nước chảy xiết như vậy, một trận tiếp một trận chuyển tới lực trúng kích, cũng để cho cạm pèn thiếu chút nữa không cầm được trong tay tấm tuấn. Sách, thật đúng là cứng rắn a. Đội trưởng, trên người tiểu tử này tản ra thuần vị ác, không thể thả hắn rời đi. đã cảm nhận được, lúc trước đều là ngụy trang à. Mặc kệ là bắt sống vẫn là đánh chết, đều không phải là một chuyện dễ dàng a. Bờ lách vải nó quăng ra rồi túi điện, nói cùng võ đạo gia đánh cận chiến, tuyệt đối không phải là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Hạ cậy bạt tần trầm giọng nói, ta cung tên đã bị hắn hoàn toàn xem thấu. Trước kia quái nhân, trên căn bản đều là dựa vào thân thể tính năng, toàn lực tức giận, khắp nơi đánh lung tung, giống như là người khổng lồ sinh hoạt. Nhưng là gã dự không giống nhau, hắn nắm giữ cao đẳng võ học, lưu thủy toái nhăm quyền hiểu được như thế nào đánh sụp nhân loại kỹ thuật chiến đấu. Đây cũng không phải là một cái tin tốt, Thâm Hải tộc bên kia dựa hết vào ba người nhưng là không ngăn được. Hỏa lực mở hết, tốc chiến tốc thắng, làm định Gà Dịu. Ta tận lực tầm xa tiếp viện, hiện tại khủng bố không nhất định có thể tạo nên tác dụng. Ba người ở ngay trước mặt Gà Dịu, bắt đầu bàn bạc lên kế hoạch tác chiến đối với loại thái độ này, Gà Dịu là khó chịu nhất rồi, rõ ràng là chính mình càng thêm mạnh, đám này ra hỏa lại như không có chuyện gì xảy ra nói lấy, cho là chính mình thắng chắc. Ba người các ngươi, tức tức ai ai nói gì đây? Trên người Gà Dịu ác, mãnh mã tăng lên một đoạn, càng thêm đến gần vẫy nhân phương hướng. Ta lúc nào từng nói, đây chính là toàn lực của ta rồi. Ta mới lấy ra một nửa sức mạnh mà thôi a. Chương 31. Gào thét đi, người khổng lồ sẽ hụt. Chương 31. Gào thét đi, người khổng lồ sẽ hụt. Wen, một quyền đánh tới mặt đất, đại địa nhất thời không chịu nổi gánh nặng bắt đầu xé mở ra. Tạo thành từng đạo giống như mạng nhện vết nước, hình thành sóng trùng kích trực tiếp đem cả nền America đánh bay ra ngoài mấy thước. Dù sao sóng trùng kích là từ dưới bàn chân xuất hiện đây là dùng tấm thuần không cách nào chống đỡ. Hô, hô. Từ dưới đất miễn cưỡng bò dậy, trong tay cầm tấm thuần vịt dạ nỉ ủm, miệng to thở hào hẹn coi như là trích huyết thanh siêu cấp binh lính, thân thể tố chất đến được nhân loại đỉnh phong cả cảm về America đang cùng gạ rượu giao chiến ngắn ngủi mấy phút bên trong cũng lâm vào mệt mỏi trạng thái, mỗi một lần phòng ngự đều sẽ tiêu diệt số lớn thể lực. Hạ cậy bạt tần cùng bờ lẽ vài đạo đã nằm trên đất, lâm vào trọng thương hôn mê trạng thái. Gạ rượu cũng không có hạ từ thủ, chẳng qua là để cho bọn họ hoàn toàn đã mất đi năng lực hành động, hơn nữa đánh hôn mê bất tỉnh. Ta có thể cùng ngươi đánh cả ngày, cả ngày liên tục hưởng thụ được nước chảy xiết tổn thương, cho dù là mặt kia đặc thù tấm thuận cho ngươi giảm đi không ít lực trúng kích cũng không chịu nổi đi. Gà di thời khắc duy trì săn thú tư thái, không có bởi vì cạm bẹn Amazika mệt mỏi liền thiếu cảnh giác. Mỗi một lần va chạm, cho dù có tấm thuẫn vịt dạng nhì ủng chống đỡ, giống như nước chảy xiết liên miên không dứt lực trùng kích, cũng sẽ không ngừng đánh thẳng vào cổ tay của cạm bẹn Amazika, để cho hắn mỗi thời mỗi khắc đều hưởng thụ được cổ tay chịu đóa tạ đả kích cảm thụ. Lập tức liền để ngươi cũng nằm xuống. Gà di cặp mắt đầy máu, anh cười nói đánh ngã càng nhiều anh hùng, hắn liền càng có thể cảm nhận được, muốn trở thành vãi nhân chính mình, thực lực đang không ngừng tăng trưởng chỉ cần đánh ngã trước mắt cái này cả vạn Amerika thực lực của mình liền có thể theo cấp quỷ sơ cấp tăng lên tới cấp quỷ trung cấp trình độ gạ dịu 3 lớn tiếng gầm thét người khổng lồ xanh hụt từ bỏ đang tại chiến đấu thâm hải tộc tựa như chiến tranh xe tăng hướng về gạ dịu bên này chiến trường vào tới bên trong toàn bộ Adventure, thân là tiểu hài tử nhân cách hụt sẽ chỉ ở ý bờ lách vai đảo càng giống như là đứa trẻ cùng mẹ giàn buộc cho nên nhìn thấy bờ lách vai đảo bị đánh ngất xỉu trên đất không rõ sống chết tức giận giá trị đang không ngừng tăng lên sức mạnh cũng đang không ngừng bành trướng hôm sau đem ngươi cũng cùng nhau săn thú hụt muốn đánh chết ngươi Tựa như tiểu hài tử người khổng lồ xanh hụt đi phía trước hứa ra đủ để cho không khí sinh ra bạo phá một quyền, Tức dùng tới lưu thủy toé nham quyền giảm bất lực kỹ xảo, nhưng là tại tiếp xúc trong nháy mắt, gã dịu liền cảm nhận được trên cánh tay truyền tới khủng bố lực đạo. Cho dù bị tháo xuống 95% sức mạnh, còn lại 5% tổn thương, cũng giống vậy đem gã dịu hung hăng đánh bay ra ngoài mấy chục mét, đập vào đống phế tích bên trong. Bên trong toàn bộ adventure, chỉ có người khổng lồ xanh hụt mới có thể để cho gã dịu nghiêm túc đối đãi. Những thứ khác, giống như là cả nền America, hạ cây Batman, Black Widow, trên căn bản đều là nghiền ép tư thái. Coi như là sử dụng công nghệ cao phản côn cùng ố mẹ trị, cũng chỉ là hơi hơi khó dây dưa một chút mà thôi. Ốa. Theo đống phế tích bên trong bò ra, cái chán gà dịu, lỗ mũi, khóe miệng trong, đều không ngừng tràn ra máu tươi. Cho dù chỉ chịu đến 5 phần trăm tổn thương, nhưng lại như cũ đối với thân thể của gà dịu, tạo thành không thấp gánh vác, xương tay đều thiếu chút nữa bị đánh gãy đối với người khổng lồ xanh hồn sức mạnh, gà dịu tuyệt đối là kinh ngạc thái độ, lực đạo loại này cũng quá biến thái đi, thật sự là nhân loại à bất quá, so sánh gà dịu dần mình, cả nền America tuyệt đối là cảm thụ một trận khó giải quyết. Gà dịu là nhân loại, điểm này là không nghi ngờ chút nào. Nhưng là không biết tại sao, gã Penn America nhìn ánh mắt khủng bố gã dịu, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại, không thể không đem hắn tiêu diệt ở chỗ này cảm giác ở trên người gã dịu, trừ thuần túy tà ác ở ngoài, cái gì cũng không cảm giác được. Nhất định phải tại hắn biến thành to lớn thiên thai trước, đem tại chỗ tiêu diệt. Hút, chúng ta liên thủ ngăn lại hắn. Hút muốn một người đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Không ngừng giống giận, người khổng lồ xanh hột dùng hỗn loạn quyền pháp, xông lên phía trước. Hoàn toàn không để ý đến gã Penn America hợp thành đội hình cầu, xem bộ dáng là dự định một người thu thập hết tổn thương bờ Black và đảo gã dịu nói thật, loại sức mạnh kinh khủng này, thật đúng là để cho ta thất kinh a. Hơn nữa nương theo lấy tức giận tăng lên, sức mạnh cũng tại tăng lên không ngừng. Nhưng là, ngươi cũng giới hạn nơi này, tại kỹ xảo cùng phương diện tốc độ, nhưng là ta chiếm ưu thế a. tên ốc, xoa xoa kẹp miệng vết máu, giống như là thiên lý nhãn đến người khổng lồ xanh hụt thiếu sót. Ga Du hoàn toàn buông tha chính diện tỉ thí ý tưởng, ngược lại sử dụng chiến thuật quanh co, lợi dụng chính mình linh xảo tính, một bên dễ như trở bàn tay tránh né khủng bố lực đạo nằm đấm, một bên công kích người khổng lồ xanh hụt yếu hại hoặc là nơi khớp xương. Chiến thuật này đưa đến thật tốt hiệu quả. Dù là sức mạnh người lớn hơn nữa, đánh không tới người cũng là uổng công, không có bất kỳ chứng dụng. Chỉ bất quá, da thô thịt dày người khổng lồ xanh hút, cho dù không ngừng bị công kích yếu hại cùng nơi khớp xương, hiệu quả cũng là hiệu quả quá nhỏ đang đánh mấy 10 phút sau, liếc mắt quan sát được không ngừng sông tới thâm hải tộc, gã dị quả quyết buông tha công kích cái này siêu cấp thịt lá trắng rồi, cái này mẹ nó căn bản là không đánh nổi a. Đánh nửa ngày, tay của mình đều đánh bỏ rồi. Cho dù không ngừng kẻ áp bách tự thân tiềm lực, khiến cho chính mình đột phá đến trình độ của cấp quỷ trung kỳ, cũng như cũng không làm gì được người khổng lồ xanh hút. Giống nhau kịch cự hút, cũng không cách nào lao đi chỉ muốn tránh gã dị Dù sao Lưu Thủy Thoái nham quyền áo nghĩa, đang lẽ tránh đáng giá ra chỉ lên nhưng là to lớn. Được rồi, không với các ngươi chơi rồi, chờ ta lần sau lại tới thu thập ngươi cái tên mốc này. Vây vây đỏ lên tay, Gà Dị Quả quyết lựa chọn chạy trốn. Không trốn nữa liền muốn bị mấy trăm ngàn đại quân Thâm Hải tộc bao vây, đó cũng không phải là đùa giỡn. Linh hoạt thân ảnh, trong nhấp nháy liền biến mất ở trong tầm mắt tất cả mọi người. Mà muốn truy kích người khổng lồ xanh hụt, bởi vì trước giết Thâm Hải tộc quá nhiều, trên người nồng đậm mùi máu tanh, đưa tới cực lớn cự thị cảm giác. Liên tục không ngừng Thâm Hải tộc bao vây lại, đem vây vào giữa, không cách nào truy kích Gà Dị Chương 32. Thỉnh cầu. Chương 32, Thỉnh cầu anh hùng liên minh trợ giúp. Còn chưa có bắt đầu tạo thành hiệu quả chống cự, ạ vẹn chơi liền tổn thất một nhiều hơn phân nửa sức chiến đấu. Cảm thấy Amagi hai tay bị cực lớn đánh vào, phải cần một khoảng thời gian hòa hoãn. Hạ cậy bắt tần cùng bờ lách vài đạo lâm vào hôn mê, không rõ sống chết. Mà nắm giữ sức chiến đấu cường đại gà dịu, nhưng lại lâm trận trốn tránh, đã mất đi tung tích. Nói thật, vừa mới bắt đầu cục trưởng xì En Fuji tìm tới Ga Diu, hoàn toàn cũng là bởi vì hắn cái kia một thân cường đại võ thuật. Về phần nói không hổ khẩu. Tại thực lực trước mặt, điểm này căn bản không cần để ý, chỉ cần có thể VCN hiệu lực là một cái thân phận chứng vấn đề căn bản không lớn, giống như trong bản gốc Thần Sấm Sổ, giống nhau là không hộ khẩu, như thường trải qua. Chỉ bất quá gạ dịu loại này không hộ khẩu, cho dù gia nhập võ vẫn chờ, trong thời gian ngắn cũng sẽ không tiếp xúc đến cơ mật nội dung. Chẳng qua là thời khắc mấu chốt lấy ra làm cốt lõi, chèn ép, anh hùng liên minh, khí thế mà thôi. Cho dù người khổng lồ xanh hụt gắng sức giết địch, nhưng là cũng không cách nào phủ nhận toàn tuyến hỏng mất sự thật. Mấy trăm ngàn thâm hải tộc đã toàn diện xâm phạm đến trên đất liền, tạo thành nhân viên thương vong gần đậm cả ảo đến mấy trăm ngàn hơn nữa người bị hại số người vẫn còn đang không ngừng tăng lên. Rút lui. Tạm thời rút lui. Cảm Penn America sắc mặt rất khó nhìn, không cam lòng nói, tiếp lấy lưu lại, tạm lại không đề cập tới có thể hay không tự vệ, nhưng là khẳng định rất khó bảo vệ trọng thương hôn mê hạ cậy mong ân cùng bờ lách phải đảo. Hơn nữa hiện tại bờ biển chiến tuyến có thể nói là toàn tuyến hồng mất, không có nhóm lớn quân đội, căn bản là không cách nào ngăn cản. Không. Hắn muốn đánh chết đám này ra hỏa. Nghe lời, đem hai người bọn họ mang về, ngươi không muốn bờ Black phải đợt chết ở chỗ này đi. Hút. Được rồi. Do dự chút lát, Cánh tỉnh trẻ con người khổng lồ xanh hụt cuối cùng thỏa hiệp rút lui quyết định thận trọng nắm bờ lách vài đạo rất sợ để cho nàng hai lần bị thương này về phần nói hạ cậy mong ân, đó cũng không có như vậy đại ngộ tốt rồi ngược lại miễn là còn sống là được nửa đường thủ đoạn có chút tu bạo đây cũng không phải là trong phạm vi lo nghĩ của người khổng lồ xanh hụt rồi mang theo hai cái người bị thương người khổng lồ xanh hụt rời đi chiến trường chỉ để lại đạn dược chưa đủ phản cồn vô mẹ chít cùng với hai tay tê dại vô lực cả bên América còn đang réi rửa khổ sở được để... quân đội bên kia còn chưa tới sao không tới nữa liền không chống nổi đội trưởng Giết mấy trăm con, đạn dược của ta đã sắp báo tin thắng trận rồi. Ba người lưng đối lưng đứng chung một chỗ, nhìn xung quanh bốn phía, liếc mắt nhìn không thấy bờ bến thâm hải tộc quái nhân đây cũng không phải là áp lực núi lớn vấn đề rồi, mà là sơ ý một chút, liền sẽ toàn bộ qua đời ở đó à? Coi như là mấy trăm ngàn con heo, giết cũng phải mệt chết người, chớ đừng nhắc tới mấy trăm ngàn chỉ tính chất công kích mười phần thâm hải tộc rồi. Gọi trụ sở chính, gọi trụ sở chính, ta cạm pền Amazika server. Cạm pền Amazika một bên duy trì tư thái phòng ngự, một bên sử dụng quân đội bộ đàm, nói, gạ dìu trốn tránh, hạ cánh cùng bờ lách vài đợt trọng thương hôn mê. Thỉnh cầu quân đội tiếp viện. Lặp lại một lần, thỉnh cầu quân đội tiếp viện. CCC. Trong bộ đàm quân đội truyền đến thanh âm hỗn loạn. Dường như loang thoáng có thể nghe thấy mảnh liệt thừa ngủng tiếng tháo, cùng với nhân loại bị tàn sát tiếng kêu rên. Cứu mạng. Tiếp viện quân đội bị yểm si kim tập kích. Cứu lấy chúng ta. Đội trưởng, quá mạnh mẽ. Quái vật kia dễ như trở bàn tay chu diệt toàn bộ một đoàn quân đội, đạn đại bác hỉ rổ cổ đạn căn bản không có hiệu quả. A. Không muốn ăn ta. Nương theo lấy một tiếng âm thanh thê thảm vang lên, quân đội bộ đàm bên kia hoàn toàn đã mất đi truyền tin. Tin tức xấu này để cho cả bèn Ám Mê Di ca tâm hoàn toàn chìm đến đáy hồ. Lúc này Liên Viện quân cũng không cần xem xét rồi, cơ bản độ khả thi là số 0. Cách liều dót gần nhất quân đội, đại khái là chỉ có 2-3 cái đoàn binh lực, địa phương còn lại quân đội muốn triệu tập qua tới vẫn còn cần thời gian nhất định. Huống chi đối mặt cấp quỷ đỉnh phong hiệp xi kim, viên đạn, đạn đại bác căn bản chính là cù lét tồn tại, không có nửa xu tác dụng. Trừ phi trực tiếp sử dụng đại chiêu bom nguyên tử, nhưng là một phát bom nguyên tử đi xuống, toàn bộ liều dót đều phải bùi trốn đất, cho nên tình huống không có tệ hại đến loại trình độ đó, thì sẽ không vận dụng đón sát thủ sau cùng. Nhìn lấy dẫm đạp chẳng trị thâm hải tộc quái nhân, cùng với không ngừng bị phanh thây ăn hết nhân loại, cả Penamerica nhắm hai mắt lại, lộ ra hết sức thống khổ. Loại tình huống này, hắn cũng không thể tránh được, mấy trăm ngàn thâm hải tộc bao quanh bọn họ, tự thân đều khó bảo toàn, làm sao đi cứu vớt hắn ở đâu? Lộc cục đi, vô mẹ chịt dùng sau cùng đạn xuyên giáp, bắt đầu điên cuồng bắn cắn quét. Quét chết bảy, tám con thâm hải tộc sau, mang theo đạn xuyên giáp, hoàn toàn cắt tuyệt, lâm vào hách hỏa trạng thái. Đội trưởng muốn rút lui, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta cũng muốn lẹ. Không thể rút lui, nhưng lại chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Hô khít sâu một hơi, giống như là quyết định cạm bẹn Amelie ca trầm giọng nói, gọi điện thoại cho Y rồn mạn, thỉnh cầu anh hùng liên minh tiếp viện. Hắc, đội trưởng ngươi điên rồi sao? Chính phủ nhưng là rõ ràng quy định, tuyệt đối không thể thỉnh cầu anh hùng liên minh tiếp viện, bằng không nhưng là phải bị quân sự chế tài. So với làm một cái hào binh, ta càng muốn làm một người tốt, không cần nói nhiều, hết thảy trách nhiệm ta tới gánh vác. Đội, được rồi, tình huống lúc này cũng chỉ có sử dụng cái này phương pháp cuối cùng rồi. Nhìn lấy không ngừng chịu khổ tàn sát nhân loại, trong đó cũng có Tiểu Hải tử mấy tuổi, nhưng là bọn họ lại vô lực cứu vớt. Vào lúc này cũng chỉ có thỉnh cầu thân bí, anh hùng liên minh tiến hành chi viện, chính phủ quân đội đã hoàn toàn bị hiệp sĩ kinh chặn đánh rồi, căn bản không trông cậy nổi. rõ ràng là vì cứu vớt dân chúng, lại phải bị quân sự trừng trị, coi như là quân đội vô mẹ chi, giờ phút này cũng muốn chửi mẹ. những thứ kia chó má nghị viên nào là nước vào rồi sao, nhất định muốn cường thế cự tuyệt, anh hùng liên minh trợ giúp, kết quả tạo thành mấy trăm ngàn dân chúng thương vong, hoa tươi tràn đầy hai chục ngàn tăng thêm, manh tân bán manh lăn lộn chuyện cuộn vỡ bảy, phở dậy ra esyestina, gwe duke chương ba thiên chi thánh nữ, ginger à kháng lâm, chương ba thiên chi thánh nữ. Dịn dê, Ảng hàng lơ um. Tổng bộ anh hùng liên minh phòng hội trưởng, ngồi ở một trương toàn trên ghế xoay, nhẹ nhàng nhấp một miếng trên bàn tỉnh não cà phê, ánh mắt triệu trần, ngưng mắt nhìn trước mắt trên màn ảnh giả tưởng, nơi đó chính phát ra có quan hệ với Thâm Hải tổn xâm phạm lục địa chiến tranh. Không có gì bất ngờ xảy ra, gã di tại thời khắc mấu chốt tiến hành phản bội một đòn, hơn nữa đánh tan cả miền Amérique, bờ lách vai đảo, hạ cậy bản tần liên thủ, mà tiếp viện quân đội chính phủ, chịu đến điểm xi si tự mình chặn đánh, ba cái đoàn binh lực, cơ hồ toàn quân hủy diệt. Có thể nói, hiện tại Niu Duyệt Thành, có thể nói là yếu ớt vô cùng, chỉ còn lại một chút tuần tra cảnh sát. A, thật là một quần ngây thơ ra hỏa. Nhìn lấy thất bại thảm hại Adventer, Triệu Trần cười lạnh nói đã mất đi thần sống số, cùng với ủy rồn Mạn Tony, chỉ có người khổng lồ xanh hụt một cái chiến lực nồng cốt ạ Adventer, căn bản là không có cách ngăn cản mấy trăm ngàn thâm hải tộc của Ái xâm Phạm. Cho dù người còn thừa lại lại cố gắng, cũng bất quá giết chết 2000, 3000 chỉ cấp sói tài nghệ thâm hải tộc mà thôi đối với số lượng khổng lồ mà nói, căn bản là không làm nên chuyện gì. Cho dù mỗi thời mỗi khắc đều có người lại bị đánh chết, Triệu Trần cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì, ngược lại cũng không phải là người hoa hạ. Chúng chi, Hạ Vện Trở vừa xây lập, chính phủ nước Mỹ liền bắt đầu cổ động giải pha, anh hùng liên minh, hơn nữa yêu cầu không có ghi danh anh hùng, toàn bộ rời khỏi thành phố New York, đem thành phố giao cho Hạ Vện Trở đi bảo vệ. Tức khiến người ta đều như vậy khát vọng, như thế Triệu Trần cũng đã thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ, rút ra tất cả đóng giữ anh hùng. Hắn ngược lại là phải xem một chút, đã mất đi anh hùng liên minh, hiệp trợ, bọn họ muốn thế nào ngăn cản Thâm Hải tộc xâm phạm. Để cho ta nhìn một chút, các ngươi vẫn có thể chống đỡ bao lâu đi. Triệu Trần nhắm hai mắt lại, chỉ cần chính phủ nước Mỹ không để van cầu chính mình, dù là toàn bộ Lưu Giót hóa thành cho bụi hắn cũng sẽ không nhiều thêm để ý tới. Hiện tại mà nói, thay vì chú ý toàn diện băng bản chính phủ, còn không bằng dùng gần đây tích lũy được điểm tích lũy, tiến hành một phát nhập hồn rút thượng. Tại hiện tại trên địa cầu, thực lực của anh hùng liên minh đã bắt đầu bộc lộ tài năng rồi. Nhưng là, cái này còn xa xa không đủ, hạ tạm lại không đề cập tới có cấp siêu lang quái nhân tiềm lực gã dịu, cùng với núp ở trong đám người, muốn thức tỉnh đi ra ngoài đám quái nhân. Tiếp theo mấy năm địa cầu, có thể nói là lắm tai nạn, cái gì người chết thú gì, lãnh chúa hắc ám đột mạc mù, vua của đa kẹo vẹt giả, giống như là tập thể nghị phép du lịch một nhóm tiếp một nhóm tới địa cầu. Hơn nữa trọng yếu nhất định nhân vẫn là thân là vũ trụ kế sinh bạn chủ nhân Khoai tím tinh thàn ô nếu để cho hắn góp đủ tất cả yền với y tì gẹm đó cũng không phải là đùa dỡn nỗ nhiên triệu hoán cái này mấy ngày kế tiếp chỉ tích lũy hơn 2.000 điểm năng lượng dù sao nước mỹ tuyệt đại đa số cá nhân đều tại lúc ban đầu một lớp tập kích tổng bộ anh hùng liên minh trong tập thể bọn mình tiếp theo thức tỉnh trên căn bản đều là mèo nhỏ hai ba con căn bản không đáng sợ điểm năng lượng tích lũy tự nhiên cũng chậm rất nhiều hội trưởng chi giới triệu hoán hệ thống nương theo lấy điểm năng lượng đầu nhập bắt đầu vận chuyển keng chúc mừng ngươi thành công triệu hoán anh hùng cấp c kỳ dị gã cả rủ token chúc mừng người thành công triệu hoán, anh hùng cấp C mai nệ ken chúc mừng người thành công triệu hoán, anh hùng cấp C cả nệ kỳ ken cấp SS gạ ở trạng thái một lần này vật khí mặc dù không thể nói là ô Hoàng hộ thể nhưng là cũng coi như không tệ tối thiểu tuôn ra 3 gã anh hùng cấp trần nữa cả nệ kỳ ken tiến hóa đến dường hình thái có thể đến được thực lực của anh hùng cấp người tại triệu trần cho là lần này rút thưởng muốn lấy 3 gã anh hùng cấp C trầm dứt cái cuối cùng vị trí xuất hiện chói mắt sát chúc mừng người thành công triệu hán anh hùng cấp B D G thông suốt rút ra chúng số độc đắc, nhìn lấy rút thưởng giao diện, tên điệu tóc vàng thành tiểu nữ, triệu trần khẹt miệng gợi lên một tia đường cong. trên đầu mang có một bạc vật trang sức, ăn mặc áo giáp màu bạc, khoác treo thập tự đấu đồng màu đen, tất chân màu đen. con người màu xanh lam, tóc dài màu vàng kim, bị chói thành tóc xoăn. trong tay cương muốn một mặt tượng trưng cho Phở Giang Sở Chiến Kỳ, bên hông treo một cái bội kiếm. Phở Giang Sở Đế quốc đã từng trải qua anh hùng chiến tranh, Thiên Chi Thánh Nữ Dịn coi như anh linh hóa thân, hàng lâm đến cái thế giới này, không nghi ngờ chút nào, nếu để cho hiện tại Phở Đế quốc biết được Thiên Chi Thánh Nữ phục sinh tuyệt đối sẽ đạt được vô tiền khoáng hậu danh vọng và ủng hộ. Về phần nói Jin Z, anh chỉ có anh hùng cấp B đánh giá, vậy dĩ nhiên là bởi vì nàng chủ yếu am hiểu phòng thủ, mà cũng không phải là công kích. Khó được thời cơ đến vận chuyển, trở lại rút ra một phát. Nhìn lấy còn dư lại hơn 1.000 điểm năng lượng, triệu chân dự định thừa dịp giá trị may mắn bây giờ của mình cũng không tệ dưới tình huống. Lại tiến hành một lần thập liên rút ra, không chừng lại có thể rút được cái gì cường thế anh hùng đầy keng. Chúc mừng người thành công triệu hoán anh hùng cấp C, a mỏ eti tăng khen, Chúc mừng người thành công triệu hoán anh hùng cấp C, hạ tạc cả cà, cà si, thời kỳ mỹ giả thừa nhẫn. Ken, chúc mừng người, thành công triệu hoán, anh hùng cấp c, hạ sản trăm mặt, vô luận là chiến trường thiết đồ hoa, thép chi cự nhân, vẫn là thời kỳ nghỉ giả thượng nhẫn, hạ tặng cả cà si, hay hoặc giả là thể thao đế, hạ sản trăm mặt, đối với ở hiện tại, anh hùng liên minh, mà nói, đều là không sai trở rút. chẳng qua là đáng tiếc, không có triệu hoán ra hình thái mạnh nhất, hạ tặng cả cà si, nếu không, không chừng có bê cấp phá thực lực. hơn nữa triệu hoán ra anh linh, cũng chỉ là hạ sản trăm mặt, mà không phải là kim hạ sản, nếu là người sau, nhưng là có thực lực cấp seng, chúc mừng người, thành công triệu hoán, anh hùng cấp s. tên không này con tưởng rằng hắn sẽ bị phân chia đến thiên thai hàng ngũ, chương 34, bảo vật của CN. Chương 34, bảo vật của CN. Ý dồn màn Tony biệt thự bờ biển. Nơi này đến gần biển hơi, mặc dù không phải là chiến trường chính, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không ung dung. Mấy ngàn con thâm hải tộc từ bên này đăng nhập, thứ nhất mục tiêu công kích chính là nổi bật nhất biệt thự bờ biển ở lại trong nhà nghiên cứu sắt thép chiến ý Tony, biểu thị chính mình nằm cũng trúng thương. Được rồi, mặc dù sẽ giải để cho ta đừng đi ra, nhưng là nếu đều đánh tới cửa rồi, liền hơi hơi tự vệ một chút đi. Tony đứng lên, nhìn trước mắt này là mới vừa chế tạo sắt thép chiến ý mặc vị đạt được tra lưu lại di sản, Tony thu được dẫn dắt, trên kỹ thuật thu được cấp độ xử thi cách tân, nghiên cứu ra mới ạc rẻ à to. năng lượng càng thêm đầy đủ, sẽ không có chúng độc bạ lã đi ủn ẩn nút nguy hại, hộ giáp càng thêm phong phú, tối thiểu sẽ không lại xuất hiện bị quái nhân dây kéo đèn điện đánh một quyền, liền hoàn toàn báo phế tình huống lung túng. trên cổ tay tăng lên vũ khí laser, tương tự với dao laser, có thể chặt đứt rất nhiều kiên cố đồ vật. bất quá cái vũ khí này đối với năng lượng tiêu hao tương đối to lớn, trước mắt chỉ có thể sử dụng một lần. Cách kỹ thuật mới sau Tony đã có chuẩn cấp B sức chiến đấu, chỉ cần có thể giải quyết vũ khí laser năng lượng tiêu hao lớn hay hại, liền có thể vững vàng bước vào hàng ngũ anh hùng cấp B. Zắc zắc. Nương theo lấy trang giáp lắp lánh, trên người Tony hoàn toàn che phủ đỏ trắng xen nhau khôi giáp, hóa thân làm ý rồn màn đương nhiên, Tony còn không có ý định một người đi ra ngoài một mình đấu mấy ngàn con thâm hải tộc. Tạm lại không đề cập tới năng lực bay liền chẳng có đủ hay không vấn đề, nếu là dựa hết vào bản thân một người giết, nhất định sẽ có cá lọt lưới lèn vào tiến vào. Mặc dù loại biệt tự này, lấy giá trị bản thân của Tony, không biết có bao nhiêu bộ, nhưng là hắn cũng không muốn quê quán của mình bị làm hỏng vết. Gavin khởi động tự động sắt thép chiến giáp, phụ trách quét sạch cá lợn lưới, cùng với hiệp trợ chiến đấu. Được, tự động sắt thép chiến giáp đã khởi động. trí tuệ nhân tạo Gavin mở ra dưới đất kho hàng trần nhà, hiện hiện ra 30 mươi đài tự động sắt thép chiến giáp, những thứ này đều là mát hai tài nghệ. Do từ Gavin điều khiển, 30 mươi đài tự động sắt thép chiến giáp đồng thời vọt ra khỏi dưới đất kho hàng, bay lượn đến trên bầu trời. từng người móc ra chuyên trở vũ khí, hướng về phía gào khóc, thét lên, không sợ chết một dạng sông lên thâm hải tẩu, tiến hành hỏa lực đả kích căng. ngài đã đánh chết thiên thai cấp sói. Ít ít ít, đạt được không? 2 điểm năng lượng lượngแกn, ngài đã đánh chết thiên thai cấp sói, idid, đạt được hồn. 35 điểm năng lượng lượngแกn, ngài đã đánh chết thiên thai cấp sói, idid, đạt được hồn. 84 điểm năng lượng. Nương theo lấy 30 đài tự động sắt thép chiến giáp triển khai chu diệt, trên cổ tay Tony đeo thành viên vòng tay, không ngừng phát ra nhắc nhở. Nguyên bản bốn đã thấy đáy điểm năng lượng, giờ phút này cũng giống là cắn thuốc điên cuồng tăng lên. Nhìn lấy bên ngoài mấy ngàn con thâm hải tộc và nhân, mặc dù cơ hồ tất cả đều là trình độ của thiên thai cấp sói, nhưng là đem toàn bộ đánh chết sau, cũng có sắp tới 1000 điểm năng lượng, đây chính là một khoản tài sản không nhỏ a, thời khắc sót điểm đến rồi. An mặc chiến y mark 6 Tony bay lượn đến chân trời, giơ tay lên giang, vô số bay bắn ra đi ra ngoài. Tại lục địa cùng trên mặt biển, nhấc lên một trận sóng nước, cùng với mới vụ, cơ hồ không có năng lực đối không, hơn nữa nằm ở chống trải khu vực, cái này một quần thiên thai cấp sói tài nghệ thâm hải tộc quái nhân, căn bản không có một chút sức hỏa thủ, chịu khổ mưa bom báo đạn tru diệt, không có đạn dược, liền bay thẳng đi xuống tại chỗ bổ sung, có thể nói là thuận tiện trí cực. Quá đã, những thứ này đưa điểm tiểu quái thật đúng là quan tâm đây. Tony thiếu gia, à vẹn trời vô mẹ chi, đối với ngươi thỉnh cầu nói chuyện điện thoại. Rhodes. Hắn không phải là người của quân đội sao? Kết nối đi. Tony kinh ngạc một cái, bất quá rất nhanh liền đem quân đi. Mặc dù chính phủ không chào đón, anh hùng liên minh, nhưng là cũng không có nghĩa là mọi người không có thầm lén giao tình. Huống chi, bố mẹ chi, bộ kia trang giáp vẫn là Tony tặng cho hắn. Ha, Tony, có nhớ ta hay không? Không có, cái kế tiếp, ngươi cũng không phải là sóng lớn của em. Được rồi, nói thông tắt, bờ biển chiến tuyến đã bị bại, quân đội chính phủ cũng nhận được quái nhân chặn đánh bằng diện, là thời điểm đứng ra cứu vớt liều rất rồi. Đại anh hùng Ý dồn dập, ta cử tuyệt. Tony tiện tay phát ra một đạo súng laser, đem một cái thâm hải tộc nổ thành bọt máu. Thuận miệng trả lời, mấy ngày trước nhưng là chính phủ tự mình xuống cấm lệnh, không cho phép chúng ta tiến hành hoạt động anh hùng hiện tại một câu nói lại muốn đem ta gọi trở về. Nơi nào? Đó, có chuyện tiện nghi như vậy. Ý rồn bạn Tony, cũng là có ngạo khí của mình. Nếu đem chính mình đá, lại dựa vào cái gì thời gian của một câu nói, liền cảm thấy có thể đem mình gọi trở về đây. Toàn bộ New York, Tony để ý cũng chỉ có chính mình bí thư riêng. Tiệp tờ tiệp tờ rồi, cái này đã phái một chiếc tự động sắt thép chiến rác, đi đón nàng đến biệt thự bờ biển, bảo đảm an toàn. Để cho ta tới nói. Nhận lấy dụng cụ truyền tin, cả pan ca âm thanh theo bên kia chuyển tới, mời anh hùng liên minh phái tiếp viện, CN có thể cấp cho thủ lao, chính là tùy ý chọn chứa được bảo vật. Ồ, oh, ta nhớ được CN nhưng là có không ít thứ tốt, ngươi có thể làm chủ sao? Đội trưởng, ta đã liên lạc Fuji rồi. Được rồi, ta nói với hội trưởng một cái, có thể đáp ứng hay không, ta thì không rõ lắm. Sách hay đề cử, thời đại anh hùng, GNF truyền thừa thương thành, chương 35. Vũ trụ ma phương tệ sẽ giặc ở bà Sergem. Chương 35. Vũ trụ ma phương tệ sẽ giặc ở bà Sergem bên kia mới vừa nghe xong ỉ dồn mạn Tony nói chuyện Triệu Trần nhắm hai mắt ngồi ở toàn trên ghế xoay hắn đang suy tư có hay không muốn cho anh hùng liên minh gia nhập chiến cuộc sự tỉnh. dù sao xì En cho ra đánh đổi nhưng là không nhỏ a tùy ý chọn một cái tổn kho Triệu Trần nhưng là biết bên trong có một cái vũ trụ trí bảo ở bạ bả sơ game trải qua vũ trụ bít bang tinh hoa tôi luyện sinh thành 6 khối bạo thạch cơ hồ là vũ trụ mã và cường đại nhất đồ vật phân biệt nắm giữ không gian sức mạnh tâm linh thực tế thời gian linh hồn tổng kết sáu đại lực lượng hiện tại xì En còn không biết tự có một viên bảo vật. Chẳng qua là đem ở bạ sở game xưng là Vũ trụ ma phương quệ sẽ giặc, đang tại nghiên cứu huyền bí trong đó. Thật đúng là dốc hết vốn liếng rồi à? Triệu Trần khẽ miệng câu dẫn ra một tia đường cong, mười ngón tay đang chéo đặt ở trên chân, nhưng là, điểm này giá tiền có thể là còn thiếu rất nhiều mời chúng ta ra tay. Nếu như không phải là không biết CN đem ở bạ sở game giấu ở địa phương nào. Triệu Trần căn bản sẽ không cùng bọn họ nói nhảm nhiều, trực tiếp chính là không gian rời phóng qua, sau đó tại chỗ cấp đi. Loại bảo vật này vừa có thể lấy sử dụng nắm giữ quyền năng, cũng có thể trực tiếp hối đoán thành kết tụ điểm năng lượng. Sợ rằng đều đủ trực tiếp, chỉ định triệu hán, một tên phó hội trưởng cấp bậc cường giả rồi. Ok, hình dáng này của ta hồi phục cho bọn họ. Nghe xong hội trưởng chỉ thị, Tony gật đầu một cái, đem còn nguyên nói cho cả penta megica. Hắn ngược lại không để ý hữu tình quét sóng điểm năng lượng, nhưng là muốn anh hùng liên minh tiến hành tiếp viện, cũng không phải là một mình hắn nói coi là hội trưởng anh hùng liên minh kết quả muốn thù lao gì mới chịu ra tay. Chậm chậm, hội trưởng mong muốn thù lao, nhưng là phi thường hả khắc. đều lúc này nói thẳng đi, dùng tấm thun vị dạng nghỉ ổn định khai một tên thâm hải tộc cá nhân, cả penta megica nói. Ba người bọn họ đã không chống nổi, đã đang suy nghĩ dựa vào năng lực phi hành, tiến hành rút lui. Đầu tiên, thú lao tùy ý chọn sỉ ăn điều kiện không thay đổi. Tiếp theo, giải tán toàn bộ Adventure, tất cả thành viên nhập vào bên trong anh hùng liên minh. Cuối cùng, cấm chỉ chính phủ Chen ép danh vọng anh hùng liên minh, phải đại lực tuyên truyền phổ biến rộng rãi, hàng năm tùy tiện lại cho cái 1000 tỷ đô la, coi như kinh phí hoạt động đi. Tony đem Triệu Trần nói lên yêu cầu, còn nguyên chuyển báo cho cả bên America. Nói thật, cái yêu cầu này liền hắn nghe đều có chút quá phận, 1000 tỷ đô la, nhưng là nước Mỹ 1 năm tài chính thu vào 15%. Nhưng là Chính phủ phải đáp ứng. Hiện tại ngay cả một cái thiên tai cấp quỷ hiệp si kinh cũng phải làm cho chính phủ lớn nhất đầu trên một triệu dân chúng chết tại lần này tai nạn. Lần sau nếu như xuất hiện thiên tai cấp rộng, thậm chí là thiên tai cấp siêu long đầy. bên trong hạ viện chờ cũng chỉ có một cái người khổng lồ xanh hụt có thể đánh hơn nữa còn là cái loại này không muốn xuất lực, không dựa vào anh hùng liên minh sức mạnh muốn chống đỡ đông đảo quái nhân xâm phạm, căn bản chính là một cái không thực tế sự tình. Triệu chấn yêu cầu thông qua cả pền Amérique truyền đạt cho cục trưởng Siri Fuji, sau đó sẽ truyền đạt cho quốc hội các nghị viên. Mặc dù yêu cầu rất quá đáng, những thứ kia quốc hội nghị viên mặt đều khí xanh rồi. Nhưng là, cắn răng, bọn họ nhất cuối cùng vẫn là đáp ứng, đón nhận cái này bất bình đẳng điều ước. Nếu không, toàn bộ liên hữu cũng bị mất, bọn họ cũng sẽ bởi vì khu trục anh hùng liên minh sự tình, gặp phải toàn quốc cử thị, cái này là tuyệt đối chuyện không thể nào tiếp thu được. Được, những yêu cầu này, quốc hội đáp ứng. Ok, các ngươi trước tiên ở nữu rốt thành khu thành lập đạo thứ 2 phòng tuyến, hội trưởng rất nhanh xuất lệnh anh hùng liên minh đến được chiến trường. Nói xong câu đó sau, ý dồn bạn Tony cúi điện thoại. Nhìn mình bên này đã bị quét dọn không sai biệt lắm thâm hải tộc quái nhân, đầu tiên là quay trở về biệt thự bờ biển. Bí thư của mình tiếp tốc tiếp tốc đã bị tiếp đến nơi này. Tony, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong biển rộng tiểu quái vật, xâm lấn mặt đất mà thôi, không cần lo lắng. Nhưng là, số lượng này cũng quá nhiều đi. Tiếp tốc ở tại bên trong biệt thự bờ biển, cũng cũng có thể nhìn thấy bên ngoài máu chảy thành sông, đại lượng thi thể của thâm hải tộc trôi lơ lửng ở mặt biển, cùng với trên đất liền. Không khỏi lo lắng, thế giới hiện tại dường như càng ngày càng nguy hiểm a, lúc này mới chỉ có mấy ngàn con mà thôi, đại bộ đội nhưng là tại bên kia thật giống như có mấy trăm ngàn chỉ là số lượng mấy trăm ngàn chỉ yên tâm đám tiểu quái vật này không có năng lực đối không Tony nâng lên mặt của Peter đến một cái nhiệt tình hôn tốt rồi ta muốn đi quét sạch những thứ này tiểu quái thú rồi trong nhà sẽ lưu hai đài tự động sắt thép chiến giáp bảo vệ an toàn của ngươi không nên chạy loạn chờ ta trở lại được rồi ngươi phải cẩn thận không có việc gì đây chỉ là một lần thiên thai cấp quỷ mà thôi hội trưởng cũng định để cho anh hùng liên minh tham chiến dừng cùng Minh Tình Nhân nhỏ tiến hành cáo biệt y rộn mạn Tony mang theo còn thừa lại hai đài tự động sắt thép chiến giáp hướng về Thâm Hải Tộc đại bộ đội phương hướng bay đi. Lần này cũng không thể tại chỗ bổ sung đạn dược, nguồn năng lượng cũng muốn dùng ít đi chút. cả cái Anh Hùng Liên Minh cũng hoàn toàn tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, sử dụng phong dịch chuyển không gian, không đoạn không đẳng cụ gian rời nhảy đến Liễu Dót các nơi tiến hành tiếp viện. chương 36 hòa độn hào hỏa cầu chi thuật chương 36 hòa độn hào hỏa cầu chi thuật Liễu Dót thành khu đã hoàn toàn hóa thành một cái biển lửa, mang theo vũ khí nhẹ cảnh sát cùng với đặc công của xì ẻn cùng mấy trăm ngàn Thâm Hải Tộc tiến hành thảm thiết đánh giằng co. Cho dù có người khổng lồ xanh hụt gia nhập chiến trường chiến tuyến cũng như cũ tại liên tục bại lui không ngừng có dân chúng vô tội bị cuốn vào chiến trường trên quan uổng. bá ánh sáng màu xanh nhạt tại một xó sình sáng lên nương theo lấy không gian rời nhảy phương vị này chiến trường đến ba gã anh hùng tiến hành trợ giúp theo thứ tự là thần sấm sùa Uchiha hạ sạ suke mụ mẹ zider học tập thần cách quyền liền dứt khoát bị phân chia đến trong một đội ngũ mặt trừ đi nắm giữ anh hùng cấp bê sức chiến đấu thành viên ở ngoài những người khác vì an toàn lo nghĩ nhất định phải họp thành đội hành động có thể chiếu ứng lẫn nhau ba bát sứ rất bể âm thanh theo phía sau bọn họ văng lên ba người không hẹn mà cùng quay đầu đi nhìn thấy một cái ăn mặc màu xám trắng váy nhỏ, tựa như công chúa nhỏ tiểu nữ hải, giờ phút này đang một mặt hoảng sợ che khe miệng, nhìn chăm chú lên trước mắt đột nhiên xuất hiện ba người. hừ, thần sấm sùa vội vàng dùng ngón tay để tại miệng trên môi, lộ ra một cái tự cho là hòa ái dễ gần nụ cười. vì tiểu nữ hải an toàn lo nghĩ, thần sấm sùa để cho nàng đi theo ở bên người của mình, bảo đảm có thể tùy thân bảo vệ nàng. a a a, bên ngoài trên đường cái, đột nhiên truyền đến tiếng kêu thê thảm, tướng mạo tương tự với hổ cá voi quái nhân, một cái tay bắt được chạy trốn nhân loại, trong cổ họng phát ra trầm thấp cảnh cáo. chúng ta thâm hải tộc, kể từ hôm nay sẽ điều khiển lục địa. Người phản kháng chết, không phản kháng còn có thể cấp cho nhà các ngươi sức sinh thân phận. Thiên hai cấp hổ, hổ cá voi quái nhân. Đối với ở hiện tại mất đi thần lực thần sấm sùa, cùng với mù mèn gì đờ mà nói, tuyệt đối là siêu cấp đại địch. Cũng chỉ có ủ trì hạ xả sùa kệ mới miễn cưỡng có sức đánh một trận. Mù mèn gì đờ, rô, các ngươi đi sơ tán dân chúng, ta đi đối phó. Bên kia quái vật, để cho vị đại thần sấm sùa tới cùng ngươi tiến hành một trọi một một mình đấu đi. Thấy được hổ cá voi quái nhân, thần sấm sùa nhất thời cảm giác trong cơ thể mình nhảy nút chiến đấu máu, sôi trào lên căn bản cũng không có xem xét mình bây giờ sức chiến đấu, liền trực tiếp xông ra ngoài, phát ra khiêu khích. Học tập mấy ngày thần cách quyền, hắn miễn cưỡng mò tới ngưỡng cửa, nhưng là cũng không có thỏa mãn 3 ngày nhập môn yêu cầu, cho nên, chuyện đương nhiên, gờ rằng Dis thi hành lời thế trước đây, đem tóc của thần sấm sùa toàn bộ cắt bỏ. Mặc dù rất muốn phản kháng, nhưng là mất đi thần lực thần sấm sùa, ở trước mặt của gờ rằng Dis, căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng dư lực. Trên mặt mang theo bi phấn biểu tình, hắn chỉ có tiếp nhận nuôi ngàn năm tóc bị triệt để cắt bỏ tàn khốc sự thật. Hơn nữa đem phần này đau buồn hóa thành biến lực lượng mạnh, đem dịu hận ánh bắn tới quái nhân trên người. Phanh, căn bản không để ý trước mắt ba trùng, hổ cá voi quái nhân trực tiếp một đấm đánh tới, giống như là đánh bay một con rùa, trực tiếp đem thần sấm sủa đánh bay ra ngoài xa mấy chục thước, đập vào trong đống cỏ mặt. Coi như là thần cách quyền nhập môn, nhưng là song phương thân thể tố chất trinh lệch thật sự là quá lớn, đưa đến thần sấm sủa căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ. Ông sò nhân loại, hổ cá voi quái nhân khinh thường nói, Liên chút thực lực này còn dám khiêu khích chính mình, thật là chán sống. Thằng ngu này, dùng tay che lấy cái chán, u hạ sạ sủ kệ không thể làm gì nói cũng không suy nghĩ một chút mình bây giờ bao nhiêu điểm chiến lược lại có thể đi khiêu khích thiên thai cấp hữu. nơi này liền giao cho ngươi. Sasuke, ta đi dẫn dắt mọi người rút lui. có tự biết rõ mù Mẹn Gì Jirō. đầu tiên là chạy đến thần sấm xô bị đánh bay bụi cỏ phụ cận, tìm được cái chán chảy máu, có chút vô chi vô giác tóc vàng đại hán. trong miệng cái tên này còn nói lẩm bẩm nói, chỉ là quái vật, lại dám công kích vĩ đại lôi thần đem vác tại sau lưng. mù Mẹn Gì Jirō phát huy trong ngày thường ở khối khu vực này danh vọng, đem sống sót các cư dân đều triệu tập. là mù mèn Jirō. quá tốt rồi. anh hùng liên minh người đến rồi, có thể cứu chữa á. Camera. Nhanh cầm camera. Phu cần đây, lúc trước đều là do Mú Mện Dị đỡ tiến hành khu trục xuất hiện quái nhân. Cộng thêm lấy giúp người làm niềm vui, thuần túy anh hùng chi tâm, để cho hắn tại khu vực này có cực cao danh vọng, thậm chí thường xuyên có nước Mỹ bác gái để cử nhà mình con gái cho Mú Mện Dị đỡ cái này xấu hổ tiểu ca. Mọi người đừng làm loạn, đuổi sát theo ta rút lui đi. Ô nha, minh mạch. Ở nơi này trước mắt, tất cả mọi người đều phân rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc ở dưới sự hướng dẫn của Mú Mện Dị, chừng 100 người, mang theo một chút súng ống, bảo vệ tiểu Hải tử, tiến hành có thứ tự rút lui. Mà Uchiha Sasuke chính là gắt gao ngăn ở hổ cá voi quái nhân trước mặt. Xích con mắt màu đỏ trong, ba viên màu đen câu ngọc xoay tròn, nhìn chằm chằm con này, nhất cử nhất động của thiên thai cấp hổ. "Hừ, vĩ đại uyểm si King đã cho dư các ngươi tha thứ, lại còn nuốt toàn chạy trốn. Đã như vậy, liền toàn bộ cho ta chết ở chỗ này đi." Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Không có nói nhảm nhiều, Uchiha Sasuke hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó đem trả cờ giả tụ tập tại chỗ cổ họng, một hơi phun ra một đoàn đại hỏa cầu. Mặc dù chỉ là cấp C nhân thuật, nhưng là cũng cụ có không tầm thường tổn thương, đối với nghiêng về thủy thuộc tính Thâm Hải tộc mà nói, tuyệt đối có rút ra quần hiệu quả. Không khí xung quanh, trong nháy mắt biến thấy nhờ trời nên nồng nhiệt nóng lên, chương 37, Lôi thần thức tỉnh. Biểu tượng hòa bình Hàn Lâm. Chương 37, Lôi thần thức tỉnh. Biểu tượng hòa bình Hàn Lâm. Đi bên này. Hơn trăm người đội ngũ, vòng qua rời giặc Thâm Hải tộc quái nhân, hướng về nữu rốt khu vực trung tâm chạy tới. Không dám sử dụng xe cụ, cũng không dám nổ súng, nếu là đưa tới số lớn Thâm Hải tộc, đó cũng không phải là đùa giỡn, không chừng tất cả mọi người đều muốn dựng ở chỗ này phát hiện nhân loại một cái cá giết mặt quái nhân theo một cái nhà nhà bên cạnh thò đầu ra tức cười ánh mắt không khỏi hấp lại giống như là quan sát thức ăn nhìn lấy cái này trường 100 người tệ hại ru không muốn sinh ra xung đột chúng ta rút lui trước mũi mệt gì đỡ trong lòng nhất thời lộ bụng một cái một cái tay hướng về sau lưng đánh bắt tay thế ra hiệu mọi người có thứ tự rút lui hiện tại cũng không phải là cùng thâm hải tộc đám quái nhân sinh ra xung đột thời điểm dũng mãnh lôi thần cho tới bây giờ không có rút lui một từ vô chi vô giác thần sấm sủa bày ra thần cách quyền tư thế chiến đấu không sợ hãi chút nào xung tới Hoàn toàn không có hút lấy trước đây giáo hấn, cũng không có đem lời của mù mèn gì đờ nghe vào, lại dám hướng vĩ đại cá giết ngư đại nhân phát động công kích, thật là. Thuật Quyền. Mặc dù là lần đầu tiên đem Thần Cách Quyền vận dụng đến đại chiến sinh tử bên trong, nhưng là thân là ý thức chiến đấu của Lôi Thần, như cũ để cho sổ nhanh chóng đánh trúng cá giết quái nhân con người, từ nơi này đánh vào đầu của nó, trong nháy mắt liền chấm dứt sinh mạng của nó đối mặt Thiên Thai cấp hổ, thần sấm sủi không thể ra sức, chỉ có thể sinh ra bị nghiền ép kết quả. Bất quá đối phó Thiên Thai cấp sói, chỉ cần tìm đúng thời cơ, trực tiếp đánh trúng chỗ yếu, rất dễ dàng liền có thể hoàn thành một đòn hiệu quả chí mạng chính là nắm đấm có chút đau nhức, dính đầy màu đỏ máu tươi, cùng với màu trắng não. bất quá, thần sấm sổ không có cảm thấy một chút tác tâm, ngược lại cảm thấy nao nao muốn thử lên. chiến đấu để cho hắn cơ tình dâng chảo, thưởng thụ đánh bại địch nhân cảm giác. Hắc! nhìn thấy không? ta đánh bại quái nhân kia. xoay người, trên mặt mang theo nhiệt nụ với máu, thần sấm sổ nâng lên chính mình dính đầy vết máu nắm đấm, nói. hắn cần dùng thực lực chứng minh, chính mình căn bản không cần làm ra hèn nhát một dạng chạy trốn hành vi. không. Thua. ta nghĩ chúng ta lâm vào trong siêu cấp đại phiền bái rồi. Mụ Mện Zi đỡ khệ miệng co quát một cái, bày ra thần cách quyền tư thế chiến đấu. Mà có súng dẫn thường, cũng rồi rít đem họng súng nhắm ngay phương hướng của thần Sấm Sổ. Các ngươi điên rồi sao? Tại sao phải đem vũ khí nhắm ngay ta? "Dụ, xem một chút phía sau ngươi." Ở dưới sự nhắc nhở của Mụ Mện Zi, thần Sấm Sổ xoay người lại. Nhìn thấy chính là mười mấy con ánh mắt đầy máu thâm hải tộc quái nhân, giờ phút này đang một mặt khát máu nhìn mình. Cơ hồ tất cả sinh vật, đối với mùi máu tanh, đều hết sức bén nhạy, cùng đừng nhắc tới là đồng loại của mình rồi. Vốn là những thứ này thâm hải tộc quái nhân còn không có chú ý tới. Phụ cận đây tồn tại nhóm nhỏ lượng nhân loại, nhưng là đang cảm thụ đến đồng loại tử vong mùi máu tanh, chạy tới quan sát tình huống, liền phát hiện cái này một nhánh dự định lẻn trốn nhân loại tiểu đội. Các ngươi đi mau, ta tới cản ở phía sau, đừng làm rộn. Ơ, phụ cận đây nhưng là có hàng ngàn con thâm hải tộc, lôi thần dẹt không tối lui. Đối mặt với như thế đông đảo địch nhân, thần sâm sầu càng ngày càng phấn khởi, hoàn toàn quên mất chính mình bảo vệ dân chúng nhiệm vụ, cùng với chính mình trước mắt ít ỏi thực lực. Anh, ngay ngắn một cái khối nhang thạch, giống như là bị cự lực trực tiếp khấu trừ lại, đập về phía trong đám người, cho dù hết sức né tránh nhưng là tại trong không gian nhỏ hẹp, căn bản không thể nào né tránh. hai ba chục tên bình dân trực tiếp bị đập thành thịt bùn, cũng có hơn ba mươi người bị nham thạch dư đợt công kích đến, chịu đến hoặc nhiều hoặc ít thương thế. không, không, không. thần sấm sùa nhìn phía sau thảm trạng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói, hắn cho là dựa vào chính mình vũ dũng, có thể chỉ huy mọi người trực tiếp đánh ra, nhưng là không nghĩ tới, sự tình ngược lại biến thảy nhờ trời nên càng ngày càng không xong. Đầu tiên là hơn mười người cấp sói thâm hải tộc bao vây, sau đó lại là một khối nham thạch bị quăng đi qua, ít nhất là trình độ của thiên thai cấp hổ. Mang theo súng ống dân chúng, điên cuồng hướng về Thâm Hải tộc xạ kích, nhưng là trừ số cực ít đánh trúng yếu hại ở ngoài, cái khác căn bản chính là không làm nên chuyện gì. Giống như dê đợi làm thịt, từng cái nhân loại bị xé nứt ra, coi như lương thực nhét vào trong miệng, giống như là thưởng thức thức ăn dùng hàm răng sắc bén ngay kỹ. Hắn thậm chí nhìn thấy, chính mình lúc ban đầu nhìn thấy cô bé kia, hiện tại chính ngồi chồm hổm dưới đất bất lực khóc lớn, nhưng là không có ai đi để ý tới nàng, bởi vì tất cả mọi người đều tự lo không xong, mụ mện gì đó bị hai cái Thâm Hải tộc dây dưa, căn bản là không có cách thoát thân. Trên miệng mang theo cờ gằn, Thâm Hải tộc cái nhân hướng về khóc lớn tiểu nữ hải đưa tay ra cánh tay không ba thần sấm sủa lớn tiếng gầm thét hướng về bên kia vọt tới hắn dường như minh bạch phụ vương của mình Odin tại sao phải trục xuất chính mình rồi chính mình cho là cá nhân vũ dũng có thể giải quyết hết thảy vấn đề nhưng là tình huống bây giờ liền là bởi vì mình lỗ mãng để cho mọi người lâm vào trong tuyệt cảnh giờ phút này thần sấm sủa vô cùng hối hận nếu như mình ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh cùng mọi người cùng nhau rút lui sợ rằng liền sẽ không có như vậy nhiều người vô tội mất đi tính mạng rồi đã chết đi người không cách nào cứu vãn như thế chỉ có bảo vệ được còn tồn người sống nghĩ như vậy thần sấm sụa trong đôi mắt mơ hồ lóe lên từng tia ánh chớp với khối thứ hai nham thạch tầm ầm nện xuống đem thân thể của thần sấm sụa trực tiếp liền bay lên sữa, đại não mê man ánh mắt tiếp xúc bốn phía trời đất quay cuồng ngủ thay mê muội đau đớn cùng với nặng nề hối hận không ngừng quanh quẩn tại trong đầu của thần sấm sụa cứu cứu jun jun nâng lên một cái tay hướng về phương hướng của cô bé thần sấm sụa tầm mắt mơ hồ đứt quá nói ngay tại thần sấm sụa tức là mất đi ý thức đột nhiên nhìn thấy một đạo tràn đầy chính nghĩa ánh sáng kim sắc đã không sao muốn hỏi tại sao bởi vì ta đến rồi sau một khắc phụ cận thâm hải tộc quái nhân, đồng thời bị KUANZEIE quyền phong đánh nát đầu. Nhìn lấy dường như an toàn tiểu nữ hải, thần sấm sổ giơ ở giữa không trung tay, đã mất đi tất cả sức mạnh, rủ xuống, dần dần lâm vào hôn mê trạng thái. DS, hôm nay đổi mới có chút chậm, Tắt hắn đang chơi anh hùng liên minh, Ai ở nhỉ a bạch vân bà, ID, sam nửa đêm lạnh na nà, câu bắt đuổi dẫn ta lên phần, manh tân khóc giống, chơi mèo phụ trợ liền quỷ cân nhắc ngầm, chương 38. Kỹ năng cố hữu, khế chất lãnh tụ. Chương 38. Kỹ năng cố hữu, khế chất lãnh tụ. Lưu giọt chiến trường chính, dựa vào nhà trọc trời, cảnh sát, đặc công CN cùng với còn không có bị thương thành viên ạ vẻn trở cùng ổ ạt xâm phạm Thâm Hải Tộc triển khai một trận đánh giằng co dọc theo đường đi vừa đánh vừa lui không có bao nhiêu người viên thương vong giống nhau Thâm Hải Tộc cũng chỉ là chết số lẻ số lượng mà thôi anh hùng liên minh tiếp viện đây tại sao còn chưa có tới lùi nữa chúng ta liền muốn không thể lui được nữa phút trong súng lục mặt nhanh không có đạn Hung hung hồ hồ tâm tình giờ phút này của tất cả mọi người đều rất nóng nảy ai cũng có thể trốn chỉ có bọn họ loại người nghiệp này tuyệt đối không thể rút lui Nguyên bản mà nói, có loại quái nhân này ở xâm phạm sự tình, chỉ cần phái ra trong hiệp hội anh hùng, tỏ nạ đổ óc kệ giờ, tuyệt đối có thể dễ dàng đem bình định. Nhưng mà cái kia quần não tàn nghị viên, nhất định phải đi bôi đen anh hùng liên minh, danh vọng, còn muốn cầu bọn họ rời khỏi khu vực New York. Kết quả hiện tại tự mình chuốc lấy cực khổ, muốn để cho bọn họ loại này thông thường cảnh sát tới chịu đựng hậu quả. Nếu như không phải là loại này mẫn cảm chủ đề, không thể tùy tiện loạn nói, bọn họ đã sớm tức miệng mắng to, tham hỏi sức khỏe cái kia quần nghị viên tổ tông mười đời rồi. Chờ một chút, bên kia là cái gì? Một tên lính mắt đặc công CN, kinh ngạc hô to lên. Thuận theo phương hướng hắn chỉ nhìn lại, đó là thành quần kết đội bình dân, trong tay nắm giữ đủ loại súng ống vũ khí, đang nhanh chóng hướng về cái phương hướng này chạy tới, cùng những người khác hoảng hốt chạy trốn hoàn toàn bất động. Nước Mỹ nhưng là một cái, dân tình phải mở, quốc gia, trên đường cơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều súng ống tiệm, cũng cơ hồ nhà nhà đều có súng. Cái này một nhánh tiếp cận vạn người dân binh đội, đi theo ở một tên thân mặc áo giáp, giơ cao cờ xí sau lưng thiếu nữ tóc vàng ánh sáng thánh khiết kim sắc, bao quanh đám người này, coi như người dẫn đầu thiếu nữ tóc vàng, tựa như thánh nữ trong truyền thuyết. Cho dù là một quần tạm thời xây dựng dân binh đội, nhưng là giờ phút này lại cho thấy tựa như quân đội một dạng phong thái đây là anh hùng cấp b, thiên chi thánh nữ Dìn Dê, ác kỹ năng cố hữu một trong khí chất lãnh tụ đã từng cùng đế quốc bợ gì tèn chống lại Dìn Dê, ác liền sẽ ở trên chiến trường dơ cao cờ sĩ, bày ra đột kích tư thái, các binh lính sẽ vì thế cuồng nhiệt, vì đó phấn chấn, hơn nữa không có chút nào cần cư tin cậy xông vào trước nhất tuyến thiếu nữ. Có lúc dũng khí là có thể lây đối mặt phá hư gia viên người xong năng bị lây bệnh dũng khí các dân binh, rồi Dìn phấn khởi phản kháng. Dìn Dê, ác chỉ huy mọi người có hoạch định bố trí phòng tuyến dựa vào nhà trọc trời địa hình tạo thành từng đạo hỏa lực tuyến trầm thống chặn đánh thâm hải tộc thế như trẻ tre khí thế càng ngày càng nhiều người không ngừng gia nhập vào trong chi đội ngũ này dù là biết sẽ chết cũng không sợ hãi đương nhiên càng nhiều người là bởi vì mình thân nhân chết tại lưu ruột mở biển chu diệt đưa đến trong lòng tức giận khó dằn mới gia nhập chi đội ngũ này một đội dẫn 1.500 người đóng giữ đông nam gạo cẩn nếu như không cách nào chống đỡ liền lui thủ thứ hai phòng tuyến đội hai dẫn 2.000 người đóng giữ góc tây nam nếu như không cách nào chống đỡ cũng nhớ lấy không thể gặp chống đội ba dẫn 1.000 người vơ vét phụ cận tất cả đạn dược tài nguyên bảo trì hậu cần đội 4 dẫn một ngàn người sơ tán phụ cận sở có hay không sức chiến đấu dân chúng đội 5 theo ta đi hướng chính nam chính phủ liên hiệp quân chung nhau chống đỡ thâm hải tộc tựa như trên chiến trường hoa lệ lãnh tụ dĩ dê ác trầm tĩnh lệnh lùng bố trí nhiệm vụ tất cả mọi người đều có cái không trở ngại bố trí phòng tuyến cấp cho thâm hải tộc đón đầu thống kích coi như đã từng dẫn linh thế lực yếu ớt phở giang sở đánh bại tình thế thịnh nhất đế quốc bờ dĩ dê ác thống xoáy năng lực dĩ nhiên là không thể nghi ngờ thượng đế của ta đây quả thực giống như là thánh nữ Dình Dê, ác chuyển thế. Ta yêu, ngươi thì sao? bắt đầu từ hôm nay, nàng chính là nữ thần của ta rồi. không nghi ngờ chút nào, ở trên chiến trường tư thế hiên ngang Dình Dê, ác. cộng thêm cái kia khuôn mặt đẹp kinh người, đủ để vô số bởi vì chi chìm đắm đã từng trải qua phở răng sở Đại Nguyên Soái, chính là say đắm ở Dình Dê, ác bị lực một thành viên. cho nên tại Dình Dê, ác bị coi như dị đoan thẩm phán, chỗ thời điểm chết, hắn vì phục sinh Dình thậm chí cam nguyện dọa nhập Ma Đạo. đội trưởng, ngươi tin không? Ta lại có cảm giác động tâm, nếu như nàng trở thành bạn gái của ta mà nói. Cạm Bền Ameryca nhìn lấy bên người một mặt thu bị dại phản cồn, khoe miệng co quắp một cái, tỉnh lại đi, bây giờ còn là ban ngày, còn chưa tới lúc ngủ, liên không thể để cho ta nghĩ một chút không. Bất quá, đây là chưa từng thấy qua khuôn mặt, bên trong Anh Hùng Liên Minh dường như cũng không có người số một này à? Cạm Bền Ameryca rơi vào trầm tư, trong ký ức của hắn, cơ hồ tất cả thành viên của Anh Hùng Liên Minh liền thấy đặc biệt giống như là gì? Loại này, tựa như thánh nữ có vô tận huy hoàng, chỉ cần gặp một lần, tuyệt đối là vĩnh viễn khó mà quên. Ngươi chính là Cạp Penn Ameji cả sao? Dĩn Dê, ặc nhảy một cái mấy chục thước độ cao, trực tiếp nhảy lên, đem cờ xí tra tại xi măng trong đất, Ôn Hòa nói, "Không sai, ngươi là Anh Hùng Liên Minh, Anh Hùng cấp B." Dĩn Dê, ặc. Dĩn Dê, ặc. Đây không phải là ngàn năm trước bị sử tử? Ý miệng cũng có thể là trùng tên trùng họ. Không. Dĩn Dê, ặc gốn nu lúc đầu, nhẹ giọng nói, "Ta chính là ngàn năm trước bị coi là ma nữ sử tử vị kia, bây giờ bị Master Triệu Hoàng lấy tư thái của Anh Linh, lần nữa hàng lâm tại thế." Anh Linh, tức là công lao vĩ đại tại sau khi chết lưu vì truyền thuyết đã thành tín ngưỡng đối tượng anh hùng thật sự biến thành tồn tại. Nhưng là cho dù thực tế không tồn tại, so như thần thoại, truyền thuyết chờ bên trong anh hùng cũng sẽ thông qua tụ tập tín ngưỡng mà sinh ra đối với cái này, cả Penamerica không sai biệt lắm đã chết lặng, đầu tiên là thần bí anh hùng liên minh, sau đó lại là thâm hải tộc, hiện tại chạy đến một cái anh linh, cũng chẳng có gì lạ rồi. Othat, thánh nữ trong truyền thuyết, ta là ngài trung thật nhất người theo đuổi, Samson, đối với ngài đã ngưỡng mộ đã lâu. Một bên cả Penamerica, tiến lặng dùng ánh mắt khi dễ nhìn tên khốn kiếp này một cái. Nếu như không có nhớ lẩm 10 phút trước, người này còn là không có bất kỳ tín ngưỡng ra hỏa. Chương 39. Anh hùng cấp S, S Gen Sasuke. Chương 39. Anh hùng cấp S, S Gen Sasuke. Bên kia, đóng giữ New York 3 cái đoàn quân đội nước Mỹ, giờ phút này đã toàn quân hủy diện. Bởi vì, bọn họ bị thiên thai cấp quỷ, Si Kinh chính diện tập kích. Chạy trốn. Nghĩ ba đến Mỹ. Một cái cũng sẽ không để cho các ngươi chạy thoát. Giết ta binh lính cái này một phần tỉnh, ta nhất định sẽ lấy 100 triệu lần trình độ phụ trả. Nam dữ như ma quỷ cường tráng thân thể, cùng với cá mập một dạng răng sắc bén, Imsi King sắc mặt khủng bố nói. Tại nó bốn phía, trải rộng thi thể của quân đội nước Mỹ, ba cái đoàn binh lực có vũ khí hạng nặng cùng xe tăng. Nhưng là đối với -si King mà nói, những thứ này chỉ có thể coi là không đến nơi đến trốn đồ chơi nhỏ mà thôi, căn bản là không cần để ở trong lòng, cơ hồ cũng không cần tiêu tốn quá lớn khí lực, liền kết thúc hết trận này vận động nóng người. Không sai biệt lắm, nên đi chiến trường chính rồi, cái kia còn hèn mọn nhân loại, không sai biệt lắm đã toàn tuyến bị bại đi. Thải đặc bị đứt rời tay, đủ để cho người bình thường ngược dạ dày đậm đà máu tanh ngửi vị. Theo Ibsikin, nhưng là một loại hương phấn cực độ dược tề đã biết nhân loại vũ khí nóng. Yểm Si Kim không sai biệt lắm đối với nhân loại sức chiến đấu có sự hiểu biết nhất định rồi. Nếu như là bộ thường, trừ phi chúng trộ yếu hại, nếu không đối với mình binh lính bình thường không có uy hiếp gì. Vũ khí hạng nặng cùng xe tăng ngược lại là có thể dễ như trở bàn tay giết chết binh lính, nhưng là đối với tướng lãnh giai cấp, thiên hai cấp hổ, tổn thương bình thường thôi. Nếu như chỉ có chút trình độ này mà nói, nhân loại vẫn là ngoan ngoãn khuất phục tại Thâm Hải tộc chúng ta dưới sự thống trị đi. Bước ra những bước, không nhìn đầy đất nhân loại thi thể, Yểm Si Kim hướng về chiến trường chính phương hướng đi tới. Coi như Thâm Hải tộc chiến lược mạnh nhất, nếu để cho nó gia nhập chiến trường, tuyệt đối sẽ đối với hình thức sinh ra cực lớn biến số đi đối với một trận chiến tranh này thắng bại ngươi thấy thế nào Ezran cho dù bọn không tham gia trận chiến dịch này cán cân thắng lợi cũng là tuyệt đối nghiêng về chúng ta bên này đẩy mắt kính một cái được gọi là Ezran nam nhân tính táo nói màu nâu tóc ngắn cùng hai con ngươi trên sống mũi mang mắt kính gọng đen thoạt nhìn tựa hồ là một cái phi thường trung hậu biết điều hơn nữa ôn Onnu nam nhân hắn khoẹt miệng treo mỉm cười thường thường sẽ đưa tới trận chân thiếu nữ giết đảo Ezran xào trong anh hùng liên minh Hạng như anh hùng cấp lì hoàn mỹ dung hợp hạt trì ổ cụ tư thái hàng lâm, tuyệt đối là cấp s trong cao cấp nhất một nhóm cường giả, đồng thời còn là một tên có cực mạnh trí không người. Nói thật, triệu trần ngay từ đầu cho là hắn sẽ lấy thiên thai phương thức hàng lâm, không nghĩ tới lại có thể lấy thân phận của anh hùng cấp s xuất hiện, hơn nữa đối với chính mình có cực cao độ trung thành, tuyệt đối là có thể tin thuộc hạ. Có s rèn xả sụ kẽ linh áp gia trì, để cho triệu trần có chuẩn phó hội trưởng cấp bậc linh áp cường độ, cộng thêm chuẩn phó hội trưởng cấp niệm động lực, phòng trường đã vượt qua trong thế giới mạ bẹo, sở phạt đỡ cấp tiêu chuẩn, bột quyết sách thuộc hạ mặc cảm. Trải qua lần này chiến dịch, chắc hẳn anh hùng liên minh, danh vọng, đem sẽ đến đỉnh phong, tối thiểu tại lưu rớt cái thành phố này, sẽ nắm giữ vượt xa chính phủ danh vọng. Không chỉ như thế, toàn thế giới đều sẽ nhận biết anh hùng liên minh là một cái cực thế lực khủng bố, tại trong hành động sau này, có thể đạt được tuyệt đối chủ đạo địa vị. Hơn nữa, nếu như ngày sau muốn chiêu mộ vị diện này cường giả gia nhập bên trong anh hùng liên minh, tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Tựa như tuyệt thế Miusi Szen Sasusu kẻ bắt đầu phân tích trận này chiến dịch đi qua hải hưởng, sẽ đạt được lợi ích từng cái lệ rơi đi ra, không có có một tí bỏ sót nói thật, triệu trần vừa mới bắt đầu hoàn toàn không có nghĩ nhiều như vậy, thuật ý là bởi vì chính phủ nước mỹ chọc đến chính mình có chịu, liền làm như vậy rồi. nhưng lại trải qua èn dèn xả sủ kệ như vậy vừa phân tích, đột nhiên cảm thấy chính mình dường như làm rất châu bò quyết sách. bất quá, bột còn xem xét đến một cái điểm, đây là thuộc hạ hiện tại vừa nghĩ đến. ừm, nói đi. triệu trần ra vẻ trấn định nói, Trước ba giờ cũng đã rất nhiều, lại còn có thể nghĩ bước phát triển mới một chút. hết lần này tới lần khác chính mình còn phải làm bộ đã biết. có một cái chỉ số thông minh châu bò, còn thích thuộc hạ của mình, triệu trần cảm giác áp lực rất lớn a dường như có chút cảm nhận được cảm thụ của Andrew ồ rồi, Nương theo lấy trên thế giới quái nhân thường xuyên xuất hiện, anh hùng liên minh trước mắt sức ảnh hưởng, vẹn vẹn giới hạn với liều rót. để cho thế giới thấy được quái nhân quân đoàn khủng bố tính sau, tại mỗi cái địa khu thiết lập anh hùng liên minh chi nhánh, cũng là bắt buộc phải làm sự tình. cho dù phòng dịch chuyển không gian có thể trong nháy mắt tiếp viện các nơi trên thế giới, nhưng là có lúc kết thúc chi phí, có thể không phải là bình thường anh hùng có thể sử dụng. thuộc hạ đề nghị, đem mỗi cái anh hùng cấp ba định là phân bộ trưởng, mang theo một bộ phận anh hùng, trước phái đến mỗi cái đại quốc thiết lập chi nhánh, sau đó sẽ giống như nở hoa không ngừng khuyết trương đại quy mô. cuối cùng. Cả thế giới đều sẽ giữ tại. Khục khục. Triệu Chấn ho khan hai tiếng, các đức Sjen sẵn sủ kẻ tự thuật. Cái tên này lại có thể đã âm thầm đang nghĩ ra chinh phục toàn thế giới kế hoạch, hết lần này tới lần khác chấp hành độ khả thi vẫn là 100, đây là vận dụng ấm nước sôi hút lên phương thức, từ từ ăn mòn toàn bộ địa cầu, làm cho tất cả mọi người vui lòng phục tùng. Mà không phải là dùng vũ lực trực tiếp chinh phục, đưa tới kịch liệt phản kháng, cuối cùng lấy được chỉ có một cái cảnh hoàng loạn khắp nơi địa cầu. Trước mắt anh hùng cấp A số lượng không đủ, chuyện này tạm thời là sau. Tốt lệnh, xin cho phép thuộc hạ biên soạn hoàn mỹ chinh phục cái thế giới này dàn ý kế hoạch. Chuẩn rồi. Triệu Trần khoẹt miệng co quắc một cái, nói: "Ét dèn sa kế hoạch thật là không tệ, nhưng là bây giờ anh hùng liên minh anh hùng cấp a số người còn không đủ, chỉ có Ôn Mị Tật, ủn bài họ giả, giả tổ kệ mỉ tỏ cả 3 người, trong đó giả tổ kệ mỉ tỏ cả vẫn là một cái ngóc ngọt bạch tinh linh, căn bản là không có cách một mình đảm đương ở phía. Coi như là tính cả anh hùng cấp b, cũng chỉ là tăng lên gã dẻn, dì, dê, à 3 người. Chị em tớ giờ cùng ăn đi, trước mắt chỉ là con nít, đương nhiên sẽ không đem nặng như vậy nhiệm vụ giao cho các nàng. Khoảng cách thành lập được một cái bao phủ chư thiên vạn giới anh hùng liên minh vẫn là gánh nặng đường xa a trương bốn Bảo cụ giải phóng, Gột IS hệ giờ vạch me lưu mỉ hệ tơ nhỏ lệ. Chương 40, Bảo cụ giải phóng, Gột IS hệ giờ vạch me lưu mỉ hệ tơ nhỏ lệ. Liệu rót chiến trường chính lên, chiến đấu như cũ đang kịch liệt tiến hành. Mỗi thời mỗi khắc đều có nhân loại cùng thâm hải tộc ngã xuống. Dựa vào hơn người chỉ huy, Dĩnh Dê, Ác chỉ sử dụng khoảng 15.000 người tạm bài bộ đội, liền chống lại ba thâm hải tộc của án xâm phạm. Hơn nữa vững vàng đem trận ngoài cửa. Nhưng là cái này cuối cùng chẳng qua là kế tạm thời, một khi vũ khí đạn dược toàn bộ tiêu hao hết tất, lấy thân thể tố chất của nhân loại chịu khổ chu diệt cũng chỉ là cơ bản thao tác mà thôi đến khi đó đã không phải là chỉ huy có thể để bù đắp vấn đề rồi phanh phanh phanh vô số vật nặng bị cưỡng ép hủy đi xuống dưới sau đó do từ lực cánh tay kinh người thâm hải tộc đem ném ra ngoài ở giữa không trúng phát ra sắc bén tiếng vang trời thay nặng nghề đập vào nhà trọc trời phòng dưới lên có trực tiếp đập gậy tường cơ, tạo thành cả tòa lầu sụp đổ có nện ở đám người trong đống thoát cái liền tạo thành 30, 40 người thương vong có đập vào trên đường hoàn toàn cắt đứt hậu cần tiếp tế đường đi tệ hại cái kia quần lực cánh tay kinh người thâm hải tộc rất phiền phải à nếu là mặc cho chúng nó phát huy, thật vất vả tạo dựng lên phòng tuyến, nhưng là sẽ lần nữa tan vỡ. Thánh nữ đại nhân, chúng ta phải làm sao? Ánh mắt của mọi người, giờ phút này đều tụ tập ở thân làm chủ xoáy trên người dìn dê. ạ. Chờ đợi nàng phát hiệu lệnh, định chuyển thời khắc này tệ hại tình huống. Mọi người đều tin chắc, chỉ cần có thánh nữ đại nhân chấn giữ trung quân, hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Chấp hành, chém đầu kế hoạch. Hít sâu một hơi, giống như là quyết định dìn dê. ạ nói. Phía bên mình binh lực có hạn, nếu như muốn thực hành chém đầu kế hoạch mà nói, căn bản không người nào có thể tiếp ứng, cho nên nói, vọt vào đại quân thâm hải tổng. Phải dựa vào một người vũ dũng lại lao ra. Triệu Trần cũng không có phái gia cấp A trở lên chiến lược tham dự trận chiến dịch này. Trong đám người thực lực cao nhất cũng liền chẳng qua là dình dê, hoặc cùng gạ rèn mà thôi. Về phần nói đồng dạng có thực lực cấp B anh nhì, dường như chạy ra ngoài chơi rồi, không biết ở nơi nào. Đó, ai muốn tham gia? Thính nguy hiểm rất lớn. Trong thiên quân văn mã lấy tướng địch thủ cấp sao? Nghe rất kích thích. Có con người màu đen cùng màu tóc, khoác đen dạ tổ mũi thuyền, trên lưng có một đen một trắng hai cây kiếm thiếu niên thanh tú nói: Kị gì gạ cạ tổ, anh hùng liên minh anh hùng cấp C, am hiểu song đào lưu. Ta cũng không đi. Mãi nệ hai tay ôm phong, quả quyết cự tuyệt hành động này. Mái tóc màu hồng thật dài, bị châm thành song đuôi ngựa, có màu hồng hai con người, trên người mặc lấy màu hồng nhà táo đậm, vũ khí của nàng là tệệ cụ, rốt man ạ tí nở gì, ổn kỉn. Coi như một tên viễn trình tay súng bắn đĩa, nàng nhưng là da giòn đại biểu, vọt thẳng vào người trong bầy, tuyệt đối là một con đường chết. Mặc dù tệệ cụ, rốt man ạ tí nở gì, ổn kỉn, uy lực sẽ tăng cứ gặp phải nguy cơ trình độ tới gia tăng, nhưng là mãi nệ có thể không muốn uổng phí chịu chết. Chém đầu kế hoạch sao? Thêm ta một cái đi. Không ngừng bẻ đoạn ngón tay của mình, ca nệ kỳ khen thản nhiên nói. Người mặc màu đen bó sát người bạch điều văn liên thể y y, bên ngoài phủ lấy phủ đầy phản chiếu đường vân tay ngắn áo khoác cùng một cái màu đen trong khố, mang khảm, có răng mặt nạ màu đen, mắt phải gờ chi nhãn, có thể thấy rõ ràng ở phía sau hắn sáu cái do từ E tế bào sinh ra cả gùn, lộ ra phá lệ khủng bố. Ta đến giúp mọi người xông lên ra một con đường. Thép chi cự nhân dị nở nắm quả đấm một cái nói cùng tham gia chém đầu kế hoạch còn có mới tới anh hùng cấp C hạ tạc cả cà xì si, hạ sản trang mặt bên trong anh hùng cấp D cũng có hai người tham dự hành động lấy lũy dạ làm mục tiêu tu hành bao tiểu hằng có thần xạ thủ danh sưng cao đổi miệng kết sát cờ lìn ẻo e, tuốt triệu chấn rút ra anh hùng bên trong nhiều nhất chính là anh hùng cấp g thực lực chứ mù mệt gì đỡ loại này thuần túy anh hùng chi tâm nhóm người bên ngoài tên của những người khác thật sự là không quá nhớ được chúng ta cũng giúp một cái tay đi cạn penta mezika đưa ra hợp tác thỉnh cầu mặc dù chính phủ cùng anh hùng liên minh không hợp nhau lắm nhưng đã đến cái này dường như cạn penta mezika cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy bổ sung xong đạn dược phản cồn vô mẹ chi, cùng với người khổng lồ sinh muộn có thể lần nữa đầu nhập chiến trường ừm như vậy thì làm phiền mọi người rồi hướng chủ khẩn cầu mời các vị an toàn trở về. Dĩnh Dê, ạc hai tay hợp nhất, giống như là tại khấn cầu nhẹ giọng nói. Nàng mặc dù tín ngưỡng thượng đế, nhưng cũng không phải là là cuồng tín đồ. Dù là như thế, nàng như cũ thu được thượng đế chiếu cố, lấy được gần như biết trước tương lai, gợi ý. Tại trước khi các vị giành thắng lợi trở về, chiến tuyến phòng ngự liền để ta làm tạo thành đi. Cái này muốn làm sao phòng ngự? Phản cổn sang một mặt nghi hoặc mà hỏi. Dĩnh Dê, ạc cũng không trả lời, mà là dùng tay nắm chặt khi còn sống cơ múa thánh kỵ, ma lực trên người bắt đầu bắt đầu phun trào lên. Thánh nữ huy hoàng ở bên người của nàng tán lạc, dùng cái này mà làm ranh giới xin ban cho tất cả mọi người bảo vệ bảo cụ giải phóng goes hệ rời vách mẹ lumino hệ tơ trong nấy mắt ánh sáng màu vàng nóng trên phạm vi lớn khuyết trương tỏ ra bao phủ lại liễu rót chiến trường chính tất cả nhân loại phòng tuyến uyển như thần linh che trở sáng tạo ra một mảnh phòng ngự tuyệt đối khu vực hết thể ngoại lai công kích hết thể sẽ bị cái này kim sắc vi hoàng phòng ngự toàn bộ cách đó được bao gồm cái nào ném tới đá lớn tại trước khi các vị giành thắng lợi trở về ta đều sẽ hết sức duy trì bảo cụ giải phóng chương 41 Hút. muốn đi đâu liền đi đâu chương bốn muốn đi đâu liền đi đâu mọi người chuẩn bị xong chưa coi như người tích cực dẫn đầu vì tất cả mọi người mở ra một con đường thép chi cự nhân di nở nhìn quanh một cái đồng bạn bên cạnh do hỏi không có người nói chuyện bất quá yên lặng trong hoàn cảnh lại để lộ ra lòng tin tuyệt đối nếu tất cả mọi người cũng không có vấn đề ạt mò eti tan dỉ nở trực tiếp theo ba mười mét độ cao trên cao ước ngã xuống đưa tay giơ lên miệng trước dùng hết khí lực lớn nhất cắn. âm ầm, điện chợt hiện thanh âm như sấm vang lên một cái cao mười mét người khổng lồ xương cốt chiếc chống rông xuất hiện ở giữa không trung sau đó huyết nhục không ngừng bổ sung Cuối cùng che phủ một tầng sắt thép khôi giáp. Phanh. Atlantean kẹp xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Sau này thành viên, rồi rít nảy xuống, bắt được thân thể của Atlantean một bộ phận. Trư người khổng lồ xanh hụt có thể tự mình giải khai thâm hải tộc quân đội ở ngoài. Những người khác đều còn yêu cầu Atlantean lực trùng kích, tới đột phá thâm hải tộc nặng nghề phòng ngự. Hống hống hống. Atlantean bắt đầu sức lực chạy chạy, mỗi một bước di chuyển đều sẽ sinh ra tiếng vang nặng nề. Sắt thép khôi giáp đang không ngừng trong đụng chạm, phát ra tiếng vang chói tai. Ngăn cản ở trước người ạt mọ Et Titan hết thảy thâm hải tộc, đều sẽ giống như trẻ sơ sinh bị dễ như trở bàn tay đụng ra, lấy sắt thép hộ giáp, cùng với lực lượng thuần thú, cưỡng ép mở ra một con đường. Hút. Muốn đi đâu, liền đi đâu. Người khổng lồ xanh hụt lớn bằng tê, hóa thân làm chiến trường cỗ máy hủy diệt, bắt đầu tùy chỗ giết lung tung lên. Cũng không trông cậy vào hụt chấp hành cái gì chém đầu kế hoạch, chỉ phải tận hết sức gây ra hỗn loạn là được. Tất cả mọi người, phân tán hành động. Kỳ dị gã cả trụ tổ coi như cao cấp nhất trò chơi ở later, thấy rõ ràng tình thế, bén nhẹ nắm chặt chiến cơ, nói: "Thực lực của ạt mọ cũng chỉ là trình độ của thiên thai cấp hổ mà thôi, bằng vào chạy lấy đà lực trùng kích mới có thể đạt được thế như trẻ che hiệu quả. một khi cái này cổ lực trùng kích biến mất rồi, vậy tuyệt đối sẽ bị vô cùng vô tận thâm hải tộc bao vây lên. cho nên hiện tại nhất định phải thừa dịp cái này thời gian rảnh rỗi thời cơ, tất cả mọi người hành động mới được. đội trưởng, ta đưa ngươi đoạn đường. cạm penta meji ca không chút do dự bắt được phản cồn sang một cái chân, lợi dụng năng lực phi hành từ không trung đến gần một cái phương hướng của thiên thai cấp hổ. kim loại to con, để ý mang dùn ta đoạn đường sao? không thành vấn đề. toàn thân mặc đồ bó sát người màu đen bao tiểu hằng cùng với mang màu nâu sẫm nón cao đổi cơ lịn, một người bắt được bầu mẹ chìm một cái chân, cũng lợi dụng năng lực phi hành, thông suốt không trở ngại đi tới. Cả nghệ kỳ khen trực tiếp triển khai sáu cái cạ cũn, hóa thân làm huyết tinh phong bạo, hướng về chỗ yếu nhất phong tới. Kỳ dị cả cạ rủ tổ cũng cơ múa giải thích giả cùng đặt rẻ buồn sổ, lợi dụng chính mình linh xảo tính, cùng với tinh xảo kiếm kỹ, không ngừng thu cắt xung quanh thâm hải tộc. Về phần nói hạ tạc cả cà xi, si, hắn lựa chọn dùng biến thân thuật đục nước béo cỏ, hướng về có thể ném cự thạch thâm hải tộc bên kia chạy tới. Giết chết đám thâm hải tộc thông thường này, ý nghĩa căn bản không lớn. Cộng thêm hắn trả cờ dạ không phải là rất nhiều, rất dễ dàng lâm vào không cách nào bay liên tục trạng thái, cho nên nhất định phải nắm trọng yếu nhất mục tiêu tiến hành chiến đấu. Hạ sạc trong mặt, thoáng cái phân ra trên trăm cái phân thân, mỗi một cái đều hóa thân làm đứng đầu thể thao đế, ở bên trong đại quân thâm hải tộc lấy phong tao thể thao tư thế tới lui tự nhiên xuyên qua. Biu biu, tại bên người của dĩnh dê, ác mai nẹt cầm lấy tề lợi cụ, dỗ man ả tì nợ gì, cẩn kín, không ngừng tiến hành tầm cực xa trợ giúp bảo vệ đột kích vấn đề an toàn của của đội viên tránh cho chịu tập kích, mà lâm vào nguy nan trạng thái. Dĩnh dê, ác, ngươi còn tốt chứ? Ừm. Tạm thời vấn đề không lớn, ma lực trên người Master cực kỳ khổng lồ, đủ để cho ta thời gian dài triển khai bảo cụ giải phóng. Nếu như lấy Anh Linh Tiêu chuẩn đến xem, Jinze à có cấp A ma lực lượng, là trình độ rất cao rồi. Mà Triệu Trần năng lực để cho hắn thu được cấp S ma lực lượng, có thể liên tục không ngừng chuyển cho Jinze, các căn bản không tồn tại ma lực cạn kiệt vấn đề. huống chi, coi như ma lực lượng không đủ rồi, trên người Triệu Trần một dạng có chuẩn phó hội trưởng cấp linh áp. Chỉ cần không phải thuộc tính xung đột, trên căn bản năng lượng đều có thể thông dụng, chính là tổn tại hao tổn vấn đề mà thôi. Nhưng là, theo bảo cụ giải phóng bắt đầu liền sẽ kéo dài tích lũy công kích của đối phương tổn thương, đến một cái điểm giới hạn, liền sẽ cưỡng ép giải trừ bảo vệ, lâm vào một đoạn thời gian thời gian của đồ. Bộ dáng của Jin Ze, ặc có chút lo lắng, nói: "Mặc dù đá lớn ném tổn thương cũng không cao, còn kém rất rất xa các anh linh đối thành bảo cụ, nhưng là giọt nước cũng có thể mặt thạch, nếu là không ngừng bị mài mòn đi xuống, nhất định sẽ bị kích phá phòng ngự. Hơn nữa, công kích cường độ, có thể không mẹn mẹn chẳng qua là ném ra đá lớn mà thôi, đường biên giới lên mấy ngàn thâm hải tộc, mỗi thời mỗi khắc cũng đang phát động tấn công. Nhưng là, phát động bảo cụ sau Jin Ze, ặc, chỉ có thể đứng tại chỗ, không cách nào di động." Cho nên, nàng bây giờ có thể làm chẳng qua là yên lặng mà cầu nguyện mà thôi. Hy vọng, hết thảy thuận lợi đi. Be ha ha, canh năm rồi, tác hôm ngày thứ nhất canh năm, chương 42. Anh hùng mới, sở bại được mạn. Chương 42, anh hùng mới, sở bại được mạn. Điệp Si Kim cảm thấy, muốn đánh bại nhân loại, bất quá là chuyện dễ dàng. Nhưng mà, nhân loại tàn khốc phản kích, cùng với đại lượng thâm hải tộc binh lính tử trận, để cho nó ý thức được nhân loại phản kháng, cũng là thật khó giải quyết ít nhất. Chung Quy sẽ liên tiếp nhảy ra một chút tự cho là đúng anh hùng ra hỏa, ngăn cản ở trước mặt của mình nhìn lấy trước người ăn mặc con nhện trang phục nhân loại trên trán của Yểm Si Kim nổ lên gần xanh. à lạ, ngươi là muốn phải cho ta biểu diễn xíu sao? Nè con, ngươi con cá lớn này nghe kỹ cho ta, ta là Sở Bại Đơm Mạn, đem lưu rốt phá hư lung ta lung tung hôm nay ta liền muốn đưa ngươi giới hạn thành đủ loại tư thế, để cho mọi người xem nhìn ngươi xí mút. thật là ồn ào a. Yểm Si Kim gãi gãi lỗ tai, nhìn lấy thao thao bất tuyệt, không ngừng nói chuyện Sở Bại Đơm Mạn. cái tên này sẽ không phải là một cái lắm lời đi. đã nói ba phút còn không có ngừng nghỉ qua. bất quá đã đợi đợi 3 phút, Yểm Si Kim cũng sẽ không tiếp lấy nghe những thứ này không có dinh dưỡng nội dung. Liếm liếm cái miệng, tựa như cá mập như vậy hàm răng sắc bén, cùng với sắp săn thu ánh mắt, để cho người không rét mà run. Mặc dù có chút gầy yếu, nhưng nhìn là một khối mùi vị không tệ thịt ta, là một cái hàng thượng đẳng đây. Này này này, người ánh mắt này là chuyện gì xảy ra, cũng không phải là muốn muốn ăn ta đi. Ta cho ngươi biết, thường xuyên ăn thịt đối với thân thể có hại, vẫn là phải nhiều lần rau cải. Hơi hơi nghiêm túc một chút đi. bóng người của Yểm Si Kim chợt biến mất ngay tại chỗ, tràn đầy lực buộc phát năm đấm, trực tiếp đánh về phía gò má của Sở Ái Đờ Trên người lông tơ trong nháy mắt dựng đứng lên, giống như là con nện, có thể thông qua không khí chấn động tới lấy được tin tức, cảm giác hết thảy trung quanh. Tim si kim một kích này, khoảng chừng hơn ngàn tấn lực đạo, nếu là chính diện ăn một kích này, sợ rằng đủ để trực tiếp hủy diệt một tòa cao ốc. Cho dù là bị cường hóa sở Spider-Man, nếu như chính diện bị công kích đến, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực. Bén ngậy con nện trực giác, để cho đại não của sở Spider-Man còn không phản ứng kịp, thân thể liền theo bản năng làm ra quay mũi động tác, lấy vi diệu chiến lệ, tránh ra một kích này. Sau đó nhanh chóng kéo ra giữa hai người khoảng cách, nếu như giữ quá gần, lần kế khả năng đều không cách nào kiểm phản ứng, nguy hiểm, nguy hiểm, thiếu chút nữa thì bị đánh tới. Sở bại đợt màn nghĩ lại phát sợ nói, khí chàng trên người cái tên này thật là khủng khiếp a. Cho dù bị quyền phong lao đi một chút, cũng cảm giác được thiếu chút nữa chết rồi. Tên địch nhân này cường độ, cùng lúc trước gặp đối thủ, hoàn toàn không phải là một cái đẳng cấp a. Cấp quỷ đỉnh phong hiệp xi si kim, đủ để dùng đơn thể thực lực phá hủy toàn bộ thành phố New York. Thật là vui vẻ a. Người cái tên này rốt cuộc là thứ gì? Sở bại lên tinh thần, hết sức chăm chú lên, cùng đồ vật đánh nhau. Nếu là phân tâm mà nói, nhưng là sẽ bị thuần lưới. Có hơn ngàn tấn sức mạnh, tốc độ đã tới tốc độ âm thanh, trên thân thể khủng bố cơ thịt, thoạt nhìn cũng rất chịu đánh. So sánh mà nói, Spider Mạn sức mạnh chỉ có 30 tấn, tốc độ ngược lại là có thể không phân cao thấp, nhưng là tại chịu đánh trình độ lên, cũng không phải là một cái đẳng cấp. Quái vật này có thể ăn chính mình mấy trăm lần công kích, chính mình nếu như bị đánh trúng một cái, liền trực tiếp đánh ra GG rồi. Ta là Yip Si Kim, vì Thâm Hải tộc chi vương, kẻ thống trị biển sâu. Coi đời này hết thảy, đều phải thuộc về với dưới sự thống trị của ta. Ngươi, cũng muốn phản kháng ta sao? Ipskim si lộ ra hàm răng sắc bén sắc mặt khủng bố nói đã từng có ba cái đoàn hiện đại vũ trang quân đội muốn phản kháng hắn, kết quả chịu đến không hồi hộp chút nào chu diện. Loại cương đội chiến đấu này đối với Yip Si Kim mà nói liền nóng người trình độ cũng không bằng. Nếu như trước mắt con ngện con này nguyện ý đầu hàng mà nói, Yip Si Kim ngược lại không để ý ban cho hắn một chút địa vị. Dù sao có thực lực không tệ, có thể giúp chính mình thống trị chinh phục lục địa thế giới. Nhưng là nếu như không thất thời, như vậy thì chỉ có ban cho hắn một chết rồi. Ha ha ha, liền ngươi cái kia quần tạm ngư bộ đội cũng muốn điều khiển trên đất hết thảy. Nói cho ngươi biết, căn cứ, anh hùng liên minh, đánh giá. Ngươi chẳng qua chỉ là chỉ là thiên thai cấp quỷ mà thôi. Rõ ràng chỉ cần dưới đáy biển trải qua cuộc sống yên tĩnh liền tốt rồi. Cá lớn cá lớn. Bộ dạng như vậy a xem ra ngươi có thể đi chết rồi. Đây là lời ta muốn nói mới đúng. Ta vốn là nghĩ thả ngươi một con đường sống, hiện tại không có cơ hội, chờ lấy bị bắt, nướng thành biển tươi mới đi. Ngoan. si kinh lần nữa nhanh chóng đến gần, đánh ra tính dễ nổ một quyền, trong đó tràn đầy sát ý bằng vào giác quan hệ. Sở Phái đỡ nhanh chóng xoay mình, lẽ nhanh qua một kích này. Cá lớn. Động tác của ngươi ta nhưng là cảm giác rõ ràng, quá chậm. Ngươi nói gì nữa đây? Immie kinh đầu lưỡi trong nháy mắt hóa thân trở thành khủng bố biệt thiện, hướng về giữa không trung phương hướng của sở bãi đờ mạng gắn nếu như bị tàn đến muốn thoát thân coi như khó khăn trong tay trong nháy mắt bắn ra vô cùng bền bỉ tơ nện dán ở trên vách tường cương ép ở giữa không trung thay đổi phương hướng lấy nguy hiểm lại càng nguy hiểm động tác tránh được bất thình lình một đòn ý nghĩa thật là ghê tởm tựa như con nhện bám vào ở trên vách tường nhìn lấy trong miệng ỉm xi Kim không ngừng ngoại ngoại biệt thiện, sở bãi một mặt ghét bỏ nói chương bốn chuẩn thiên thai cất rộng hoàn toàn thể ỉm xi kinh chương bốn chuẩn thiên thai cất rộng hoàn toàn thể ỉm xi kinh hơi hơi cho ngươi xem chút bản lĩnh thật sự đi cá lớn hai cái tay mười ngón tay nhanh chóng phun ra bền bỉ tơ nện dính vào trên một chiếc trên xe sau đó đem coi như ném vật hướng về phương hướng của Immix King nặng nề quan tới thành tiện tay một quyền liền đem nặng ba bốn tấn xe con bị đánh nát bét đối với sở bãi đơ mạng công kích Immix King hoàn toàn chính là miệt thị thái độ chẳng qua chỉ là phun một chút tơ nện mà thôi không đáng kể chút nào cái này chính là của ngươi bản lĩnh thật sự sao nện con nhìn dáng dấp coi như diễn viên xếp còn thật không tệ lắm nhìn kỹ cá lớn ta tối đưa ngươi cái kia khiến người chán ghét đầu lưỡi cho các đi làm được mà nói liền đi thử một chút đi sở bại đội bạn hóa thân trở thành linh hoàng nghèo ở trên vách tường quanh co quanh co tiến tới cãi thế thỉnh thoảng phun ra một chút tơ nhện, bám vào ở một chút trên đường xe hơi đập về phía phương hướng của Imp King đi quấy nhiễu hành động của nó loại này quấy rầy tính chất công kích đối với Imp King mà nói quả thật là liền cùng bên lỗ hai con rồi một dạng đáng ghét đủ rồi ta chơi chắn rồi nhện con ta cũng không kém bố trí xong rồi lợi dụng địa hình xung quanh sở bại đội ra dập dàm chẳng trị tơ nện dính vụ ở xung quanh bảy tám tòa phía trên cao. Úc. Sau đó chợt dùng sức một cái, hướng về phương hướng của mình dùng sức năm kéo. Mặc dù Sở Spider-Man không giống như là ý dồn mạn Tony như vậy, là một cái thiên tài siêu cấp, nhưng là ở trong mắt người bình thường, cũng là một cái phẩm học đa tài học bá rồi, đối với kiến thức vật lý vận dụng, tự nhiên cũng là lô hỏa thuần thanh. Bảy tám tòa cao giống như là đồng thời bị liên lụy đến trọng yếu cơ thạch bắt đầu lão đảo muốn ngã lên ở dưới sự lôi kéo của Sở Spider-Man, đồng thời hướng về trung gian té xuống, tựa hồ muốn ỉm si kinh hoàng hoạt, hoạt chôn dấu. Cái này cái này cho vặn, cũng không cần lấy thêm ra tới dùng rồi. Trên người cơ thịt từng cục bạo lên, Hoàn toàn hóa thân trở thành cơ thịt của ma. Yểm Si Kinh nhìn lấy ngược sập xuống bảy tám tòa lầu cao, bước lên năm đấm, hướng về phía trên điên cuồng loạn đánh. Cho dù mỗi một quyền cũng không cần toàn lực, cũng có bảy tám tấn lực đạo. Tiếng âm bạo chói tai, cùng với cốt thép lăn lộn đất sét bị không ngừng đánh bể âm thanh, không ngừng ở bên tai của sở phải đờ mản văng lên. Liên xe tăng đạn đại bác đều không làm gì được Yểm Si Kinh, thậm chí liền ra lông đều không đánh tan được, chớ đừng nhắc tới cao úp rơi. Biết không? Loại trò vặt này, tại lực lượng tuyệt đối miễn cưỡng, căn bản là. Giáp giáp. Yểm Si Kinh âm thanh im bặt mà dừng. Không biết lúc nào. Spider-Man lần nút đến Ypssi King dưới người, đem tay đè chặt cảm của nó, đi lên dùng sức hợp lại. Ypssi King cái kia đủ để cắn nát hợp kim titan răng sắc bén, trực tiếp cắn đứt chính mình biển thiệt đầu lưỡi. Nhìn thấy không, cá lớn, ngươi chán ghét đầu lưỡi, bị ta làm gãy. Spider-Man bày ra một cái quốc tế thông dụng thủ thế, dựng thẳng ngón giữa, rêu cẩn nói. Giống như là bị cực lớn nhục nhã sắc mặt của Ypssi King càng ngày càng đen, sắc mặt phủ đầy bạo lên vân xanh. Hai quả đấm quan chú khủng bố lực đạo, hướng về trước người sở Spider-Man bắt đầu điên cuồng loạn truy lên. Nguy hiểm nguy hiểm. Bất quá, vô dụng đấy. Loại công kích này tốc độ Ta miễn cưỡng vẫn là có thể tránh thoát được. Xem chiêu, tơ nhện cuốn quanh. Sở Spider-Man một bên né tránh ỉm si kim công kích, một bên không ngừng thả ra tơ nhện, đem một vòng lại một vòng trói buộc chặt ước trường rằng có 10 phút sau, ỉm si kim đã bị mấy ngàn tầng tơ nhện vững vàng bọc lại tứ chi, trở thành một cái màu trắng quả cầu to, chỉ lưu lại một cái đầu ở bên ngoài. Trên bầu trời, không biết lúc nào bay xuống từng ly từng tí mưa, hơn nữa dần dần xuống lớn lên, trong nháy mắt liền biến thành mưa như thác lũ. Ha, cá lớn, ngươi đã bị ta bắt sống, tranh thủ thời gian để cho ngươi tạm ngự bộ đội đầu hàng đi. Vô vụ, rất tốt. Nhân loại, ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta rồi. Thì, làm rõ ràng tình trạng a, ngươi bây giờ nhưng là bị ta bắt thủ binh khí ngu rồi. Sở bại đợt mạn một mặt nghi hoặc, rõ ràng là chính mình chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, cái tên này làm sao còn lớn lối như vậy? Chẳng lẽ nói, đại não của Thâm Hải tộc đường về, cùng người bình thường không giống nhau à bất tình lình, Giác quan niệm chuyển đến cực kỳ tín hiệu nguy hiểm, để cho Sở bại đợt mạn toàn thân lông tơ dựng ngược lên. Mặc dù không biết nguy hiểm đến từ nơi nào đó, nhưng hắn vẫn là tuân theo bản năng sau này nhanh chóng lùi lại đi qua quá khứ. Ba, ba, ba. Nguyên bản hoàn toàn có thể trói buộc chặt Yểm Si Kim mấy ngàn tầng tơ nhện, tầng tầng băng liệt mở ra. Không biết có phải là ảo giác hay không, luôn cảm giác Yểm Si Kim thể tích trở nên lớn rất nhiều. Ông trời của ta, đây là đang nói đùa sao? Mặc dù đi tới trên đất liền sau, trạng thái biến thái nhờ trời nên rất kém cỏi, bất quá nhờ có trận mưa này để cho ta lại tinh thần. Cái này thật đúng là hỏng bét tình huống a. Nhận ra được trên người Yểm Si Kim càng ngày càng khí tức nguy hiểm, Spider Mạng cảm thấy chính mình hôm nay khả năng ra ngoài không có ngày. Bằng không làm sao sẽ đụng phải khó giải quyết như vậy quái vật A cái này đã sắp đột phá thiên thai cấp quỷ giới hạn, đến được chuẩn thiên thai cấp rồng trình độ. Chương 44. D.A.C.A -A chính nghĩa. Chương 44. D.A.C.A -A chính nghĩa. Tốc độ biến nhanh một nước, sắp chợt hiện không tránh khỏi tới rồi. Hình thể cơ hồ trở nên lớn gấp đôi, lực phòng ngự lên thu được lớn hơn gia tăng. Sức mạnh cơ hồ lật gấp A, thật là khủng bố A. Không ngừng cùng hoàn toàn thể hiệp si kinh chiến đấu, đối với tinh thần cùng thể lực tiêu hao không thể nghi ngờ là to lớn ăn mặc con nhện áo khoác phía dưới, Peter cờ đã bắt đầu khí tức dối lộ lên, cả người trên dưới đều là mồ hôi lạnh đối mặt loại đẳng cấp này quái vật, áp lực thật sự là quá lớn, chỉ cần một sai lầm, liền sẽ trực tiếp tử vong. Nếu như là nguyên lai Uppy Kim, Spider-Man cảm thấy mình còn có điểm phần thắng, có thể mang không chế lại. Nhưng là đối mặt hiện tại Uppy Kim, Spider-Man cảm thấy mình bây giờ phần thắng không. Được rồi, cáo tử, vẫn để cho anh hùng liên minh các đại lao tới xử lý đi, ta chẳng qua là không chuyên nghiệp anh hùng mà thôi. Muốn chạy trốn bóng người của Yip Si King, quỷ mị xuất hiện tại sau lưng của Sở Ái Đa Mạn, bàn tay rộng lớn, chợt đi phía trước một chảo đen gầy nhỏ Sở Ái Đa Mạn, vững vàng giữ tại trong lòng bàn tay. Hèn bọn nhân loại, nhìn ta đem ngươi hướng ra rửa, tan thành phấn vụt. Đùng đùng, dùng hết toàn lực, 3.000 tấn lực đạo ngưng tụ trong lòng bàn tay, đủ để đem thân thể nhỏ bé của Sở Ái Đa Mạn tạo thành một đoàn huyết đủ. Ngay tại Yip Si King cho là tự tay giải quyết đi cái này làm người ta ghét để con, giang bàn tay ra lại phát hiện trong lòng bàn tay căn bản không có huyết đủ, chỉ có một bộ con nệ láo quát, mà ti tơ bạt tự mình chính là sử dụng kim tiền thoát sát phương pháp khẩn cấp trốn thoát hiện tại toàn thân cao thấp liên phủ lấy một cái con nhện khăn trùng đầu cùng với một cái con nhện đồ án nội khố lại dùng loại trò vật này chạy trốn sao tia tay đem con nhện áo khoác vây trên mặt đất yểm si kinh khủng bố con người nhìn chăm chăm đieter bạt cờ hoàn toàn không có thả con ngồi ý tưởng rời đi bất quá lần kế ngươi liền không có may mắn như vậy rồi nói thật hiện tại đieter bạt cờ hoảng đến ép một cái coi như một tên không chuyên nghiệp anh hùng hắn là ước mơ, anh hùng liên minh nhưng là cũng không muốn tại chính mình rụng gì trước mặt bại lộ chính mình nắm giữ năng lực đặc dị sự tình Cho nên một mực duy trì khiêm tốn trạng thái, chính là thỉnh thoảng ăn mặc con nhẹ náo khoác, đi hành hiệp trượng nghĩa, xử lý xử lý phiền bách nhỏ, hoặc là đỡ lao loại nạn nạn bằng qua đường các loại. Lần này qua tới, thuần túy là muốn tham gia náo nhiệt, ai biết địch nhân cường độ lại có thể tới trình độ này. Cái này đã hoàn toàn vượt qua chính mình có thể xử lý trong phạm vi. Thiếu niên, lui ra đi, ngươi đã làm rất tốt rồi." Thanh âm trầm ổn, tại Uyp si kim cùng đi tơ bạt cờ vang lên bên hai. Xen lẫn kim loại trọng giáp tiếng ma sát, một cái thoạt nhìn vô cùng bền bỉ trắng hãn, tay nhấc một cái khoan kiếm, từ đằng xa đi tới. Anh hùng liên minh, anh hùng cấp B Sức mạnh đệ xì à, Garen. Ngươi có trở thành anh hùng cấp B tiềm chất? Garen nhìn lấy chân bóng Dieter, Tán Dương nói, bất quá địch nhân trình độ này còn chưa phải là ngươi bây giờ có thể xử lý chuyện kế tiếp, liền giao cho nghề nghiệp anh hùng đi. Lại tới một cái tạp đưa sao? Bất quá ngươi thịt chất thọt nhìn là siêu cấp hàng thượng đẳng A, phóng ngựa đến đây đi, ngươi sẽ chết rất vinh quang. Nhấc lên khoan kiếm trong tay, Garen phát ra dẻo cận để cho Ipsi Kim hoàn toàn không thấy Dieter. Đem mục tiêu đầu tiên đặt ở trên người Garen. Garen tiên sinh cố gắng, theo trên TV thấy qua Garen Dieter từ đằng xa phát lên tiếng viện, coi như đệ à sỉ ạ quân đoàn trưởng, gạ rèn trên chiến trường anh dũng, cùng với kiên nghị tráng hán bên ngoài, luôn là sẽ hấp dẫn đến không ít người tôn kính cùng sùng bái. rất rõ ràng, trước mắt chẳng qua là nghiệp dư anh hùng ti tơ bạt cờ, chính là gạ rèn tiểu mê đệ. hướng qua, trên người gạ rèn dâng lên một tầng ánh sáng, tốc độ tăng lên 30% trình độ. gơ múa khoan kiếm trong tay, hướng về phía trước yểm Si kim, không sợ hãi chút nào phát động xung phong, nhìn ta đem ngươi đánh cho thành bánh bích quy nhỏ, hoàn toàn không có phòng ngự dự định. yểm xi si kim hướng tới trước mặt gạ rèn huy ra trọng quyền, ba tấn lực đạo, bị chính diện đánh trúng. Tuyệt đối không phải là đùa giỡn, đây là đủ để khai sơn nước đá một đòn. Coi như xem cuộc chiến một phương, Tito Bạt Cờ nhìn thấy cũng căn bản không tính tránh né gã Rèn, sốt ruột phát ra nhắc nhở. Gã Rèn tiên sinh cẩn thận. Đệ DACA. Gã Rèn giống giận, giống như là vì chính mình tăng phúc dũng khí. Mặt ngoài thân thể, hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt tầm tuấn, cái này có thể để cho hắn kế tiếp trong vòng 5 phút, giảm miễn bị 60% tổn thương. Dù là như thế, đánh ở trên người, cũng muốn nước chừng chịu đựng 1.200 tấn sức mạnh mới được. Bất quá, bằng vào sánh bằng thiên thai cấp quỷ thể phách cường kiện, cùng với có thể chống đỡ ma pháp hạng nặng khôi giáp, cộng thêm bẩm sinh khôi phục nhanh chóng lực. Gà Rện không sợ hãi, định dùng cứng trọi cứng phương thức tới kết thúc trận chiến này. Phen, rảo, đây lực đạo trọng quyền, chính diện đánh trúng gà Rện, để cho trận phun ra một ngụm máu lớn. Cùng lúc đó, gà Rện khoan kiếm, cũng rơi vào trên cánh tay của Yểm Si Kim, đem liền căn chặt đước. Rẹt không lay được. Người tên khốn kiếp này, ta tức giận rồi. Song phương đều là da thô thịt dày loại hình, hữu hảo, lẫn nhau đối công một phen, để cho cơn giận của bọn hắn giá trị trực tiếp đã tới đỉnh phong. Gã rèn tựa như xoay tròn trong trống vung lên chính mình khoanh kiếm, hướng về phía thân thể của Yip Si Kim không ngừng tạo thành tổn thương. Mà bị chém đứt một cánh tay, đã hoàn toàn bị lựa giận làm mở đầu góc Yip Si Kim, cũng căn bản không để ý chính mình vết thương trên người, vung lên cánh tay khác, phát ra ka u an ze i e đạc rích. Song phương liền bộ dạng như vậy dùng nguyên thủy nhất phương thức, tiến hành thảm thiết lẫn nhau hầu. Nhìn chính là người đó trước không chịu nổi, té xuống đất, tiếp nhận trường chỉ đi. Trên mặt phủ đầy máu tươi, có chính mình cũng có Yip Si Kim. rèn phát ra giống như như dã thú giống giận, tượng trưng cho người đàn ông này vô cùng bền bỉ quyết tâm. De chính nghĩa Ở 3. Màu vàng đại bảo kiếm, vô căn cứ ngưng tụ ở giữa không trung, sen lẫn vô cùng uy nghiêm. Mạnh đi xuống đất cha đi, không cách nào né tránh, chỉ có dùng thân thể chống cự. Trong ánh mắt sen lẫn thần sắc sợ hãi, Điểm Si kinh chính diện ăn một kích này lại tiêu. Chương 45. Mục tiêu Hỏa Cản Đả, Thánh điện Liễu Giót. Chương 45. Mục tiêu Hỏa Cản Đả, Thánh điện Liễu Giót. Đe A Si A, chính nghĩa. Sen lẫn vô cùng uy thế đại bảo kiếm, ngưng tụ ở giữa không trung. Cơ hồ người của cản Liễu Giót đều có thể nhìn thấy cái này tràn đầy lực thị rắc trùng kích một đòn. Khoảng cách thành phố Liễu Giót không xa ngoại ô đây là một cái mục trường, dường như hoàn toàn không có thâm hải tộc cá nhân tới nơi này chiếu cố. giáp giáp, cảm nhận được lực lượng quen thuộc, có cùng gạ rèn không phân cao thấp chẳng hạn, không tự chủ được bóp nát trong tay sắt thép. mặc màu đen đặc trọng giáp, khoác tươi mới mũ che màu đỏ, mắt phải lên có một đạo vết thương. một thanh to lớn đen nhánh chiến phủ đặt ở bên cạnh của hắn, cả người trên dưới đều tản ra thiết huyết quân nhân khí tức, người bình thường chỉ cần là dựa vào gần đều sẽ bị cái kia cổ bá đạo khí thế áp chế nói chuyện đều bất lợi tắc cánh tay nổ sực. đại dị hủ, thân là gạ rèn địch thủ cũ, hắn là triệu trần thông qua, đặc thù triệu hoán. Tó là đồ hốc tệ giờ, mà phụ mang ra ngoài buốt, một thành viên trong quân đoàn Nục Sơs. Nhắc tới Nục Sơs sức mạnh tượng trưng, toàn bộ đế quốc trên dưới, không người nào có thể so đả dị hự tên này đã trải qua chiến trường quan chỉ huy càng thích hợp hơn. Tại Nục Sơs, không có cao quý bẩn tiện phân chia, chỉ cần ngươi có đầy đủ lực lượng, liền có thể leo đến đầy đủ cao vị trí. Vốn chỉ là tầng dưới chốt bình dân đả dị hự, chính là bằng vào lực lượng mạnh mẽ, ở trên chiến trường lập xuống chiến công hiển hách, theo vô danh tiểu tốt dần dần lớn lên thành cánh tay Nục Sơs. Hắn dùng trong tay chiến thủ, bổ ra vô số thân thể của địch nhân, đồng thời cũng không thiếu chính Nục Sơs người. Hắn theo không hoài nghi mình chấp hành công nghĩa, cũng tuyệt đối sẽ không tại giơ lên chiến phủ sau trần chờ, càng sẽ không đối với đảm nhiệm dưới tay người nào lưu tình ở trên chiến trường, hắn là thiết huyết quân nhân. Đã từng cùng đệ A sĩ A thành bang quân đoàn trưởng Garen, từng tiến hành mấy chục lần đại chiến, song phương tỷ số thắng đều là 55 mở tiêu chuẩn. Nguyên mệnh the like này cho là tự mình tới đến cái thế giới mới này, liền không thể cùng đối thủ cũ tiếp lấy phân cao thấp rồi. Bây giờ nhìn lại, đệ A sĩ ạ cùng nộp sờ xuân oán, còn muốn tiếp lấy tiến hành tiếp a, Garen, cái tên kia, cũng đi tới cái thế giới này rồi sao? Đại ca Nhà gỗ bên ngoài, trực tiếp vào một tên cùng đại dịu tướng mạo tương tự chán hán ăn mặc bắt mắt phục sức, trong tay xách theo hai cây phi diệu. Hắn là em trai ruột của đại dịu, vinh dự hành hình quân giờ dạ vân. Thế nào, giờ dạ vân? Thống linh đã quan sát xong cái thế giới này rồi, hiện tại chính đang phát động lệnh triệu tập nô sơn chinh phục thế giới nhị bước, muốn bắt đầu chiến tranh, muốn bắt đầu sao? rèn, hy vọng ngươi có thể cho ta lần nữa mang đến một chút thú vui đi. Đại dịu đứng lên, đem bên cạnh chiến phủ cầm trong tay, trầm giọng nói: Quân đoàn nô sơn mặc dù tốt chiến, nhưng tuyệt đối không phải là ngốc biết, tình báo trung quy là trọng yếu nhất cho nên tại hàng lâm cái thế giới này sau, quân đoàn nổ sệt cũng không có ngay lập tức triển khai thế công, mà là hao tốn một chút thời gian góp nhặt không ít cái thế giới này tin tức. Cho tới bây giờ, xác nhận tin tức thu thập hoàn tất sau, mới dự định triển khai kế hoạch chinh phục thế giới. Chúng ta mục tiêu thứ nhất là nơi nào? Tại một cái nhìn như nhỏ khó, lại giấu giếm huyền cơ địa phương. Giờ dạ vân lấy ra bản đồ thế giới, đưa ngón tay dừng ở châu phi đông bộ trên một cái vị trí. Tên quốc gia này rõ ràng là hoa can bốn. Tổng bộ anh hùng liên minh phòng hội trưởng, thân là hội trưởng triệu trần. Giờ phút này đang nhàn nhã cùng Eszen Sasuque rơi xuống hoa hạ cờ tướng. Cho dù Eszen Sasuque là người mới học, nhưng là siêu cao trí tuệ, để cho hắn rất nhanh liền nắm giữ được cái này đánh cờ trò chơi tinh túy cùng luyện tập nhiều năm triệu trận, rất khó phân thắng bại. Chắc hẳn qua không được bao lâu, liền có thể tại hoa hạ cờ tướng lên, nghiền ép triệu trận rồi. Sức mạnh này, Gã Rèn đã xử lý xong hiệp sĩ King rồi sao? Loại chiến dịch này, đã hạ màn kết thúc rồi. Eszen Sasuque đem một viên cuối cùng con cờ rơi xuống, bất đắc dĩ cười khổ một cái. Chính mình kỳ bản sơn chủ soái, đã bị triệu trận xe cho đem chết rồi không cần cấp a trở lên anh hùng ra sân lần này phòng trường tất cả anh hùng đều quét đến đủ để cho bọn họ lên cấp đến cùng thực lực lẫn nhau phù hợp cấp bậc rồi chỉ cần hiệp sĩ kim tử trận còn lại binh tôm tướng cá chắc hẳn dính g, a hẳn là sẽ ung dung xử lý xong đúng rồi adren ngươi có chú ý tới annie đi đâu không triệu trần ngắm nhìn ngoài cửa sổ thản nhiên nói cả cái anh hùng liên minh b c anh hùng cấp D, cơ hồ điều động toàn quân rồi chỉ bất quá có anh hùng cấp b thực lực thấp cám chi nữ annie hoàn toàn không thấy tâm hơi không biết chạy đi nơi đâu rồi Cho tới bây giờ chiến dịch sắp hạ màn kết thúc, cũng không có nhìn thấy bóng dáng của nàng. Hạ ám chi nữ, sao? Nàng hiện tại chắc là ở chỗ này đi. Ồ, chỗ này sao? Nhìn lấy phương hướng Ezen xạ súng kẻ chỉ, Triệu Trần không khỏi hít mắt lại. Vị trí với lưu giọt màn hạ tự tăng bộ gì giang đường phố 177 A hảo, thoạt nhìn tựa hồ là rất chỗ bình thường. Nhưng là, Triệu Trần lại rất rõ ràng, cái địa phương này thân phận chân thật, Thánh điện Lưu Giọt, Chí Tôn Pháp sư Án Xi ẻn oan ạ. giải quyết tốt sự tình liền giao cho ngươi. Bất, ngài là muốn đi nơi này sao? Không sai, thấy một cái cái thế giới này hàng đầu chiến lực, nhân tiện đem ham chơi ảo ní mang về, Mời chấp thuận thuộc hạ cùng nhau đi tới. Không cần, Ản Si En Văn mặc dù rất mạnh, nhưng là hoàn toàn không đủ để uy hiếp hiện tại ta đây. Triệu Trần khoẹt miệng câu dẫn ra một tia phạm vi, nói, đúng chi, chiến dịch kết thúc sau, nhưng là có rất nhiều chuyện phải xử lý, những thứ này đều không thể rời bỏ trí tuệ của ngươi a. Cảm ơn bộ đối với thuộc hạ tín nhiệm. Chương 46. Chí tôn pháp sư Ản Si tinh linh đầu tiên mi. Chương bốn mươi tôn pháp sư Ản Si Văn, tinh linh đầu tiên mi. Lưu Giót Mạn Hạ tự lì cờ Sở Street số 177, Thánh điện Lưu Giót. Từ bên ngoài nhìn lại, nơi này chẳng qua là một cái không có chút nào đặc sắc tháp chung mà thôi. bố trí ma pháp đặc thủ trận, sẽ để cho người bình thường theo bản năng không nhìn nơi này, căn bản sẽ không xuất hiện tự tiện xông vào tình huống. Tại nội bộ tòa tháp chung này, lại phản phất mặt khác mở ra một cái thế giới mới có không giống nhau phong cảnh. Coi như Chí Tôn pháp sư Hàn Sĩ N1, giờ phút này đang cùng một tên tựa như mộng ảo một dạng thiếu nữ, thương lượng cái gì ở bên cạnh tân nàng, cong lấy sau lưng gấu con ăn nhị, cũng hứng thú mười phần là xem. Siêu tầm ở trong thánh điện lưu rốt đông đảo sách ma pháp, giống như một khối bọt biển hấp thu kiến thức trong đó. Chỉ là học sinh tiểu học tuổi tác, liền để An Nhỉ có thực lực của anh hùng cấp B, nếu như hoàn toàn phát huy ra thiên phú của nàng, đến được anh hùng cấp A cũng không phải chuyện không thể nào. Có khách tới. Hàn Sỉ si ẩn luân châm trà động tác, im bặt mà dừng, nhận ra được trong không gian dâng lên chấn động, nói, "Một giây kế tiếp, ánh sáng màu xanh nhạt ánh xạ xuống dưới." Thông qua không gian rời nhảy, biết được tọa độ triệu trận, không nhìn thẳng vòng ngoài ma pháp trận, tiến vào thánh điện lưu rốt nội bộ. Nhìn trước mắt sáng long lanh đầu trọc, cùng với tựa như biển khơi như vậy mênh mông ma lực, Cho dù là thân phận của nữ tính, lại có ai đều không cách nào không nhìn sức mạnh. Pháp sư Ansi N1, thật đúng là cảm giác bén nhẹ a. Quá khen, anh Hùng Liên Minh, hội trưởng, ngài nắm giữ sức mạnh mới khiến cho người ta cảm thấy khủng bố. Ansi N1 khẽ cười một cái, nói: "Triệu Trần có thể nhận ra được trong cơ thể nàng giống như biển khơi như vậy mênh mông ma lực, thân là chí tôn pháp sư Ansi N1, tự nhiên cũng có thể nhận ra được trong cơ thể hắn càng sóng năng lượng khủng bố. Dù sao, tính chất đặc thù của Triệu Trần, có thể là có thể đạt được tất cả thành viên năng lực, hơn nữa tăng lên một cái đẳng cấp đột cấp kỹ năng." Chuẩn phó hội trưởng cấp lĩnh ngã Các gen đột bài hợp ra, cấp S đỉnh phong ma lực, dê, Ze, cấp S đỉnh phong linh lực, giả tổ gệ mỹ tò ca, chuẩn phó hội trưởng cấp siêu năng lực, Tatsu Maki, chuẩn phó hội trưởng cấp thần lực, Lôi thần. Năm loại sức mạnh kinh khủng, toàn bộ chứa đựng tại trong cơ thể Triệu Trần, không có có một tí rối loạn, lộ ra ngay ngắn có thứ tự. Dù là Triệu Trần kinh nghiệm chiến đấu không nhiều, nhưng là dựa hết vào ngóc nếp luận a, cổ sức mạnh kinh khủng này cũng đủ để miệt thị trong vũ trụ tuyệt đại đa số địch nhân. Mỹ, ngươi nhận biết ta? Mặc Thần Uy Linh Trang. Linh tiên, thiếu nữ tựa như trong mộng ảo, tinh linh đầu tiên mỹ nghi ngờ nói coi như hấp thu toàn bộ thế giới mạ vẹo ma lực mà ra đời tinh linh nàng thiên thai cấp bậc đã không cách nào dùng thiên thai cấp siêu long để hình dung thực lực bây giờ đã vô hạn ép tới gần với thiên thai thần cấp trong cơ thể cái tua cổ vô cùng vô tận ma lực nếu như dùng cho học tập ma pháp cho dù là một cái tiểu hỏa cầu đều đủ để bộc phát ra sức mạnh mang tính hủy diệt đương nhiên trước đây thật lâu liền nhận biết ngươi rồi nhưng là ta không có ấn tượng không sao bắt đầu từ bây giờ nhận biết ta là được bên trong cơ thể ngươi có một cổ rất lực lượng quen thuộc dùng tay che lấy trái tim của mình trên mặt của mi Phù đầy nghi hoặc ở trên người Triệu Trần, nàng cảm nhận được vô cùng thân thiện sức mạnh, phản phất chính là một phần tử của mình. Nhưng là mình ban đầu tách ra đi 11 miếng linh kết tinh trong, cũng không có một quả linh lực có thể sánh bằng trong cơ thể Triệu Trần linh lực cường độ. Để cho người cảm thấy, thật ấm áp. "Như thế, cùng ta rời đi, Mị." Đưa ra một cái tay, Triệu Trần hướng về phía Mị, phát ra mời. Băng vào dạ tổ ghệ Mị tỏ cả giao phó cho chính mình cấp ép đỉnh phong linh lực, Triệu Trần rất dễ dàng thu được Mị mới bắt đầu độ hảo cảm. Cũng không phải là tất cả thiên hai đều nhất định sẽ là địch nhân của anh hùng liên minh, chỉ phải xử lý được cũng có thể đem chuyển hóa thành người một nhà. Nhất là giống như mỹ như vậy, như mạch giống như giấy thuần khiết, không có bất kỳ tì vết nào tinh linh. Nếu là đem quẹo vào trong, anh hùng liên minh không chỉ có thể lấy được một cái siêu cấp chiến lực, hơn nữa còn có thể đạt được siêu cấp manh muội một cái. Chờ một chút. Thế nào, pháp sư Ansi N1, ngươi muốn dẫn đi tiểu thư mỹ, ta không có quyền phản đối, dù sao nàng chẳng qua là mượn ở thánh điện lưu giót. Ừ. Nhưng là, trong cơ thể tiểu thư mỹ ẩn chứa sức mạnh, ngài hẳn là có hiểu biết đi. Ừm, nếu như toàn lực bùng nổ mà nói, mỹ có thể để cho cái vũ trụ này kể cận trạng thái ta nữa không chỉ như thế, tiểu thư mỹ vẫn là một cái không cách nào tưởng tượng ma pháp yêu nghiệt, chỉ là thời gian hơn một tháng, liền nắm giữ ta chỗ này tất cả ma pháp, hơn nữa có thể vận chuyển tự nhiên sử dụng được, uy lực thậm chí so nguyên bản mạnh hơn mấy chục lần. cho nên pháp sư alsi elvan, ý của ngươi là, ta hy vọng ngài có thể bảo vệ ở tiểu thư mỹ, không nên để cho nàng bị ác thế lực ảnh hưởng, từ đó nguy hại thế giới. Ừm, đây là khẳng định. triệu chân gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, coi như tinh linh đầu tiên mỹ trừ lần đầu tiên xuất hiện, tạo thành số lớn phá hư ở ngoài sau đó liền không có lại sát hại qua một người, chẳng qua là lung tung không có mục đích. Tại trong hư không vô hạn đi lại, nàng tựa như tân sinh trẻ sơ sinh đối với tất cả mọi thứ đều là trạng thái ưu mê ngây thơ. Mãi đến một lần tình cờ trong lúc đó, đi tới thánh điện lưu giọt, đoán được pháp sư Hàn Sỉ and One, mới tạm thời dừng bước, DS1, họp dự, tác dụng hành tốc độ đổi mới, quả thực có chút chậm, bất quá không sai biệt lắm đã định xong lên cùng, vào VIP, thời gian rồi, nam. Số 29 dạng sáng không điểm, đến lúc đó sẽ bạo nổ càng, dự đoán cẩu một lớp đầu đặn. DS2, hiện tại có bao nhiêu người đang đuổi theo càn quyển sách này nha, đang xem mọi người, có thể tại khu bình luận sách chụp một cái giờ bờ g không có tiền nỉn sao mặt tức cười chương bốn mươi bảy eewoạn hạ gười em ô tô anh em chương bốn mươi bảy eewoạn hạ gười em ô tô anh em thế nào nguyện ý đi chung với ta không mì Ừm, ngươi là người tốt khẽ gật đầu một cái mì đưa ra tay nhỏ khoác lên trên tay của triệu trần giống như là đáp ứng thỉnh cầu của hắn so sánh chỉ chung sống một tháng pháp sư ản xì ẹn oan hiện tại mì rõ ràng đối với trời sinh có cảm giác thân thiết triệu trần càng thêm có độ hảo cảm cùng tín nhiệm giá trị đối với một màn này pháp sư ản xì ẹn oan chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu giống như là đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Như thế ngươi đây, An Nhi, ta, An Nhi mà nói, muốn ở chỗ này học tập một đoạn thời gian. Ngồi ở ghế gỗ nhỏ lên, An Nhi lắc lắc chân nhỏ, trong tay bưng lấy một quyển thật dày sách ma pháp, nói: Mặc dù An Nhi am hiểu nhất là viêm năng ma pháp, nhưng là đối với ma pháp khác thiên phú, cũng là tuyệt đối không thấp, chỉ cần dùng tâm đi học, trung bình sẽ có thu hoạch, trở thành một tên toàn năng hình pháp sư, cũng không phải là chuyện không thể nào. Được rồi, vậy thì làm phiền ngươi chiếu cố một chút An Nhi rồi, pháp sư An Sĩ Evan, một cái nhấc tay nói thật, ản nhỉ là ta trước mắt đã gặp, trừ tiểu thư mị ở ngoài, thiên phú cao nhất. ản xỉ en văn không có cự tuyệt, mà là thân tiện nói, cũng chỉ có tương lai một vị kia, mới có thể ở trên thiên phú hơi ép ản nhỉ một nước. tương lai một vị kia. triệu chấn giật tay nhỏ mị, nghe được pháp sư ản xỉ en văn tự thuật, lâm vào trong trầm tư. pháp sư ản xỉ en văn có trong truyền thuyết trí tôn pháp khí, ei -E có thể nhìn thấy vô cùng vô tận tương lai, cùng với vô hạn độ khả thi. cái này trí tôn pháp khí chân thân, chính là vũ trụ một trong lục đại nguyên thạch. anh em, mà trong miệng nàng chỉ tương lai vị nào, chỉ sợ sẽ là độc tỏ sờ chân đi cái này là một gã nửa đường xuất đạo pháp sư, cũng là rất nhanh liền nắm giữ thần bí chú thuật cùng ma pháp, trở thành nhiệm kỳ kế chi tôn pháp sư đương nhiên, thật sự là hắn khep bẹt, nhưng là cùng trời sinh bị trời cao chăm sóc mỹ mà nói, như cũ trên lệch không chỉ một lượng cấp. xem ra ngài dường như đã biết rồi, người ta chỉ là ai? Ừm, không sai, không có phủ nhận, triệu trần trực tiếp thừa nhận xuống. coi như thế giới mạo thần bí nhất mấy người, cộng thêm sức mạnh của thằng em, pháp sư ẩn Sỉ ẻn Văn rõ ràng biết rất nhiều sự tình, trong đó càng là bao gồm triệu trần cung mỹ, toàn bộ đến từ ngoài ra thứ nguyên cộng thêm triệu trần là hội trưởng anh hùng liên minh tầng này thân phận pháp sư anh sỉ an văn cũng không có bởi vì triệu trần biết được chuyện của tương lai mà ngạc nhiên nhiều năm tu dưỡng đã sớm để cho nàng dưỡng thành gặp biến không sợ hai thói quen vậy kính xin ngài trong tương lai chiếu cố một chút hải tử kia để cho hắn gia nhập anh hùng liên minh cũng có thể ta tươi chiếu cố không đích thân tới sao pháp sư an sỉ an văn ngài hẳn biết rất rõ tương lai của ta thân là chí tôn pháp sư tương lai của an sỉ an văn không thể nghi ngờ là để cho người kinh ngạc chết tại phản đồ đệ tử chính nghĩa cho đâm chỉ là thông thường vũ khí liền cướp đi tính mạng của nàng vô luận như thế nào nghĩ đều không phù hợp lẽ thường. Giải thích duy nhất cũng chỉ có hạn sửi. Anh văn nàng đã không muốn sống tiếp nữa. Chuẩn xác hơn nói là bởi vì hạn sửi anh văn thông qua sức mạnh của anh em thấy được hơn trăm triệu loại độ khả thi tương lai. Trong đó có vô hạn thay đổi cùng kết quả, nhưng là đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều là lấy cái chết của nàng mà kết thúc. Chính vì vậy, hạn sửi anh văn bị phản đồ đệ tử thứ kích cũng không có tránh né, cũng không có phòng ngự, càng không có điều trị, mà là lựa chọn từ đấy kết thúc cả đời. Đem trí tôn pháp sư số mệnh phó thác cho nhiệm kỳ kế trí tôn pháp sư đọc tỏ sơ bởi vì pháp sư ảnh Sĩ ẻn văn biết coi như mình hiện tại bất tử tương lai cũng sẽ bởi vì đủ loại đủ tiểu nguyên nhân chết đi đây chẳng qua là tương lai ban đầu tương lai hiện tại ngươi có thể nhìn thấy sao cái này tự nhiên là điều động sức mạnh trong phong ấn của anh em pháp sư ảnh Sĩ ẻn văn tùy thời có thể dò ngó không khả năng tới tính nhưng mà lần này nhìn thấy tương lai cùng lúc trước xảy ra hoàn toàn bất đồng thay đổi nhiều năm gặp biến không sợ hãi sát mặt dần dần biến thay nhờ trời nên kinh ngạc bắt đầu không ngừng rút ra sức mạnh của anh em nguyên bản một mảnh rõ ràng hơn nữa tràn đầy vô hạn độ khả thi tương lai giờ phút này đã kinh biến đến mức một mảnh sương mù để cho người không thấy rõ bất kỳ dấu hiệu nào như thế nào đây sẽ không là ngài đi tới cái thế giới này sau sinh ra thay đổi chứ ta nghĩ chắc là triệu Trần nhún vai một cái nói coi như là cái này thế giới duy nhất biến số nếu có chuyện gì cái xảy ra biến hóa lớn cái kia trên căn bản cũng chính mình không thoát được quan hệ coi một cái chính mình với cái thế giới này ảnh hưởng thật ra thì đã không sai biệt lắm thay đổi toàn bộ thế giới mạ vẹo búa cụ trong vũ trụ không ngừng phát động chinh phục hoàng đế sa mạc à giờ cắt cưa một phương đổ sơn hổ yêu sáng tạo mười gã tinh linh tinh linh đầu tiên mì đối với anh hùng phát động chính phạt Anh hùng săn thú, gã rỉu, ở nút trong bóng tối chuẩn bị phát động chiến tranh quân đoàn Núkars, mai phục ở xó sỉnh tụ tập đại lượng quái nhân hiệp hội quái nhân, lại cộng thêm hiện tại Thâm Hải tổ của ạt xâm phạm, hoàn toàn có thể nói là hoàn toàn sửa đổi tương lai. Cho nên, đừng bi quan như thế, cũng đừng dễ dàng như vậy liền mất tín nghiệm sống tiếp. Được rồi, liền để ta coi như người chứng kiến, tới xem thử xem, tràn đầy xương mũ tương lai đi. Chương 48, tông đổ thứ tư kệ xi si lũ, cặt lạt khe cổ kỳ giờ. Chương bốn tông đổ thứ tư kệ xi si lụ, cặt lạt khe cổ kỳ giờ. Đã bỏ đi ý nghĩ muốn chết của pháp sư Ansi Elan cũng coi là hoàn thành triệu trần trước kia một cái tuyệt đối Mạnh liệt như vậy sức chiến đấu lại có thể chết tại loại này không giải thích được sự tình thật sự là quá huyễn phí rồi nếu như có thể đem pháp sư ản xì enoan theo phải chết trong luân hồi cứu vớt lại hơn nữa quẹo vào trong anh hùng liên minh không chừng chính mình liền có thể lấy được được một cái phó hội trưởng cấp năng lực rồi được rồi nói cho cùng triệu trần vẫn là coi trọng pháp sư ản xì enoan năng lực giá trị hiện tại pháp sư ản xì enoan gia nhập anh hùng liên minh độ khả thi là không dù sao nàng thân là trí tôn pháp sư số mệnh muốn thế đại bảo vệ trí tôn pháp khí eeoahgghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghgh Bất quá, chỉ chờ tới lúc độc tỏ sợ trận tới rồi, tháo xuống vị trí của trí tôn pháp sư sau, chưa chắc không thể đem pháp sư hạn xỉẹn vằn kéo vào trong anh hùng liên minh. So sánh gà mơ độc tỏ sở trận, rõ ràng vẫn là pháp sư hạn xỉẹn vằn phân lượng nặng hơn. Chính là bởi vì muốn sau đó kéo pháp sư hạn xỉẹn vằn gia nhập anh hùng liên minh, triệu trần mới không có trực tiếp động thủ trực tiếp cướp đoạt anh em. Tốt rồi, chuyện nơi đây hầu như đều xử lý xong, cùng ta cùng nhau trở về đi thôi, mị. Ừ. Không có bất kỳ ý kiến phản đối, đối với hết thảy đều cảm thấy mê mang, chỉ có từ trên người triệu trần cảm thấy cảm giác thân thiết mị rất thoải mái liền bị dụ dỗ đi rồi, tựa như quan hệ thân mật tình nhân triệu trần mang theo mị đi ra thánh điện liu zot. chờ một chút, chờ một chút. một tên ăn mặc pháp sư bảo, thoạt nhìn có chút tà khí pháp sư, vội vội vàng vàng theo thánh điện liu zot chạy ra. hắn là đệ tử của pháp sư ansi elan, kệ xì lụm. hiện tại cũng không có nhận chậm được, người thống trị chiều không gian hất cám, đọt mạn ngụ, cho nên vẫn là một tên nghiêm túc đi theo ở bên cạnh pháp sư ansi elan, cần cần khẩn khẩn học tập ma pháp dễ học sinh. bất quá, coi như một tên nam tính, đối với trở thành thượng khách tại thánh điện liu zot ngây người hơn một tháng như mộng ảo thiếu nữ, mị khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút tiểu tâm tư. hắn đã từng cũng lợi dụng qua chính mình là đệ tử pháp sư Ancy Envan thân phận tiếp xúc mì, nhưng là không nghi ngờ chút nào, nắm giữ gần như biết trước tương lai trực giác mì cảm nhận được kệ sĩ lưu ác niệm, hơn nữa đem cự chi 10 mét ở ngoài, rõ ràng biểu đạt ra chán ghét tình cảm. có chuyện gì sao? đem mì ngăn ở sau lưng của mình. Triệu Trần chân mày cau lại, nói đối với tên khốn kiếp này, Triệu Trần vẫn có chút ấn tượng, dù sao cũng là chính nghĩa trợn đâm pháp sư Ancy Envan phản đổ. hơn nữa tự thân rơi vào hắc ám, trở thành đoạt mạng mùn nô bộc đương nhiên, để cho Triệu Trần ký ức khắc sâu hay là bởi vì tên của tên khốn kiếp này, Kệ Sĩ Lù. Tại bên trong thứ nguyên vô hạn, Triệu Trần biết một tên tên của tông đồ ma giới, toàn bộ xương Kệ Sĩ Lù, cất lặt thẹo cổ kỳ dơ, hắn là một gã mười phần chiến đấu cuồng, chết tại hắn dưới kiếm người đến cũng hết, bao gồm Đông đảo Ma Vương. Bất quá cùng tông đồ thứ tư, Kệ Sĩ Lù so sánh, cái này gọi là Kệ Sĩ Lù pháp sư, liền thức ăn không phản đối. Cho dù là mượn đốt màng ngũ sức mạnh, cũng như cũng chẳng qua là công phu nẹo cảo. Ta là tới tìm tiểu thư Mị, ngươi biết hắn sao? Mị, không, nhàn nhạt phun ra một chữ, Mị nói, từ trên người Triệu Trần có thể cảm nhận được tiếp cận bản nguyên thân mật cảm giác, nhưng là ở trên người Kệ Sí Lũ, mì chỉ có xuất phát từ bản năng chán ghét. Chờ một chút. "Tiểu thư mỹ ngươi không nhận biết ta sao? Ta là dưới quyền pháp sư án sĩ N1, ưu tú nhất đệ tử Kệ Sí si Lũ." Hắn nói như vậy. "Không nhận biết." "Ê." Kệ Sí si Lũ nhất thời lâm vào trạng thái mắc kẹt. Hắn tự cho là mình cùng tiểu thư mỹ quan hệ không tệ, trên thực tế chẳng qua là một bên tình nguyện ảo tưởng mà thôi. Trên thực tế, mỹ tử vừa mới bắt đầu liền theo bản năng chán ghét tên khốn kiếp này, nếu như không phải là mượn ở thánh điện lưu giọt Nhìn tại trên mặt mũi của pháp sư án Sì Ẩn Loan, đều muốn không nhịn được đập chết người này. Nhưng là ta? Không nhận biết. Chúng ta đã gặp 182 lần. Không nhận biết. Ta còn giúp ngươi cầm lấy sách ma pháp là 12 lần. Không nhận biết. Mặc kệ Kệ Sĩ lù nói cái gì, Mị Vĩnh Viễn đều chỉ sẽ mặt không biểu tình cho ra một cái trả lời. Liên cung dưới quyền pháp sư án Sì Ẩn Loan tất cả pháp sư học đồ Mị đối với bọn họ ấn tượng, cũng chỉ có không nhận biết. Liên tục hỏi vài chục lần, Kệ Sĩ Lũ cuối cùng không thể không tiếp nhận thực tế tang cốc, Mị căn bản là đối với hắn không có bất kỳ ấn tượng. Trong ánh mắt mang theo rõ ràng cái thị Ánh mắt nhìn chăm chú dắt mỉ tay nhỏ triệu trần hung tỵ dường như muốn đem hắn ăn hết. Chính mình nhọc nhằn khổ sở lấy lòng hơn một tháng thời gian, kết quả chỉ lưu xuống không nhận ra người nào hết. Dựa vào cái gì cái này người xa lạ, vừa ra tới liền có thể lấy được độ hảo cảm của tiểu thư mỉ, lại dùng loại ánh mắt này nhìn ta, liền đem ánh mắt người moi ra. Ngươi, y miệng kệ xì lụa. Từ trong thánh điện liu rót đi ra, khoác màu vàng nhạt pháp sư bảo pháp sư ản dị ẹn oan, quát bảo ngưng lại nói đối với mình thủ hạ đệ tử những thứ kia tiểu tâm tư, nàng tự nhiên cũng rõ ràng là gì đối với tình cảm riêng tư. Pháp sư Ạn Sỉ ẹn văn đương nhiên sẽ không đi quản nhiều như vậy. Nam ở mở một con mắt nhắm một con mắt trả thái. Cần muốn ta giúp ngươi xử lý xong hắn sao? Pháp sư Ạn Sỉ ẹn văn, cái này thì không cần. Ngươi hẳn là theo trong tương lai vô tận. Nhìn thấy trong đó một cái kết quả đi. Triệu Trần Chỉ, dĩ nhiên chính là tên phản đồ này đệ tử. Chợt đâm Pháp sư Ạn Sỉ ẹn văn sự tình. Nếu như có thể đem một cái ẩn nút uy hiếp bóp giết tử trong trứng nước, dĩ nhiên là kết quả tốt nhất. Đương nhiên, bất quá dù sao là đệ tử của ta, cũng không cần làm như vậy. Long dạ quá mềm yếu cũng không tốt. Triệu Trần thu hồi sắc ý, thản nhiên nói chỉ cần pháp sư ản xỉ ẹn văn không muốn chết, cho dù là mượn đoạn mà mù sức mạnh, tên khốn kiếp này cũng uy hiếp không được nàng. nếu pháp sư ản xỉ ẹn văn muốn bảo vệ tên khốn kiếp này, triệu trần sẽ không để ý bán một món nợ ân tình của nàng. pháp sư ản xỉ ẹn tên khốn kiếp này, im miệng, trở về sao chép ma pháp sư một ngàn lần. bị ản xỉ ẹn văn nổi giận một phen, kệ sĩ si lùn giận mà không dám nói gì. hắn không thể tin được, cái này cùng mình chung sống nhiều năm như vậy sư phụ, lại có thể trong nhấp nháy ngã về phía một cái người ngoài. một cổ hán khí trong lòng của hắn dâng lên. Hồi tưởng lại chính mình đã từng thấy qua một quyển sách ma pháp, phía trên ghi lại triệu hoán, đoạt mắt ngủ, nghi thức, một cái phản nghịch ý nghĩ trong nháy mắt ở trong đầu xuất hiện. Chương 49 Hoan Nen đi tới Liên Minh Dở Dạ Vận. Chương 49 Hoan Nen đi tới Liên Minh Dở Dạ Vận. Châu Phi Đông Bộ, tòa nào đó trung tâm thành phố, hội nghị Liên Hiệp Quốc ở chỗ này triển khai. Chúng nhiều phóng viên truyền thông cùng với quốc tế đặc công nhìn vòng quanh ở nơi này rộng lớn trong phòng họp. Các vị được, ta là quốc vương của Hỏa Cạn Đạ T Chakra, hôm nay rất vinh hạnh có thể tham gia lần này hội nghị Liên Hiệp Quốc, có thể vì thế giới hòa bình tận một phần lực. Mọi người đều biết, bởi vì hoàn cảnh địa lý vấn đề, châu Phi nông nghiệp cũng không phát đạt. Cho dù là nhất nghèo khó rơi ở phía sau vạc Cạn Đạ, giờ phút này cũng phải đứng ra cung cấp một phần sức mạnh rồi. kệ lạ, đây là tập hợp vạc Cạn Đạ trí giả liên hiệp nghiên cứu ra được, đủ để cho phổ thông lương thực sản lượng tăng gấp đôi đặc thủ phân bón. Chỉ cần có loại phân bón này, tại nạn đói về vấn đề, châu Phi liền có thể hoàn toàn thoát khỏi liên hiệp quốc trợ giúp rồi. Đứng đang diễn giảng vị trí trung tâm, trong tay bưng lấy một quyển kế hoạch văn án, thân là quốc vương vạc Cạn Đạ Tệ, Chaka, thanh tình tình mẫu, tình cảm dặn dò, nói ra ở bên ngoài xem ra Hạ cạn đạ chẳng qua là một cái rơi ở phía sau trí cực quốc gia nông nghiệp, thậm chí liền sinh hoạt tài nguyên đều cần liên hiệp quốc cung cấp nuôi dưỡng. Nhưng là trên thực tế Hạ cạn đạ là ẩn núp trong bóng tối, khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất quốc gia, có độc nhất vô nhị tài nguyên hiếm hoi, vịt giả nị ủn, triều đại người thống trị được gọi là bờ lách ăn thẹ. Hạ cạn đạ hơn nữa tín ngưỡng bét, đem coi là thần bảo vệ. Mỗi một thời đại bờ lách ăn thẹ, thông qua sức mạnh của tâm hình thảo, thành lập được tâm linh liên kết, cũng lại đạt được lực lượng siêu việt thường nhân. Phối hợp dùng vị giả nị ủn chế tạo chiến y bờ lách bọn họ thường thường có thể phát huy ra lấy một địch vạn sức chiến đấu. Coi như nhiệm kỳ kế quốc vương người thừa kế, T, chạ là ngồi ở phía dưới, lặng lặng lắng nghe cha mình diễn thuyết. Biểu tình của tất cả mọi người đều mang một tia khinh thường biểu tình, tựa hồ đối với cái này nghèo khó nông nghiệp lạc hậu quốc gia, mang theo sâu đậm kinh bỉ. Nhưng là T, chạ là biết, quốc gia mình đầy đủ sung túc cùng cường đại, xa siêu việt hơn xa đang ngồi tất cả mọi người. Cái này rất giống tất cả mọi người đều cho là ngươi là heo, kết quả ngươi nhưng là một đầu khủng long bạo chúa, có thể ung dung găn hết một con mãnh hổ. Sợ rằng, đây chính là trong truyền thuyết giả heo ăn thịt hổ đi. Thế giới hy vọng sẽ trở nên càng thêm tốt đẹp. Vá bổ sung thêm ma pháp phù văn trên không trung không ngừng xoay tròn, tựa như dài liếc chòng mắt chém về phía quốc vương hỏa cạn đạ phía sau, nắm giữ bờ lách bắn thẻ trực giác quốc vương hỏa cạn đạ, nhất thời lông tơ dựng đứng lên, hóa thân trở thành nhanh nhẹn báo săn đuổi, lộn một vòng tránh thoát một kích này, xoay tròn phi diệu chặt đứt diễn thuyết đài, nhân tiện chém eo mười mấy tên vô tội của chúng, sau đó giống như là bị dẫn dắt hướng về một phương hướng bay đi, ăn mặc trang phục kỳ dị đi tới giờ ra vận, hai cái tay không ngừng xoay tròn trong tay phi diệu, như cánh tay vung chỉ sử dụng, cường tráng thân thể tố chất, có hạ cậy bạt tấn độ chính xác phi diệu công kích, cậu thêm dùng vã lộn dàn đại lục kim loại đặc thù cộng thêm ma pháp phủ văn chế tạo phi diệu để cho dở dạ vận có thực lực của thiên thai cấp quỷ. a a a ba tất cả phóng viên truyền thông cùng với bộ phận đại biểu quốc gia thành viên rồi rít sợ hãi quát to lên luôn cuống tay chân bắt đầu đi ra ngoài chạy trốn phụ trách thủ vệ trận hội nghị này bảo vệ rồi rít móc ra tay từng người thương khủng nhắm ngay phương hướng của dở dạ vận đi ra chơi với nhau a ha ha ha ha hiện tại chính là dở dạ vận ta mị lực bắn ra bốn phía mở đầu hoang lên đi tới liên minh dở dạ vận hai tay xoay tròn phi diệu tựa như linh xảo vĩ dở dễ như trở bàn tay thu cắt sinh mệnh của tất cả mọi người giống như là ăn uống xong uống nước đơn giản không muốn lại đơn giản tất cả mọi người tại chỗ cũng chỉ có có sức mạnh bờ lách ăn thẻ quốc vương hỏa cạn đạ mới có thể miễn cưỡng phản kháng đấu tranh đây là xây dựng ở dưới tình huống có vịt dạng nhỉ ủn chế tạo bờ lách ăn thẻ chiến y không có chiến y bờ lách ăn thẻ quốc vương hỏa cạn đạ thậm chí sẽ chết bởi thuốc nổ nổ tung còn nằm ở nhục thể phàm thai trạng thái loại lực phòng nữ này căn bản gánh không được giờ dạ vẩn một bữa cha t chậc lạ đi mau quốc vương hỏa cản đạ hồ lớn trước mắt người này khí thế hung hùng vô cùng khó giải quyết chính mình chết không sao Con trai của mình là một cái ưu tú người lãnh đạo, có thể kế thừa vị trí của mình. Nhưng là nếu như để cho con trai của mình cũng ở nơi đây trôn theo lời, vậy cũng không tốt. Không, ta không đi. Nổ súng. Xung quanh bảo vệ rồi rít nổ súng xạ kích, dự định đem cổ động tán sát rợ dạ vẫn đánh chết tại chỗ. Bất quá, đối với thân thể cường tráng nục sắt người mà nói, viên đạn vào lõng đánh vào người, liền cùng tiểu đạn châu. Lách cách. Từ phòng họp phía trên, truyền đến thủy tinh bể tan cảnh âm thanh. Giống như là vật nặng rơi xuống đất ăn mặc áo giáp màu đen đặc, cả người đều là thiết huyết quân nhân khí khái đã dị hủ, từ trên trời hạ xuống. Hồn trên khuôn mặt đắm mình trong máu tươi khí tức, cùng với rồi rào sát khí, ở trong tay đã Dị Hủ, ít nói tự tay chém giết trên vạn người, gián tiếp mà người chết, càng là có vài chục vạn số lượng. Quốc vương của Họa Cạn đạ, ở đâu? Chính là ta. Vậy thì đi chết đi. Còn không chờ Quốc vương Họa Cạn đạ lời nói xong, đã Dị Hủ chiến phủ, liền xen lẫn hung manh khí thế, chém đầu lâu của hắn. Chỉ lưu lại một bộ không ngừng tràn ra máu tươi thi thể, té xuống đất. Tất cả hành động đều là mạnh mẽ nhanh chóng không có có mảy may do dự thúng linh nộp sập sở vẫn cũng không có cho ra đánh chết Quốc vương Họa Cạn Đa chỉ thị. Cái này vẹn vẹn chẳng qua là Đạ Dĩ ủ cùng Giả Dạ Vẫn tự chủ hành động mà thôi, giống như là hướng toàn thế giới tuyên cáo, nổ sắp đến. 03. Hai mắt tràn đầy tia máu, tận mắt chứng kiến cha mình bị chém xuống đầu lâu tê, chả lạ, phát ra không cam lòng giống giận. Hoàn thành nhiệm vụ sau Đạ Dĩ ủ cùng Giả Dạ Vẫn, cũng không hề để ý còn thừa lại con kiến hôi, mà là sách theo đầu lâu của Quốc Vương Họa Cản Đa, dễ như trở bàn tay liền chọc thủng quân đội bao vây, rời đi cái thành phố này, đã mất đi tung tích. Chương 50. Phó hội trưởng cấp triệu Hoán Quyền Hạ. Chương 50. Phó hội trưởng cấp triệu Hoán Quyền Hạ bằng cách diệp si kim tử trận cùng với đánh lui thâm hải tộc xâm phạm cùng với đi qua 10 ngày thời gian khắp nơi bờ bãi new york cũng dần dần khôi phục sinh cơ coi như một trận chiến tranh này chủ yếu sức chiến đấu anh hùng liên minh giờ phút này ngẫu nhiên đã trở thành vô số thiếu niên vùng đất ngọc tượng mỗi một người thiếu niên đều có một viên thành là anh hùng chủ hủ nhị bi ủ chi tâm có thể nói trải qua trận chiến này danh vọng anh hùng liên minh tại new york cái thành phố này đã hoàn toàn đạt tới đỉnh cao đã tới giai đoạn cao nhất thậm chí hoàn toàn áp chế chính phủ nước mỹ quyền uy cơ hồ tất cả anh hùng đều ở đây trận khổng lồ trong chiến dịch thu được đầy đủ điểm năng lượng tăng lên tới cùng thực lực sánh bằng cấp bậc. Cả cái anh hùng liên minh hiện ra một bộ thịnh vượng phồn vinh cảnh tượng. Phó hội trưởng cấp, tạm thời chưa có. Cấp S, Tatsu Maki, Eren. Cấp A, Onmitsuk, ùn vài họ ra, gia tổ Gremitoka. Cấp B, Garen, Jinze, Ak, Anny, Chi Emterzer, chưa khai phá ra, vịt ra nỉ -un. Vờ dạ nị ùn. Vợ dạ vợ dần mấy mắt, Mắc Mabei. Cấp C, Gordan Dis, Masu, ừ chỉ Hạ Sasuuke, 13 tuổi, mẹ nệ, cả nệ Kiken, cấp S, S, ổ, kỳ dị gạ cả rủ tổ, Atmo Etitan, Hạ Taka Kakashi thời kỳ nị dạ thượng nhẫn hạ sản trâm mặt cấp D mũ men di lơ bao tiểu hằng nị dạ cỡ lìn e atút tay súng cao bồi, thần sấm sủa còn chưa thức tỉnh bốn có thể nói trừ thần sấm sủa cái này khờ hàng ngay từ đầu liền bị mê đi rồi không có bao nhiêu chiến quả ở ngoài những người khác cho dù là yếu nhất mũ men di lơ cũng thu hoạch một chút chiến quả mấy trăm ngàn thâm hải tộc cung cấp điểm năng lượng trong nháy mắt liền để triệu trần hương bao biến thảy nhờ trời nên vình đem gần một vạn điểm năng lượng quả thật là thoải mái đến nổ bất quá đây cũng chỉ là thuật nhìn tương đối nhiều mà thôi nếu như dùng chỉ định triệu hoán mà nói cũng chỉ có thể triệu hoán một cái cấp S, cấp anh hùng mà thôi. Etienne, bọn họ đã từng đáp ứng, đưa tới sao? Hồi bấm bút, a vẹn chờ đã giải tán, tất cả thành viên đã nhập vào, anh hùng liên minh, trừ người khổng lồ xanh hụt nắm giữ anh hùng cấp A thực lực ở ngoài, những người khác toàn bộ theo anh hùng cấp D làm lên. Ừm, triệu chân gật đầu một cái, nói, a vẹn chờ giải tán, đại biểu chính mình một tay sáng tạo, anh hùng liên minh, đã hoàn toàn thay thế nó nguyên lai like tác dụng. Hiện tại anh hùng liên minh, có thể nói là xuất tận danh tiếng. Chém chết Immortal King Etienne, cộng thêm cái kia máu me khắp người, huyết chiến tới cùng hình tượng. Hoàn toàn được một số người coi là tinh thần tượng trưng, lấy anh linh chi thân hàng lâm dình dê, à, trên chiến trường chỉ huy lực cùng sức chiến đấu, cũng lệnh vô số người thuyết phục, thậm chí hiện tại phật giang sở cùng giáo hội đều nội vị này truyền kỳ thánh nữ, đi chúng nó bên kia, đem dình dê à, coi như sống đích thực thần cung phụ. Trừ cái đó ra, ước định khi trước 1.000 tỷ đô la cũng đã đưa đến, coi như nghiên cứu khoa học vốn, cùng các anh hùng tiền hoạt động đi, triệu chân tuy tiện liền đem cái này một số tiền lớn tác dụng, cho định luận xuống. Nghiên cứu khoa học hình anh hùng, tự nhiên cần đại lượng vốn đi thí nghiệm, mà lúc đi ra ngoài hành động, luôn là không tránh được bình thường tiêu xài cái này một ngàn tỷ đô la vốn đủ để cho người tiêu tiền đến muốn nói mới thôi dù sao một cái quốc gia còn muốn xem xét quân sự giáo dục kinh tế trở mọi phương diện mà anh hùng liên minh cũng không dùng xem xét nhiều như vậy chỉ dùng với bình thường chi tiêu mà nói một ngàn tỷ đô la tuyệt đối là một khoản không cách nào tưởng tượng số tiền lớn đương nhiên ta để ý không phải là những thứ này thứ trọng yếu nhất sì ẻn đưa tới sao ở chỗ này eden sa sụp kẹ một cái búng tay văng lên nói bị bao quanh nghiêm nghiêm thật thật cái dương màu đen thông qua chị em tò dợ liên thủ với y rồn mạn tony chế tạo người máy tự động Chậm rãi bị đẩy vào đây là sì en trước cùng triệu chân nước định, tùy ý chọn một cái sì en tàng bảo. Chơi hoàn toàn tiến vào phòng hội trưởng, bên ngoài bao quanh màu đen lớp mạ bắt đầu chậm rãi duỗi, hiện hiện ra một cái màu xanh nhạt hình lập phương, bên trong ẩn chứa năng lượng bằng bạc, vũ trụ ma phương kẹt sợi giăng. Vốn là Asgard thần tộc thượng cổ thần khí, cũng chính là trong nhà thần sấm sụa, thời kỳ thượng cổ bị Odin thất lạc đến địa cầu. Lợi dụng viên bảo thạch này, mọi người có thể trong nháy mắt bên trong, đem chính mình hoặc là vật sở hữu thể tùy ý rời đến bất kỳ không gian, cũng có thể dựa theo ý chí của mình đem không gian tùy ý vận động hoặc là lần nữa thứ tự sắp xếp. Vì vậy, không gian dịch chuyển, không gian bất động các loại năng lực ở trước mặt ở bạ Sở Game giống như hô hấp một dạng đơn giản đồng thời, bản thân nó cũng ẩn chứa vô cùng năng lượng to lớn. Mà thân phận chân thật của Vũ trụ Ma Phương Kệ Thế Giặc, thật ra thì là vũ trụ một trong lục đại nguyên thạch ở bạ Sở Game. Rắc rắc. Tại Triệu Trần mạnh mẽ niệm động lực chấn ép, Vũ trụ Ma Phương Kệ Thế Giặc bề ngoài ô rủ, bắt đầu xuất hiện rậm rạp chẳng chịt kẽ hở. Nương theo lấy một tiếng vang lanh lảnh, Vũ trụ Ma Phương Kệ Thế Giặc hoàn toàn bề nát mở ra. Trôi lơ lửng ở giữa không trung, là một quả nho nhỏ màu xanh nhạt như ngọc. Hướng về phía viên này, màu xanh nhạt nguyên thạch ngoắc ngoắc ngón tay, ở bạ sở game liền rơi vào trong lòng bàn tay Triệu Trần. Trong nháy mắt này, mang tại trên ngón tay, hội trưởng chi dưới liền phát ra tin tức trọng yếu Ken, kiểm tra đến kết xù năng lượng vật phẩm, hấp thu sau sẽ đạt được một lần ngẫu nhiên triệu hoán anh hùng cơ hội, phó hội trưởng cấp, The S, ôn lại chiêu mộ phó hội trưởng cấp một tên, cùng với năm tên anh hùng cấp A, cộng thêm mùi quải họ ra, ôn ủy tốn, phân biệt tại bảy lục địa thiết lập, anh hùng liên minh, chi nhánh, chương 51. Nhỏ máy đỏ dạ ẻ e mần. Chương 51, nhỏ máy đỏ dạ ẻ e mần. Keng, kiểm tra đến kết sù năng lượng vật phẩm, hấp thu sau sẽ đạt được một lần ngẫu nhiên triệu hoán anh hùng cơ hội phó hội trưởng cấp đem chơi lấy trong tay ở bạ sở game trong đó không sai biệt lắm ẩn chứa cái vũ trụ này một phần sáu sức mạnh. bất quá nếu như là thang game duy thì game mà nói triệu trần còn có thể lưu lại sử dụng sức mạnh của chúng. nếu như là ở bạ sở game xã hội game ba ở game mìn game như thế chỉ có thể đem phân giải hết chuyển hóa thành thuần túy nhất điểm năng lượng tới triệu hoán phó hội trưởng cấp sức chiến đấu. dù sao người sau bảo thạch năng lực đối với triệu trần mà nói trên căn bản tác dụng không lớn. hấp thu đi không có quá nhiều lưu luyến triệu trần thản nhiên nói. Cầm trong tay ở bạ Sphere game, giống như là chịu đến một loại nào đó không hiểu sức mạnh dẫn dắt bị phân giải thành từng đạo ánh sáng màu xanh nhạt, dần dần dung nhập vào hội trường chi giới trong. Nguyên bản yêu cầu tất cả vũ trụ nguyên thạch đụng chạm bị liệt, sinh ra cực mạnh nổ tung, mới có thể đem lẫn nhau nát bấy ở bạ Sphere game, tại hội trường chi giới hấp thu năng lực bên dưới, liền luyện như đứa bé sơ sinh như vậy yêu ớt ngần, đang tại khởi động một lần ngẫu nhiên anh hùng triệu hoán cơ hội, Phó hội trưởng cấp, một siêu năng lực giả Sky cỡ số 2. Bắp thịt yêu tăng đường 883. Đoàn trường SOS rủ mì dạ hạ dù Hì 4. Máy máy đỏ ra M5. Toàn quân Manstata mã 6, người quản lý thời không tiểu kim cương 7, Vua Solomonzo mã 8, vòng tròn nguyên ly cả nạ mã đỏ K9, chú tinh long vương số 10, người thống trị vũ trụ rèn 4. Xuất hiện ở trước mắt Triệu Trần trong là 10 cái phó hội trưởng cấp ứng cử viên. Không nghi ngờ chút nào, nơi này mỗi một người cũng có hủy thiên diệt địa một dạng sức mạnh, đủ để sửa đổi cả thế giới vô cùng. Chỉ cần bọn họ xuất hiện tại trong, anh hùng liên minh, bằng vào Triệu Trần đột cấp năng lực, trong nháy mắt liền sẽ tăng lên đến chân chính hội trưởng cấp thực lực. Bắt đầu đi. Chớp động chỉ tiêu không ngừng nhảy lên, để cho người không chớp mắt Cho dù có ôn mị tật ban cho, cấp S đỉnh phong, thân thể tố chất, cũng căn bản không cách nào nhìn rõ ràng. Biết không cách nào bắt được Quý đạo Triệu Trần, dứt khoát bung tha, gian lận, dự định, mà là lựa chọn tùy duyên. Mặc kệ là cái nào, đối với Triệu Trần mà nói đều có thể ghen, chúc mừng ngươi, thành công triệu hoán, phó hội trưởng anh hùng, mèo máy đỏ dạ ệ e mẩn. Đỏ dạ? Ệ e mẩn sao? Trên thân thể của Triệu Trần cũng không có cảm giác chịu đến bất kỳ bộ trợ. Dù sao, đỏ dạ ệ e mẩn cũng không phải là lấy khủng bố thân thể tố chất, hoặc là không cách nào tưởng tượng siêu năng lực đến được phó hội trưởng cấp. Nó bằng vào là trên người vô cùng vô tận, có thể nói bộ đạo cụ. Nếu như nói đỏ dạ Ệ Mẫn đạo cụ đến từ thế giới tương lai, cái kia vô luận như thế nào nghĩ đều không quá thực tế. Đỏ dạ Ệ Mẫn đến từ tương lai thế kỷ 22, nói cách khác, khoảng cách đại hùng tuyến thời gian còn kém 200 năm. Chỉ là 200 năm thời gian, liền phát minh ra buồng điện thoại như ý, loại này, một cú điện thoại cũng đủ để sửa đổi toàn bộ quy tắc vũ trụ, thậm chí cũng có thể một cú điện thoại hủy diệt vũ trụ đạo cụ bộ. Cái này muốn cho những chuyện lật vật kia mấy tỷ tỷ năm, vẫn là về điểm kia trình độ văn minh khoa học kỹ thuật sống thế nào a Hong Chi, căn cứ chính Đọa Giả Ệ Mẫn giới thiệu. Nó là lượng sản hình mèo máy, nếu như nó có thể mua được, vùng điện thoại như ý, như vậy thì do, từ, vô. Số mèo máy cũng có thể mua được, đây nếu là tùy tiện tới hai người sử dụng, vùng điện thoại như ý. Sợ rằng vũ trụ đã sớm nổ không còn hình dáng, cho nên, nói tóm lại, đỏ dạ ệ mần ngoài mặt là tới từ ở 200 năm sau thế giới tương lai. Trên thực tế, nó khả năng là tới từ ở thứ nguyên cao hơn sinh vật thần ý. Ýo, hội trưởng. Nương theo lấy cánh cửa tùy ý chống rông xuất hiện, một cái tròn vo mập xanh từ bên trong đi ra. Sau đó đem cánh cửa tùy ý thu hồi bụng mình túi không gian 4 triệu trong. Ai bên hông Ezreal xả sù treo chạm phách đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ gác ở trên cổ của đỏ dạ e mẩn. Ah ha ha, đừng kích động, ta là thành viên mới tới. Để đao xuống đi, Ezreal, nó là anh hùng liên minh, hạng nhất phó hội trưởng, mèo máy đỏ dạ e mẩn. Phó hội trưởng, thứ cho thuộc hạ nói thẳng, tên mập xanh này dường như quá yếu một chút. Ezreal xả sù kẹp trần chờ một chút, vẫn là buông xuống chạm phách đao trong tay, đồng thời nói thẳng không kiêng kỵ, không sử dụng bất kỳ đồ biểu diễn gì dưới tình huống. Đỏ dạ e sức chiến đấu chỉ có trình độ của người trưởng thành phổ thông, bất quá cái này cũng không trọng yếu, bởi vì sức chiến đấu có thể thông qua thành viên vòng tay năng lực cường hóa tăng lên, huống chi đỏ dạ ệ e mẩn chỗ cường đại, tại chỗ nó cái kia đến không hết kỳ dị đạo cụ. Hơn nữa, không cần lo âu bị trộm lấy vấn đề, trừ Triệu Trần cùng đỏ dạ ệ e mẩn ở ngoài, không có ai có thể theo nó bên trong túi không gian 4 triệu, lấy ra bất luận một cái nào đồ vật, cho dù là trong trống che loại này cấp thấp nhất đạo cụ. Không cần nghi ngờ, thực lực của đỏ dạ ệ e mẩn, người sau đó liền sẽ biết được. Cấp bậc phó hội trưởng, cũng không phải là tùy ý một người liền có thể bị đổi lên. Tốt rồi, tiếp theo bắt đầu chia bộ trưởng anh hùng cấp 2 triệu hắn đi. Chương 52. Châu Á phân bộ trưởng, Triệu Vân Trong 52, châu Á phân bộ trưởng, Triệu Vân, anh linh bản. Ngẫu nhiên Triệu Hoán, 100 liền rút ra. Tiên Quân bạc biển Triệu Trần, trực tiếp vung tay lên, đầu nhập đi xuống 10000 điểm năng lượng. So sánh triệu điểm năng lượng hàng tích chữ, một chút như vậy căn bản cũng không tính là gì keng. Chúc mừng người, thành công Triệu Hoán, anh hùng cấp D, tinh nhuệ ham trận doanh sĩ tốt, nắm giữ nội khí, ít 80 mức keng. Chúc mừng người, thành công Triệu Hoán, anh hùng cấp C, cao thuật, nắm giữ nội khí, phối hợp ham trận doanh đủ để thắt cổ thực lực của anh hùng cấp B, keng. Chúc mừng ngươi, thành công Triệu Hoán, anh hùng cấp D, tập ngư A keng. Chúc mừng ngươi thành công triệu hoán anh hùng cấp S, Ngụy, Kim 4. Mặc dù sớm có dự liệu, rất có thể 99% đều là anh hùng cấp giả ở hên là không nghĩ tới, vận khí của mình lại có thể như thế tăng cao, một phát nhập hồn anh hùng cấp S, chỉ nhưng phía sau cộng thêm Ngụy, chữ cùng với cái đó tên quen thuộc, để cho Triệu Trần hoàn toàn không vui là được đơn giản tới nói, đây là một cái bị thổi tới anh hùng cấp S chiến lược, bị tôn xưng là nam nhân mạnh nhất bề mặt quả đất, trên thực tế chẳng qua là một cái chết chệ nam, sức chiến đấu đến gần vô hạn bằng 0. Cắt bã, so thông thường anh hùng cấp D còn tầm hơn. Thay vì muốn một cái không có chút sức chiến đấu nào kia. Còn không bằng lại quét một cái anh hùng cấp D thật là tốt. Chỉ ra một cái anh hùng cấp C, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, một lớp này là thua thiệt lớn. Kinh tên khốn kiếp này, cũng coi là cấp S. Ken, đây là, nguy cấp S, nếu phân ra cái này đặc thù cấp bậc, đã nói lên chỉ cần vận dụng chính xác, hắn cũng có thể phát huy ra anh hùng cấp S sức chiến đấu. Cho nên nói, là dùng danh tiếng hù dọa người khác chết à. Triệu Trần tại nội tâm không ngừng nổ nước bọt nói, liên như vậy, coi như không có sức chiến đấu, nhưng là chỉ muốn tránh trận tiên dương, hẳn là cũng có thể làm một cái vũ khí nguyên tử đi. Cái gì là vũ khí nguyên tử? Vũ khí nguyên tử chính là không dùng tới, cũng có thể làm vô số người kiêng kỵ siêu cấp vũ khí. Chỉ cần không động thủ, thực lực của cái tên này hẳn là sẽ không bại lộ, cộng thêm hắn cái kia đặc biệt đế hoàng động cơ, hẳn là đại khái. Khả năng, được rồi, còn chưa trông cậy vào một phát nhập hồn, rút ra hết mấy cái anh hùng cấp A rồi. Dùng tay che lấy cái chán, Triệu Trần có chút choáng váng tự lẩm bẩm. Trở lại mấy cái kinh dáng vẻ như vậy anh hùng, Triệu Trần cảm thấy mình cũng muốn đột phát bệnh tim rồi, không chịu nổi a bây giờ có được anh hùng cấp A thực lực có ôn mị tận, lẩn quanh họp ra, gia tổ ghế mị tọt ca. Quân dự bị có còn chưa thức tỉnh gà rẹn, chưa trưởng thành ăn nghi, chưa linh cơ lại đến dinh dê, ạc, chưa khai phá ra, vịt giã nị ủng. Vợ giả vợ giận, chi ẻm tờ giờ chưa khai phá cao cấp hơn chiến giáp ị dồn bản. Mà tại các nơi trên thế giới thiết lập, anh hùng liên minh, chi nhánh, ít nhất phải cầu có anh hùng cấp há thực lực. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả là ngốc mạch, không có khả năng để cho nàng một mình gánh vác một phương. Cái này càng không cần phải nói, đổi thành người thứ nhất cách tiến sĩ bằng nờ còn tạm được nếu như không có hai cái nhân cách hoàn mỹ dung hợp cùng tồn tại, triệu trần cũng không dám thả cái hội này nổ tung vũ khí nguyên tử đi ra ngoài một mình gánh vác một phương. còn lại hai người, ôn mỹ tất tạm thời xác định là bắc mỹ phân bộ trưởng, chi nhánh thiết lập ở phía trên nước mỹ quốc gia thủ đô, họ tự toa, nơi đó là mạ phì á hội tụ thành phố. ủn hoạ tạm thời xác định là bắc cực phân bộ trưởng, cái này trong cơ bản lên không có người nào, có thể nói là một cái thanh nhàn chức vị. tiếp đó là châu á phân bộ trưởng, muốn chọn một cái người hoa hạ. xoa xoa mi tâm, triệu trần bắt đầu không ngừng sàng lọc lên, quân mình người hoa hạ phải có anh hùng cấp á thực lực. Hơn nữa có thể một mình gánh vác một phương mới được. Dù sao châu Á lớn như vậy, cũng không giống như là Nam Bắc cực như vậy, không cần thiết hành chính năng lực quản lý. Suy nghĩ chốc lát, Triệu Trần cuối cùng đem mục tiêu định ở trên người một người. Chỉ định Triệu Hoán, Triệu Vân. Ken, Triệu Hoán Triệu Vân, lịch sử bản, cấp C, yêu cầu 500 điểm năng lượng, Anh Linh bản, cấp A, yêu cầu 500000 điểm năng lượng. Cuối cùng, Triệu Trần đem mục tiêu xác nhận ở trong truyền thuyết thường thắng tướng quân, Triệu Vân. Một mặt, Triệu Vân có tuyệt đối tỉnh táo sức phán đoán nhạy cảm, cũng đã từng trải qua thống trị một phương kinh nghiệm. Cộng thêm bản thân hắn liền bốn sẵn có không sai sức chiến đấu, đã tuyệt đối trung thành tính cách, có thể nói là hoàn mỹ hình thuộc hạ đương nhiên, Triệu Trần cũng không phải là chưa từng suy nghĩ tần thủy hoàng các loại, nhưng là trong tay mình điểm năng lượng không đủ, hoàn toàn không cách nào thông qua chỉ định Triệu Hoán phương thức, tới Triệu Hoán ra loại đẳng cấp này cường giả. Triệu Hoán anh linh bản, nương theo lấy 500.000 điểm năng lượng trừ, trên người Triệu Trần còn giữ lại năm chừng 100.000 điểm năng lượng. Trong nhấp nháy liền tiêu hết một nửa, điểm năng lượng thứ này, thật đúng là không lịch sự, trải qua, Hoa A chắt lưới một phen, Triệu Trần không có tốn quá nhiều thời gian do dự. Còn có bốn cái khu vực phân bộ trưởng, mỗi cái đều cần thật tốt cân nhắc một phen mới được. Cái kế tiếp muốn chỉ định Triệu Hoán là bộ trưởng phân bộ châu Âu, chương 53. Thánh thương. Dồn gỗ mini ạ. Chương 53, Thánh thương. Dồn gỗ mini ạ. Bộ trưởng phân bộ châu Âu. Triệu Trần túi đầu trầm tư không ngừng tuyển lựa thí sinh tốt nhất. Tốt nhất là tại châu Âu bản xứ thì có rất cao danh vọng, tương tự với Jin Dê, ác thánh nữ danh hiệu. Nếu như không phải là thực lực của Jin Zhe, à không đủ, Triệu Trần thật đúng là mong muốn Jin Zhe, à sắp xếp đi qua, quá khứ. Dù sao Phật giang sở vô cùng ủng hộ Dình Dê. Ác. Hơn nữa giáo hội phương diện đã cùng Dình Dê ác hết sức ủng hộ. Nếu như phái Dình Dê ác đi qua, quá khứ tuyệt đối không có gì khó cùng áp lực, liền có thể đem anh hùng liên minh phân bố mở đi qua. Quá khứ Châu Âu lịch sử anh hùng à? Còn muốn có danh vọng rất cao giá trị. Bây giờ nhìn lại cũng chỉ có người kia. Trong lòng dường như có chút quyết định rất nhiều Châu Âu anh hùng bên trong cuối cùng chọn chúng người kia. Có chân chính vương giả khí khái, cùng với đến gần vô hạn với thực lực cấp ép, là cùng anh linh hóa triệu vân có không sai biệt làm thực lực cường giả, chỉ định triệu hoán ạ ạ bẹn giờ gồng. Ken, triệu hoán vua kỵ sĩ ạ tủ gì ạ vẹn dơ gồng sạ bờ cờ lạt 35 vạn điểm năng lượng ạn tờ cờ lạt bốn ngàn điểm năng lượng sạ bờ trắng cờ lạt ba ngàn điểm năng lượng lản sở cờ lạt năm ngàn điểm năng lượng sạ bờ cờ lạt dạ tủ gì ạ quá mức cứng nhắc người không hiểu tâm ạn tờ cờ lạt dạ tủ gì ạ quá mức tàn bạo tràn đầy sát hại chi khí sạ bờ trắng cờ lạt dạ tủ gì ạ quá mức ngây thơ còn còn tâm bẽ mặc dù triệu trần khá là yêu thích sạ bờ trắng ạ tủ gì ạ cái loại này tựa như tiểu muội nhà bên thiếu nữ nhưng rất là tuyệt đối một lần này chỉ định triệu hoán muốn lấy bộ trưởng văn bộ châu âu làm chủ cho nên nhẫn nhịn đau bên dưới triệu trần vẫn là lựa chọn lặn sợ cờ lạt đích thực gạ tủ gì ạ vẻ giờ gồng triệu hoán lặn sợ cờ lạt nương theo lấy 500.000 điểm năng lượng lần nữa trừ thông qua thâm hải tộc xâm phạm thu hoạch đại lượng điểm năng lượng lần nữa lâm vào thiếu hụt trạng thái chỉ còn lại có mấy chục ngàn điểm đại khái có thể chỉ định triệu hoán một tên bộ dáng anh hùng cấp bỡ lặn sợ cờ lạt tạ tủ gì ạ không có lựa chọn thanh kiếm thanh gươm hứa hẹn chiến thắng nên cả li vừa mà là lựa chọn thánh thương rồn ngộ bị không có bị thánh kiếm ảnh hưởng đưa đến thân thể đỉnh chỉ trưởng thành, thân thể trưởng thành rồi cùng thân phận của vương lẫn nhau thiết hợp giai đoạn đồng thời bởi vì sử dụng thánh thương mà trở thành vô tuyến tiếp cận với thần linh tồn tại. Cộng thêm mang theo bảo cụ, invisible đồng. Này tháp lợi ân, dồn gỗ mỹ ni tuyệt đối là nhất đẳng nhân vật hung ác. Linh hoạt vận dụng vương giả sắc bén thủ đoạn, chỉ cần có thể lấy được thắng lợi, không sẽ để ý cái gì tinh thần kỵ sĩ. Vị này tại thế giới song song, trong truyền thuyết thống trị vua kỵ sĩ của bờ gì tẻn, bị mọi người mang theo, vua sư tử, danh hiệu. Lấy nàng tại khu vực châu âu danh vọng, cậu thêm gì gì ác làm phụ tá tuyệt đối sẽ thuận lợi hoàn thành thiết lập anh hùng liên minh chi nhánh nhiệm vụ không có điểm tích lũy rồi chỉ có sử dụng đặt thu triệu hoán rồi do dự chốc lát triệu trần lựa chọn lần nữa mở ra cái này cấm kỵ tuyệt hạng mặc dù rất có thể triệu hoán đến cao cấp bột nhưng là cái này phương thức triệu hoán ít nhất là anh hùng cấp b khởi bước eng chúc mừng người thành công triệu hoán anh hùng cấp a nhị dạ chi thần xẻn dù hạt hí ra mạc eng chúc mừng người thành công triệu hoán thiên thai cấp siêu long chúng thần quyến luyến ảo tưởng hương nắm giữ một đột nhãn thuật xẻn rủ hạt hí ra mạc cậu thêm là một thôn hình bóng thân phận ngược lại cũng có thể miễn cơ ngử Sễn dù hạt hỉ dạ mạ liền tạm định là Châu Đại Dương phân bộ trưởng đi, vừa vận dung một độn trồng cây trồng rừng. Huống chi, nếu như là ảo tưởng hương loại này nằm ở không gian độc lập tiểu thế giới, bên trong yêu quái thần mình chưa chắc đều là người xấu, rất nhiều đều có thể cùng nhân loại sống chung hòa bình. Lần này đặc thù triệu hoán, ngược cũng không phải là không thể tiếp nhận. Lần thứ 2, đặc thù triệu hoán. Ken, chúc mừng ngươi, thành công triệu hoán, anh hùng cấp à, ả sẽ lệ giả tỏ sự dở xin nạ dư dị của Ken, chúc mừng ngươi, thành công triệu hoán, thiên thai cấp siêu long, bá chủ vũ trụ bộ rộ ngữ, Bozo hẳn là bị thả vào trong vũ trụ vô tận. Tạm thời không có quan hệ gì với chính mình, coi như muốn đánh nhau, cũng là phải trước gây sự với Thanos, có thể không nhìn. Ngược lại là dở sợ sĩ nạn gì cổ, nắm giữ lở vở năm vẹn tỏ điều khiển, thậm chí có thể để cho địa cầu ngừng vận chuyển 5 giây. Nếu như đến được trạng thái hấp dự thì có chuẩn cấp S thực lực. Nếu như đến được thần chi lĩnh vực lở vở 6, vẹn tỏ điều khiển, chỉ sợ cũng có thể bước vào thực lực cấp S rồi. Mặc dù năng lực quản lý phương diện bị tổn thương, bất quá miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, tạm thời làm thành bộ trưởng phân bộ Nam Mỹ đi. Lần thứ 3, đặc thủ triệu hoán. Ken, chúc mừng ngươi, thành công triệu hoán Anh hùng cấp hạ, không chỉ nữ vương ỉ cạ ruột em, chúc mừng người, thành công triệu hoán, thiên thai cấp siêu long, vùng đất hư không. Lại là một cái siêu cấp phiền toái thiên thai. Vùng đất hư không là một cơn ác mộng một dạng chiều không gian, tồn tại ở ngoài thời gian cùng không gian, bên trong sống sinh vật hư không, đều là vô cùng đáng sợ cùng nhân vật khủng bố. Hư không tiên tri, hư không kẻ cướp đoạt, hư không hành giả, hư không hoảng sợ, thâm viên miệng cổ lộ, hư không đội địa thú, hư không chi nhãn, còn gái hư không. Nếu như tập thể xuất động lời, tuyệt đối là một cái không thua gì vũ trụ bá chủ đồ dội phiền toái. Hơn nữa, ỉ cả ruột ngơ ngác tính cách. Bất quá hiện tại cũng không cho phép triệu trần lựa ba chọn búa rồi, có thể dùng cũng là không tệ rồi. nhất định cần dùng, đặc thù triệu hoán làm ra thí sinh mong muốn, rất dễ dàng tạo thành xuất hiện bảo đảm không thấp hơn anh hùng cấp b, hoặc giả thuyết là triệu hoán ra cao hơn thiên thai cấp siêu long bộ thờ ủy rằng ủy cạ rút chính vụ năng lực xử lý vẫn là giống như ủn bò giả xử lý, làm nam cực phân bộ trưởng, coi như là một cái cực kỳ thanh nhàn công tác đi, dù sao cũng không người gì miệng. một lần cuối cùng, đặc thù triệu hoán, Ken, chúc mừng ngươi thành công triệu hoán anh hùng cấp s s người cuối cùng bộ trưởng chi nhánh châu phi đi ra đi s, s Chương 54, Thiên thai thần cấp, tông đồ sáng thế kỷ. Chương 54, Thiên thai thần cấp, tông đồ sáng thế kỷ. Một lần cuối cùng, đặc thù triệu hoán. Ken, chúc mừng ngươi, thành công triệu hoán, anh hùng cấp S, phá dạ của Hữu tổ Token, chúc mừng ngươi, thành công triệu hoán, thiên thai thần cấp, tông đồ sáng thế kỷ. Còn không có từ một phát nhập hồn, rút được bản chính anh hùng cấp S trong vui sướng đi ra. Tin tức thứ hai, liền trực tiếp cho Triệu Trần nặng nghề một bữa, đem nguyên bản mừng rỡ tâm tình, trực tiếp đánh rất đến đáy cốc. Cái này chỉ sợ là, chính mình thông qua, đặc thủ triệu hoán, chân chính trên ý nghĩa triệu hoán ra, thiên thai thần cấp Đây là đủ để hủy diệt vũ trụ thiên thai cấp bậc, có thể so với tay cầm 6 viên vũ trụ nguyên thạch thần độ. Sáng thế kỷ 12 tông đồ ạ. Sát mặt Triệu Trần dần dần ngưng trọng. Cái này là tới từ ở đại lục lụcạ giật thiên hai, cái vũ trụ kia người sáng tạo là Thái Sơ ánh sáng, cắt Lô Tắc. Mà 12 tông đồ liên thủ thực lực, đủ để cho sáng thế thần bị thương nặng, lâm vào sắp chết trạng thái. Nếu là đem cái này một phần sức mạnh dùng đến hủy diệt trên thế giới, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng được phế. Mặc dù bây giờ 12 tông đồ nằm ở dị độ không gian ma giới, nhưng là lấy bọn họ sức mạnh mang tính hủy diệt, sớm muộn sẽ tìm tới trên địa cầu. May mắn chính là 12 tên tông đồ chính giữa, có số lượng không ít hòa bình người yêu thích. Không may, tông đồ thứ 2 là một cái xâm lược tính 10 phần nhu đồ giả, thuộc về một ngày không gây chuyện liền không thoải mái cái loại này. Triệu Trần đã biết tông đồ tổng cộng có 13 người, một tên trong đó là Ngụy. Tông đồ đệ nhất tông đồ, không sợ tử vong giả thệ phạ tạ lý tỉ kèn. Tông đồ thứ hai, nắm giữ hai cái khuôn mặt lại mặt lộ vẻ nước mắt giả cờ dị hình ẻt hựder. Thứ ba tông đồ, bầu trời bá chủ giả thiên tiêu. Isis gì? Tông đồ thứ tư, thường xuyên nhuộm máu giao thép giả kệ xi si lǔ, cắt lạt khe cổ kỳ giờ. Thứ năm tông đồ biến ảo ngàn vạn giả xì rổ cô hốc yên tản chích thứ 6 tông đồ lưu lại tà ác máu giả để ghi the để xì ạ sở óc đanets thứ 7 tông đồ vô hạn thân thể giả phờ la mực tệ giản nạp tờ khèo thứ 8 tông đồ có thể cầm mấy ngàn thanh vũ khí giả lỗ tủ long lẹt thứ 9 tông đồ yên lặng an ủi thổ giả lu ke the cồn sở trục tỏ thứ 10 tông đồ khởi tử hoàn sinh giả chập ốm mạng tông đồ thứ 11 biết được chân tướng giả thánh giả migel thứ mười tông đồ thông hiểu hết thể giả sẹ ghi cùng với nguyên thứ chín tông đồ cuối cùng bị định nghĩa là ngụy tông đồ bạo long vương baca Vâng vào, anh hùng liên minh, thực lực bây giờ muốn ngăn cản thiên thai thần cấp, không thể nghi ngờ là một cái không thực tế sự tình. Dù sao, Đỏ Dạ Ệ Mẫn cũng không phải là chiến đấu hình phó hội trưởng, mà là thiên hướng về phụ trợ hệ. Được rồi, còn chưa xem xét nhiều như vậy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Không chừng chờ tông đồ sáng thế kỷ tìm tới địa cầu, mình đã rút ra mới phó hội trưởng cấp chiến lực. Còn có vùng đất hư không, ảo tường hương, bá chủ vũ trụ, phiền toái một nhóm a. Xoa xoa mi tâm của mình, Triệu Trần một bộ bộ dáng nhức đầu. Một bên đứng Esrgen Sasuke, rất bén nhạy phát giác Triệu Trần tình cảm thay đổi. "Bất, có chuyện phiền phái gì sao?" Hơi hơi có một chút, bất quá trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tiếp xúc được. Thuộc hạ có thể vì ngại giải buồn sao?" "Không cần rồi, chuyện này, sợ rằng trong chốc lát không cách nào giải quyết." Triệu Trần lắc đầu một cái, cự tuyệt Eszen Sasuke kẻ hiệp trợ, sau đó đem một phần danh sách giao cho Eszen Sasuke, "Đây là bảy lục địa phân bộ trưởng tin tức, thiết lập chi nhánh sự tình, liền giao cho ngươi." "Vâng, thuộc hạ nhất định hoàn mỹ giải quyết vấn đề." Cung kính từ trong tay của Triệu Trần, nhận lấy một phần kia danh sách, Eszen Sasuke cung kính nói, "Bảy chi nhánh lớn giải, theo thứ tự là" ôn Mỹ Tất, Bắc Mỹ phân bộ trưởng, ủn quay họ giả, Bắc cực phân bộ trưởng, Triệu Vân, Châu Á phân bộ trưởng, Vua sư tử, bộ trưởng phân bộ Châu Âu, xẻn dù hạt hỉ ra mạ, Châu Đại Dương phân bộ trưởng, ạ sẽ lễ giả tỏ, bộ trưởng phân bộ Nam Mỹ, Ý Cà Giun, Nam cực phân bộ trưởng, Eulmuto, bộ trưởng chi nhánh Châu Phi, đồng loạt anh hùng cấp A chiến lược, trong đó bộ trưởng chi nhánh Châu Phi Eulmuto ở trên cấp bậc anh hùng đánh dấu cấp S, càng làm cho Eulmuto rạn sáu sủ kẹ nhiều. Chú ý một phen, tùy ý nhìn lướt qua tin tức cá nhân của hắn, Eulmuto nắm giữ thần khí, trò chơi ngàn năm là ai cặp cổ pha dạo có thể để cho tạp bài ẩn chứa sức mạnh cự tượng hóa. Nắm giữ sở Kai giờ rạ gườm gộc họ xì Dít, theo ý nết giờ rạ gườm gộc ra, tổ bợ lì sở khe toẹt mẹn toạ, hà dám đại pháp sư, rồng trắng mắt xanh chờ khủng bố tạp bài. Thật đúng là lợi hại sức mạnh a, đem danh sách khép lại, Esen sủ kẽ một mực cung kính lùi xuống. Như thế nào cùng với những cái khác đại quốc thương lượng hiệp định, mở chi nhánh anh hùng liên minh vấn đề, toàn quyền giao phó cho hắn phụ trách. Hơn nữa mỗi cái chi nhánh, phân đi ra bao nhiêu anh hùng, cũng muốn do, thực, Esen Sasu kẽ để suy nghĩ tài quyết, cũng không thể đủ mỗi cái chi nhánh, cũng chỉ có một cái phân bộ trưởng đóng giữ đi. Ken Hội trưởng Tôn Kính, thần sấm sộ thỉnh cầu cùng ngài gặp mặt. "Ồ, để cho hắn vào đi." "Được." Tại trong phòng hội trưởng người máy tự động, tựa như Hoàn Mỹ quản gia nói, thông qua Triệu Trần chỉ thị, đem trả lời chuyển giao cho bên ngoài người máy tự động, sau đó mới cho phép thần sấm sộ tiến vào. Chương 55. Mãn lệ kỳ ủ xa gì rằng? Chương 55. Mãn lệ kỳ ủ xa gì rằng? "Ta thật xin lỗi. Đây là thần sấm sộ, đi vào phòng hội trưởng câu nói đầu tiên." Ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn một cái trước mặt tràn đầy hối nãy thân sắt sộ, Triệu Trần nhíu mày, dường như dáng vẻ rất nặng nề. Hắn không nghĩ tới tâm cao khí ngạo thần sấm số, lại còn sẽ có lòng thành nói xin lỗi thời điểm. Thế nào? Tại 10 ngày trước, nhiệm vụ của ta rõ ràng là che chở dân chúng rút lui, kết quả bởi vì sự lô mãng của ta, để cho rất nhiều người lâm vào nguy hiểm, thậm chí còn tử vong trạng thái, bọn họ vốn là không cần chết. Thấp trầm giọng, thần sấm số ấy nói, tại sao khi tỉnh lại, hắn vẫn lâm vào tại tự bế trong trạng thái, trong đầu không ngừng chiếu lại liền là bởi vì mình lô mãng mà người chết đi. Hắn dường như đã hoàn toàn lý giải đến, mình ban đầu tùy tiện hướng một chủng tộc khác khơi mào chiến tranh sự tình, là biết bao hành động ngu xuẩn rồi. Người chết đã chết đi, đây là vô lực vãn hồi, ngươi có thể làm chẳng qua là đem tự mình làm tốt hơn mà thôi. Địch xác, thần sấm sụa siết quả đấm một cái, cuối cùng lòng ra, ta đã hoàn toàn minh bạch lỗi lầm của mình. Hội trưởng, ngài có thể mang ta đưa về Asgard sao? Ta muốn chính miệng hướng phụ vương nhận sai, xin hắn tha thứ ta không biết gì cùng lô mãng. Thần sấm sụa chỉ là muốn tại cha của mình ôn điện trước mặt, hoàn toàn thừa nhận lỗi lầm của mình. Hắn cũng không khát vọng bởi vì lần này nhận sai, liền có thể đoạt lại thần lực, lại hoặc giả thuyết lại trở lại Asgard. đương nhiên có thể. Khoe miệng triệu trần, gậy lên một tia phạm vi, nói, nếu như không có nhớ lầm. Thần sấm sổ ngốc em trai, trong tay nhưng là nắm mình em. Giả như thần sấm sổ không có đoạt lại thần lực, hơn nữa phản đáp lời của A Gạn, lộ ký như thế nào lại tới địa cầu, đem một viên kia vũ trụ nguyên thạch, được, tới đây chứ đây cũng là một viên đủ để triệu hoán phó hội trưởng cấp sức chiến đấu vũ trụ nguyên thạch, tự nhiên không thể bỏ qua. Thật sự có thể không? Đó thật là rất cảm tạ. Bất quá, không phải là ta đưa ngươi trở về, mà là chính ngươi trở về. Triệu chân theo trên vị trí đứng lên, đi thẳng tới ngoài cửa. Loại thuyết pháp này để cho thần sấm sổ lâm vào trạng thái mê mang, dường như hoàn toàn không cách nào lý giải ý tứ trong đó. Đi theo ta thật chặt đi theo ở sau lưng Triệu Trần, cho dù đầy bụng thắc mắc, nhưng là thần sấm xuệ cũng giống vậy duy trì trầm mặc trạng thái, cùng lúc trước tiêu căng khó thuần lôi thần, hoàn toàn chính là hoàn toàn ngược lại hai thái cực. Nhìn dáng dấp, khoảng thời gian này điều giáo đã để cho hắn vô cùng trưởng thành, đây là tâm tính lên trưởng thành. Triệu Trần mang theo thần sấm xuệ, đi tới phòng huấn luyện anh hùng trong, tiến vào địa hình bình nguyên. "Hội trưởng, ngươi dẫn ta tới nơi này, là muốn làm gì?" "Ồ, ngươi từng hiểu được cha ngươi, sức mạnh chân chính của Ổ điển sao?" "Không biết." Thần sấm xuệ cau mày suy tư một hồi, cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái, phụ vương mạnh vô cùng Theo ta khi còn bé đến bây giờ, ta cho tới bây giờ không có thắng nổi một lần, chính xác mà nói là căn bản là không có cách phản kháng. Trăm ngàn năm qua, Thần Sấm Sổ đã tính bằng đơn vị hàng nghìn khiêu chiến qua phụ vương của mình Odin. Nhưng là đều không ngoại lệ, toàn bộ bị trà đạp tính chất ngớ sát, giống như là mánh hổ hành hung một cái ôn thuận giống như thỏ. Cho dù trước đây không lâu Thần Sấm Sổ đã là Asgard chiến sĩ mạnh nhất rồi, cũng như cũng như thế. Phụ vương của ngươi có sức mạnh kinh khủng như vậy, thân là con cháu của hắn, trên người của ngươi cũng chảy xuôi dòng máu mạnh mẽ. Ngươi là Thần Sấm Sét, cuồng bạo sấm sét đủ để phá hủy hết thảy địch nhân. Hơn nữa, ổ Đình cũng không cách nào tức đoạt sức mạnh của ngươi, lúc trước tâm tính của ngươi không đủ để nắm giữ phần lực lượng này, hiện tại mà nói, ta cảm thấy đã không sai biệt lắm. Triệu chân ngưng mắt nhìn trước người thần sấm sồ, thản nhiên nói, trưởng thanh đến trình độ này, thần sấm sồ đã không phải là lấy trước kia cái cuồng vọng, mà lại không nghe vào khuyến cáo người rồi. Hiện tại, là thời điểm cầm lại thuộc về ngươi. Không, là thức tỉnh sức mạnh thuộc về ngươi rồi. Ta sẽ cố gắng." Gật đầu một cái, thần sấm sồ nắm chặt nắm đấm, nói, lãnh hội nhỏ yếu cảm giác vô lực, nếu như có thể thu hồi thần lực, dĩ nhiên là tốt nhất. Không cần quá khẩn trương, chẳng qua là để cho ngươi hơi hơi làm một cái mộng mà thôi. Mộng, không sai, một cái nho nhỏ, mộng đẹp. Triệu Trần yêu dị xích hai con ngươi màu đỏ, xuất hiện ba cái màu đèn câu ngọc, sau đó nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng ba cái câu ngọc kết nối thành một cái lục mang tinh đồ án. Màn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, Uchi hạ xạ sủ kẻ có ba câu ngọc xạ gì gẳng, mà Triệu Trần năng lực chính là có thể ủng có năng lực này, hơn nữa đem tăng lên một cái cấp bậc, đến được màn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng giai đoạn. Mạnh mẽ nhá lực, trong nháy mắt từ trong màn rẽ kỳ ủ xạ gì gẳng cuốn sạch mà ra rất nhanh liền để cho mất đi thần lực thần sấm số, lâm vào vô cùng vô tận trong ảo giác. Ngã trên đất, thần sấm số đã hoàn toàn lâm vào chính mình bệnh trong ảo cảnh. Không sai bị lắm, nên thức tỉnh rồi, thần sấm xét. Chương 56, y thức giải cờ, hệ lạ. Chương 56, y thức giải cờ, hệ lạ. Cùng Triệu Chân Mạn Dệ Kỳ Hũ xạ nhìn găng liếc nhau một cái, thần sấm số cũng cảm giác được một trận thiên bất tỉnh mà chuyển. Chờ rõ ràng sau khi tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm ở trên sàn nhà lạnh như băng, hoàn cảnh xung quanh đã xảy ra phiên thiên phúc địa một dạng thay đổi. Quen thuộc không khí, gặp hơn ngàn năm không đổi kiến trúc. Nơi này bất ngờ chính là đã từng trải qua gia viên, Asgard. Ha, ta đã trở về sao? Sơ mặt mình một cái, chuyến đến chân thật xúc cảm, Thần Sấm Sồ mừng rỡ như điên nói, bất quá, phía trước ta không phải là tại tổng bộ anh hùng liên minh sao? Trong lòng mặc dù có chút nghi ngờ cùng một tia cảm giác không tốt, nhưng là xung quanh vậy thật thật sự vật, cũng là không cách nào che giấu. Rất mau đem cái kia một tia cảm giác không tốt quên mất, Thần Sấm Sồ hướng về Asgard thần cung chạy đi. Hắn nghĩ muốn đích thân đối với phụ vương Ô nhận sai, biểu đạt mình ban đầu cử động lô mãng hối hận, sau đó ngoan ngoãn trở về tới trên địa cầu, dù sao hắn là bị chủ xuất người trên đường trước khi đến thần cung gạt gạt thần sấm sùa nhìn xung quanh bốn phía một mảnh yên tĩnh không có cư dân cũng không có tuần tra quân đội an tĩnh để cho người đáng sợ xảy ra chuyện gì à à, à. tại cách đó không xa thần sấm sùa đột nhiên nghe thấy được gào thảm âm thanh kinh nghiệm chiến đấu phong phú thần sấm sùa trong nháy mắt liền cảnh giác tìm một xó xỉnh lẩn trốn đi dùng tấm mắt ánh mắt xéo qua lén lén liếc tình huống bên ngoài một quần chỉ còn lại khô lâu ăn mặc cả gạt khôi giáp sĩ tốt đang tại trên đường cái không chút kiên kỵ chua diệt thông thường bình dân đây là thứ quỷ gì toàn thân lông tơ trong ngay mắt dựng ngược lên thần sấm sùa hít vào một hơi Loại địch nhân này, nếu như đặt ở lúc trước, hắn căn bản cũng không để ý loại đẳng cấp này địch nhân, nhưng là bây giờ mà nói, tùy tiện tới 4, 5 cái khô lâu sĩ tốt, cũng đủ để đem chính mình đâm mấy trăm trong suốt lỗ thủng. Mặc dù rất muốn cứu những thứ kia bình dân phổ thông, nhưng là đối với thực lực mình tự biết mình thần sấm sồ, cũng không có tùy tiện hành động. Tận lực tránh được đám người, thần sấm sồ hướng về Asgard thần cung phương hướng chạy tới, muốn biết tình huống bây giờ, đi hỏi tham phụ vương của mình Odin, cùng với em trai Lộ Kỷ mới được lựa chọn tốt nhất. Hiện tại, cũng không phải là cậy mạnh, hoặc là hiện ra cá nhân vũ dũng thời điểm thành thục rất nhiều thần sấm sùa lựa chọn thu bị chỗ mã đường đi phút nhìn lấy khắp nơi phơi thây Asgard gạt sĩ tốt thần sấm sùa thầm mắng một tiếng hiện tại coi như là não có vấn đề cũng biết Asgard đã xảy ra kịch biến ánh mắt tại thi thể trên đất quan nhìn rất nhanh sắc mặt của thần sấm sùa biến thay nhờ trời nên khó coi no no no đây không phải là thật hy vọng không phải hy vọng không phải cầu ngươi rồi nhớ vậy thả chậm bước chân thần sấm sùa dường như trên mặt đất nhìn thấy quen thuộc trang phục gión gen đến gần trong lòng không ngừng cầu nguyện nhưng mà Cầu nguyện cũng không thể thay đổi thực tế. Nằm trên đất trong thi thể, bất ngờ thì có chính mình đã từng bản thân, ba dũng sĩ tiên cung, Vuồn Sướt, Phèn Giờ Dồ, Hồ Gẳng. Cùng với mặc dù là nữ tính, lại cực kỳ dũng mãnh chiến sĩ. Xịt. Những người này đã từng đều đi theo ở sau lưng thần sấm số, ở trên chiến trường vào sinh ra tử, cho dù là thảm thiết chiến tranh, cũng không cách nào cướp đi tánh mạng của bọn hắn. Nhưng mà lần này, chính mình chỉ đi ra ngoài nửa tháng thời gian. Ngày xưa chiến hữu lại toàn bộ ngã xuống rồi, hóa thành một bộ cổ thi thể lạnh như băng, nằm ngang nằm ở trên mặt đất trong ngay mắt này, thần sấm sủa cảm giác nội tâm của mình phảng phất bị xé nước một dạng đau đớn. rốt cuộc là tiên khốn kiếp kia làm đấy. một cổ vô danh tức giận, theo trong lòng dâng lên. tiện tay nhặt lên trên đất một cây đao, thần sấm sủa hướng về thần cung nội bộ đi tới. tình huống lại có thể tồi tệ đến loại trình độ này, dựa theo đạo lý mà nói, phụ vương ổ đỉn sức mạnh, đủ để bình định hết thảy phản loạn, bằng không cũng không thể trở thành kiểu giới chi chủ rồi. tóm lại, mẹ mình sinh tử, phải muốn biết rõ ràng mới được. quất đẩy ra nặng nghề cửa chính, dòng máu màu đỏ tươi trải rộng mặt đất, tràn đầy máu thanh khí tức. tại trung tâm thần cung, ổ đỉn trên ngai vàng ngồi một tên cả người đen nhánh, trên người tản ra khí tức tử vong nữ tính. Trên mặt đất nằm ba cổ thi thể, đều là thần sấm sôi nhận biết, thần bảo vệ thần dự, phụ vương Odin, em trai lỗ kỳ. bọn họ ngực cha tràn đầy khí tức tử vong sợ vợ đã đã mất đi tiếng thở. để cho ta nhìn một chút, là cái nào một con chuồn chuẩn tiến vào đây? ngươi là ai? Ha ha, Odin lao đầu đối cha đó, quả nhiên đem tung tích của ta một kia không dư thửa xóa đi. tản ra khí tức tử vong nữ tính, từ trên ngai vàng đứng lên, phát ra díu cận. trong lời nói tràn đầy đối với cha của chúng thần O딘 kinh thường. Im miệng. Ngươi không có tư cách rêu cận cha chúng thần, không có tư cách. Ngu muội, Tản ra khí tức tử vong nữ tính, oán hận nói, ta là tử vong nữ thần hệ lạ, đứa bé thứ nhất của Âu Đình. Đánh rắm, ta căn bản cũng không có nghe qua. Thần sấm sô nhũ mảy một cái, nói, theo hắn biết, chính mình phụ vương Âu Đình cũng chỉ có hai đứa bé, chính là mình cùng Loki. Vậy phần nói cho má gì tử vong nữ thần hệ lạ, căn bản nghe đều chưa từng nghe qua. Ngu muội không chịu nổi ra hỏa, Âu Đình cái đó gia hỏa xảo trá, rõ ràng nhuận sức mạnh của ta mới chinh phục tiểu giới, kết quả cái đó vô năng lão đầu tử lại có thể âm thầm đánh lên ta, đem ta phong ấn lên, còn đem ta đã từng lập xuống công lao vĩ đại, toàn bộ xóa bỏ hết rồi. chương 57 lôi thần thức tỉnh trạng thái chương 57 lôi thần thức tỉnh trạng thái từ vong nữ thần hệ lạ từng câu từng chữ đều giống như đang trần thuật một chuyện thật, tràn đầy lực tin tưởng và nghe theo. coi như là đối với nàng tràn đầy cựu hận thần sấm sụa, trong lòng cũng bắt đầu bắt đầu nghi ngờ phụ vương của mình ban đầu là có hay không làm ra hèn hạ như vậy sự tình. bây giờ ta lần nữa trở về, những thứ kia cố gắng phản kháng người của ta, hết thảy giết chết tự tay giết chết ổ đỉn lao đầu ngu nguội này thật đúng là làm lòng người tỉnh vui vẻ a giống như là thưởng thức nhất rượu ngon của cao cấp hề là cười điên cùng nói có thể chính tay đâm cựu nhân không có cái gì so với cái này càng thêm tuyệt vời rồi ngươi bất quá rất đáng tiếc bên ngoài những thứ kia Asgard chiến sĩ vốn là không cần chết như vậy bất cứ hệ là giống như là tiếc cho nói chỉ tiếc bọn họ ủy sỉ muốn phản kháng ta bị ổ đỉn lao già kia tử hoàn toàn tới não thật là đáng tiếc một đám trung thành chiến sĩ a chờ một chút mẹ của ta đây mẹ của ngươi ai vậy bất quá nếu như ngươi nguyện ý làm ta một cái tay sai, ngược lại không để ý thả mẹ ngươi một con ngựa. Mẹ của ta là thiên hậu phật. thu hồi lời trước, mở đầu. sắc mặt của Hê La trong ngay mắt biến thay nhờ trời nên âm trầm xuống, tràn đầy bạo ngược sát khí. nếu như trước mắt mẹ của tráng hắn này là thiên hậu phật mà nói, trừ mình ra mới vừa xử lý xong quỷ kế chi thần lộ kỳ, như thế cũng chỉ còn lại có một lựa chọn rồi. con của Odin bị trục xuất, thần Sampo. ta vốn đang đang nghĩ, có muốn hay không đi trên địa cầu chạm thảo trừ căn, bất quá ngươi có thể ngoan ngoãn đưa tới cửa, liền dễ dàng hơn. tự đại số nữ nhân, ngươi nếu là đi địa cầu. Hội trưởng sẽ đem ngươi đánh hối hận ra đời. Mặc dù không biết ngươi đang nói gì, bất quá thái độ của ngươi đã chọc giận ta rồi. Hệ là một cái búng tay văng lên, theo thần cung ngai vàng một bên, do, từ, hai gã khô lâu sĩ tốt, đệ thiên hậu phật đi vào đối với thần sấm sầu cái loại này không lo ngại gì thái độ, hệ là bất mãn vô cùng. Một khi bất mãn, nàng liền muốn giết người mới có thể lắng xuống tức giận. Mẹ, không, hài tử, ngươi không nên trở về tới. Sắc mặt mang theo nước mắt, phản phất mới vừa trải qua tê tâm liệt phế khóc thiên hậu phật nhẹ nào nói. Rất rõ ràng, Odin cùng lộ kỳ tử vong, cho vị này kiên cường nữ nhân đã kích nặng nghề. Không cần lo lắng, mẹ, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra ngoài. Thần sấm sụp quả quyết lựa chọn sử dụng thành viên vòng tay, hướng trụ sở chính anh hùng liên minh gửi cầu cứu tin tức. Liên phụ vương của mình ôn đính đều chiến bại, hắn có thể không cảm thấy mất đi thần lực chính mình, có thể đánh thắng được y thật dễ cờ. Kế trước mắt chỉ có tìm kiếm cường lực ngoại viện, mà sức mạnh sâu không lường được hội trưởng, dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất. Chỉ bất quá, giống như là đã mất đi tác dụng vô luận thần sấm sụp như thế nào thao tác thành viên vòng tay đều không có bất kỳ đáp lại. Mặc dù không biết ngươi từ đâu tới tự tin, bất quá ta thích nhất chính là để cho các ngươi lâm vào tuyệt vọng rút ra hai cây sở vượt vót đanets, hệ là hướng về phương hướng của thần sấm sủa, tiện tay quăng ra ngoài, giống như là mèo vờn chuột căn vốn liền không có bao nhiêu khí lực. phanh, ba kéo, dùng trong tay nhặt lên đao chặn lại lần đầu tiên công kích, truyền tới cường đại lực phản chấn, để cho thân thể phạm nhân thần sấm sủa trong nháy mắt miệng hùm ra máu, cả người té bay ra ngoài, hung hăng té xuống đất. lần công kích thứ hai ngay sau đó đến, sâu đậm đâm vào chân của hắn. thật yếu, hệ là một bộ dáng vẻ nghị hoặc, ngay cả một cái phổ thông át sĩ tốt cũng không bằng, ngươi thật sự là con của Odin sao? ta là, con của Odin, thần sớm sủa. Ồ, oh. cái kia liền lấy ra thực lực để cho ta hơi hơi vui vẻ một cái. Đem bữa nhỏ của ngươi lấy ra đi. Đối phó ngươi, căn bản không cần dùng chân li. Tựa như ngạnh hắn đem đâm vào chân sở, vót đặt nẹt rút ra, gương mặt cơ thể không ngừng nhảy lên. Sau đó, thân sấm xoa nhặt lên bên người vạn mèo biến hình lao, đem nhắm ngay hệ lạ. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng muốn dùng chân li đối địch. Chỉ bất quá, thân sấm xoa cùng tử vong nữ thần hệ la trinh lệnh, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Coi như làm chân li, cũng sẽ bị hệ la dễ dàng bơ vỡ. Ồ, oh. hệ la chân mày cao lại, mặt lộ vẻ trâm trọng nói, như thế cho ngươi một phút vọt tới trước mặt của ta, nếu như không làm được, liền giết nữ nhân này. Nhìn ta tự tay chặt xuống đầu chó của ngươi, số nữ nhân. Nên bước tập tiến vài bước, thần sấm sổ ánh mắt kiên nghị, không ngừng hướng về phía trước một qua đi dạo một vòng đi tới. Giống như là có chút mất đi hứng thú, hệ là ngáp một cái, tiện tay quăng ra sở hợt op đặt next đối với ở hiện tại thần sấm so mà nói, đây là đủ để công kích trí mạng. Cho dù hết sức chiến né, cũng như cũng bị bắn thương tích khắp người, lúc nào cũng có thể sẽ đã hôn mê trình độ. Được rồi, nhìn dáng dấp lôi thần trong truyền thuyết, cũng chỉ có chút trình độ này rồi, giết nữ nhân kia. Dương tay Rắc rắc, áp tải khô lâu sĩ tốt, không hề lưu tình chút nào, không chút do dự dùng trong tay lưỡi dao sắc bén, xuyên qua thân thể của Thiên Hậu phật. Nương theo lấy vũ khí sắc bén rút ra, Thiên Hậu phật vô lực ngã trên đất. "Dừng tay. Dừng tay cho ta." Hai chân đã huyết nhục mơ hồ, qué xuống đất thần sấm số, dùng tay đấm mặt đất, khóc giống rơi lệ. "Chính mình đã từng trải qua chiến hữu chết rồi, cha của mình chết rồi, em trai của mình chết rồi, hiện tại liền mẹ cũng đã chết." Trong vòng một ngày, liên tiếp chịu đả kích nặng nề, đã để cho thần sấm số tinh thần tiếp cận hằng mất. Thật là hèn mọn. "Được rồi, ta thay đổi chủ ý." thay vì để cho ngươi chết thống khoái đi, chẳng bằng để cho ngươi tại vô hạn trong thống khổ sống tiếp đi. bước ra nhị bước, hệ lã đi thẳng tới thần cung bên ngoài, không nhìn tựa như chó nhà có tang thần sấm sụa. mất đi thần lực thần sấm sụa, đối với hệ lã mà nói chính là một cái rắc rưởi. ta muốn giết ngươi. phủ đầy huyết dịch tay, bắt được hệ lã chân, thần sấm sụa dây rủa, dùng hết khí lực toàn thân, giận dữ hết. trợ tay chính là một kiếm, nương theo lấy máu tung tóe văng lên, trực tiếp tại thần sấm sụa chỗ con mắt trái để lại thật dài vết dẻo, hoàn toàn chọc mù mắt trái của hắn. chập chập chập, hiện tại ngươi cùng ổ đỉn lao đầu từ kia, ngược lại là giống như rất nhiều như thế, các lần Tiểu Lôi Nhân không thả một chút điện tới giúp trợ hướng sao? Nói một chút coi, ngươi là ai? Tựa như đá rác rửa tiện tay một cước, đem thần sấm sùa đá bay đến trên vách tường. Tại trên vách tường trắng thau, để lại một đường thật dài vết máu. Bất quá hệ là hiện tại cũng không muốn để cho thần sấm sùa chết đi như thế, cho nên khống chế được lực đạo, để cho trộn hẳn với tử vong đường biên giới lên. Ta là lớn tiếng một chút, căn bản không nghe được Tiểu Lôi Nhân. Ta là ngươi là phế vật. Ta là vô hạn thống khổ tuần hoàn ở trong đầu thoáng qua, chống rộng trong cơ thể. Phản phất có cuồng bạo sấm sét phun trào mà qua, huyết nục mơ hồ té xuống đất thần sấm sùa, trong ánh mắt bất ngờ thoáng qua màu xanh ra trời lôi điện, lôi thần, tố, giống như là hoàn toàn thức tỉnh cựu thiên sấm sét tại bên trong thân thể của tố lao nhanh, xen lẫn lửa giận vô biên, tựa như phát động cơn giận của thần sét khủng bố tia chớp màu tím, tràn đầy cực kỳ nguy hiểm lực tàn phá, trực tiếp chính diện đánh trúng tử vong nữ thần hệ lạ. Giáp giáp, giống như là hoàn thành mục tiêu trông rất sống động ảo cảnh xuất hiện một tầng đạo khé nước, nương heo lấy thanh thúy âm thanh vang lên, đại biểu không gian ảo cảnh này hoàn toàn hỏng mất bún. ĐS Nam. Số 29 dạng sáng không đốc chiếc, dự đoán cầu một lớp đầu đạn, quỷ lạy, chương 58, chức năng cường hóa, lôi thần thân thể. Chương 58, chức năng cường hóa, lôi thần thân thể, a, ta là. Đứng ở lâm vào trạng thái ảo thuật trước mặt thần sấm sở, nhìn lấy trên người hắn không ngừng bão ra sức mạnh sấm xét. Triệu Chân liền biết, ảo thuật của mình dường như đưa đến tác dụng. Nguyên bản trong lịch sử, thần sấm sở cũng là trải qua hệ lạ kích thích mới thức tỉnh ra sức mạnh trong cơ thể, chính mình chẳng qua chỉ là cố kỹ trọng thí một phen. Mãn dệ kỳ hự xạ diản dần dần tiêu tan, chuyển hóa thành đang tại xích con người màu đỏ ầm ầm, sức mạnh sấm xét cuồng bạo, tại bình nguyên cảnh tượng dường như tàn phá, không ngừng phá hư hết thể chúng quanh sự vật, thần sấm xét uy nghiêm, toàn bộ hiện ra. Lôi thần, chỗ, không, ta mới là Lôi thần. Tiễn tay phách diện sắp đánh tới trên người mình sấm xét, trong lòng bàn tay Triệu Trần, trong ngáy mắt bạo phát ra so thần sấm sầu còn kinh khủng hơn màu tím đậm sấm xét, trực tiếp găng trên người của hắn. Cho dù Lạc Sở thức tỉnh tân lực, ở trước mặt Triệu Trần, cũng vẫn là một người em trai. Dù sao, cậu có tân lực, Triệu Trần cũng có, hơn nữa cường độ vẫn là cao hơn ngươi một cái đẳng cấp bị không chế vi lực sấm sét biến thành một đống than đen, thần sấm sùa theo trong ảo thuật thoát ra, chật từ dưới đất bò dậy, thanh tỉnh một chút sao? Không, không, không, hội trưởng, cầu ngươi mau cứu Asgard đi. Dường như trước tạo nên ảo cảnh, quá mức chân thật, để cho thần sấm sùa đến bây giờ còn chưa có phân rõ thực tế cùng dối trá. Tình lại chuyện làm thứ nhất, chính là hướng triệu trần cầu cứu, đem cái đó tự xưng ỉ thật dị cờ ra hỏa giết chết. Nếu không, toàn bộ Arsgeti cũng sẽ hoàn toàn hủy diệt. Cái đó ỉ thật dị cờ thật sự là quá mạnh mẽ, dù là ta bộc phát ra từ lúc sinh ra tới nay mạnh nhất sấm sét, cũng không có cách nào để cho nàng bị thương nhẹ. Dùng tay che lấy cái chán, Thần Sấm Sồ nhức đầu nói, "Phụ vương của mình Ô Điển cũng chiến bại, coi như mình cuối cùng thức tỉnh ra sức mạnh sấm xét, dùng hết tất cả sức mạnh đánh đến trên người tử vong nữ thần Hy lạ, cũng chỉ là đấm bóp tiêu chuẩn. Cương đại đến không cách nào địch nổi trình độ, sợ rằng chỉ có hội trưởng mới có thể đối phó tên địch nhân này rồi." "Tốt rồi, tỉnh táo một chút, trước ngươi nhìn thấy chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi." "Ảo giác?" Đó cũng quá chân thật đi. Nhẹ thở phào nhẹ nhõm, Thần Sấm Sồ giống như là buông xuống cái gì tâm sự. Nếu như là ảo thuật mà nói, dĩ nhiên là kết quả tốt nhất. Cái này liền đại biểu cho mình, mẹ, em trai chiến hữu toàn bộ không có chết, đều sống. nếu so sánh lại, chính mình ăn một chút đau khổ, căn bản là không tính là cái gì. bất quá, tử vong nữ thần hệ lạ, trong tương lai quả thực sẽ đi tới Asgard, nàng cũng đích xác là chị của ngươi. cái gì? lãnh đạo bình tĩnh rồi, ngươi bây giờ nhưng là thức tỉnh thần lực lôi thần rồi, căn bản không bình tĩnh được à? dù là ta hỏa lực mở hết, cũng không đánh lại số nữ nhân đó à? Thần sấm sầu khoe miệng có quát một cái, nói. hắn thả đem tóc lại cả một lần, cũng tuyệt đối không muốn cùng cái đó y thật như cỡ lại đánh một trận, thật sự là quá tuyệt vọng. thực lực tranh lệch giữa hai người, thật sự là quá mức khác xa. Hội trưởng, có thể xin ngươi ra tay giải quyết hết nàng sao? Phong ấn cũng được. Không muốn, không rảnh. Triệu Trần không chút do dự cự tuyệt nói. Tử vong nữ thần hệ lại đích xác rất mạnh, nhưng là đối với với mình bây giờ mà nói, cũng chính là như vậy mà thôi. Tô sức mạnh sấm xét, đối với nàng mà nói không có chỗ hữu dụng, cái này cũng không có nghĩa là Triệu Trần chuẩn phó hội trưởng cấp thần lực, còn không thể làm gì nàng rồi. Nếu là hệ lại dám chính diện ăn chính mình một phát sấm xét, bảo đảm nửa phút đưa nàng thổ tiên. Cộng thêm trên người một nhóm năng lượng kinh khủng, một tay liền có thể thấy hệ lại đánh thành bánh bích uy nhỏ, không có áp lực chút nào. Nhưng là Chuyện của mình, muốn tự mình giải quyết. Đây, ta biết ngươi muốn nói thực lực của mình không đủ, nhưng là thực lực là có thể tăng lên. Ta cũng không cảm thấy, ta có thể tại trong mấy năm trưởng thành đến đủ mà đối kháng số nữ nhân đó trình độ. Mở ra, thành viên vòng tay, chức năng cường hóa. A nha. thần Sấm sổ gãi gãi chính mình kim sát tóc ngắn, luồn cổ tay chân thao tác. Bận làm việc nửa ngày, mới triệu hoán ra, cường hóa giao diện, cường hóa, nhân y, à, cần phải tiêu hao 100.000 điểm năng lượng cường hóa, lôi thần thân thể, à, cần phải tiêu hao 150.000 điểm năng lượng cường hóa, sức mạnh xâm xét, à cần phải tiêu hao 300,0000 điểm năng lượng. Trên người thần sấm sủa có thể cường hóa mọi phương diện, cơ hội đều biết liệt kê đi ra. Chỉ bất quá, muốn đem cấp A đánh giá năng lực tăng lên tới cấp S đánh giá, mỗi một hạng giá cả, hoàn toàn không thua gì trực tiếp triệu hoán một tên anh hùng cấp C thêm đánh bại quái nhân điểm năng lượng, phải nộp lên 90% cho hội trưởng, phổ thông thành viên có thể cầm vào tay điểm năng lượng càng là lắc đắc không có mấy. Cho nên, cái này chức năng cường hóa cung cấp cho D, anh hùng cấp C sử dụng. Quá đẳng cấp cao anh hùng, thật sự cần thiết điểm năng lượng nhưng là một con số khổng lồ. Cho dù là mới vừa trải qua một trận cùng Thâm Hải tộc đại chiến, cũng mèn mẹ chỉ có mấy người có thể sử dụng chức năng cường hóa mà thôi. Mà đối với Thâm Hải tộc trong đại chiến, căn bản không có thành lập công lao gì thần sấm số mà nói, những thứ này hoàn toàn chính là thiên văn số tự, căn bản là không có cách tưởng tượng. Cố gắng đi, tiểu tử. Chương 59. Liên minh phó bản. Trở lại Arcadia. Chương 59. Liên minh phó bản. Trở lại Arcadia. Mặc dù ta rất muốn cố gắng, nhưng là năng lượng này điểm cũng quá cao rồi một chút đi. A, quả thực. Đánh chết không đồng đẳng cấp thiên hai, căn cứ mạnh yếu trình độ sẽ phản hồi bất đồng điểm năng lượng cấp sói một mười, cấp hổ mười chín mươi chín, cấp quỷ một trăm chín trăm chín mươi chín, cấp rồng một nghìn một trăm ngàn, cấp siêu long một trăm ngàn triệu, thần cấp trăm vạn trở lên. Nếu như dựa theo thiên thai cấp rồng trung bình trình độ, nộp lên năm chục ngàn điểm năng lượng, đại khái còn có thể có được năm ngàn điểm năng lượng. Mà thân sấm sổ mấy cái cấp a năng lực, cho dù là thấp nhất, thật ly cũng cần một trăm ngàn điểm năng lượng mới được. Đại khái chính là làm thịt hai mươi con thiên thai cấp rồng không sai biệt lắm. Bất quá cái này rõ ràng không thực tế, nơi nào đến như vậy nhiều thiên thai cấp rồng để cho ngươi làm thịt ta, mặc dù thiên thai cấp siêu long lợi nhuận cao hơn nhưng là cũng muốn xem xét có đánh thắng hay không vấn đề Aken, thanh toán 100.000 điểm năng lượng, mở ra liên minh phó bản, chức năng có thể đạt được đại lượng điểm năng lượng cùng đặc thù trang bị đeo vào trên ngón tay triệu trần hội trưởng chi giới, rất thân thiết cho ra phương án giải quyết. Cho dù trên địa cầu quái nhân không đủ giết, như vậy thì cho người mặt khác mở ra một cái, liên minh phó bản. Chỉ cần có chức năng này, chỉ cần chịu chịu khổ cực phu, ngày ngày vào phó bản đánh quái, tiêu tốn một ít thời gian, luôn có thể tích lũy quá mạnh hóa điểm năng lượng của mình. Nhìn mình một cái còn dư lại hơn 7 vạn điểm năng lượng, khoảng cách mở ra chức năng này cũng chênh lệch không xa. Không cần lo lắng. Cái vấn đề này ta sẽ giải quyết." Triệu Chân lạnh lùng nói, "Bất quá, ngươi không thử một chút nhìn, bây giờ có thể hay không Triệu hoán trở về chính mình bữa nhỏ sao?" "Đúng đúng đúng." "Chân Lỵ." Giống như là nhớ tới làm bạn chính mình chinh chiến nhiều năm lão đầu, Thần Sấm sụ giơ cánh tay lên, phát ra từ nội tâm gọi chân Lỵ. Bảo trì giơ cánh tay cứng ngắc tư thế chừng mấy giây, dường như cũng không có động tĩnh gì. Cái này cũng để cho Thần Sấm sụ có chút lúng túng. Chẳng lẽ nói, thức tỉnh sức mạnh Sấm sét chính mình, vẫn là không có tư cách sử dụng chân Lỵ à? Có thể là còn không có phòng trường tốt thời gian, chờ thêm chút nữa thử xem." "Phanh." bị eêu tom chân lì trực tiếp theo phòng huấn luyện anh hùng cánh cửa và vào chứ mở ra bên ngoài cửa chính những địa phương khác quả thật là cứng rắn không lời nói căn bản là đột phá không tiến vào đưa đến chân lì tới thời gian chậm một ít thời gian chính xác không có lầm rơi vào trong lòng bàn tay thần sấm sụp cảm thụ quen thuộc xúc cảm để cho hắn không khỏi cảm xúc mênh mông lên quá tốt rồi lao đầu ngươi cũng bay về rồi hội trưởng ta có thể phải xin nghỉ một đoạn thời gian ta muốn trở về arag tự mình hướng phụ vương nói xin lỗi không chỉ cầm lại thuộc về thần lực của mình thậm chí kích phát ra ẩn nuốt bên trong thân thể sức mạnh sấm sét liên mất đi thần lực trong lúc, không cách nào dơ lên chân đi đều có thể cầm lên, trên dưới thân thể tràn đầy sức mạnh. hiện tại thần sấm sùa cũng có thể chủ động liên lạc thần bảo vệ Azgad, hãy đằng tới trở lại Asgard thần vực. được rồi, tùy ngươi. triệu chân nhún vai một cái, sao cũng được nói, ngược lại hiện tại cũng không có chuyện gì, cũng không thể vẫn hạn chế nhân viên không cho phép về nhà thăm người thân đi. hãy đằng nghe được thanh âm của ta sao? đứng ở phòng huấn luyện anh hùng trên bình nguyên, thần sấm sùa lớn tiếng hô. hãy đằng là thần bảo vệ Azgad, phụ trách trông chừng cây cầu cầu vòng bị rơi, nắm giữ cảm giác vạn vật hiểm đan chi nhãn có thể nhìn thấy cựu giới tinh thần. Hắn quanh năm đứng trên cây cầu cầu vồng bị giỡn, coi như tiên cung bảo vệ sẵn chi, chú ý quan sát bất kỳ đối với tiên cung tập kích. Bảo vệ cái thành phố này cửa chính, để cho bất kỳ người xâm nhập cách xa, cũng là cha của chúng thần ổ điển tín nhiệm nhất người hầu một người trong. Thông thường mà nói, chỉ cần tại trong phạm vi của cựu giới, chỉ cần kêu gọi tên của hắn thì có thể làm cho hắn nhận ra được. Mời mở ra cây cầu cầu vồng bị giỡn, ta phải trở về đã. Không có bất kỳ đáp lại, một bên yên đến. Loại tình huống này, để cho thần sấm sầu không khỏi nhíu mày mặc dù mình thức tỉnh sức mạnh sấm xét, nhưng là không có hỉm đan trợ rút, căn bản là không cách nào trở lại Azga. Dù sao, địa cầu đến Azga khoảng cách nhưng là có chút rất xa, anh hùng liên minh, tổng bộ phòng dịch chuyển không gian, ngược lại là có thể trực tiếp đưa đến Azga, nhưng là thật sự cần thiết lộ phí, tuyệt đối là hiện tại thần sấm sùa không gánh nổi. Dù sao, đến nay mới thôi liền đánh ngã mấy con thiên thai cấp sói, điểm năng lượng vẫn còn vị trí thần sấm sùa, nhưng là mười phần nghèo rất ngồng tơi một viên. Đúng rồi, quên nói rồi, hỉm đan đích có thể đủ nhìn thấy cửu giới, nhưng lãnh địa của anh hùng liên minh bên trong đều là nằm ở trạng thái ngăn cách. Ừ thần sấm sụp có chút im lặng nhìn lấy hội trưởng, luôn cảm giác hắn là cố ý, thật đúng là ác thú vị đây. Tóm lại, ngươi đi ra ngoài lại kêu gọi hiểm đăng thử xem. Thanh Minh trước, ngươi nếu là dám bay ra ngoài đập phá đồ vật, chờ đến táng ra bại sẵn đi. Nguyên bản thần sấm sụp thật đúng là muốn dùng chân đi, mang theo tự bay ra trụ sở chính anh hùng liên minh lãnh địa. Kết quả bị triệu trần cảnh cáo một phen sau, chỉ có khổ ép chọn lựa đi bộ phương thức rời đi rồi. Hận đản dị, ngay đã bị trục xuất, xin đừng lại kêu gọi ta rồi. Không, hận đản dị, ta muốn tự mình đối với phụ vương nhận sai, mời cho ta một cơ hội. Làm phi ngươi, hận đản dị. Được rồi. Đi thông cây cầu cầu vòng bịn giật cửa chính, trực tiếp mở ra đem thần sấm sọ trực tiếp hút đi lên, trực tiếp đi thông phương hướng của Agat. Chương 60. Sợ Spider-Man, Peter Parker. Chương 60. Sợ Spider-Man, Peter Parker. Bố cục không sai biệt lắm, tiếp theo chờ lộ kỳ Tiểu Khả ái đem mìn gem đưa tới cửa. Trẫm nhất cá lại yêu, Triệu Trần cười bẩm nói, không chỉ tăng lên một tên anh hùng cấp A sức chiến đấu, hơn nữa còn có thể bạch kiểm một viên Min-Gem, quả thật là kiếm lợi lớn. Hắc. Ta muốn tiến cử, tuyệt đối so với ngươi nói ưu tú. Không, cái này là không thể nào. Ta muốn tiến cử thiếu niên tuyệt đối so với ngươi mạnh mẽ. Hắn có kinh người tiềm lực, phối hợp ta chế tạo đặc thù chiến giáp, tuyệt đối rất mạnh. Tiên thiếu niên kia cùng với có thể ngăn cản thiên thai cấp quỷ rồi. Ít rồn mạn Tony cùng gà Garen lẫn nhau tranh luận, từ bên ngoài đi vào. Hai người đang vì từng người nghĩ muốn tiến cử nhân tài ưu tú, dựa vào lý lẽ biện luận tranh luận lên. Nói tóm lại, chính là chuyển đổi đủ loại góc độ, đi khen mình nghĩ muốn tiến cử. Hội trưởng, chuyện gì? Ta muốn hướng ngươi để cử một tên anh hùng mầm non. Tiểu tử kia có thực lực của anh hùng cấp B, ta cũng muốn để cử một tên anh hùng ưu tú mầm non, hắn đủ để đánh lui thiên thai cấp quỷ là ta để cử mạnh hơn, hắn dũng cảm, vô tư, kiên cường. Không đúng, là ta để cử mạnh hơn, hắn bén nhạy, thông minh, bền bỉ. Trong vòng vài ba lời, Gaen cùng Tony liền lại một lần nữa tranh nhúng Ben. Bọn họ tựa hồ đối với từng người muốn tiến cử anh hùng mầm non đều có rất lớn tự tin, tuyệt đối có thể ngăn chặn đối diện cái loại này. Ý dồn màn Tony vốn chính là xảo thiệt như hoàng, giỏi về tranh luận chi nhân, mà Gaen, cho dù là người đàng hoàng, tại nguyên tắc tính chất về vấn đề cũng tuyệt đối sẽ không né tránh. Tóm lại, người loại sức mạnh này hình người to con đề cử, khẳng định chính là đần độn chính là sức mạnh lớn một chút gia hỏa mà thôi. Không không không, ta cảm thấy người ngươi đề cử, khả năng chính là một cái chỉ dám nuốt ở sắt thép trong chiến giáp, run lẩy bẩy quỷ nhát gan. Ngươi đây là đang giễu cợt ta sao? Không sai, muốn làm chiếc. Ai sợ ai? Ý dồn bản Tony ấn xuống một cái trên cổ tay mình bao cổ tay, sắt thép chiến ý trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Hiện tại Mark bảy chiến ý lý, không chỉ giải quyết kéo dài tính chất vấn đề, hơn nữa tổn thương cũng tăng lên trên diện rộng, giải quyết chúng độc phá là đi hùng vấn đề, thậm chí cải tạo thành bên người mang theo loại hình. Gã rèn cũng chậm rãi rút ra trên lưng ma pháp quan kiếm, cả người tản ra nghiêm nghị đấu ý nếu như chính diện tỉ thí. Ý dột bạn Tony tỷ số thắng đến gần vô hạn với 0%. Tương đối gã rèn đã đứng ở chóp đỉnh anh hùng cấp B, mà hắn chỉ là vừa mới vừa bước vào hàng ngũ anh hùng cấp B mà thôi. Nhưng là, Tony có một cái không có gì sánh kịp ưu thế, phi hành. Đối mặt loại này không thể bay đối thủ, chỉ cần hái tỏ dịp si tạ chiến thuật, làm xong đánh rằng có chuẩn bị là được. Nhìn lấy trên sân dần dần vô cùng sốt ruột lên bầu không khí, Triệu Trần không nhịn được cắt đứt bọn họ. Dừng một chút dừng lại. Hai người các ngươi không phải là tới người để cử mới sao? Làm sao lại đánh nhau? Xin lỗi, hội trưởng. Là tại hạ thất lễ. Gã rện cùng Tony lẫn nhau thu hồi vũ khí, nhưng là trong không khí tràn ngập vô cùng sốt ruột khí tức, lại không có một chút hóa giải. Cho dù bị Triệu Trần quát bảo ngừng lại, hai người như cũng dùng ánh mắt tại lẫn nhau đấu tranh. "Cho nên nói, các ngươi muốn tiến cử là ai?" "Spider-Man." "Peter Parker." Không khí trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Gã rện cùng Tony lẫn nhau trận to hai mắt, đều dùng vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn đối phương. "Cho nên, các ngươi tranh luận nửa ngày, muốn tiến cử đều là một người phải không?" Triệu Trần xoa xoa mi tâm, có chút sợ náo thường nói, dựa theo tuyến thời gian bình thường lúc này ti tơ bặt cờ hẳn là còn chưa trở thành sở mại đồ mạn thậm chí có thể nói là một cái tiểu thí hại. quả nhiên không thể tất cả mọi chuyện đều dựa theo nội dung cốt truyện tới a Dường như nương theo lấy anh hùng liên minh hàng lâm toàn bộ mạng và tuyến thời gian đều xuất hiện một chút nho nhỏ sơ xuất vào lúc này coi như là là thời điểm đụng tới một cái mù tạn, ạ bộ canglis triệu trần cũng sẽ không quá ngạc nhiên Ê! hình như là hẳn là là cái dạng này bất quá hai tử kia là ta trước nhìn thấy hắn chính là đem ta coi là thần tượng không không không hắn sùng bái anh hùng là ta hơn nữa ta nhưng là cùng hắn kể vai chiến đấu qua mặc dù giải quyết người để cử chọn vấn đề nhưng là gạ rèn cùng Tony phảng phất chữ bát không hợp lại bắt đầu bởi vì những cái khác vấn đề tranh dùng băng loại chuyện này dĩ nhiên là rất thấy thường xuyên mỗi một người tương tác rất bất đồng một chút thánh mẫu hình anh hùng tự nhiên đối với một chút hắc ám hệ anh hùng có ý kiến mà cẩn thận tỉ mỉ cương trực công chính gạ rèn có lúc cũng nhìn Tony phi thường khó chịu nghĩ phải giảm bất loại mâu thuẫn này chỉ có đưa bọn họ chia được bất đồng chi nhánh anh hùng liên minh mới được bằng không sớm muộn có một ngày sẽ ra tay đánh nhau bất kể là ai thắng đều không phải là Triệu Trần Tình nguyện nhìn thấy kết quả, dù sao cái này thuộc về nội đấu hao tổn. Trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên thành viên vòng tay, vứt cho ủy dỗ Mạn Tôn Nghi. "Được rồi, cái này cho các ngươi, ta đồng ý để cho Sở Spider Mạn gia nhập anh hùng liên minh rồi." "Đúng rồi, hai tử kia dường như muốn ẩn nút thân phận của mình, không muốn để cho người chung quanh biết thân phận chân thật của hắn." "Tôn chỉ của anh hùng liên minh, ngươi cũng không phải không biết, ta chưa bao giờ cưỡng bách người khác làm cái gì, chỉ yêu cầu thời khắc quan trọng nhất đứng ra làm cho, trong ngày thường muốn làm cái gì thì làm cái đó." "Dù sao Peter Parker còn là một gã học sinh cao trung." Muốn một bên qua cuộc sống yên tĩnh, một bên đi hành nghề anh hùng, cũng không phải là không thể được sự tình. Thấy rằng thực lực của nạn con cùng tiềm lực, hơi hơi cấp cho một chút xíu ưu đãi, cũng là có thể dễ dàng tha thứ. Trong phạm vi cảm giác của Triệu Trần, đột nhiên phát giác di động với tốc độ cao sự vật đến gần. Một giây kế tiếp, Eszen sả sủ kẻ thân ảnh xuất hiện tại sau lưng của Triệu Trần. Bút, có hai chuyện cần cấp, muốn hướng ngài báo cáo. Chương 61. Nam nhân mạnh nhất bề mặt quả đất, Kim. Chương 61. Nam nhân mạnh nhất bề mặt quả đất, Kim. Bút, có 2 truyện cần cấp, muốn hướng ngài báo cáo. Thế nào? Truyện lam thứ 1 là có quan hệ với mới nhậm chức anh hùng cấp S, Kim. Ừ, đang cho dư Esjenn Sarsu kẻ trong tin tức cũng không có cấp cho có quan hệ với Kim là giả anh hùng cấp S nhắc nhở. Dù sao, đang chiến đấu lực chưa đủ dưới tình huống, Triệu Trần còn dự định tạo nên ra một viên di động vũ khí nguyên tử hình tượng. Đi uy hiếp người. Mặc dù Esjenn Sarsu kẻ rất đáng tin, nhưng là càng vắng người biết cái bí ẩn này, dĩ nhiên là càng an toàn. Eutmu tổ sức chiến đấu, dĩ nhiên là không thể kén chọn, nhưng là Kim luôn cảm giác có chút chỗ nào không đúng. Cái gì chỗ nào không đúng? Thuộc hạ không nói được, cho nên đặc biệt mời Kim tới phòng huấn luyện anh hùng. Huấn luyện thực chiến một phen. Sędzen Sasuke kẻ lựa chọn đơn giản thô bạo nhất phương pháp, chính là luận bàn, một chút đây là dễ dàng nhất khảo sát thực lực phương pháp. Đột, đột, đột. Cách tương đối xa, Triệu Trần liền có thể nghe thấy tựa như động cơ nổ ầm ầm thanh đi theo phía sau chỉ em tở giờ, kinh lệnh bước nhịp bước từ bên ngoài đi vào. Tóc vàng, ánh mắt hung ác, chỗ má trái có ba đạo vết sẹo, cộng thêm cái kia tràn đầy mê hoặc tính chất vóc người. Sợ rằng, người bình thường nhìn thấy, đều sẽ đem coi như thực lực xuất chúng cường giả đi. Nhưng lại chỉ có Triệu Trần biết, cái tên này là một cái 10 phần hàng lượng, liền người bình thường đều có thể bạo nổ cốt trấn nam. Cái kia tràn đầy khí thế, động cơ Lê Vương cũng bất quá là bởi vì quá mức sợ hãi, đưa đến tim đập quá nhanh sinh ra âm thanh. Dù sao, hắn duy nhất vượt trội địa phương chính là sợ hãi, tim đập âm thanh so với người khác muốn càng vang lừng hơn nữa. Cộng thêm Triệu Trần cho ra anh hùng cấp S cấp bậc đánh giá, cho dù S rèn sả sụ kẻ thấy đến có chỗ hơi không hợp lý, nhưng là lại cũng không nói lên được, không thể làm gì khác hơn là xin phép Triệu Trần để cho hắn cùng với Kim tới một trận 1v1, luật bản. Lại dám khiêu chiến Kim Đại Túc, thật là quá cuồng vọng. Chư hội trưởng cùng phó hội trưởng, kinh nhưng là nam nhân mạnh nhất bề mặt quá đất. Thân là anh hùng liên minh Anh Hùng cấp B, hơn nữa đã từng cùng kinh cùng nhau cộng sự chị em từ giờ, lên tiếng nói, "Loại này tham gia náo nhiệt sự tình, tự nhiên đưa tới trước khi chuẩn bị rời đi gạ dẹn cùng Tony hứng thú." Bọn họ tự hồ đối với anh Hùng cấp S sức chiến đấu, cũng cảm thấy rất hứng thú. "Ồ, thật sao?" Đẩy một cái mắt kiếng của mình, phản xạ ra một đạo lệnh lùng ánh sáng, dẹn sà Sasu kẻ ôn hòa nói, tựa như sói đội lốt cừu ôn hòa dưới bề ngoài, ẩn nút là quái vật một dạng lực tàn phá." "Hừ hừ, nói với ngươi nói kinh đại thúc tại thế giới chúng ta anh dũng chiến tiếp đi." Hắn đã từng ôm lấy có thể nổ hư thái dương hệ quả bom bay lên bầu trời sau đó đem quả bom vứt xuống trong hố đen xuyên việt về đi qua quá khứ đem sắp rơi vào địa cầu thiên thạch quần toàn bộ đánh rơi mới có hiện tại nhân loại tồn tại cơ hồ tất cả trong chuyện thần thoại xưa đều cất dấu có quan hệ kinh sinh ra vết tích đem mặt trăng coi là bao cát vì vậy trên mặt trăng lưu lại to lớn hầm đậu mặc kệ gặp quái nhân gì đều có thể đem một quyền giết chết đây chính là nam nhân mạnh nhất bề mặt quả đất kim chị em to dở tràn đầy tự tin thổi kim hảo quang chiến tích nói thật trừ một điều cuối cùng một quyền giết chết quái nhân sự tình ở ngoài cái khác căn bản cũng không có bất kỳ căn cứ a rốt cuộc là ai cùng chị em tự giỡn nói qua như vậy nói chuyện không đâu sự tình. thật đúng là để cho ta dẫn lên hứng thú nữa nha. Liền ngay cả Tatsu Maki, thật ra thì cũng không bằng Kim Đại Thuốc mạnh mẽ. Ồ, Esen Sasuke kẻ khè miệng câu dẫn ra đường cầu, biến thấy nhờ trời nên càng ngày càng lớn, dập tắt thật lâu chiến ý, dường như lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Cả cái anh hùng liên minh, hiện tại chỉ có 4 ga anh hùng cấp sở thì ổ thứ tự là Tatsu Maki, Esen, Heyuzumoto, Kim, Ngụy. Tatsu Maki mất đi tung tích, không biết trên địa cầu trong cái góc nào chơi. Heyuzumoto cự tuyệt loại này không có ý nghĩa chiến đấu. Túy chi hắn chiến đấu trên căn bản đều là quần đấu. Đọ dạ ệ mẩn không phải là chiến đấu hình phó hội trường, về phần nói khiêu chiến Triệu Trần, cái kia trên căn bản chính là tìm ngược. Cho nên, Hoàn Mỹ dung hợp hạt trì ổ củ hàng lâm tại thế S dẹn Xen Sao Suke, cảm thấy hết sức chống không tịch mịch, phi thường muốn tìm một tên thế lực ngang nhau đối thủ, tới kiểm nghiệm một chút thực lực của mình. Hiện tại, một tên Hoàn Mỹ ứng cử viên liền xuất hiện tại trước mặt của mình. Bị trí ẻm tự giờ xuống bãi, hơn nữa cũng là thực lực của anh hùng cấp S, đột, đột, đột. Kim hai tay ôm vòng, đứng tại chỗ, không nói một lời. Nhưng là, động cơ đế vương, âm thanh Lại biến thái nhờ trời nên càng ngày càng nặng nghề, phảng phất tiến vào trạng thái chiến đấu. Trên thực tế, Kim tự mình biết, hắn hiện tại nhưng là hoàng ép một cái, ta chỉ là một gã thông thường trạch nam mà thôi a. Ngay cả một cái thông thường anh hùng cấp D đều không đánh lại, tại sao phải cùng nhìn một cái cũng rất lợi hại anh hùng cấp S chiến đấu a? Chị em to dở còn ở bên cạnh hung hăng tuổi chính mình, làm đến Kim đều có chút ngượng ngùng. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là cái đó ôn hòa nam nhân, có thể ra tay nhẹ một tí, tốt nhất điểm đến thì ngưng rồi. Chương sáu mươi hai, trạng kính hoa thủy nguyện. Chương sáu mươi hai, trạng Kính hoa thủy nguyệt. đương nhiên, ta chỗ này có đơn giản hơn trực quan phương pháp, có thể chứng minh thực lực của Kim. Chị em tôi giờ từ trong ba lô công nghệ cao của mình lấy ra một cái siêu cấp xấu xí mặt nạ, sau đó đem đeo ở sát mặt. Nói thật, trình độ xấu xí của cái mặt nạ này quả thật là đã vượt ra người bình thường tưởng tượng. Chị em tôi dở, đây là phát minh mới của ngươi sao? Có chút xấu xí si à? Yếm miệng, Tony đại thúc, phát minh mới của ta nhưng là có rất nhiều tác dụng. Cho ích lợi gì? Phát minh mới của ta, đem mệnh danh là ổ cạp mẹ chẻn, có thể thông qua quét hình nhân thể hình ảnh phân tích ra người kia cơ thịt lượng cùng thần kinh phát đạt tình huống, cùng với thể trọng bình hành lực các loại. Chị Chiễm tự giờ bắt đầu giới thiệu, chính mình gần đây phát minh công nghệ cao sản vật đơn giản mà nói, chính là có thể dùng số liệu phương thức, thể hiện ra tố chất thân thể của một người tình huống đương nhiên, con này là thuần túy thân thể tố chất mà thôi, không tham khảo ý thức chiến đấu, kinh nghiệm, năng lực đặc thủ các loại. Ồ, thú vị phát minh. Đẩy một cái mắt kiến của mình, Esen Sasuke kệ nhiều hứng thú nói nói. Hắn mặc dù có anh hùng cấp S sức chiến đấu, nhưng là trên bản chất cũng là một gã siêu cường nhà khoa học. Chỉ bất quá, loại này chỉ có thể kiểm tra thân thể tố chất phát minh vẫn là vốn sẵn có một mặt tính a chỉ có thể coi như tham khảo số liệu dù sao ngoại lực ảnh hưởng nhưng là to lớn ta đem mũ men di đờ thân thể tố chất coi như đơn vị đo lường sức chiến đấu thiết là vì một cá viêm long đao sử đại khái là 8, cạm bè ameji ca đại khái là 40. dùng cái này coi như số liệu cơ sở đại khái liền có thể phỏng trừng ra tất cả người sức chiến đấu đơn giản sáng tỏ giải thích làm cho tất cả mọi người đều biết cái này phát minh tác dụng chỉ bất quá cả lần mũ men di không chỉ là anh hùng liên minh yếu nhất anh hùng bây giờ lại có thể luân lạc làm đơn vị đo lường sức chiến đấu mang Ô các mẹ chen, chị em tự giờ đem ánh mắt phong tỏa ở trên người sức mạnh đệ án xỉ Agazen. Ừm, gã Zen chỉ số của đại thúc, đại khái tại 4000 tá hự. Vô Dr. F. Cao như vậy? Ý dồn mạn Tony một mặt ngậm ngốc nói. Cạm Penamerica sức mạnh, đại khái tại 20 tấn, bị đánh giá vị 40. Mà tố chất thân thể của gã Zen đại khái là 4000, cũng chính là 2000 tấn sức mạnh, cái này mẹ nó vẫn là người. Đại thúc ngươi sao? Bao nhiêu? Kiểm tra thất bại. Ừ. Đối với thân thể tố chất yếu quá mức, sẽ xuất hiện sai lầm như vậy chị em tớ giờ một mặt khi dây nói, ngươi còn nhiều hơn thêm rèn luyện à, đại thúc, liền cùng vận động chưa đủ người bình thường một cái cấp bậc, nhân tiện nhắc tới, ta đúng vậy số liệu là 50. nói thật, nếu là cho ra một số không điểm mấy số liệu, Tony cũng là có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng là lại có thể trực tiếp cho ra thấp đến không cách nào khảo nghiệm trình độ, có thể nói là châm tâm rồi. tiếp đó là kim đại thúc, chị em tớ giờ đưa mắt nhìn sang kim phương hướng, nói đối mặt sản vật khoa học kỹ thuật cao như vậy, kim động cơ đế vương đang không ngừng nổ gian, truyền hiện hắn không an tĩnh nội tâm. tại trước mặt thứ này, thân thể tố chất của hắn có thể nói là nhìn một cái không xuất gì à thế nào tố chất thân thể của Kim Đại Thuốc cũng thì không cách nào kiểm tra hắn không phải là anh hùng cấp S sao chẳng lẽ nói thân thể tố chất cũng cùng ta không sai biệt lắm không người suy nghĩ nhiều chị em vợ giờ nói xuất hiện loại tình huống này có hai loại khả năng một loại là thân thể tố chất quá yếu một loại khác chính là thân thể tố chất quá mạnh chắc hẳn Kim Đại Thuốc tình huống chính là người sau đi tiếp đó chị em vợ giờ lại quan sát đánh giá một cái tố chất thân thể của Esen Sasuke Kẹ cùng triệu trần Esen Sasuke là tử thần nghiêm khắc mà nói là linh thể trả thái không cách nào quan sát đánh giá đến bất kỳ số liệu ma tố chất thân thể của triệu trần ô cạm mẹ chèn, nhìn một cái liền trực tiếp xuất hiện mắt thường có thể thấy được cái hở hoàn toàn báo hỏng xuống rồi à bị hư sao nhìn dáng dấp người đồ chơi nhỏ còn cần tăng cường chất lượng a chỉ em từ giờ Ý rồn mạn tony treo kẹo nói nói thật đối với nhỏ như vậy tuổi tác liền có thể khai phá ra cao như vậy khoa học kỹ thuật đạo cụ chỉ em từ giờ hắn vẫn là rất bội phục đương nhiên nếu như tốn chút thời gian điều nghiên ý rồn mạn tony cũng có thể mở phát ra ngoài trừ tạo gần đam cạ ảo đến ở ngoài tony hiện tại nghiên cứu khoa học thực lực nhưng là hơi thắng chị em từ giờ một nước chị em tôi giờ phát minh rất thú vị nhưng là quả nhiên vẫn là phải dùng thực tế chiến đấu càng thêm có thể hiện hiện ra thực lực đột đột đột kinh cả người tản ra uy vũ khí tức động cơ đế vương vang lên không ngừng quả nhiên vẫn là phải đại hạ trước kinh còn ôm lòng chờ may mắn lý nếu như xem xong thân thể tố chất mà nói cái đó ôn hòa nam nhân liền không biết gây khó dễ mình rồi nhưng mà đây chỉ là chính mình một bên tình nguyện mà thôi ẹt rèn điểm đến thì ngưng đừng làm rộn quá mức lửa rồi triệu chân thích hợp nhắc nhở dù sao kinh chẳng qua là một người bình thường Cho dù là tùy tiện bị Ezden Sarsu kẹt lao đi một cái, hắn liền muốn gờ gờ, yên tâm đi, bút, thuộc hạ có phân tích. Trầm Dã rút ra bên hồng, chạm phách đao, kính hoa thủy nguyệt, nương theo lấy thân đao phản xạ ra một trận âm lạnh ánh sáng. Ezden Sarsu kẹt chạm phách đao năng lực, trong nháy mắt liền phát tỏa ra ngoài. Chư triệu chân ở ngoài, những người khác tại căn bản không có chú ý tới dưới tình huống, liền thất thủ đến trong ảo cảnh, chạm phách đao, kính hoa thủy nguyện, năng lực là hoàn toàn tinh miên, điều khiển đối thủ ngũ giác, để cho đối với một cái nào đó đặc định đối tượng mặt ngoài, hình thái, chất lượng, cảm xúc. Thậm chí mùi đều hoàn toàn tin tưởng là chủ nhân hy vọng. Chỉ cần đối phương thăm một lần giải phóng trong ngáy mắt, liền có thể hoàn toàn thôi miên đối phương ngũ giác, thậm chí là năng lượng cảm ứng các loại. Chỉ có số cực ít trực giác siêu cấp bén mẹ người, mới có thể nhận ra được một chút đầu mối đương nhiên, phương pháp phá giải cũng là có, chính là tại hoàn toàn thôi miên phát động trước sở tới trạng phách đao thân đao là được. Vỡ tan đi, Kính Hoa thủy nguyệt, lên khung, vào VIP, lời trước, mở đầu. Cuối cùng 18 ngày, tắt hành rốt cuộc phải vào VIP, thật là là thật đáng mừng a bán banh lăn lộn cẩu một lớp đầu đặn, đối với Tazz mà nói, đặt mua là vật rất trọng yếu, go tấm bằng đen. Dù sao, nếu như viết sách ăn không đủ no cơm mà nói, Tatsuhei sẽ bị người nhà kéo đi làm công duy trì sinh kế. Hiện tại giới thiệu một chút thế lực phân bố, anh hùng thế lực. Hội trưởng, Triệu Trần. Phó hội trưởng, Đọ dạ Emon. Cấp S, Tatsu Maki, Essen, Phazao. Hejimoto, Bộ trưởng chi nhánh châu Phi, Kim, Nguyet. Cấp A, Ôn Mỹ Tộc, Bắc Mỹ phân bộ trưởng, ủn quài họ dạ, Bắc cực phân bộ trưởng, Triệu Vân, châu Á phân bộ trưởng, Vua Sư tử, bộ trưởng phân bộ châu Âu, Senju Hatsuhigiyama, châu Đại Dương phân bộ trưởng, Asele Lệ dạ to, bộ trưởng phân bộ Nam Mỹ cà rùn, nam cực phân bộ trưởng, dạ tổ ghẹ mì tỏ cà, thuật, cấp b, gà rèn, dính dê, ak, anh đi, chị em từ chưa khai phá ra, vịt dạ mỉu, vợ dạ vợ dần mé mắt, ỉ mắt bể, cấp c, gờ dis, mạ sù, ủ hạ sạ sù kẹ, tuổi, mại nệ, cà nệ kỳ cấp s s gà kỳ gì gà cà rùn tổ, hạt ngọ etitan, hạ tặng cà cà thời kỳ mì dạ thượng nhẫn, hà sản chăm mặt, cao thuận, nội khí bản, cấp d, mũ mẹ bao tiểu hằng, nỉ dạ, cỡ lìn e tay xuống cao bồi thần sấm sụa đã thức tỉnh tinh nhuệ hám trận doanh sĩ tốt nội khí bảng ít tám mươi một gấu mẹ chi phản cồn cả phần America bờ lách phải đảo hạ cậy sở phải đứt mạn. bộ phận cấp d chưa tích lũy đầy đủ điểm năng lượng đi tăng lên chính mình cấp bậc anh hùng thiên thai thế lực tinh linh mì chuẩn thần đã bị dụ dỗ tổ bỉ tri họ gì lem mì rồng hồ dịu địa quỷ tổ kỳ xạ kỳ cụ zoomi rồng joshino quỷ insu cả rồng hồ xì mì giả ngủ kuro rồng natsumi quỷ chị em ra mải rồng yuwa mì quỷ dạ tổ nghệ mỹ to ca, rồng đã bị rụ rỗ, mệnh của gì, chuẩn siêu long, Noxus, đa dị hủ, quỷ thèn quỷ cả quỷ cả xì họ đấy à, quỷ lẹm tơ lằn, quỷ vợ la đi mi, rồng tạ lỏn, quỷ cờ lên, quỷ dạ ẩn, quỷ giờ dạ vẩn, quỷ sờ vẩn, rồng thế lực thano thano siêu long, cò vợ gỡ lại, rồng tớ rồ xì ma mit li tớ, rồng vợ lách lượm, rồng e tơ li mà, rồng thế lực Hồ yêu, đồ sơn hường hồng, siêu long, đồ sơn nhã nhã, siêu long đồ sơn dung dung rồng tông đồ ma giới đệ nhất tông đồ kèn truyền thần còn lại đều vì siêu long ảo tưởng hương long thần truyền thần còn lại hồ siêu long không đợi băng hải tặc vũ trụ đặc mã tơ bô rô siêu long mẹ naga rồng gờ dọ di ba rồng dễ diệu gầm sô rồng vùng đất hư không có đại lượng sói rồng hơn nữa vốn sẵn có khủng bố sức cảm hóa cùng tiến hóa lực hiệp hội quái nhân vua quái nhân lọ rô xi siêu long bơ lexơ tậm rồng đờ xe yên rồng rover rồng hộp nơ rồng nã thủ rừng loa rồng Rồng, gầm, gầm, rồng, phu giờ guli, rồng, mi ẩn, rồng, tất phong nghiệp hỏa song huynh đệ, rồng, giải họ rồ giải họ rồ, chuẩn rồng. Anh hùng săn thú, ga dịu, cấp quỷ đỉnh phong, tiềm lực siêu lao. Trở lên, chính là trước mắt thế lực phân bố. Cuối cùng, lần nữa bán manh lăn lộn, cầu một lớp đầu đặt. DS, sách hay đề cử tại hạ, đi ngang qua cả mện di đợi free tại, thần cấp lựa chọn chương 63. Bắt đầu đi. Anh hùng chiến tranh. Chương 63, bắt đầu đi. Anh hùng chiến tranh. Được rồi, nhìn dáng dấp kim quả thực có vài phần thực lực. Giải trừ trạng thái thôi miên của Kính Hoa Thủy Nguyệt, Esgen Sasu kệ đột nhiên nói. Theo người không biết, cái này chỉ là đi qua 5 6 phút mà thôi. Hơn nữa ở trong đoạn thời dân uể, Esgen Sasu kệ chẳng qua là đứng tại chỗ, chuyện gì cũng không có làm. Ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ nói, cái này là giữa cao thủ ý niệm tỷ thí, người nào thắng? Tony, Gazen, chị Em Tờ giờ, hoàn toàn chính là trạng thái một mặt một bước, hoàn toàn không có làm rõ ràng tình huống. Không có trong tưởng tượng của bọn họ kinh thiên động địa một dạng chiến tranh, giống như hai người đứng ở nơi đó nửa ngày, chuyện gì cũng không có làm. Kỳ Khiu cả suối lệch của Ezren có thể thôi miên ngũ giác ở dưới tình huống các ngươi hoàn toàn không có chú ý tới, hắn đã cùng kinh so tài một phen. Triệu Trần giải thích, sức mạnh kính hoa thủy nguyệt, đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Thật ra thì vốn có linh lực tử thần sau trong cơ thể Triệu Trần cũng ra đời một cái chạm phách đao, nhưng là vẫn không có đáp lại là được. Về phần nói trong cơ thể Triệu Trần chạm phách đao năng lực là cái gì, đến bây giờ còn là một tận số. Không sai, tại kính hoa thủy nguyệt năng lực trong ta sử dụng ảo ảnh đối với kinh chém ra mấy ngàn đao, mỗi một đao đều đủ để chí mạng, nhưng là kinh một mực đứng tại chỗ, không có tránh né cũng không có sợ hãi, có lẽ là khinh thường phòng thủ công kích của ta, cũng có thể đã xem thấu kỳ ủ cả sủi rệ của ta. Trước là ta thất lễ, kim quả thực có thực lực của anh hùng cấp S, đẩy một cái mắt kiếm của mình, Eszen Sasuke đột nhiên nói đối với kim thực lực kiểm tra, tới đây cũng không kèm chấm dứt đương nhiên, cũng không phải là kim thật sự có thực lực này. Thật sự là, Eszen Sasuke kéo cơ đau tốc độ quá nhanh, kim căn bản cũng không có phản ứng kịp, cho nên từ đâu tới sợ hãi cùng tránh né a. Lấy một loại lừa dối qua hải phương thức, kim dường như tránh thoát một kiếp. Không hố là kim đại thúc. Chờ một chút, cái này không có chút nào thượng thức tính chất ta chẳng lẽ không đến mấy cái siêu cấp đại chiêu thỏa nguyện một chút sao? xem náo nhiệt không chê lớn chuyện Tony biểu thị cái này rất buồn chán á coi như người xem bọn họ có thể là chuyện gì cũng không có nhìn thấy chớ nói chi là đặc sắp tuyệt luân đối quyết rồi đại thúc, kinh đại thúc tất sắt kỹ luyện ngục vô song bạo nhiệt chấn động tháo chỉ là thức mở đầu cũng đủ để hù dọa tiểu thiên thai cấp rồng rồi thả ra nhưng là sẽ trong nháy mắt phá hủy thành phố New York cùng với phụ cận vài tòa thành chấn hù dọa tiểu thiên thay cấp rộng kinh khủng như vậy à Tony yên lặng ngậm miệng lại hắn hiện tại nhiều nhất đánh một cái tương đối kém thiên thay cấp quỷ đụng phải cường đại thiên thay cấp quỷ nửa phút phải lệnh chớ đừng nhắc tới có thể nói hủy thiên diệt địa thiên thai cấp rồng rồi mà người ta chỉ cần một cái thước mở đầu cũng đủ để hù dọa tiểu chính mình trước mắt hoàn toàn không cách nào đối kháng thiên thai cấp rồng. đây chính là trên thực lực trên người ta chỉ em đỡ giờ. ta kinh đại thúc ta biết ngươi muốn nói điều gì cùng là anh hùng ngươi thì sẽ không đối với đồng bạn ra tay đúng không Ê! kinh yên lặng không muốn nói chuyện cái này thôi hắn đều sắp bay lên rồi nếu như không phải là biết chính mình bao nhiêu cân lượng sợ rằng đều muốn bành trướng không biên tế rồi cái này đơn giản chúng ta có thể tiến hành giả tưởng đối chiến giả tưởng đối chiến không sai Tony tràn đầy tự tin nói: "Có thể không cũng chỉ có ngươi phát minh đồ vật, ta cũng là thiên tài." Tony dùng trí tuệ nhân tạo giả vịt, từ trong biệt thự trong nhà, triệu hoán ra một bộ tự động sắt thép chiến y, đem đồ mong muốn đưa tới đó là một cái tương tự với giả tưởng đám chìm xì kỳ trò chơi mũ giáp, nhìn qua tràn đầy khoa học kỹ thuật tương lai cảm giác. Y dồn bạn Tony tay nhấc cái mũ giáp này, lay động một cái, giới thiệu: "Đây chính là nón trò chơi hảo, chỉ cần đeo lên đi, liền có thể tiến vào không gian giả lập, cùng địch nhân giả tưởng tác chiến, tích lũy càng nhiều hơn kinh nghiệm chiến đấu." Tại thế giới hiện thực tự vong cùng bị thương, cần phải rất lâu mới có thể khôi phục nhưng là chỉ cần dùng cái này, chỉ cần trên tinh thần chịu được được, liền có thể vô hạn chiến đấu. cho nên, coi như là luật bản, cũng có thể không chút lưu tình hạ tử thủ. loại này kỹ thuật giả tưởng, thật ra thì cũng có thể vận dụng đến trò chơi lên. từ trong tay của y rồn mạn tôn nghi nhận lấy nón trò chơi hảo, triệu trần quan sát tỉ mỉ một phen. nếu như loại kỹ thuật này có thể vận dụng đến phòng huấn luyện anh hùng, sau đó rèn luyện lên, sợ rằng đều sẽ dễ dàng hơn nhiều có thể. quét hình đến kỹ thuật giả tưởng, có hay không lấy ra đến phòng huấn luyện anh hùng. vâng, nương theo lấy, ầm ầm, tiếng chấn động vang lên. Chỉnh cái phòng huấn luyện anh hùng sẽ ra một chút biến hóa vi diệu. Trong nháy mắt, đứng ở phòng huấn luyện anh hùng tất cả mọi người đều cảm nhận được thân thể thay đổi. Phản phất, đứng ở trong phòng huấn luyện anh hùng chính mình đã chuyển hóa thành giả tưởng số liệu, coi như trực tiếp bị đánh chết cũng sẽ không ảnh hưởng bản thể. Coi như nắm giữ quyền hạn tối cao triệu trần, có thể ở nơi này đổi mới bản bên trong phòng huấn luyện anh hùng, mô phỏng ra bất cứ địch nhân nào, trang bị, huyết mạch đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là giả tạo, chỉ là dùng để tích lũy kinh nghiệm chiến đấu mà thôi. Hắc, hội trưởng, ngươi làm cái gì? Chẳng qua là đưa ngươi kỹ thuật giả tượng, lấy vào tay bên trong phòng huấn luyện anh hùng. Tony trong nháy mắt trầm mặc. Ngươi có thể đừng một mặt bình tĩnh nói ra chuyện kinh khủng như vậy. Có lẽ ngoài nghề triệu trần không rõ ràng kỹ thuật này chuyển hóa độ khó. Vì thế giới mạ vẹo kỹ thuật giả tưởng người khai sáng Tony nhưng là rất rõ ràng độ khó này. Sợ rằng để cho hắn nghiên cứu lại mười mấy năm đều khó đột phá à? Vừa vặn thừa dịp mọi người trên căn bản đều còn ở tổng bộ tới một trận trò chơi nhỏ đi. Trò chơi nhỏ không sai. Vận dụng phòng huấn luyện anh hùng hiện tại chức năng mọi người lẫn nhau tiến hành giả tưởng đối chiến tới phân tích chỗ thiếu sót. Triệu Trần một cái búng tay văng lên nói anh hùng nắm giữ biểu hiện lưu dị em sẽ dành cho điểm năng lượng, trang bị, huyết thống khen thưởng. Điểm năng lượng, trang bị, huyết thống chữ. Mấy người lẫn nhau liếc nhau một cái, trong ánh mắt xuất phát ra mảnh liệt hứng thú. Nếu như là hội trưởng lấy ra khen thưởng phẩm, đẳng cấp chắc chắn sẽ không thấp, đối với thực lực tăng lên tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu. Dưới sự chỉ huy của Triệu Trần, tất cả mọi người phân tán ra, bắt đầu triệu tập đồng bộ, cùng với đi ra ngoài anh hùng. Một trận quy mô thật lớn anh hùng chiến tranh, mênh mông quần quận triển khai, lên cùng, vào VIP, rồi, cầu một lớp đầu đạc, bởi vì lương nương còn trạng thái không ổn định, cho nên bắt đầu chương hồi ít một chút. Chờ tắc giảm tỉnh ngủ tái phát sau này chưa hồi. Chương 64, anh hùng cấp A. Chương 64, anh hùng cấp A, vừa kết học. Trong phòng huấn luyện anh hùng, cơ hồ chín thành anh hùng đều tụ tập nơi này. Lấy hội trưởng Triệu Trần, phó hội trưởng Đỏ Dạ Emen, biên ngoại nhân sĩ mỹ Vì giảng khảo, ngồi ở giả tưởng đi ra ngoài trên đài cao. Hiện tại phòng huấn luyện đã chuyển hóa thành hoàn cảnh sàn đấu thú, người không có đến viên tranh tài đều ngồi ở xung quanh một vòng trên khán đài. Khốc khục, mặc dù chỉ là ý muốn nhất thời, nhưng là lần thứ nhất anh hùng chiến tranh, từ đấy mà màn. Các vị các anh hùng, mời tận tình thả ra tài năng của mình đi ở trong chiến tranh anh hùng lần này, biểu hiện ưu dị thành viên sẽ đạt được số lớn khen thưởng. Muốn cơ hồ vạn năng điểm năng lượng sao? Muốn nắm giữ đặc thù bộ trợ trang bị sao? Muốn ảo tưởng huyết thống sao? Đi thôi, ta đem tài bảo đều tồn đặt ở vị trí quan quân tí lên. Nói xong chiến tranh bắt đầu trước tổng động viên sau, tất cả mọi người đều bắt đầu nóng bắt đầu chuyển động. vô luận là cái nào giải thưởng, đối với phổ thông anh hùng mà nói đều có sức hấp dẫn rất mạnh. Về phần nói cấp S cùng anh hùng cấp A, ngược lại là lãnh đạm bình tĩnh cực kỳ, bọn họ thuần túy chỉ là muốn cùng cường giả tỷ thí mà thôi. Cũng tỷ như nhận được tin tức chạy về Tatsu Maki, mới vừa từ pháp sư án sĩ En văn bên kia nghỉ ngơi trở về án nghỉ đương nhiên, cũng có càng thêm đơn thuần anh hùng. Tỷ như ngốc ngọt bạch dạ đao thần tỏ cả, nàng đã đang tính toán, dùng quán quân đạt được điểm năng lượng, có thể đổi lấy bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn ảo tưởng chế tạo bánh mì đầu nành rồi. Tranh tài quy tắc rất đơn giản, mỗi một người có hai cái lựa chọn, ngẫu nhiên rút ra tại chỗ anh hùng tiến hành một v1 đối chiến, hoặc là ngẫu nhiên rút ra ba vị giám khảo cung cấp đối thủ giả tưởng chiến đấu, chiến thắng đến một phần, thất bại chụp một phần, cuối cùng đạt được người cao nhất, chính là quán quân. Phòng huấn luyện anh hùng, trải qua hội trường cải tạo hiện tại mọi người đều là chuyển hóa số tròn theo thân thể tiến vào, coi như trong quá trình chiến đấu bị thương thậm chí còn tử vong cũng không cần lo lắng, cái này cũng sẽ không mang tới chân chính trên thân thể. Như thế, xin mọi người bắt đầu tận tình biểu hiện bản thân đi. Coi như phó hội trưởng đỏ dạ đội e Raemẩn, đương nhiên sẽ không xuống cuộc tranh tài, mà là đảm nhiệm giám khảo vị trí ở trước người nó, để mới ra lò bánh rán, nóng hổi, mùi thơm tràn ra. Trong phần thưởng trang bị đặc thù, đội Raemẩn cũng là tiền tài trợ a, dù sao bên trong túi không gian bốn triệu chứa đầy đủ loại đạo cụ ly kỳ cổ quái. Như thế, có mời chúng ta số một khách quý triệu chân một cái búng tay văng lên, lóe lên thất thải ánh đèn, bắt đầu ở khán đài các anh hùng trên người bắt đầu nhảy lên. cuối cùng, ánh đèn phong tỏa ở trên thân thể của một người đó chính là anh hùng cấp A, người khổng lồ xanh hụt. chính xác mà nói, bây giờ là người thứ nhất cách dưới trạng thái tiến sĩ bằng nở. ai? ta sao? dùng tay chỉ chính mình, tiến sĩ bằng nở có chút dáng vẻ mơ hồ. không nghĩ tới, vận khí của mình lại có thể tốt như vậy, lại rút được số một ký. hoan nghênh vị khách quý thứ nhất, người khổng lồ xanh hụt mời lựa chọn đối chiến hình thức. ta mà nói, chọn cái thứ hai đối chiến phương thức. do dự một hồi. Tiến sĩ bằng nợ dường như còn không có làm xong cùng người một nhà đánh nhau chuẩn bị, cho dù là giả tưởng số liệu. Mặc kệ là cái nào một lựa chọn, Triệu Trần đều không sẽ đi can thiệp bọn họ. Nương theo lấy một trận tiếng chớp, ngồi ở trên khán đài tiến sĩ bằng nợ, bị đưa đến sàn đấu thú vị trí trung ương. Như thế, bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đối thủ giả tưởng đi. Tại Triệu Trần, đọc dạ ệ mẩn, vị ngồi phía sau đài cao, luân bản to lớn bắt đầu xoay tròn. Trên đó viết rầm rạp chẳng chỉ tên, theo cấp sói thiên thai thần cấp, có thể nói là cái gì cần có đều có. Ngược lại đều là giả tưởng số liệu, coi như là 1000 cái rèn đi ra đều được ken. Đối thủ đã rút ra, anh hùng cấp A Thiên Thai cấp Rồng. Ầm ầm một sàn đấu thú bên kia hàng rào sắt thép chậm rãi dâng lên, nương theo lấy tiếng vang nặng nề. Tại hàng rào sắt thép phần dưới cùng, chuyển đến kỳ quái âm điệu. A, Fujiu. Một tên cường tráng nam tử, chậm rãi từ trong bóng mở đi ra. Kiên nghị khuôn mặt, thân thể cường tráng, tám khối cơ bụng có thể thấy rõ ràng, toàn thân cao thấp chỉ mặc một cái có co giãn màu đen colot. Vây xem các anh hùng, trong lòng đồng thời hiện ra một cái ý nghĩ, tên côn kia này rất mạnh. Tại sao có loại dự cảm xấu? Không. Truyện cuốn vật bậy, giờ giải ra Ecstina. Không tiến sĩ bằng nở xoa xoa mồ hôi lạnh trên chán, nhỏ giọng nói: "Luôn cảm giác đối thủ giả tưởng này điểm gay bên trong gay khí a, chắc là ảo dẫn đi. Boy, bắt đầu chúng ta đấu vật đi. Anh hùng cấp Á Thiên Thai cấp rồng, vua chết học gì cả đồ." Phúc. cầm lấy một ly nước đang uống kỳ dị gạ cạ rủ tổ, trong nháy mắt phun ra ngoài. Hội trường lại có thể đem loại sinh vật khủng bố này bỏ vào đối thủ giả tưởng trong danh sách, cái này cũng thật xấu đi. Kỳ dị gạ cạ dụ tổ thể, nếu như đến phiên mình rồi, tuyệt đối sẽ không lựa chọn loại thứ hai khiêu chiến vương tức đây nếu là rút được đua chết học gì cả đồ, vậy coi như chuyện cười lớn à. Boy cùng ta cùng nhau tham khảo chết học đi. Di cắt đổ vố một cái chính mình thực lực mạnh mẽ cái mông, hướng sát mặt tái xanh tiến sĩ bằng nở phát ra mời. Nói thật, loại này đặc thù hình đối thủ giả tưởng, đối với phái nam uy hiếp cấp bậc còn muốn lên một nấc thang, đã tới anh hùng cấp S thiên thai cấp siêu long trình độ. Hút, Mau ra đây, nơi này giao cho ngươi. Tiến sĩ bằng nở cũng coi là trong đời lần đầu tiên chủ động triệu hoán rồi. Nếu như bị cái này gây bên trong gây khí đối thủ giả tưởng bắt được, không trưởng chính mình liền muốn ăn một bộ triết học phần món ăn. Thân là hướng rơi tính nam nhân bình thường tiến sĩ bằng nở thật sự là đối với triết học tham khảo không nhắc lên được hứng thú, thậm chí có thể nói là tránh chi bỏ cảm. mặt ngoài ra thịt trong nháy mắt biến thấy nhờ trời nên màu xanh lá cây lên, thân thể bắt đầu không ngừng bành trướng, đem áo khoác không ngừng xanh phá, toàn thân cao thấp chỉ để lại một cái chất lượng thật tốt màu đen quần cụt. Hút! muốn đi đâu liền đi đâu, lấy được thân thể quyền chủ động người khổng lồ xanh hút, đối với trước mặt gì cật đổ phát ra giống giận, chỉ bất quá còn chỉ có tiểu hài tử chí khốn hụt, khả năng còn không có lý giải đến triết học chỗ cường đại. ồ tiến vào trạng thái chiến đấu rồi sao? nhìn lấy một bão nổ y tú. Ánh mắt của biểu Ly nhất thời sáng lên. Đến đây đi, boy, đấu vật hữu ích thân thể khỏe mạnh. Nhìn hụt đánh bại ngươi. Mới chương 65. Vệ tọa điều khiển lở vở năm, Su giờ Si nạ Gi cô. Chương 65, Vệ tọa điều khiển lở vở năm, Su giờ Si nạ Gi cô. Trên người người khổng lồ xanh hụt nổi cân xanh, cuồng bạo năm đấm, không chút lưu tình đánh về phía trước mặt Gi Cắt Đồ đừng nói là đối thủ giả tưởng rồi, coi như là loài người thực sự, hiện tại người khổng lồ xanh hụt cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ Lưu Tình. Không được a, công kích động tác quá rõ ràng rồi. Lắc đầu một cái, Gi Cắt Đồ hai tay ôm lực, giống như là phê bình nói cho dù là bị xem thấu công kích, tiểu hài tử chỉ số thông minh người khổng lồ xanh hụn cũng căn bản không có dự định dừng lại hoặc là chuyển hóa chiêu thức, mà là giống âm thanh lớn hơn, trực tiếp dùng ngay thẳng chạy cho Adi lên. hoàn toàn chưa từng suy nghĩ nếu như một lớp này công kích bị cắt đứt hoặc là đánh hụt sau, đối thủ sẽ tiến hành như thế nào phản kích. Hôn một quyền này đủ để khai sơn nước đá, xuất phát ra vượt xa hoàn toàn thể lực công kích của Imm C King. Nếu như dùng chỉ số tới tính toán, đại khái tại năm tấn sức mạnh tà hủ. C Quan Chu tức giận tín nhiệm nằm đấm, nhấc lên một trận chói hai âm bạo, hướng về phía gì cật đổ chính diện đánh đánh tới coi như là tay cầm tấm thuẫn bịt dạng nhìu ủn cạo đến America, nếu là miễn cưỡng ăn một phát ngấm đấm của hút, sợ rằng cũng không chịu nổi đi. Nhưng là gì cắt đồ cứ như vậy bình tĩnh đứng tại chỗ, không có dùng bất kỳ phòng ngự đạo cụ, cũng vô ích tiến hành động tác chen nẽ. Chỉ là bằng vào cường tráng thân thể, định dùng thân thể tố chất mạnh mẽ ăn một quyền này. ầm, bao cắt lớn nắm đấm màu xanh lục, trực tiếp đánh đến trên người biểu ly. Giả tưởng đi ra ngoài đá kim cương sàn nhà, trong nháy mắt hạ xuống mấy chục cm, tựa như con nện đường vận từ dưới đất lan tràng ra, một mực kéo dài đưa ra khoảng cách mấy chục thước công kích kinh khủng như thế lực, để cho vô số trên khán đài anh hùng hít vào một hơi đều đang thử nghĩ, nếu như đạo này công kích đánh ở trên người mình, còn có bao nhiêu có thể sống cơ hội. hoa sơ, cái này lục to con số liệu gần đảm cao đến một vạn, vân vân, số liệu này vẫn còn đang không ngừng tăng lên trong. mang, ô cả mẹ chèn, chị em tò giờ trợn mắt hốc mồm nhìn lấy sức chiến đấu không ngừng tăng vọt người khổng lồ xanh hoạt. dường như chỉ cần có tức giận giá trị, tên khốn kiếp này liền sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ đương nhiên, cái này hẳn là tồn tại hạn mức tối đa giá trị, muốn nếu không cũng sẽ không bị thái độ bình thường thản nộ một tay treo chui bóng ma trong lòng đều đi ra rồi so sánh mà nói, đối thủ giả tưởng đó vừa chết học liền càng kinh khủng hơn a. Chị em tớ giờ cũng đồng thời quan sát đánh giá dị cắt đồ số liệu, cơ hồ người khổng lồ xanh hụt tăng lên một chút, hắn liền sẽ tăng lên 2 điểm. Bất kể thế nào tăng lên, dị cắt đồ đều sẽ tăng lên lật gấp 2 chỉ số. Cho đến bây giờ, hai người tăng lên điên quan cũng còn không có dừng lại rồi. Tạm thời không xác định song phương điểm giới hạn tại vị trí nào lên. Boi, đánh nhau có thể không phải dạng này. Dị cắt đồ thở dài một cái, nói, muốn giống như ta vậy tử, mỗi một quyền đều quán chú tuyệt đối sát ý mới ra. Hai tay bắp thịt trong ngay mắt bạo lên trần đầy cảm giác mạnh mẽ. Tại chỗ cấp A, anh hùng cấp S trong nháy mắt cảm nhận được một cổ không giống tầm thường áp lực. Chợt đưa ra một cái tay, bắt được cánh tay của người khổng lồ xanh hột, đem hướng trên đất nặng nề một đũa, một đạo càng thêm khắc sâu vết rách theo đá kim cương trên sàn nhà sinh ra. Sau đó giống như là ném rác rưởi rỉ cặc đổ đem trực tiếp văng ra ngoài ở giữa không trùng không ngừng lan lộn, người khổng lồ xanh hột nặng nề đụng vào sàn đấu thú phía trên vết tường, tuột xuống. Da dày thịt béo thân thể, để cho hắn cũng không có bị quá lớn tương thế, chỉ là có chút đau mà thôi. Chính là giữa không trùng không ngừng lan lộn, để cho đầu của hắn tử có chút ngắt ngắt ngây ngây. 3 Di cắt đồ làm ra một cái xuất phát chạy tư thế, tại đá kim cương trên sàn nhà để lại một cái có thể thấy rõ ràng dấu chân. Một giây kế tiếp, thân ảnh của hắn liền biến mất tại chỗ, bạo phát ra không có gì sánh kịp tốc độ. Chân đầy sát ý năm đấm, như mưa rơi đả kích ở trên người Hút. Mỗi một quyền đều đủ để đau tận xương cốt, để cho hụt màu xanh lá cây thân thể, sinh ra rõ ràng long xuống, cho hụt lăn một vòng mở. "Boy, dựa hết vào cổ họng vang không thể được à, loại này rùa đen bỏ tốc độ, nhưng là không đánh chúng ta. Coi như hụt buông tha phòng thủ, hung hăng bung ra khủng bố năm đấm." nhưng là tại lực, kỹ năng, vẫn hoàn mỹ dung hợp trước mặt biểu ly, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. trước không đề cập tới vấn đề có đánh chúng không, coi như có thể đánh tới gì cả đồ, dường như hiệu quả cũng không có rất lớn. hội trưởng thật là làm ra một cái quái vật a, châu á phân bộ trưởng triệu vân cười khổ một cái, nói rất khó giải quyết được nhân, nhưng là loại này đặc công hiệu quả, dường như đối với nam tính có tác dụng. sức quan sát bén nhạy bộ trưởng phân bộ châu âu vua sư tử, nhũ mày một cái, phân tích nói đối với nam tính mà nói vua triết học gì cắt đổ trình độ uy hiếp thậm chí có thể trực tiếp tăng vọt đến anh hùng cấp S thiên thai cấp siêu long tiêu chuẩn theo trình độ nào đó mà nói chính là cùng hắn ẩn nút năng lực đặc thù có quan hệ hơn nữa loại năng lực đặc thù này kích động điều kiện rõ ràng cùng nam tính có quan hệ hừ loại này đủ thể hệ chiến đấu ta nửa phút liền có thể đánh bại bọn họ tựa vào trên khán đài uống lấy cà phê tóc trắng con người màu đỏ ngực chưa nọ thiếu nữ cuồng vọng không kiềm chế được nói tuyết trắng như vậy tóc cùng da thịt tinh con ngươi màu đỏ tinh tế vóc người cùng với thiếu thiếu rèn luyện tay chân ăn mặc màu trắng làm điểm chính của áo học sinh cùng với một cái màu xám váy nhỏ hai chân đông đưa Nàng là bộ trưởng phân bộ Nam Mỹ, anh hùng cấp Thá ạ sẽ lệ dạ tỏ tên thật, Suzer Sinadzuico. Có lở vơ năm vệt tỏ điều khiển, chỉ phải trải qua gia thị đụng trạng, liền có thể tự do điều khiển động năng, nhiệt năng, điện năng chờ tất cả năng lượng phương hướng. Chỉ cần một chút sức mạnh, liền có thể sinh ra lực tàn phá kinh khủng, đem trên chân sức mạnh phương hướng tập trung vào một chút liền có thể tạm thời bay hướng lên bầu trời, điều khiển không khí lưu động, có thể đưa tới 18 cấp báo, phân giải trong không khí nguyên tử, tạo thành trở cấp ba. Hai tự năng lượng, có thể nói Suzer Sinadzuico là triệt triệt để để cận chiến sát thủ. Một khi lâm vào trạng thái cận chiến chỉ cần tiếp xúc được da thịt của đối thủ, liền có thể trong nháy mắt để cho huyết dịch của đối thủ di động, dòng điện sinh vật trường nghịch chuyển phương hướng, khiến cho tim của đối phương cùng mạch máu trong nháy mắt liền nổ bể ra tới. muốn phân ra thắng bại, nhìn lấy dần dần vô cùng sốt ruột lên chiến trường, Châu Đại Dương phân bộ trưởng sẹn rụ hắt khí ra mạn, sợ chính mình cái cầm bóng loáng, nghiêm túc nói, chỉ có thể nói, tiến sĩ bằng lỡ vận khí chưa ra hình dáng gì, giúp được một cái siêu cấp khắc chế đối thủ của mình, chính xác mà nói, là siêu cấp khắc chế phái nam đối thủ. đấu vật áo nghĩa, thập tử cố định thắt cổ, non, đau đau đau, hốt nhân thua. Tôi không đánh nữa rồi. Chương 66. Âu Hoàng Mú Mện Di Đờ, Ngụy Thiên Thai thần cấp. Chương 66. Âu Hoàng Mú Mện Di Đờ, Ngụy Thiên Thai thần cấp. Thắng bại đã định, đối thủ giả tưởng, vừa chiến học gì cả đồ, đạt được thắng lợi. Anh hùng cấp A, người khổng lồ xanh hụt chiến bại, trừ một phần. Xin mời vị kế tiếp người bị hại. Hù dọa, là khách quý. Đang nói ra đầu hàng lời nói sau, Di Các Đồ liền dừng lại công kích động tác, thân thể hóa thành từng đạo số liệu, biến mất ở tòa này sàn đấu thu trong. Dù sao, hắn chẳng qua là triệu Trần chứa đựng tới phòng huấn luyện anh hùng một cái giả tưởng số liệu mà thôi. Nam ở chính giữa sàn đấu thú bị ngược tự bế hút, cũng là lần đầu tiên chủ động lui về trong cơ thể, chuyển giao cho người thứ nhất cách tiến sĩ bằng nợ không chế thân thể. Lần nữa bị đẩy về trên khán đài tiến sĩ bằng nợ, hiện tại cả người trên dưới mặc một cái màu đen quần lót. "Tiểu nhị, ngươi có khỏe không?" Cạm Penn America đi tới, do hỏi. "Không, không một chút nào được, mặc dù ta không có trí nhớ gì, nhưng là cả người trên dưới đều có dùng mình cảm giác." Không ngừng xoa năn cánh tay, tiến sĩ bằng nợ dường như cũng không muốn hồi tưởng quá khứ. Theo hướng bên kia, hắn liên tiếp không ngừng tiếp thu được sợ hãi tâm tình, đây là xưa nay chưa từng có tình huống đương nhiên, cái loại này trận đậy, chết học đi qua, quá khứ cũng không có chút nào muốn để cho người hồi ức là được. Cạm tiền Amazika cùng tiến sĩ bằng nợ nói chuyện với nhau cũng không có chỉ hoan lần thứ nhất anh hùng chiến tranh chiến hai vị thứ hai người bị hại. Hù dọa là khách quý cũng tại ánh đèn chọn lựa, bộc lộ tài năng. Hoan nên vị thứ hai khách quý, mụ mẹn di đờ mời lựa chọn đối chiến hình thức. Ta cũng lựa chọn thứ hai đối chiến phương thức. An mặc cao sợi hộ thân phục, mang màu xanh lá cây nón an toàn cùng màu đen kiếm an toàn, đem chính mình đảm bảo bảo vệ chặt chẽ kỹ càng mụ men di mở miệng nói, hắn biết rõ. Thực lực của mình cơ hồ là bên trong anh hùng liên minh yếu nhất. Nếu như không làm tốt phòng ngự các biện pháp, rất nhanh liền là mất đi năng lực chiến đấu đồng thời, nắm giữ thuần túy anh hùng chi tâm mù mèn gì đó, cũng không cách nào cùng đồng dạng là anh hùng người đối chiến. Ok, như thế bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đối thủ giả tưởng đi. Triệu chân một cái búng tay văng lên, xoay tròn luôn bàn, bắt đầu tiếp lấy ngẫu nhiên rút lấy lên. Mà ngồi ở trên đài cao đỏ ra ẹ e mần vừa ăn bánh rán, một bên thuận miệng dò hỏi, lại nói hội trưởng, ngươi tại kho số liệu của đối thủ giả tưởng bên trong gia nhập cái gì à? Rất nhiều a, tứ hoàng, ba đại tướng, ngũ ảnh, hiệp hội quái nhân ảo tưởng hương yêu quái, còn gia nhập một cái ẩn nút trứng màu. Ẩn nút trứng màu? không sai, chính là ta ạ. Phúc. mới vừa ăn hết trong tay bánh rán, uống một hớp lúa mạch trà đỏ dạ ẻ e mặn, trực tiếp phun ra ngoài. Giống như là thiếu chút nữa ăn vào, không ngừng ho khan đồng thời dùng một loại ánh mắt u uẩn nhìn lấy Triệu Trần, cái này cũng quá bây cha đi. Nếu ai vận may rút được trứng màu này, 100% thua nữa ạ. Căn bản cũng không có bất kỳ có thể cơ hội chiến thắng. Bên trong toàn bộ anh hùng liên minh, hội trưởng tuyệt đối là Nghiên Pháp tính người mạnh nhất, cho dù là rút ra phó hội trưởng cấp, Gen cũng là như vậy chỉ cần gen vừa ra tới triệu trần trong nháy mắt liền có thể đạt được tăng lên một cái đẳng cấp sức mạnh mị người gia nhập cái gì ta bưng lấy một ly trà nóng tựa như ngạo ngạo một dạng thiếu nữ ngẹo đầu giống như là đang tự hỏi dùng ngón tay để cái miệng nhỏ nhắn tại mị sinh ra trong ấn tượng mặt cũng cũng chỉ có mấy người như vậy mà thôi pháp sư ản siển văn họ gì ghệ mị tràn nghĩa chan, cụ rúm mị chan. được rồi kế tiếp nội dung không cần nghe cũng biết mị đem chính mình chế tạo ra mười miếng linh kết tình toàn bộ tăng thêm vào giả tưởng kho số liệu bên trong theo cấp quỷ chuẩn thiên thai cấp siêu long, có thể nói là đầy đủ mọi thứ. Chư tóc căn ở ngoài, những người khác cũng không biết chạy đi nơi đâu rồi. Bĩu môi ra, giống như là có chút khổ não nói: "Hơi hơi, Hơi nhớ mọi người, yên tâm đi, mi." Triệu Trần xoa xoa bên người đầu nhỏ của số Không, nói: "Nếu như sau đó gặp mọi người, ta đều sẽ đưa các nàng mang về anh hùng liên minh." Chính xác mà nói, là dùi bắt trở lại ở chính giữa tinh linh, vẫn tồn tại mấy con đặc biệt đơn thuần dễ dàng dụ bắt cũng tỷ như dạ tổ ghệ mì tọt ca, rốt si nô loại này đương nhiên cũng tồn tại địa ngục khó khăn tinh linh, tỷ như ĩ và mì cũ, hồ dịu điện Tổ kỵ sĩ kỳ cụ dúi mì loại này. Ừ. Thượng Như mèo nhỏ nhíu mắt lại, thưởng thụ Triệu Trần vút ve. Có tỏ cả linh lực mới bắt đầu độ hảo cảm bổ trợ, cũng không có cự tuyệt cái này hơi thân mật hành vi. Nếu là đổi thành người khác, cái này còn không có đến gần trong 3 mét, liền trực tiếp bị hội tụ tất cả ma lực thế giới mạ và sinh ra mì, cho một ngón tay nháy mắt giết liền cho đều không thừa rồi. Thật là nhức đầu, làm sao đều thả quái vật khủng bố như vậy vào trong a. Đọ dạ ệ mận dùng tay ngắn nhỏ đỡ cái trán, có chút sợ náo thường nói. Hội trưởng cũng thật là tàn nhẫn a chính mình nhưng là siêu cấp đại nhường liền ném đi một đám cấp sói thiên thai cấp hổ tài nghệ đối thủ giả tưởng vào trong bất quá đối thủ giả tưởng ngẫu nhiên rút thưởng cũng không phải là căn cứ ngươi cấp bậc anh hùng hoặc là thực lực mạnh yếu tới quyết định cho dù ngươi là anh hùng cấp dê cũng vượt lên khả năng rút ra thiên thai thần cấp đối thủ đến khi đó cũng chỉ có thể nói vận khí của ngươi thật sự là quá kém có thể đối thủ đã rút ra ngụy hội trưởng cấp ngụy thiên thai thần cấp huy cái vận khí này thật sự mạnh nổ nữa à triệu trần gãi gãi tóc màu đen nói ngụy thần sức chiến đấu tại chuẩn thần cấp bên trên, nhưng là vừa còn không có chạm tới thiên thai thần cấp đường bên dưới, trình độ hủy diệt vũ trụ. Trên căn bản, gia nhập đối thủ giả tượng kho số liệu đều là một chút chuẩn thần cấp thiên thai. Duy nhất tồn tại ngụy thần cấp, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia một cái đi, mụ mẹ gì nữa, cảm giác ngươi có thể đi ra cửa mua vé số rồi. Cái này cũng không cần đánh nữa à. Cấp D, anh hùng làm sao đánh thắng được ngụy thiên thai thần cấp? Huynh đệ phía dưới, vội vàng đầu đi, quá tàn nhẫn, đều không đành lòng nhìn kế tiếp cảnh tượng. Một phát nhập hồn a, Âu hoàng trong truyền thuyết. Nhìn lấy cái này rút thưởng kết quả, tất cả mọi người đều kinh hô lên. trên lệch thực lực của hai bên thật sự là quá lớn hắn. anh hùng cấp D vs ngụy thiên thai thân cấp. nhất là tất cả mọi người đều biết thực lực của mù mèn gì đờ coi như ở trong anh hùng cấp D cũng tuyệt đối là đội sổ tồn tại. ầm ầm. sàn đấu thu hàng rào sắt thép chậm rãi dâng lên. chỉ cần mù mèn gì đờ không coi nhận thua đối thủ giả tưởng thì sẽ đúng hạn tới. nhìn lấy xuất hiện tại địch nhân trước mắt, mù mèn gì hô hấp trong nháy mắt ngưng trệ ĐS cầu một lớp tự động đặt mua để cử sách hay tam quốc chí thần cấp lựa chọn. chương sáu nam nhân mạnh nhất về mặt quả đất vs dị mạn trương 67, nam nhân mạnh nhất bề mặt quả đất vs dịu mạn này này cái này có phải hay không nói dở đi thật đúng là hội trưởng ác thú vị a lại có thể tăng lên một cái tuyệt đối không cách nào chiến thắng đối thủ giả tưởng theo hàng rào sắt thép một đầu khác chậm rãi đi ra là một gã thanh niên tóc đen đến eo chỉnh tề mặc tây trang màu đen trong một cặp con người lãnh đạm lóe lên hào quang màu đỏ thắm yêu dị tại trên ngón trỏ tay trái tên thanh niên này mang một viên anh hùng liên minh hội trưởng tri giới đại biểu thân phận cao quý nhất của hắn rõ ràng đều đưa tỷ lệ rơi đồ điều chỉnh đến thấp nhất lại còn là bị rút ra nên nói ngươi là ô hoàng tốt đây vẫn là phi tù tốt đây bắt đầu đi mũ mệt gì đờ giả tưởng thể triệu trần liền bộ dạng như vậy đứng ở tại chỗ dùng không thèm chú ý đến ánh mắt nhìn trước mắt không có một chứng kỵ sĩ đối với sẽ rút được rất mạnh địch nhân mũ mệt gì đờ sớm có có chuẩn bị tâm lý mặc kệ là mạnh dường nào có nhân chỉ cần mình còn nắm giữ anh hùng chi tâm đều sẽ không trốn bước đứng ra một lần lại một lần phát động xung phong cần phải vì quần chúng tranh thủ được rút lui thời gian nhưng là địch nhân trong này có thể không bao gồm hội trưởng a thân cách của ta quyền trình độ nhưng là xa ở trên vợ rằng đi hơi hơi hướng dẫn ngươi một chút đi minh minh bạch Nuốt nước miếng một cái, mù mèn gì đờ bày ra thần cách quyền tư thế chiến đấu. Mặc dù chỉ là nhập môn trình độ, nhưng là phối hợp mù mèn gì đờ gấp 5 lần với thường thân thể tố chất của ngươi, tay không hành hung 2-3 chục cái bộ đội đặc trùng, vẫn là không có nhiều đại vấn đề. 10 phút sau, mù mèn gì đờ bị phán định tử vong, trực tiếp biến mất ở sàn đấu thú trung ương. Tất cả anh hùng không hẹn mà cùng nhìn một cái ở trong đài cao hội trưởng. Ngoài miệng nói lây chỉ điểm một chút mù mèn gì đờ, cái này thần cách quyền đánh nhau nhưng là không có chút nào lưu tình a. Mặc dù quả thực có chỉ điểm, nhưng là mỗi một quyền đánh nhau đều là không chút lưu tình coi như dùng giống nhau thân thể tố chất cũng trực tiếp đem mù mèn gì đỡ tại chỗ đánh chết rồi cái này còn muốn xem xét mù mèn gì đỡ vốn là chịu đánh cùng với còn có chỉ điểm lời nói chỉ hoán không ít thời gian nghĩ như vậy dài thật đúng là một cái xấu bụng ra hỏa khục khục bị như vậy nhiều ánh mắt nhìn chăm chú triệu trần lúng túng ho khan hai tiếng ai biết cái này tiện tay gia nhập tiểu chứng màu nhanh như vậy liền bị rút ra A hung chi trong này đều là giả tưởng số liệu coi như đánh chết cũng đối bản thể không có bất kỳ ảnh hưởng quan trọng nhất là bị càng chất lượng cao chỉ điểm mù mèn gì đỡ cái này mười phút tiến bộ So với trước kia luyện một tháng hiệu quả cũng muốn giỏi hơn. Tốt rồi, thắng bại đã quyết, đối thủ giả tưởng, hội trưởng anh hùng liên minh Triệu Trần đạt được thắng lợi. Anh hùng cấp D, mũ mện gì đỡ chiến bại, trừ một phần. Xin mời vị kế tiếp khách quý. Trải qua trước hai trận chiến đấu, cơ hồ tất cả mọi người đều biết, đây là một cái vận khí trò chơi. Một cái không tốt, liền sẽ giúp được hoàn toàn không cách nào địch nổi đối thủ. Mặc dù đây là số cực ít, quất chúng tỷ lệ cũng phi thường thấp, nhưng là liên tiếp trong hai người thượng, đã để cho người đối với thứ hai khiêu chiến phương thức, chỉnh chi bỏ gặp rồi. Vị thứ ba trong khách quý được rút trúng, là toàn trường nhất tao bao tổ đại. Yi Zun Man Tony, ta lựa chọn, người chọn đầu tiên chiến phương thức. Như thế, Ngẫu Nhiên rút ra một tên tại chỗ Anh Hùng, tiến hành đối chiến. Dựa vào thực lực của Yi Zun Man ta, chỉ cần vận khí không phải là quá kém, cái này một phần có thể nói là ung dung cẩm. Có thể, Anh Hùng đã rút ra, Anh Hùng cấp S nam nhân mạnh nhất bề mặt quả đất. Kim. Nụ cười khẽ miệng Yi Zun Man Tony đột nhiên đông đặc. Một bộ thấy quỷ biểu tình, nhìn lấy rút ra lấy ra kết quả. Anh Hùng liên minh tổng cộng mới 4 cái Anh Hùng cấp S, chính mình lại có thể liền rút ra. Bất quá lấy triệu Trần góc độ đến xem, ý dồn màn Tony một lúc này, có thể nói là siêu cấp may mắn, giúp được yếu nhất anh hùng. Nhưng là, lấy Tony góc độ đến xem, chính mình có thể nói là xui xẻo độ rồi. Anh hùng cấp S mới. Nghe nói Kim cùng Uzu là mới vừa rồi gia nhập anh hùng cấp S. Kim còn chiếm được chỉ em tở giờ, S đại nhân, hội trưởng đại lực súng bãi đây. TTT, ý dồn bạn kia không phải là lạnh rồi sao? Cô dỗ sở tạ ngược tiên sinh cố gắng. Toàn bộ trên trận, cơ hồ không có một người coi trọng Tony, chỉ có mới gia nhập nhẻ con, đang vì Tony cố gắng động viên. Vì tới thăm quan anh hùng chiến tranh sợ phải đợi mạn nhưng là đặc biệt xin nghỉ trốn tiếp rồi vừa mới Kim cùng bóng người của Tony đồng thời truyền đến chính giữa sàn đấu thú cho dù mặc mask bảy chiến giáp Tony cũng không có bất kỳ cảm giác cả an toàn không chuyện quân vật bảy phơi dậy ra esystina hắn cũng không cảm thấy chính mình sắt thép chiến giáp có thể để phòng lừa ở anh hùng cấp S công kích đột đột từng cái đột Kim động cơ đế vương điên cuồng nổ gian đại biểu hắn tiến vào chiến đấu hình thức ha chờ sẽ hạ thủ nhẹ một chút có thể không ta đầu hàng Kim giơ lên một cái tay hướng về phía trên đài cao ban dám khảo nói người trong nhà biết chuyện nhà mình đây nếu là lên rồi, 100% cho không a. Làm Lam một cái sợ thương Trạch Nam, Kim cũng không muốn chính mình bị hành hung đến mẹ ruột cũng không nhận ra. chờ một chút đầu hàng, cái này không thể được. ngươi là đang miệt thị ta sao? sắc mặt của Tony dần dần âm trầm xuống, chính mình kém xa anh hùng cấp S, đích xác là sự thật, hắn đều cân nhắc chính mình sẽ phải gánh chịu xưa nay chưa từng có thảm bại. nhưng là đối diện thà đầu hàng, đều lụy phải cùng tự mình ngọc thủ, cái này liền quá phận rồi a. không, ta rất yếu. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái tao láo đầu tử rất xấu. tại chỗ anh hùng, trừ Kim cùng triệu Trần trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên cái ý nghĩ này. Tóm lại, không thể đổi hàng. Ta đây có thể xin trang bị trợ giúp sao? Hắc, chính là ngươi mặc trên người, gọi là mát 7 tới đi, cho ta một bộ mát số 3 là được. Nói thật, thân là siêu đẳng cấp cao trò chơi đại sư, kinh đồng thời cũng là một gã gần đẳng cả hảo đến người yêu thích. Nếu không có gần đẳng cả hảo đến, giống như là ý dồn mạn cái loại này khốc huyễn sắt thép khôi giáp cũng là không sai. Ngược lại đây là giả tưởng sân huấn luyện, muốn thứ gì, Triệu Trần đều có thể tiện tay nạn ra tới. Có thể là có thể. Bất quá, ngươi chỉ cần mát số 3 liền đủ chưa? Anh hùng cấp S, chỉ mặc mang đã quá hạn mã số 3 chiến giáp, cùng mình tiến hành đối chiến. Vô luận như thế nào nghĩ, đều là siêu cấp đại nhường A coi như sắt thép chiến y người khai sáng, Tony nhưng là khắc sâu hướng dẫn, mã số 3 cùng mã 7, tồn tại phiên thiên phúc địa một dạng tính năng trên lệnh. Cộng thêm chính mình vận dụng thuần thuộc sắt thép chiến y Ili, cái này đều phải thua, cũng có thể tìm một cao ốc nhảy xuống. Ừm, nếu như ta thắng lợi, trên thực tế đủ có thể đưa ta một bộ chiến giáp sao? Cái này ngược lại là vấn đề không lớn. Súng chương 68. Thức tỉnh trạng thái, phu công truyền đạo giả. Chương 68. Thức tỉnh trạng thái, phu công truyền đạo giả. 10 phút sau, hóa thành nhân thể pho tượng, treo trên vách tường uy dôn mạn, lâm vào tự bế trạng thái. Vừa mới bắt đầu, Tony vẫn có thể dựa vào độ thành thạo cùng cao siêu tính năng ưu thế, hoàn toàn chế trụ Kim. Kết quả đến phía sau, Kim sức chiến đấu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến bộ, sóng sờ sờ bằng vào rơi ở phía sau bốn cái phiên bản mác số 3 sắt thép chiến ý lý, đánh bại chính mình mác 7 sắt thép chiến ý lý cái này nắm giữ tốc độ, người mẹ nó vẫn là người. Nếu là bại bởi kinh ngạnh thực lực thì coi như xong đi, chính mình lại có thể thảm bại với mác số 3 sắt thép chiến ý lý cái này đối với Tony mà nói, không thể nghi ngờ là một đả kích chậm chạp còn tốt chứ. Mặc mát số 3 chiến yrie kinh dừng ở trước người của Tony mở ra mặt nạ đem Tony theo trên vách tường bằng đá kim cương khấu trừ lại vỗ một cái vị lao huynh này bả vai. Coi như một tên sâu chi phí mặc đêm có thể có một ngày tự mình mặc sắt thép chiến yrie sàng khoái đầm địa tiến hành một trận game giả lập đại chiến dĩ nhiên là hưởng thụ tuyệt hảo rồi. Ha, lão ca, ngươi cái này không cần nản chí, ta giàu gì cũng là thiền liên cân nhắc giới vua trò chơi quán quân. Đây là làm chơi game rồi sao? Liên như vậy, ta nhận thua. Tony lắc lắc mê man đầu nói, không chỉ là thực lực liên trò chơi trình độ cũng cao như vậy sao? Không hổ là nam nhân mạnh nhất bề mặt quả đất à? Đối với cái này, Kim căn bản không dám phát biểu. Lần này đã là trong đời cao nhất sức chiến đấu, đánh bại anh hùng cấp B chiến tích. Nếu như đặt ở vẫn là người bình thường thời kỳ chính mình, hắn có thể thổi cả đời. Trước nói xong sát thép chiến yrie, ngày khác cho ngươi đưa một bộ. Mặc dù lấy thực lực của ngươi, này chỉ có thể coi là đồ chơi. Cảm ơn nhiều. Lấy hữu hảo không khí, kết thúc trận này luận bàn. Tất cả mọi người đối với Kim đều lưu lại một cái ấn tượng tốt. Không chỉ thực lực cường đại, tại trò chơi về thiên phú cũng là cường giả nhất đẳng. Chủ yếu nhất vẫn là khiêm tốn, ngồi ở trên đài cao, Triệu Trần nhìn lấy kim hào quang rực rỡ biểu hiện, tại kim trên người, Triệu Trần nhìn thấy siêu cao vận khí giá trị. Nếu như dựa theo số liệu tới tính toán, người bình thường vận khí là một, kim vận khí chính là 10.086, đủ để cho hắn mỗi một lần đều gặp dự hóa lệnh. Mà chính mình theo kim trên người hấp thu được vận khí, trải qua tăng phúc sau, có chừng chừng mười mấy vạn đi. Bất quá, nói thật, Triệu Trần đối với cái vận khí này thật sự là không báo hy vọng quá lớn, dường như tại lúc rút ra anh hùng, hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến kết quả. Bất quá, cuối cùng khám phá kim một cái sợ chưa rồi. Xoa xoa mi tâm của mình, triệu trần thản như nói. Kinh như thế, tại chỗ đối với trò chơi loại hình có siêu cao thiên phú, có thể nhanh chóng vào tay hơn nữa đến được cấp đại sư tiêu chuẩn. Giống như là sắt thép chiến y dì hoàn toàn có thể coi là toàn bộ giả tưởng đắm chìm xì kỳ trò chơi tới chơi. Về phương diện này, trừ, lỗ hổng tổ hợp, ở ngoài, sợ rằng không có ai là đối thủ của hắn. Dù sao, Kinh cũng là có thể tại lên trò chơi, chỉ dựa vào hai ngón tay liền đem sạch tạ mã đại ma vương ngược chết đi sống lại năm nhân. Tập hợp chỉ ểm trợ dở cùng trí tuệ của Y Don Mạn, một cái tạo gần đẳng cấp ảo đến thiếu niên thiên tài, một cái tạo sắt thép chiến y tao bao đại thúc, chắc hẳn chế tạo một bộ dành riêng cho kim toàn bộ gia tưởng đắm chìm sĩ kỳ chiến đấu khôi giáp, nên vấn đề không lớn. Muốn là lúc nào có thể rút được, cả mẹn gì dở SSN, loại này tất cả hình thái đều là hình thức game khôi giáp, hơi hơi thăng cấp một cái cấp hạng thuộc tính, dù là không có cấp S sức chiến đấu, Kim Không Trừng cũng có thực lực của anh hùng cấp A rồi. Kế tiếp anh hùng chiến tranh, cũng là các loại anh hùng tình thế cho thấy thực lực bản thân thời điểm. Trận thứ tư, gọi rằng DDCVSC, người sáng lập thần cách quyền, Miss SS Trải qua một phen chỉ điểm một dạng chiến đấu sau, vốn là đã nằm ở thánh kỵ sĩ đường biên giới lên gờ giằng dis, phàm vất chịu đến, thần minh gợi ý, tiến vào lần đầu tiên thức tỉnh trạng thái, phúc âm truyền đạo giả, thực lực cũng bước vào trình độ của anh hùng cấp điểm góp nhặt điểm năng lượng toàn bộ sử dụng hết, gờ giằng dis cấp bậc anh hùng, cũng tăng lên tới cấp thức tỉnh hoàn thành gờ giằng dis. Quả quyết lựa chọn đầu hàng đối mặt thần cách quyền người khai sáng, dù là chính mình tiến hành lần thứ hai thức tỉnh, sĩ thiên sử cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Michel. Có thể tại thần cách quyền trình độ lên đến đột phá, hơn nữa hoàn thành, thánh kỵ sĩ thức tỉnh đã là niềm vui ngoại ý muốn không? Chân thứ năm. Hạt mỏ Et Titan CVSC ở ở tộc Ton Titan C cấp hổ. Băng vào không sơ hở nào để tấn công khối giáp, hạt mỏ Et Tandem, ra giọn quái, ở ở tộc Ton Titan truy liền mẹ cũng không nhận ra. Dễ như trở bàn tay, bắt lại cái này một phần. Thứ sáu trận, Kiji Gaka rủ tổ CVSC anh linh, độc cô cầu bại. Triệt triệt để để nghiền ép cục, song đao lưu kiếm thuật ở trước mặt độc cô cầu bại sơ hở trăm chỗ, hơn nữa trong nháy mắt liền phân ra được thắng bại. Một đao liền phá giải kỳ dị Gaka dù tổ thiếu sót, sau đó lấy xuống thủ cấp của hắn. Trang thứ 7, Uchiha Hạ Sạ Sǔkè VS Uchiha Itchia B cấp ủy. Không nghi ngờ chút nào, đây là một trận ca đệ cục. 13 tuổi Uchiha Hạ Sạ Sǔkè, còn đối với Uchiha Itchia Yết ôm cực lớn từ hận. Tại rút được đối thủ giả tưởng này trong nháy mắt, liền mở ra ba câu ngọc xạ gìn đặng, bên trái tay nhấc thiên điểu xuống tới. Sau đó liền chịu đến đến từ, anh ruột, ấm áp thăm hỏi sức khỏe đây là giả tưởng số liệu Uchiha Itchia, có thể không phải thật, khi ra tay tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. 2 3 cái liền đem Uchiha Hạ Sạ Sǔkè truy nổ rồi. Giữa ba câu ngọc cùng mạn dạ kỳ hủ, nhưng là tồn tại tính tuyệt đối trên lệnh co như người sở hữu mạn rễ kỳ hữu sạ gìn gặm Triệu Trần đối với hai người cái ba. Hai cách, có thể nói là rõ ràng trong lòng. Giống như cấp bậc gáp chế một cái, để cho người căn bản không có sức đánh trả. Cộng thêm trả cơ dạ, kinh nghiệm chiến đấu, nhân thuật trình độ, hữu chi hạ ít chia đều xa ở trên đấu trì hạ sạ Sasuke, thậm chí liền mạn rễ kỳ hữu sạ gìn gặm sử có mỉ cùng tiên chiếu âm dương hạ mạ tệ giặt cùng với sở sạ nụ cũng không cần mở, cũng đủ để kết thúc trận chiến này rồi. Thứ tám trận, cặp Pen America CVSC zombie man be thiên thai cấp quỷ. Song phương đều biểu thị, chính mình có thể đánh cả ngày. Sau đó bắt đầu ngươi một quyền, một quyền của ta lẫn nhau hầu chiến đánh nửa giờ, hai cái sức khôi phục cùng thể lực tên khôn khiếp biến thái, vẫn là tinh thần phân chấn. Cuối cùng, vẫn là sầm mặt lại Triệu Trần, cưỡng ép để cho bọn họ ngừng lại, tính một cái thế hòa. Bằng không, hai người này không chừng thật muốn đánh cả ngày a. Cuộc kế tiếp, đến phiên người nào? Chương 69, trang bị cấp S, thủy tinh chi luyến ảo tưởng chi giới. Chương 69, trang bị cấp S, thủy tinh chi luyến ảo tưởng chi giới. Tranh tài như cũ tiến hành, có may mắn có thể rút được zombie bình thường loại này siêu cấp yếu đối thủ có kẻ xui xẻo chính là rút được chú tinh long vương sơn loại này hàng đầu bút trực tiếp một cái tinh cầu đập tới đối với loại này không nói lý đối thủ chỉ có trực tiếp nhận thua bất chi bất giác tái sự đã trôi qua hơn phân nữa không sai biệt lắm chuẩn bị một chút khen thưởng đi ừm ta xem một chút có thể lấy ra cái gì tới đồ dạ ẹt mần đem tay ngắn nhỏ đưa vào chính mình túi không gian bốn chiều trong bên trong ẩn tàng rất nhiều thứ chứ nó biết đạo cụ có thể trực tiếp lấy ra vẫn tồn tại rất nhiều không biết đạo cụ vậy chỉ có thể ngẫu nhiên lấy ra liền giống với tối cổ chi vương dịu đẹp god baby bên trong cất giữ vượt qua người sở hữu tưởng tượng tự động bẹp người gas, phút ở vật thể lên, sau đó kêu người tên, vật thể liền sẽ tự động công kích người kia. Độc tài nút ấn, nói ra tên của người kia hơn nữa đè nút ấn xuống, người đó liền sẽ biến mất. Đối với người bình thường hiệu quả, thật giống như cũng có chút nguy hiểm, cái này vẫn là liền như vậy. Danh giao điện quan hoàn, có thể tự động nắm giữ địch nhân chiều hướng tiến hành chiến đấu. Đọ dạ ệ mẩn một bên từ trong túi không gian bốn chiều, lấy ra đủ loại đủ tiểu đạo cụ, trong miệng một bên tự lẩm bẩm nói lấy đạo cụ tác dụng. Có chút đạo cụ quá mức nguy hiểm, vẫn là yên lặng trả trở về đại khái lấy mười mấy món đạo cụ, liền dừng lại động tác trong tay. Những thứ đạo cụ này, đem ra coi như phần thưởng, chắc cũng là không sai biệt lắm. Ta cũng hơi hơi rút ra một chút đi. Triệu Chân khiến cho dùng trên ngón tay hội trưởng chi giới, mở ra giao diện rút thưởng, ngẫu nhiên triệu hoán, có thể không vẹn vẹn có thể triệu hoán ra anh hùng, nếu như đem triệu hoán trọng tâm nghiêng về đến trang bị, huyết thống, năng lực, liền sẽ trên phạm vi lớn tu ra những thứ này. Nhìn một cái hơn 7 vạn điểm năng lượng, hơn 10 ngàn làm lần này anh hùng chiến tranh cát thưởng, lấy thêm gần 1 vạn 100 liền rút ra, bộ dạng như vậy liền vừa vặn còn lại 5 chục ngàn điểm năng lượng rồi. 100 liền rút ra, nghiêng về trang bị, huyết thống, năng lực. Ken Chúc mừng ngươi, thành công triệu hoán, huyết thống cấp C, thiên sứ bốn cánh huyết mạch Ken. Chúc mừng ngươi, thành công triệu hoán, đạo cụ cấp B, trái ác quỷ truy tuyệt, sinh mệnh chi nguyên Ken. Chúc mừng ngươi, thành công triệu hoán, đạo cụ cấp D, năng lực lên cấp trái cây D có thể. Chúc mừng ngươi, thành công triệu hoán, trang bị cấp D, một thuần đỏ dạng có thể. Chúc mừng ngươi, thành công triệu hoán, cấp á gia thịt, chiến thần AZ. Đặc định thành viên có thể sử dụng Ken. Chúc mừng ngươi, thành công triệu hoán, trang bị cấp A, vữa đại tẩm, địa ngục thâm uyên đối với vật thể có khủng bố phá hư hiệu quả có thể. Chúc mừng ngươi, thành công triệu hoán, trang bị cấp S, thủy tinh chi luyện ảo tưởng chi giới thu hồi mà nói kinh gia chỉ may mắn giá trị dường như vẫn là rất hữu dụng trực tiếp tuôn ra một cái cấp S hai món cấp A vật phẩm hơn nữa đây là chỉ tiến hành đến một nửa mặc dù tại rút ra anh hùng phương diện hiệu quả khả năng không có gì dùng nhưng là nói không chừng cái này may mắn giá trị tại rút ra thứ khác lên có kỳ hiệu cũng không nhất định phía sau xuất hiện lần lượt lần lượt đều là một chút cấp D đồ vật triệu trần cũng không có quá tiếc nuối dù sao mình đều cầm như vậy nhiều thứ tốt ngay tại thời khắc cuối cùng nương theo lấy một trận kim quang chói mắt nhất quán trực tiếp tuôn ra một cái sáng long lanh anh hùng mặc dù nghiên về trang bị huyết thống năng lực, nhưng là cũng tồn tại cực nhỏ tỷ lệ, sẽ rút ra anh hùng có thể. Chúc mừng ngươi, thành công triệu hoán, anh hùng cấp S, cố dậu sền sẩy, niệm đó, cải thiên hoán mệnh. Triệu Trần nhìn lấy bạo nổ đi ra ngoài anh hùng cấp S, kinh hô. Kinh may mắn ra trị N B A. Ừ. Mỹ nghi hoặc nhìn thần tình kích động Triệu Trần, đưa ra một cái tay nhỏ, đặt ở trên chán của hắn. Nghe nói người lúc cái chán rất nóng, sẽ làm ra một chút người bình thường không cách nào hiểu được hành vi. Thế nào, Mỹ? Nhận ra được bên cạnh thiếu nữ lồi mũi, Triệu Trần dùng tay nắm chặt Mỹ tay nhỏ bé lạnh như băng, do hỏi. Đột nhiên kích động, phát sốt. Không có, chẳng qua là có một ít làm người ta cao hứng chuyện tốt mà thôi. Trong lòng bàn tay Triệu Trần, dần dần ngưng tụ ra một chiếc nhẫn. "Cái này tặng cho ngươi." Tựa như ngọc ảo thủy tinh lóe lên ánh sáng thất thải chói mắt. Trong chiếc nhẫn này ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, trang bị cấp S, thủy tinh chi luyến ảo tưởng chi giới, rất đẹp sát thái. "Ta tới đeo lên cho ngươi." Không có bất kỳ lưu luyến, Triệu Trần đem cái này có ý nghĩa đặc biệt trang bị cấp S đeo lên trên ngón áp út của Tô Không. Rút ra tất cả mọi thứ, Triệu Trần liền sẽ phân phát cho thủ hạ các anh hùng, trợ giúp bọn họ tăng cường sức mạnh. Dù sao, thực lực của bọn họ tăng trưởng, thực lực của mình cũng sẽ sau đó tăng lên một nấp thang. Trừ trang bị đặc hiệu ở ngoài, tất cả năng lực tăng trưởng, đều sẽ phản ứng đến trên người của mình. Mang ngón áp út. Hội trưởng ngươi. Một bên đỏ dạ ẹ mẩn, trong nháy mắt lộ ra biểu tình bắt quái. Mặc dù nó là không có giới tính ở máy, nhưng là bắt quái chi tâm, mọi người đều có. Bớt nói nhảm. Tổ ba ta hiểu được, ta hiểu được. Mang ngón áp út, thế nào? Biểu tình có chút nghi hoặc, đối với nhân loại lễ nghi rõ ràng còn không quá rõ ràng. Nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy chiếc nhẫn này rất đẹp mắt, mang sau khi đi lên tất cả của mình thuộc tính tăng phúc 30%. Không có cái gì, thích không? Ừm. Nhìn lấy đeo vào trên ngón áp út thủy tinh chi liên ảo tưởng chi giới, bị sắc mặt trở nên hồng gật đầu một cái. Trước liền đối với trước mắt tóc đen xích đồng thiếu niên, có không thấp độ hảo cảm, hiện tại phần này độ hảo cảm, bắt đầu dần dần hướng về yêu thương phương hướng chuyển hóa, đây là cái này trang bị cấp S hiệu quả đặc biệt, bất quá chỉ là đưa đến chất xúc tác tác dụng, nếu như không có cảm giác nào, cũng sẽ không có bất cứ hiệu quả nào. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là chiếc nhẫn này chủ nhân. Tiêu vật thanh âm nhỏ không thể nghe trả lời hắn, coi như có nhận chủ chức năng trang bị cấp S, nhận thức loại kém nhất người chủ nhân sau, những người khác thì sẽ không thể lần nữa sử dụng rồi. cho nên nói, chiếc nhân này cũng coi là hoàn toàn thuộc về mỹ vật phẩm riêng tư rồi. thắng bại đã phân, người thắng là anh hùng cấp S, tòa nạ đồ óc tại giờ. Tatsumaki, người điểm tích lũy cao nhất là anh hùng cấp S, kính hoa thủy nguyệt è dẹn xảo xù kệ. đến đây, tất cả tranh tài hạ màn kết thúc. xin mời hội trưởng cùng phó hội trưởng cùng với đặc thù khách quý vì những người thắng ban thưởng. trương bảy gia thị cấp A, trương bảy gia thịt cấp hạ đường theo lấy nêu lên âm thanh vang lên lần thứ nhất anh hùng chiến tranh cũng theo đó hạ màn trải qua lần chiến đấu này lực quan sát cũng có thể thuận tiện xẹt dẹn sả dụ kẻ tiến hành bảy lục địa chi nhanh chiến lược phân phối người chúng thưởng là anh hùng cấp d mụ mẹn jader phần thưởng là biển khơi bí bảo cấp độ truyền thuyết trái ác quỷ sinh mệnh chi nguyên cùng với phòng ngự thuộc tính lưu tú trang bị thuận độ dạn bóng người của mụ mẹn jader trong nháy mắt bị truyền đến trên đài cao trong tay triệu trần cầm lấy màu xanh lá cây trái ác quỷ phía trên tảng da động đạt tự nhiên khí tức đem dao cho trong tay mụ mẹn jader trái ác quỷ này đem sẽ dành cho ăn giả cường thịnh sinh mệnh lực, cho dù là trạng thái trụ cấp nhất cũng sẽ tăng lên gấp 3 sinh mệnh lực. Nương theo lấy sinh mệnh lực tăng lên, đối với thân thể tố chất tăng lên cũng là to lớn. Chỉ tiếc, trái ác quỷ trưởng thành, tồn tại cực hạ. Cho dù là Vua Hải Tặc, người mạnh nhất, cũng chỉ có chuẩn anh hùng cấp S sức chiến đấu, còn không người nào có thể đột phá cấp S trình độ, hơn nữa còn có thể nắm giữ sợ hai nước biển tác dụng phụ. Bất quá, đối với chỉ có cấp D thực lực, hơn nữa không cách nào trưởng thành ngũ mệnh gì mà nói, nhưng là tốt nhất chí bảo. Mà Tuấn đỏ giận, mặc dù chỉ là trụ cột nhất trang bị nhưng lại ở trên phòng ngựa mặt cũng không tệ lắm từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói so tấm thuẫn vịt dạng gì ổn hiệu quả còn tốt hơn cảm ơn hội trưởng trịnh trọng kỳ sự nhận lấy cái này trái ác quỷ cùng tuẫn đỏ dạng mũ mệt gì đờ nghiêm túc nói triệu chân phất phất tay đem mũ mệt gì đờ đưa về trên khán đài tiếp lấy tiến hành ban thưởng nghi thức một trăm liền quốc chúng nhưng là cầm tới không ít thứ tốt giải thưởng thứ hai tốt nhất tiến bộ thưởng người chúng thường là mới vừa bước vào hàng ngũ anh hùng cấp b rằng dis phần thưởng là huyết thống thiên sứ bốn cánh huyết mạch khí gờ rằng dis cũng bị truyền đến trên đài cao tại đồng ý dung hợp huyết mạch sau Triệu Trân đem cái này một phần tràn đầy thần thánh lực lượng huyết mạch, dung nhập vào trong cơ thể gờ răng Dis, để cho trong cơ thể nàng thần thánh lực lượng trong nháy mắt dường cao mấy cái nấc thang, vừa xa thông thường thánh chức giả. Sau lưng cho thấy hai đuôi với cánh của thiên sứ, tựa như không chi nữ vương y cà rốt. Chắc hẳn dung hợp huyết thống này sau, sau đó nghị muốn tiến hành lần thứ hai thức tỉnh, xí thiên sứ con đường cũng sẽ xuân sẻ rất nhiều đi. Thứ ba giải thưởng, tốt nhất bền bị thưởng, không nghi ngờ chút nào, cái này giải thưởng ban bố thành phố liệu giúp đại anh hùng sức mạnh để xỉa gà Phần thưởng là đặc thù chế tác riêng ra thịt chiến thần gà Bóng người của gã rèn là thứ ba xuất hiện tại trên đài cao khôi giáp khoan kiếm khí lực tinh thần thừa nhận đặc thủ tẩy lễ ước chừng đi qua một phút gã rèn tinh khí thần thu được phiên tiên phúc địa một dạng thay đổi hắn giờ phút này đã hóa thân trở thành trong truyền thuyết chiến thần aze vốn sẵn có sức mạnh anh hùng cấp hạt đệ ổn triệu chấn biết, gã rèn còn có một cái mạnh nhất thần vương gia thị nếu như dùng cái này không chừng thực lực có thể tăng lên tới anh hùng cấp s cảm giác như thế nào hiện tại cả người tràn đầy sức mạnh nhiều tạ hội trưởng ban cho không có việc gì đây là thứ ngươi nên được gia thị này là gã rèn dành riêng những người khác cũng không dùng được chỉ bất quá dưới đài xem cuộc chiến các anh hùng cũng không biết chuyện này chẳng qua là đối với có thể tiện tay giao phó cho gạ dẹn anh hùng cấp A thực lực hội trưởng sinh ra cực cao kính sợ giá trị phần này năng lực sợ rằng chỉ có trong truyền thuyết thần minh mới có thể làm được đi thực lực của hội trưởng quả nhiên vẫn là trước sau như một sâu không lường được à tiếp đó là tốt nhất sáng tạo thưởng chính vì hắn trận này anh hùng chiến tranh mới có thể triển khai người chúng thưởng là anh hùng cấp B, dị dồn mạnh tôn y phần thưởng là năng lực lên cấp trái cây có thể để cho tùy ý một cái năng lực lên cấp một cái trình độ triệu chân cho ra một quả này năng lực lên cấp trái cây chẳng qua là cấp dê đạo cụ mà thôi, cho nên chỉ có thể vào cấp một cái cấp dê năng lực đối với ý rồn mạn mà nói, tư chất thân thể yếu đuối, dĩ nhiên là điểm yếu lớn nhất. hắn cũng không muốn liền sát thép chiến y cũng còn không có triệu hắn ra, liền chết tại ám sát đánh lén. hội trưởng, trái cây này làm sao dáng dấp là lạ có thể ăn không? không muốn liền bung thà phần thưởng. triệu chân ném một cái khinh bị ánh mắt, không vui nói, phía dưới không biết bao nhiêu anh hùng cấp dê, đối với viên này trái cây có rất lớn khát vọng, người vẫn còn ở nơi này lựa la chọn bún, muốn muốn muốn, đương nhiên muốn. thận trọng nhận lấy, năng lực lên cấp trái cây dê, giống như là ôm lấy bảo vật gì. Ý dồn mãn Tony bị đuổi về người xem trên Đài Sau, liền lập tức đem cái này nuốt vào, lựa chọn đem thân thể tối chất theo, yếu gà người bình thường, tiến tốc tới, anh hùng cấp D, nhập một tuyến, cũng chính là người bình thường gấp 5 lần. Sau, điểm tích lũy xếp hạng thứ tư 10 tên chia ra cho dư 2000 điểm năng lượng làm khen thưởng, hơn nữa ngẫu nhiên bổ sung thêm đỏ dạ e mẩn đạo cụ nhỏ, hoặc là Triệu Trần rút ra huyết thống, trang bị, năng lực một viên. Hạng 3 ủy cả rút, thu được một cái có thể không giới hạn sống lại dưa hậu, có thể nói là siêu cấp hắc khoa học kỹ thuật, hoàn toàn không tuân theo vật lý phát tác. Hạng nhị kim, thu được, ngẫu nhiên năng lực cường hóa một lần cường hóa hắn, động cơ đế vương, đem y thế trở nên càng thêm bá đạo cùng khủng bố, bất quá bản thân hắn, đối với không có cường hóa đến trò chơi trên năng lực, tựa hồ có chút tiếng nói. Chư thực lực cường mạnh, vận khí có lúc cũng là một bộ phận trọng yếu. Hắn có thể để cho người không đụng tới quá mạnh mẽ địch nhân, dễ như trở bàn tay thu hoạch điểm tích lũy. Tỷ Như Kim, bằng vào một bộ mark số 3 chiến giáp, cơ hồ thu được toàn thắng chiến tích. Loại này siêu cấp may mắn, có thể nói đứng sau bằng vào thực lực một đường toàn thắng anh hùng cấp S từng cái S gen Sasuke cái hắn thân là hiếm nhất, Eren xà sụ lấy được là trang bị cấp a, đến từ Theoni ở Kim, vị diện đạo cụ cấp bậc thế giới, địa ngục thâm viên. món bảo vật này liền giao cho ngươi, Eren. nhất định sẽ không để cho bọn thất vọng. nửa quỳ ở trước người triệu trần, tựa như trung thành người làm Eren xà sụ hai tay nhận lấy cái này căn tương tự ma trượng đạo cụ cấp bậc thế giới, cung kính nói đến đây chấm dứt, tất cả giải thưởng đều đã ban hành hoàn tất. Cực thịnh một thời anh hùng chiến tranh cũng không kém hạ màn đang ngồi anh hùng, bắt đầu tốt ba tốt năm rời khỏi phòng huấn luyện anh hùng. đối với tuyệt đại đa số người mà nói cái này trên căn bản đều là tích lũy kinh nghiệm chiến đấu làm chủ ts. tác ngắm mỗi ngày 4 năm càng dạng sáng không điểm nhất định đổi mới chương một. khu bình luận sách có thần bí mật mã, nếu như có hứng thú liền thêm vào đi. chương bảy học viện kế hoạch học viện anh hùng. chương bảy học viện kế hoạch học viện anh hùng. cuối cùng, lưu ở chính giữa phòng huấn luyện anh hùng cũng chỉ có 5 người. thân là hội trưởng triệu trần, phó hội trưởng đỏ dạ em ẩn anh hùng cấp s s rèn xảo sú kẹt tinh linh đầu tiên mì ngóc ngợt bạch tinh linh dạ tổ nghệ mì tỏa cạ. nhìn thấy mì lần đầu tiên, dạ tổ nghệ mì tỏa cạ cả liền cảm thấy phá lệ nhìn quen mắt. Có lộ vị gặm cảm giác quen thuộc phát ra từ nội tâm. Rõ ràng căn vốn chưa từng gặp mặt, lại làm cho người ta một loại rất cảm giác thư thích. "Bụt, trước nói tới chuyện thứ hai, hiện tại hướng ngài báo cáo." "Ừm, nói đi." Châu Phi địa khu quật khởi một cái thế lực khủng bố, đang nhanh chóng khuyết trương bản đồ của bọn họ. "Nok sắt sao?" "Không sai." Etlen Sasu kệ đẩy mắt kính một cái, nói, "Bọn họ sử dụng sức mạnh rõ ràng không thuộc về cái thế giới này, cho nên thuộc hạ xin phép buộc, có phải hay không là yêu cầu đem những nhân tố không ổn định rọn này dọn dẹp sạch." "Không cần phiền bãi như vậy." Triệu Chân lắc đầu một cái, nói, Chuyện gì đều muốn chúng ta ra tay, thiết lập chi nhánh ý nghĩa liền không có rồi, để cho đặt trước bộ trưởng chi nhánh châu phi Uzmu tổ đi giải quyết. Vâng, lấy Uzmu tổ thực lực của anh hùng cấp S coi như không cách nào san bằng toàn bộ quân đoàn Nordsar của chiều, cũng đủ để đem áp chế gắt gao. Dù sao, trừ phi đạ dị ủ thức tỉnh ra, thần vương, gia thịp, đến được thiên thai cấp siêu long trình độ, bằng không bên trong quân đoàn Nordsar có thể không có thể cùng Uzmu tổ đối kháng người tồn tại. Hơn nữa căn cứ mấy ngày gần đây truyền tin tức, ẩn núp trong bóng tối siêu cường quốc, quốc vương của họa cản đã cũng bị cánh tay Nordsar đại dị ủ chấn đầu chắc hẳn mới kế vị bờ lách ăn thẻ, hẳn là rất dễ dàng cùng anh hùng liên minh chi nhánh châu Phi, thành lập được quan hệ hợp tác. Dù sao, chi ẻm tự giờ ý tưởng, vịt dạ ni ủn, bờ dạ vỡ dặn, đồ án, còn kém tài liệu hơn ngàn tấn vịt dạ ni ủn còn chưa có đúng chỗ rồi. Quan sát xong thực lực của tất cả mọi người, mỗi cái chi nhánh ứng cử viên, làm xong sao? Không phụ sự mong đợi của mọi người, thuộc hạ đã toàn bộ hoàn thành, xin một phê duyệt. Không cần, phương diện này ta vẫn là tin tưởng năng lực làm việc của ngươi." Tiệu Trần cấp cho 10 phần tín nhiệm, nói, "Mặc dù là hội trưởng nhưng là lãnh đạo của mình Lực cũng không tính rất mạnh, cho nên hiểu được đúng lúc giao quyền vẫn là rất trọng yếu. Hùng Chi lấy trí tuệ của Esjenn xảo xù kệ, đang chiến đấu lực hợp lý phân phối lên, khẳng định so với tự mình làm tốt hơn. Tiện Tay liếc nhìn Esjenn xảo xù kệ một cái tạm thời viết ra bản nháp, Chi nhánh Châu Phi trong danh sách bất ngờ viết mấy cái tên quen thuộc. Hẹu e ngủ tối bộ trưởng Chi nhánh Châu Phi gạt rèn, chị em vợ dở tiến hóa qua gạt rèn, chắc hẳn cùng bạn cũ đã dì Ú đối kháng lên, có thể lấy được thượng phong tuyệt đối đi. Mà chị em vợ gia nhập Chi nhánh Châu Phi cũng thuận tiện lấy được trọng yếu tài nguyên. Việt Gia Nghi Ún, tới tiến hành Việt Gia Nghi Ún vừa dặn vừa dần chế tạo đã như vậy thuộc hạ liền tự tiện chủ trương bắt đầu phân bố nhân viên vung tay đi làm đi Eren lợi dụng tốc độ thuận bộ Eren xả sủ kệ rời đi phòng huấn luyện anh hùng thân vì anh hùng liên minh duy nhất có thể tin cố vấn hắn chính là mỗi ngày đều vội vàng không được phải làm không ít công tác ai bảo hội trưởng căn bản không quản sự đây hấp lưu chuẩn nương theo lấy một trận gió nhẹ nhất lên một cái thành tinh bạch thuộc da vàng xuất hiện tại bên người của triệu trận bao tay có một nhóm chủ xuất tu nhiều đối với phó xuất tu chân có nhiều đối với so với to xuất tu mang bảng phục cùng với tiến sĩ mũ Nó chính là mới tới anh hùng cấp S, Cổ Dục xẹt sảy, gấp 20 mạch tốc độ di động, dành cho Triệu Trần 200 lần mạch tốc độ tăng phúc. Xuất, xuất hiện rồi. Bạch thú quái, Dạ Tổ ghệ mỉ tỏ cả trong ánh mắt lóe lên ngôi sao nhỏ, dường như đang nhớ nhung ngày hôm qua ăn tạ Cổ Dạ Kỳ, ngạc nhiên nói. Xúc tu vàng không ngừng lay động, trên mặt của Cổ Dục sèn sẽ xuất hiện một cái ít ký hiệu, hơn nữa biến thành tím nhăn sắc, nói ra thân phận chân thật của mình. Đây chính là rất thất lễ rồi, tại hạ tộc danh là Cổ Dục xẹt sảy, là một gã khát vọng hòa bình nhân dân tốt giáo viên há. Lục Bộ, Tiểu Trần, cái này có thể làm thành tạ Cổ Dạ Kỳ sao? đừng làm lộn, tỏa cạ. Dùng sống bàn tay gõ một cái đầu nhỏ của dạ tổ ghe mì tỏa cạ, Triệu Trần nói, cô du sển sảy cũng không phải là thức ăn, nếu như muốn ăn tạ cổ dạ kỳ mà nói, đợi lát nữa ta mời ngươi. Ân Ân, được rồi. Gật đầu một cái, dạ tổ ghe mì tỏa cạ con hàng ăn vật này, mỗi ngày đều đang thưởng thức mới thức ăn ngon trên đường. Cô du sển sảy mạnh mẽ chỗ, cũng không phải là tại chỗ gần như vô giải phương diện tốc độ, mà là cái kia không có gì sánh kịp lực tàn phá, chỉ là một bộ phận thân thể nổ tung cũng đủ để nổ hư nửa tháng cầu, nếu như cả người nổ tung ra mà nói, đủ để cho địa cầu hóa thành cho bụi. Nếu như cố ý làm ác mà nói, cô Dược Sảnh Sẩy sẽ không nghi ngờ chút nào trở thành đủ để hủy diệt nhân loại thiên thai cấp siêu long. An tạ cô Dạ kỳ sao? Ta cũng thích, dẫn ta một cái. An chính mình. Thật tốt sao? Ngươi đang nói gì đấy, hội trưởng? Ta trước nhưng là nhân loại rồi, chỉ bất quá bây giờ mới biến thành loại bộ dáng này không? Súc tu vàng không ngừng đung đưa, cô Dược Sảnh Sẩy giải thích. Cho nên nói, cái này cũng không trở ngại hắn an tạ cô Dạ kỳ. Bất quá, hội trưởng. Thế nào? Thật ra thì, so với cùng quái nhân chiến đấu, ta càng muốn làm một tên nhân dân tốt giáo viên a. Nếu như là dạng như vậy, Triệu Trần sờ sờ không có tròn dâu cảm, bắt đầu trầm tư. Quả thực, phương thức công kích của cổ rộp xèn xèy, cơ hồ là không khác biệt bạo phá, không quá thích hợp vận dụng đến cùng quái nhân trong chiến đấu. Trong đầu ý tưởng, không ngừng chuyển hóa, bất thình lình, Triệu Trần dường như nghĩ tới một cái lựa chọn tốt. Như thế, ngươi liền đi làm lão sư đi. Ai? Thật sự có thể không? Bất quá, cũng không phải là thông thường lão sư, mà là học viện anh hùng lão sư. Anh hùng, học viện. Không sai, cái thế giới này cũng tồn tại không ít có tiềm lực anh hùng mầm non, trải qua chuyên nghiệp bồi dưỡng, hoàn toàn để cho bọn họ thành vì anh hùng liên minh hậu bị dịch nhưng là thí sinh vấn đề người bình thường coi như lại rèn luyện cũng không cách nào đến được anh hùng cấp dê đường biên giới cô du xen sợi dùng xúc tu vàng gãi đầu một cái nói thật sự là hắn là một gã kinh nghiệm dạy học phong phú ưu tú giáo viên nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn có thể mang một đám người bình thường huấn luyện đến nắm giữ anh hùng cấp dê chiến lược trình độ A nếu như chẳng qua là tinh nhuệ trình độ của sát thủ cái kia ngược lại là có thể tiên tâm 3. hai đi cái thế giới này có rất nhiều nụ tản trong đó lớn nhất căn cứ chính là học viện ít triệu trần đem ánh mắt thả vào liu một cái đại trang viên học viện ít bên trong nhưng là có không ít ưu tú mù tạn, nếu như nguyện ý, trải qua học tập cải tạo, ngược lại không để ý thu nạp đến, anh hùng liên minh, nội bộ, để cho bọn họ trở thành người người kính ngưỡng anh hùng, mà không phải là giống như tiểu trước đây, là người người kêu đánh quái vật, lấy hiện tại anh hùng liên minh siêu cấp danh vọng, tẩy trắng mười mấy cái mù tạn, quả thật là liền cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Học viện ít sao? Như thế nào lôi kéo tới, liền giao cho ngươi, cổ dội sền sể. Ai ai ai, không nhìn trong do sốc sét cổ dội sền sể, triệu trần một cái tay giáp mì, một cái tay giáp giả tổ ghê mì tỏa cả, trực tiếp rời đi phòng huấn luyện anh hùng. Chương 72: Khóc ngất tại nhà vệ sinh giáo sư. Chương 72: Khóc ngất tại nhà vệ sinh giáo sư. Thời gian đi qua rất nhanh gần một tháng, tại các nơi trên thế giới quái nhân thường xuyên xuất hiện dưới tình huống. Chi nhánh Anh hùng Liên minh mở, phá lệ thuận lợi, rất dễ dàng liền được một khoảng đất trồng lớn, đủ để xây dựng lên chi nhánh kiến trúc. Ngồi máy bay tư nhân, trở ra ra du lịch một dạng trí, đại lượng tổng bộ Anh hùng Liên minh thành viên bị chuyển vận đến mỗi cái chi nhánh. Trong này, tự nhiên không bao gồm Nam Bắc cực chi nhánh. Cái thứ hai cái địa phương căn vốn không có chút dấu người, coi như là phân bộ trưởng ủn quở dạ cùng y cát rốt cũng chỉ là thỉnh thoảng đi dò xét một phen mà thôi. tại trụ sở chính anh hùng liên minh, dạ tổ ghệ mì tỏa cả gian phòng tư nhân trong. tiểu trần, có thể cùng ta. ước, ước, ước. dạ tổ ghệ mì tỏa cả sắc mặt trở nên hồng, nói lắp bắp. cứ việc có chút cả lăm, nhưng nàng vẫn là dùng sức hít thở sâu, điều chỉnh xong nhịp tim, trận to hai mắt nói tiếp. ước, a, hẹn hò sao? nhìn chăm chú nhân vật trước mắt, giống như là đem hết lực lượng của toàn thân. coi như từng học nhân loại thường thức một đoạn thời gian dạ tổ ghệ mì cả, đối với một chút trụ cột nội dung, đã có hiểu một chút. Tự nhiên cũng biết, ước sẽ cái tử ngữ này ý tứ. Nhưng là, ở trước mắt dạ tổ ghê mì tỏ cả bóng người, cũng không có làm ra cái gì trả lời. Bất quá cái này cũng rất bình thường, bởi vì ở trước mắt nàng, là một cái nắm giữ tóc tím tóc dài thiếu nữ khả ái. Chính là dạ tổ ghê mì tỏ cả tự mình. Không sai, trước mặt chính là dạ tổ ghê mì tỏ cả hướng về phía một chiếc gương, tiến hành mời triệu trần hẹn hò luyện tập. Coi như thứ nhất công nhận người của nàng, hơn nữa trải qua khoảng thời gian này sống chung. Để cho dạ tổ ghệ mì tỏ cả đối với Triệu Trần tích lũy lên siêu cao độ hảo cảm, cộng thêm phúc hắc học muội mạ sủ ở một bên dạy thúc, trực tiếp để cho phần này độ hảo cảm chuyển hóa thành tình yêu. Ha. Thở dài một cái, dạ tổ ghệ mì tỏ cả rũ xuống bả vai. Mặc dù vốn là chưa hề nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, bất quá, tình huống bây giờ so theo dự đoán còn nghiêm trọng hơn a hướng về phía gương làm luyện tập, liền sẽ khẩn trương đến loại trình độ này, chớ đừng nhắc tới chân chính đối mặt người thời điểm rồi. Lời tuy như thế, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Dù sao, lâm vào trong liên hái thiếu nữ, luôn là tràn đầy xấu hổ. Bộ dạng như vậy Không thể được à? Dạ tổ nghệ mỹ tỏ cạ có chút không cam lòng nói. Trong khoảng thời gian này, triệu trần có thể không vẹn vẹn chỉ cùng nàng tiếp xúc thân mật, cùng một tên khác tựa như mộng ảo một dạng thiếu nữ mỹ, quan hệ dường như cũng rất không thậm chí tặng cho một viên chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng chấp nhẫn. Chỉ cần nghĩ đến mặt mũi của hắn, trong lòng thì sen mai vàng ngớ ngác. Chỉ cần nghe đến tên hắn, hô hấp thì sẽ rối loạn không chịu nổi. Lại hơi hơi cố gắng một chút đi, cho chính mình động viên một phen. Dạ tổ nghệ mỹ tỏ cạ hơi hơi đổi một góc độ, lần nữa mặt hướng trước mắt gương. Lần này, nữ khí của nàng so với trước kia tùy ý buông lỏng rất nhiều. Tiểu trần. Hôm nay có thể cùng ta cùng đi ra ngoài ăn đồ ăn sao? Nhưng là giả tổ nghệ mĩ tỏ cả rất nhanh liền phát hiện chỗ nào không đúng, thái độ là tự nhiên rất nhiều, nhưng là theo bản năng mình đi vòng, hẹn họ, từ ngữ, dạng như vậy, liền cùng lúc trước không có gì khác biệt rồi. Không được, nhất định phải nghiêm túc. Vậy cái đó tiểu trần, lần sau có thể cùng ta hứa hẹn họ sao? A, vẫn là không được, muốn càng chăm chú một chút. Tiểu trần, có thể cùng ta hẹn họ sao? Hướng về phía gương, có lẽ là bởi vì huấn luyện giả tổ nghệ mĩ tỏ cả hơi hơi quen rồi một chút. Vì vậy. Tiến hơn một bước, đem nội tâm ẩn chứa tình cảm biểu đạt đi ra. "Tiểu Trần, cùng ta hẹn hò đi." "Có thể á?" Tại dạ tổ ghệ mỹ tỏ cạ nói xong câu nói kia trong náy mắt, sau lưng liền truyền đến tiếng hồi phục. Trong náy mắt, dạ tổ ghệ mỹ tỏ cạ đều cho là chính mình quá mức mê mệt huấn luyện, làm cho xuất hiện ảo giác. Nhưng là, cái âm thanh này thật sự là quá mức rõ ràng cùng quen thuộc. "Tổ." Dạ tổ ghệ mỹ tỏ cạ cuống quýt xoay người. Tại cửa phòng, đứng yên không biết đến đây lúc nào thanh niên tóc đen sắc đỏ, giờ phút này chính hai tay ôm lấy ngực, dùng biểu tình tựa như cười mà không phải cười nhìn mình. "Tiểu, tiểu sinh." alo thế nào tọ cả Ngươi, ngươi trường nào thì đứng ở nơi đó từ vừa mới bắt đầu a như vậy a sao Ngươi, ngươi nói cái gì hai tay dâng lên nóng lên khuôn mặt nhỏ nhắn dạ tổ ghệ bị tọ cả hiện tại tựa như thiêu chín tôn hùng nhỏ dạng như vậy há chẳng phải là ngay từ đầu luyện tập đều bị nhìn thấy không cái này cũng quá xấu hổ đi bốn tình cờ nghỉ ngơi cũng là cần thiết gần đây anh hùng liên minh cũng không có chuyện gì liền đi ra ngoài chơi một chút đi cho nên nói chúng ta lúc nào hẹn họ tọ cả coi như hoàn toàn không quản sự hội trưởng, mỗi ngày vội vàng không được Esrên sờ sụ kẻ phát ra mãnh liệt khí trách. Bất quá bị chính diện hồi phục dạ tổ gai mì to cả, giờ phút này bình chặt hô hấp. Do dự một chút tử, đầu nhỏ hiện tại hỗn loạn tương mừng, chỉ có tùy ý nói một ngày. A, cái đó minh, ngày mai. Như thế nào đây? Được, cứ quyết định như vậy đi, ta đi đem ngày mai học viện anh hùng sự tình đẩy xuống. Ồ, chuyện trọng yếu như vậy, có thể tùy tiện đẩy xuống sao? Vấn đề không lớn, ngược lại Esrên cùng cô dâu sẩy sẽ xử lý tốt. Dưỡng lên một ngón tay cái, triệu trần chút nào không phụ trách nói có điều kiện phong phú, giáo sư ít chatler không chút do dự đáp ứng, đem học viện ít nhập vào trong, anh hùng liên minh, hơn nữa đổi tên là học viện anh hùng, do từ triệu trần đảm nhiệm hiệu trưởng, giáo sư ít chatler gánh đảm nhiệm phó hiệu trưởng, cô dội sền sể, cả phần américa, bờ lake vải đảo, hạ cậy, phản cồn, bố mẹ chi, đám người hạ tạp cả cả sĩ đảm nhiệm giáo viên, bắt đầu dạy đám học sinh mới này thay mũ tàn học sinh, như thế nào nắm giữ năng lực của mình, chờ sau khi tốt nghiệp, nguyện ý gia nhập anh hùng liên minh đều sẽ dành cho thân phận anh hùng, không nguyện ý gia nhập cũng có thể tham gia hậu cần công tác, thật sự có thể không? vì ta đẩy xuống chuyện trọng yếu như vậy, mông lung khoát trên vai cùng sau lưng bóng đêm tóc dài, giống như thủy tinh hai con người, cùng với tựa như thỏ con như vậy bất an khuôn mặt nhỏ nhắn, Dạ Jato gẹ mỉ tọt ca, chính là như vậy một tên lệnh triệu Trần động tâm ngu ngốc thiếu nữ. đương nhiên, học viện anh hùng, đó là cái gì, căn bản không trọng yếu a. những lời này nếu như bị Esen xạo xù kệ, cô Rosen sẽ cùng giáo sư Icchardler nghe thấy, sợ không phải muốn khóc ngất đến trong nhà vệ sinh. nhìn lấy triệu Trần rời đi gian phòng của mình, Jato gẹ mỉ tọt cả nhảy tới trên giường, ôm lấy chính mình bánh mì đậu nhành gối ôm, bắt đầu tả hữu lăn lộn lên. Đem đầu nhỏ trôn ở trong gối ố mặt, dường như sắc mặt hồng động đứng chương 73. Ta, Mã Sủ, yêu đương chuyên gia. Chương 73, ta, Mã Sủ, yêu đương chuyên gia. Hừ hừ. Giẫm đạp nhanh nhẹn những bước, Mã Sủ đi ở, anh hùng liên minh, tổng bộ trong thư viện, dên lên không biết tên cởi nhỏ. Dường như, tâm tình cũng không tệ. Ừ. Ngay tại Mã Sủ đi ngang qua một cái kệ sách, nàng đột nhiên dừng bước, đồng thời cũng sẽ không hừ bài hát. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trống trải trong thư viện, dường như có người. Cả cái anh hùng liên minh chính giữa, cũng liền còn có chị ẻm cỡ giờ, Tony, Mã Sủ sẽ tới thư viện mượn sách nhìn. Hiện tại chỉ ẻm tự dở bị điều hướng chi nhánh châu Phi, Tony cũng đang bế quan nghiên cứu đẳng cấp cao hơn sắt thép chiến ý, ý. mà Sǔ còn tưởng rằng cũng chỉ có bản thân một người sẽ tới thư viện. Ngươi đang làm gì đó, Mị? Ma Sǔ, Mị đem gương mặt như thiên sứ hướng Ma Sǔ, dùng ngón tay đem qua tóc dài hướng bên cạnh lau một chút. Tên thiếu nữ này cũng không có gia nhập bên trong anh hùng liên minh, nhưng là dường như cùng Sen mài quan hệ vô cùng mật thiết, này quả là làm cho không ít người bắt quái đi tới trước, Ma Sǔ liếc tới bị Mị che chắn dưới thân thể, dường như một quyển từ điển. Mị thiên phú không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố ngắn ngủi thời gian một tháng, không sai biệt lắm quét ngang địa cầu tất cả ngôn ngữ, chỉ có số rất ít địa phương, còn chưa phải là rất hiểu. thở ra một hơi, dùng tay vu vu váy của mình, mạ sù ngồi ở bên người của số không. có vấn đề không hiểu gì sao? nếu là tin được lời, có thể tìm ta thương lượng á. Mạ sù vu một cái chính mình không nhỏ ngực, tràn đầy tự tin nói. mặc dù ngay từ đầu, đối với không rõ thân phận mỹ có chút nghi ngờ, nhưng là hơn một tháng sống chung xuống, cùng tên này thẳng thắn mà lại cô gái khả ái tiếp xúc, đã hoàn toàn có thể tín nhiệm. có thật không? đó thật đúng là, giúp rất nhiều nói lấy, mỹ thần sắc ấy nhiễu mà đem liễu mi nhiễu thành hình chữ bát, dường như có chuyện gì để cho nàng phi thường khổ não. nô ngữ vật này thật sự là rất phức tạp. À? mặc dù ta muốn đi tìm hiểu, nhưng là coi tình huống bất đồng cùng với nội chủ ở trong đó tình cảm thay đổi, ý của nó cũng sẽ phát sinh thay đổi. mặc dù ta khi đó cho là mình hiểu được ý tứ trong đó, nhưng là bây giờ có lẽ ta lại lo lắng lên mình là thật không nữa lý giải thật sự ý tứ tới rồi. phức tạp như vậy cách nói, để cho mạ sủ nhất thời đầu hốc choáng vắng lên. gái gái chính mình tóc tím tóc ngắn, đối với mỹ kinh người học tập lực có thể nói là mặc cảm, không có cách nào. Dù sao Mỹ có thể chỉ dùng thời gian một tháng, liền đem pháp sư ạn Sỉ ẹn oăn bên kia pháp thuật, toàn bộ học được yêu nghiệt hình quỷ tài. Ẻn. Cho nên nói, Sen Nhại rốt cuộc đã cùng ngươi nói cái gì? Mặc dù cảm thấy Sen Nhại không sẽ làm như vậy, nhưng là nếu như hắn thật sự dám khi dễ Mỹ còn không biết có chút ngôn ngữ ẩn nút ý tứ, tại lúc nói chuyện mở hoặc khang, hoặc là để cho Mỹ trong lúc lơ đảng nói ra ngôn ngữ hạ lưu cái gì, Mà sư tuyệt đối sẽ nhặt lên tâm chắn của mình, cho Sen Nhại tới một phát chính nghĩa thoát kích. Mỹ dùng ngón tay nhỏ nhắn, chỉ hướng mở ra mặt giấy từ điển, phía trên bất ngờ viết một cái từ ngữ, hẹn hò. Trần, trước mặt và ta nói Hắn ngày mai muốn cùng tỏ cạ đi hẹn họ. Ai? Nghe được lời của số 0, mà sụ trận tròn cả mắt, có chút khó tin. Chính mình mới vừa vận dạy tỏ cạ thoáng cái, nhanh như vậy thành công sao. Nhìn dáng dấp, tỏ cạ là chủ động đánh ra hình tuyển thủ A, cho nên nói, hẹn họ. Là có ý gì? Tước hẹn họ. Cái từ này sao? Theo từ điển nhìn lên, cái gọi là, hẹn họ, là nam nữ hẹn xong thời gian gặp nhau, hoặc là sắp tới kỳ ý tứ không phải sao? Theo đối thoại rõ ràng tới phân tích, ta cho là Trần nói tới chắc là người trước, nhưng là tỏ cả mỗi ngày đều có thể thấy Trần, liền không là rất rõ ràng ước định thời gian gặp nhau có ý nghĩa gì. Ta muốn cái này hẳn có ngụ ý gì, quả nhiên. Ngôn ngữ ẩn nút ý tứ, rất khó hiểu a mạ sủ Lâm vào không cách nào nói chuyện trình độ. Loại này đơn giản dễ hiểu phương thức giải thích, nếu như đi làm lao sư lời, Mị tuyệt đối sẽ thành là mạnh nhất giáo viên Ngữ văn. Chỉ bất quá, mỗi một loại ngôn ngữ đều sẽ diễn sinh ra rất nhiều ẩn nút ý tứ, tỉ như, SSV.L, sao nhìn một cái là bốn cái tiểu chữ tiếng Anh, nhưng là lại bị diễn biến thành, cười chết ta rồi. Những thứ này yêu cầu mị tự thân đi thể hội học tập mới có thể hiểu được. Đây là một cái quá trình khá dài. Mã Du, a xin lỗi xin lỗi, bởi vì ta quả thực không nghĩ tới Tỏ Cả lại có thể lấy tốc độ nhanh như vậy đưa tới sự kiện. Dùng tay gãi gãi gò má, Mã Du có chút lung tung nói. Tỏ Cả công lược tốc độ thật sự là vượt quá tưởng tượng của nàng, vốn là Mã Du cho là Tỏ Cả còn cần rèn luyện rất lâu đây, cho nên nói hẹn họ là có ý gì? Ngậy, Cái này hả? Nên nói như thế nào đây? Người lý giải ý tứ cũng không sai, nói đơn giản chính là sen mại muốn cùng Tỏ Cả cùng ra ngoài. Ừm, nhưng là ta cùng Trần, tỏ cả cùng ra ngoài chuyện rất bình thường à? Nói thí dụ như hắn dẫn chúng ta quen thuộc trên đường tình huống cái gì? Nha, mặc dù là như vậy, bất quá vẫn là cái gì đó đây, phải nói là hai người các ngươi quan hệ lên vấn đề đi. Tỏ cả chắc là nghĩ quan hệ với sẽ cải tiến hơn một bước, không phải là hữu tình mà là hướng về yêu đương phương diện kia. Coi như yêu người mới, mạ Sủ cũng là lực núi lớn a rõ ràng chính mình cũng không có bất kỳ kinh nghiệm, nhưng phải cho một cái đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng mị không ngừng giải thích. Nghe xong Mạ Sủ giải thích, bị dường như dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Thế nào, suy nghĩ Minh Bạch sao? Chẳng lẽ nói, tỏ cả muốn cùng Trần Giao phối sao? Phúc, đối mặt cách nói thô bạo đơn giản như vậy, mà sủ trực tiếp phun ra ngoài. Mặc dù yêu cuối cùng, trên căn bản đều sẽ đi tới một bước kia, nhưng là cái này cũng quá nhanh đi. Xe ngoại cũng không phải là xe đuổi đất ta, nào có vừa mới bắt đầu yêu đương liền trực tiếp đánh ngay ở gôn của mình. Ta hiểu sai sao? Mị có chút khổ não mà hỏi. Không, không phải. Bản chất một chút muốn cái kia quả thật không sai, nhưng là, nha, hẹn hò thật ra thì là chỉ ở trước đó giai đoạn, là tỏ cả nghĩ hướng xe náy biểu lộ hảo cảm ý tứ. Mạ sủ mang theo khốn nhiều biểu tình chất vật mà giải thích. Tuy nói là chính mình tìm nhưng là cùng Mỹ giải thích cái này mã, thật sự là tương đối tốn sức á nhìn rằng, dấp, chính mình cái này, yêu đương chuyên gia, ngụy là thời điểm tìm mấy quyển có quan hệ với yêu sách, bù lại một cái kiến thức rồi. Bằng không, hoàn toàn không chịu nổi Mỹ đặt câu hỏi a.